q một chương hai trăm chín mươi ba từ hôm nay trở đi cho đến vĩnh viễn nó đều sẽ gọi đế quốc mân c ô i hảo ma pháp luyện kim chiến hạm ma pháp trận chậm rãi khởi động hoàng kim sơn dương h ẹ dồn phách lối điên cuồng gà o t h é t sapa b tini ngưng thần mã đối đãi nàng mặc dù biết lần này có thể muốn xong đời nhưng như c ũ không chịu từ bỏ vị này nữ hải tặc đầu lĩnh bình sinh tung hoành b i ể n cả mặc dù ngay cả tục gặp được d ì mợ m mạn mẹn i ị u mặn những này tuyệt đại thiên tiêu khắp nơi kinh ngạc nhưng thực tế là cái cực kỳ kiên nghị người đâu cho tới bây giờ cũng không chịu nhận bệnh và không nàng cũng sẽ không phản ra phạt đế quốc hải quân một lần nữa trở thành một tên đại hải tặc. chỉ có điều đạo này ma pháp trận quan huy không có rơi tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn thân mà là rơi tại sạp bạ tín ý thân hoàng kim sơn dương hẹ dồn thần sắc đọc lại sạp bạ tín ý nhịn không được thét dài gào thét trong tay ma pháp thứ kiếm tịch thiên quần địa sử dụng bình sinh theo chỗ không có lăng lệ hoàng kim sơn dương hẹ dồn ngăn cản tam kiếm bị có ma pháp trận ra chỉ sạp bạ tín ý đâm t r ú n g một kiếm nhưng vị này uy tín lâu năm hải tặc đầu lĩnh cuối cùng cũng không phải là hạng người phạt t ụ liều mạng chịu một kiếm này sông không trung vây tay một cái thánh linh mắc cổ hư ảnh bao phủ nửa này không chắt lo kẻ biết ma pháp luyện kim chiến hạm mặc dù lợi hại nhưng nhất định không thể nào là thánh linh đối thủ đã sớm khởi động chiếc chiến hạm này hướng mẹn nữu m ạ n kỳ hạm phương hướng chạy chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách đầu này thánh linh lực lượng liền sẽ không ngừng suy sụp thoát ly thánh linh uy năng p h ạ m vi liền triệt để an toàn mẹn nữu m ạ n đỗ bị tỉ ẩn cùng ổ chủ t n đại thần q u a n đã sớm chú ý tới bên này chiến đấu bọn hắn sợ sạc bạ tin ý bị hoàng kim sơn dương hẹ dồn giết đã sớm đều đằng không mà lên tới cứu viện nửa đường ba người liền thấy ma pháp luyện kim chiến hạm khởi động ma pháp trận đều trong lòng mắt lạnh coi là sạp bạ tỉ nhỉ tất nhiên xong đời không nghĩ tới ma pháp trận lại rồng tìm tới sạp bạ tỉ nhỉ thân đỗ mỹ tỷ ân nhịn không được nói bọn hắn là làm sao chiếm chiếc này m a pháp luyện kim chiến hạm ô t r u tin đại thần còn nói đây là thân tích lão báo nhân cười lạnh một tiếng tay cầm đạo hải xa xa dẫn trước c h ặ t lọt kệ khởi động ma pháp luyện kim chiến hạm phát hiện tự mình một người không có cách nào đồng thời thao tung chiếc chiến hạm này mà pháp luyện kim đại pháo không khỏi rất là tiếc nối chỉ có thể tăng cường đối với sạp bạ tỉ nhỉ duy trì thánh mắt c một mực định trụ chiếc này ma pháp luyện kim chiến hạm nếu không có ma pháp luyện kim chiến hạm c h i viện s a p ạ tini chỉ sợ sống không qua một khắc đồng hồ dù là như thế nàng thông suốt tận bú sữa mẹ b ả n sự âm thầm tiêu khổ chặt lọt hệ so năm đó d ì mợ m màn còn muốn gan to bằng trời h á n nói không chừng liền t à thần cũng dám chịu h á n lao báo nhân một ngựa trước mắt tay cầm đạo hải đâm ra thanh này ma pháp thứ kiếm sinh ra bành trướng t h ủ y khí tựa như bông dương đại hải ngưng tụ tại thân kiếm bên trong nặng nghề mãnh liệt cùng có đủ cả hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng không thể không tạm thời né tránh phong mang hắn nhìn thấy lao báo nhân tay kiếm, trong lòng đều đang chảy máu. đây chính là hắn p h ố i binh đến nay hắn đều không nghĩ ra chính mình lúc ấy làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh đem bội kiếm ném ra ngoài muốn giết chặt lọc thẹ chặt lọc thẹ không đáng một thanh cao dai m a pháp thứ kiếm a được đến đổ m ỉ tỉ ẩn trợ rút sắp bạ tin hỉ thở dài một hơi chỉ hoãn qua tay đến hai tay hơi dừng ra một cây vô hình vũ tiến bay ra bắn tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn hộ thân đô khí nàng đã không nỡ sử dụng đạn năng lượng mặc kệ là cái gì đẳng cấp siêu phẩm thời điểm chiến đấu đều không có mỗi một kích đều toàn lực ứng phó đạo lý tiết kiệm năng lượng là tất cả siêu phàm giả trọng yếu nhất bài tập dùng ít nhất xuất lực lấy được lớn nhất thành quả thắng lợi mới là siêu phàm chiến c h â n lý thời điểm chiến đấu một kích toàn lực có thể phát ra số lần nhiều đại biểu khuyết thiếu cường đại thủ đoạn công kích chỉ có năng lượng cường đại không cách nào vận dụng đi ra bình thường đến nói một kích toàn lực cũng chính là ba năm lần trong đó còn muốn khoảng cách dài d i n m giặc hồi khí sử dụng đạn năng lượng ngược lại là chưa có trở về khí b ồ i d ố i cũng không cần có một đoạn suy yếu kỳ nhưng áp chế đạn năng lượng ở giữa còn có hại hao tổn cho nên mặc kệ cái gì đẳng cấp siêu phàm giả áp c sapa tín y hiểu được kiếm thuật quen sử ma phát thương nhưng nàng thực tế là cái xạ thủ một chiêu này hư vô tri cùng phối hợp ma pháp vũ tiễn mới là nàng đứng đắn phương thức chiến đấu sapa tín y phát ra mỗi một cây vô hình vũ tiễn đều ẩn chứa một loại hoặc là nhiều loại ma pháp một khi chúng ma pháp của nàng vũ tiễn không thể chống cự lại ma pháp hậu quả tương đương đáng sợ hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng biết vị này nữ hải tặc lợi hại dù sao sạp bạ tini cũng là tung hoành thất hải uy tín lâu năm hải tặc d ì mợ mạn quật khởi trước đó thất hải danh khí lớn nhất mười tên hải tặc hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng ma pháp cùng sạp bạ tini đều bảng n ổ i danh sạp bạ tini xếp hạng cũng liền so hoàng kim sơn dương hẹ dồn thấp hai vị hẹ dồn thôi động một thân hải dương hệ đồ khí bài xích ra sạp bạ tini ma pháp vũ tiễn nhưng vì không bị ma pháp ăn mòn hắn cần cỡ nào tiêu hao cũng chính là tiêu hao hoàng kim sơn dương hẹ dồn đổ khí dù sao cái này đại hải tặc ma vật song tu một thân thực lực quá mức khủng bố bốn tên thánh giai đơn đà độc đấu chỉ có mẹn nịu mạn có thể vững vàng đứng ở thế bất bại độ m ì tỉ ẩn sạp bạ tin nhỉ cùng ổ chủ tìm đại thần q u a n đều không phải hoàng kim sơn dương hẹ dồn đối thủ có sạp bạ tin nhỉ không ngừng bắn ra ma pháp vũ tiễn kiềm chế độ m ì tỉ ẩn ị vào thân pháp nhanh tuyệt t i ê n xuống đạo hải cường độ trầm hùng liên tục công kích mấy chủ kiếm thế mà còn chiếm một điểm gió thánh linh mắc cổ lập trường thật giống như khốn không được đầu này lao bao bao n h â để mẹ n liệu mạn cùng ổ chủ t ì h đại thần q u a n cũng đổi u tới chiến trường chặt lọt k h cũng không để ý bầu trời chiến đấu l i ề u mạng xông ra ngoài kích cũng may có bốn vị thánh giai hỗ trợ chia sẻ thánh linh áp lực chiếc này ma pháp luyện kim chiến hạm lại không phải bình thường thuyền động lực bành trướng thế mà từng chút từng chút hướng về phía trước xây dịch ước chừng nửa giờ sau chặt lọt k h ệ bỗng nhiên cảm giác thân thuyền chậm nhẹ nhịn không được cao giọng hoan h ồ lên không có qua bao lâu mẹ nữ mạn đỗ mị tỷ ẩn ổ chủ tìm đại thần quân sạc bạ tí ni trước sau đáp xuống thuyền chặt lọt t h thongong đi ra con tàu ưu nhã đi một cái đế xin cho phép ta đưa ngài một kiện tiểu kinh hỷ một c h i ế c phạt đế quốc h một hai mươi năm chế tạo tên là đế quốc mân tôi hảo mà pháp luyện kim chiến hạm ừ m không cần quản nó tên trước kia từ hôm nay trở đi cho đến v i n h viễn nó đều sẽ gọi đế quốc mân tôi hảo Quy quân nịu này một mẹt Mẹn mạn tâm điểm, mở mạn chặt lọt đệ, tình trướng, thời、điểm. biết lần này sẽ rất biết chương cũng nhiên phá phỏng. bành hải ngươi đưa lần nàng lần gian nan, nàng cũng biết bởi vì gì kẹ bởi đệ, bị vì vào sẽ lại bởi vì tiện tay hỗ trợ qua một vị tiểu học đệ đ ồ n g nhiên liền rộng rãi sáng sửa lúc trước chặt lọt k h nói với nàng chính mình liền muốn thăng trước thời điểm mẹn n u màn biết hắn nói láo nhưng vẫn là cho chặt lọt k h mở một điểm phương pháp vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng cũng không có cảm thấy điểm này thiện ý có thể được đến bao nhiêu hồi báo nhiều nhất chính là một cái ngưỡng mộ chính mình người trẻ tuổi mẹn n u màn xưa nay không thiếu người ngưỡng mộ nhưng nàng chưa hề nghĩ tới có thể nhìn thấy một cái không thua bởi gì mờ mạn ưu tú đến cho dù là lấy nhất hà khắc tiêu chuẩn đều không cách nào bắt bẻ người trẻ tuổi chặt lọt nói mẹn nữ màn học tỉ xin cho phép ta đưa ngài một kiện tiểu k i n h hỉ thời điểm nàng h o à n g hốt coi là lại một lần nữa nhìn thấy người kia cái kia nàng không còn muốn gặp đến người chặt lọt k h trong mắt không có gì mợ mảng kiệt ngạo bất tuần nhưng lại tràn ngập trí tuệ cùng tự tin thậm chí có đôi khi còn có một loại cao cao tại chẳng hề để ý đây là người xuyên việt đặc chất mỗi một cái người xuyên việt đều sẽ đối với đám thổ dân có tâm lý ưu thế dù cho đối phương là anh hùng dù cho đối phương diễm danh có một không hai đại lục dù cho đối phương là quốc vương dù cho đối phương là tạ thần mẹn niệu m ạ n không thể lý giải loại này vượt qua trần thế chẳng hề để ý một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm nói đưa liền đ mà lại mẹ niệu m ạ n nhìn ra c h ặ t l ọ t kệ không phải cố ý như thế cũng không phải muốn khoe khoang y ê u nhã mà là thật không quá quan tâm một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm dì m ỡ m ạ n năm đó chỉ sợ cũng làm không được điểm này mẹ niệu m ạ n hít sâu m ộ t hơi lý trí đệ xuống cảm xúc nói ta đích xác rất cần nó đa tạ ngươi ta tiểu học đệ c h ặ t l ọ t kệ mỉm cười đang muốn giao ra ma cấm mã liền nghe tới mẹ niệu m ạ n thản nhiên nói bất quá ngươi xác định thật muốn dùng đế quốc mân tôi hào cái tên này mà không phải dùng án nghỉ n ữ vương hảo chất lọc kệ lập tức xấu hổ hắn có chút chật vật nói học tỷ nói đùa chất lọc đưa hàn ni một phần đại lễ vật nhưng hàn ni hiện tại rõ ràng còn không thích hợp tiếp nhận loại này lễ vật chất lót kẻ dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được chính mình đưa ra m à pháp luyện kim chiến hạm sẽ bị bờ d ì tờ tạ nghỉ bá tức nâng tay trên thúng chi hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mẹn nữ màn toàn lực ủng hộ nhưng bờ d ì tờ tạ nghỉ bá tức thì khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc gia tộc người xuyên việt tính toán lợi ích thường thường tại tỉnh c ả m chi bởi vì bọn hắn như dẫm trên băng mỏng không có cách nào xử trí theo cảm tính mẹn nữ mạn mỉm cười nói ta kỳ thật cùng đỏ rộ thì đừng vội ngẫu nhiên cũng thích xem cái việc v chắt lọt kẹ gương mặt hơi có chút đỏ hắn thế mà thoáng có chút e lệ hoàng kim sơn dương hẹn dồn xa xa nhìn qua lái vào đội tàu bên trong đế quốc mân tôi hảo trái tim đều đang chảy máu hắn lúc trước được đến chiếc này m à pháp luyện kim chiến hạm c ắ c không phải dễ dàng mặc dù không kịp nữ vương phong hảo nhưng như cũng là hắn coi trọng nhất bảo vật thậm chí không có cái thứ hai hắn lúc đầu cho là mình thế lực vững như bàn thạch có một tòa chưa hề bị công phá đạo thành có hai chiếc ma pháp c ự hạng có mấy vạn thủ hạng ẩn ẩn chính là cự kính tri hải bá chủ thậm chí liền ngay cả ỉng li mạ đế quốc cũng không dám khinh th nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn chưa hề nghĩ tới thế lực của mình tựa hồ trong nháy mắt liền sụp đổ đầu tiên là nữ vương phong hào bị người đ ậ t đi hắn lúc ấy thật sâu hối hận chủ quan không nên lưu tại thánh mai cổ đảo chỉ làm cho thủ hạ đi bờ rẽ đồn nhi ạ đảo giao dịch nhưng cái kia vốn là chính là không có gì đặc biệt giao dịch qua vô số lần sao có thể ngờ tới liền xảy ra chuyện sau đó chính là bị mẹn nịu mạn dẫn dụ chiếm thủ hạ chủ lực đội tàu hắn mặc dù đau lòng còn nghĩ chỉ cần trở lại thánh mai cổ đảo liền có thể tùy tiện lại kéo một chi đội tàu lại nơi nào nghĩ đến tòa hòn đảo này thành thị bị người cho triệt để chuyển không、rồi. hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng không phải chưa thấy qua sản sở ở dịp thị tộc người liền xem như chân chính sản sở ở dịp thị tộc người cũng không biết làm việc nhi như thế tuyệt còn có bội kiếm của hắn đạo hải hiện tại liền ngay cả cuối cùng một chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm cũng bị cướp đi làm hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhìn thấy mẹn liệu mạn đằng không mà lên thân bao phủ một tầng ma pháp trận quan huy thật sự rõ ràng cảm nhận được tòa này ma p h á p luyện kim chiến hạm đã đ ổ i chủ nước mắt đông nhiên liền chảy xuống đã đau nhức lại buồn vị này tung h à n h cự kình chi hải đại hải tặc chưa hề nghĩ tới mình còn có quấn bách như vậy thời điểm hắn nắm chặt xong quyền thấp giọng nói ta còn có thánh mai cổ đ ả o chỉ cần thánh mai cổ đ ả o còn trong tay ta cái thế giới này liền không ai có thể làm gì ta chỉ cần cho ta thời gian mấy năm ta liền có thể khôi phục thực lực chứng kiến hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc men nữ man chặt lắp hẹ các ngươi đôi cầu nam nữ này chờ đó cho ta ta sớm muộn muốn trả thù trở về hoàng kim sơn dương hẹ dồn trở lại thánh mai cổ thành thành phố tầng thứ nhất hắn sầu não b ấ t ức uống một trận rượu b u ồ n ngày thứ hai hắn có chút cảm giác có chút không thích hợp nhưng cũng không có cẩn t h ậ n g tâm tình một n ạ n lại một lần nữa uống một chút rượu đến bảy tám ngày thời điểm Hắn bông nhiên bông gọi m ộ trong tiếng, tại sao không sao có ư người ợ u lâu rồi? trả lời. Thật không h à Kim mình Sơn Dương rộn chính Hẹ chỗ ra ở, lòng ạ i hiện giống phát Thánh cổ thành tầng thứ nhất, giống tuyết, không toàn tầng tuyết, bộ Mạc Cổ có nửa n ư ờ i Trong lòng hắn giật mình rượu điệu tỉnh đảng không mà lên tại đảo dạo qua một vòng quả nhiên lại không nửa người lúc này mới kịp phản ứng mấy ngày nay công phu hắn tất cả thủ hạ đều đào tàu thánh mắt cổ đảo không có thuyền liền xem như siêu phẳng cũng không có khả năng vượt qua biển cả nhưng bây giờ cách đó không xa liền có một tri đội tàu đại đa số hải tặc đều tinh thông thủy tính coi như không tinh thông thủy tính cũng có chút nổi vận, thể tìm một chút trôi nổi đổ b ơ dù sao đ như o n g cách, h thế nào cân bằng bộ hạ cũ cùng bộ hạ mới cho tới bây giờ đều là cái trở ngại vấn đề sapa tini nàng tại cảm thấy được mẹn l i ệ u mạn do dự về sau liền đề nghị để chặt lọt kệ đến xử lý những người này một lần chặt lọt kệ chỉnh biên người mới làm lại nhanh lại tốt rõ ràng là cái người phương diện này mới chặt lọt kệ mấy ngày nay thời gian trôi qua nhẹ nhõm mỗi ngày chính là bế quan tu luyện nghiên cứu ạ ở mỹ lạt mê cùng hy vọng có thể cố gắng tiến lên một bước không nghĩ tới ngày rớt xuống một bãi đại hoạt Quy một chương hay là hắn tây phong kỵ sĩ đoàn đều chiêu hàng quá nhiều hải tặc một hơi giết nhiều người như vậy nguyên lai、like、đầu hàng những người kia tâm đều m ộ t tán toàn bộ h ú t nào kẻ đ ị n h cũng không được trung hạ tầng hải tặc có lẽ còn có một hai phần nhân tính nhưng nhóm này hải tặc không phải hoàng kim sơn dương hẹ dồn hộ vệ trung thành chính là ma pháp luyện kim chiến hạm thuyền viên người tốt quá ít người xấu quá nhiều cơ hồ từng cái tội ác tài trời hơn nữa còn có một nhóm siêu phản giả bọn hắn nếu là gia nhập đội tàu khẳng định sẽ mất tướng đối với tương đối cao vị trí ảnh hưởng đến mẹn niệu mãn quyết sách chặt lọt hẹ chỉ do dự không tới một phút liền làm ra một cái đơn giản quyết định, toàn bộ chuyển hóa thành mê cạp hạ đỏ xỉ ạ thành chỉ có một lần mê cung hóa nhưng bây giờ c h ặ t lọt k ệ không thiếu n h ậ t ký trang mà lại cạp hạ đỏ xỉ ạ thành cũng không thiếu thuyền hoàn thành hai lần mê cung hóa quá mức dễ dàng lại đem bọn này cùng hung cực các hải tặc toàn bộ chuyển thành mê cung thủ vệ liền có thể theo căn bản giải quyết vấn đề người xuyên việt cùng thổ dân có một cái cực lớn khác nhau c h ặ t lọt k ệ chính mình cũng không có ý thức được hắn gặp được cùng chính mình hoàn toàn không liên quan không đành lòng nói sẽ tâm sinh c h ắ t cẩn đây là nhân loại bản tính bên trong thiện lương nhưng gặp được lợi hại quan hệ thời điểm liền dễ dàng không nhân tính đại khái mà nói chính là bằng hữu là người địch nhân không phải người c h ặ t l o t kẽ đều không cùng mẹn nịu mạn thương lượng trước hết đem bọn này đầu hàng tù binh mang về c ả m vạ đỏ xì ả thành kỳ thật vây k h ố n thánh m ắ c cổ đ ả o vốn là không cần đến hắn nhất là mẹn nịu mạn được đến đế quốc mân tôi hảo chỉ cần vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng không n g u y ệ n ý h ã dồn liền không thể rời đi thánh m ắ c cổ đ ả o n ử a bước c h ặ t l o t kẽ rất nhanh liền hoàn thành hai lần mê cung hóa để c ả m vạ đỏ xì ả thành cùng mạ chú b ệ ngân c ấ p bảo đồng liệt đều làm mê cung hóa ba lần thành thị sau đó hắn liền tiến hành một vòng điều tra mặc dù loại này điều tra sẽ không mười phần tỉ mỉ nhưng cũng tận khả năng đem c ó phần bị yêu quý còn lại toàn bộ đều bị chuyển hóa thành mê cung thủ vệ là mê cung thủ vệ chuyển hóa hoàn thành chất l ọ t k h trong ngực nhật ký bỗng nhiên chuyển ra một đạo ý niệm chất l ọ t k h mẹt lần thu hoạch vượt qua hai tên mê cung thủ vệ trong đó siêu phàm số lượng vượt qua chín người có thể sử dụng mười lần mê cung hóa cơ hội triệu hoán một lần ạ ở mỹ l ạ t chất l ọ t k h do dự thật lâu quyết định tạm thời gác lại cơ hội lần này tổng triệu hoán tả thần cũng không phải vấn đề a hắn về c ạ vạ đỏ xì a liền không có lại rời đi lợi dụng thời gian này đem cả vạ đỏ xì a tất cả cửa sổ cùng tấm gương đều biến thành trong kinh thế giới sản sơ ơ di t thị tộc người vô hạn kính giới mỗi ngưng tụ một mặt màu bạc tấm gương liền sẽ thêm ra một hạng dị năng c h ắ t l t kẽ ngưng tụ lần đầu tiên tấm gương thời điểm thức tỉnh dị năng là kính chi linh mỗi lần nhìn thấy tấm gương liền sẽ trong gương hình thành một cái có ngang ngựa tự thân lực lượng kính linh giết chết kính linh liền có thể tăng lên dị năng uy lực nếu là sản sơ ơ di t thị tộc người tự hỏi không có chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ từ bỏ tiến vào tấm gương kính linh chỉ là bản nhân lực lượng chiếu rọi bản thân chính là cây không dễ nước không mượn không lâu sau liền sẽ tự động tán đi sẽ không vĩnh viên tiếp tục duy trì một mặt bị giết chết kính linh tấm gương nếu là có cái khác sản sở ở d ị thị tộc người nhìn thấy cũng sẽ không lại xuất hiện kính linh chỉ có thể nhìn thấy trong kinh thế giới chủ nhân mặc dù đánh giết trong kinh thế giới chủ nhân cũng có thể c ư ớ p đoạt cái gương này nhưng sản sở ở d ị thị tộc người bình thường sẽ không làm như thế hấp huyết quỷ bình thường sẽ không giết chết đồng loại chặt lọt kẻ ngưng tụ mặt thứ hai tấm gương thời điểm thức tỉnh dị năng là kính c h i môn đây là một cái chạy chối chết kỹ xảo chặt lọt kẻ ngưng tụ mặt thứ ba tấm gương thời điểm thức tỉnh dị năng là kính tri võ hắn lúc ấy chưa kịp xem xét liền ngưng tụ thứ tư cái gương kính tri võ có thể bắt trước địch nhân võ kỹ đương nhiên loại này bắt chước chỉ là chỉ có vẻ ngoài không liên quan đến bản chất giống như kính linh không thể phục chế trừ sản sơ ở d ị thị tộc người bên ngoài dị năng cũng không thể phục chế siêu phàm kỳ vật cùng bởi vì nó bản chất là sản sơ ở d ị thị tộc nhân lực lượng chiếu rọi cũng không thể siêu thoát nguyên chủ nhân hạn chế kính c h i v õ cũng là như thế chặt lọt kệ ngưng tụ thứ tư cái gương thời điểm thức tỉnh dị năng là kính c h i cung cái dị năng này liền không cần nói tỉ mỉ sản sơ ở d ị thị tộc người có thể ngưng tụ mặt thứ ba tấm gương thời điểm hơn phân nửa đều đã đặt chân chúng tao giai ngưng tụ thứ tư cái gương thời điểm thậm chí đại đa số đều đã đạt đến cao giai đo số rất ít thậm chí khả năng đã vấn đỉnh thánh giai như chặt lọc thệ dạng này t h u ầ n dựa vào tạ thần chi lực đối đi ra mặt hàng cùng đứng đắn sạn s ở ở dịp thị tộc người hoàn toàn không phải cùng một cái c h ủ loại chặt lọc thệ trừ tu hành bên ngoài rốt cuộc không quan tâm thánh mai cổ đạo hắn đem cạm pã đỏ xỉ ạ thành cửa sổ cùng tấm gương đều biến thành trong kính thế giới đông nhiên cảm ứng được một cái thuộc về mình khổng lồ kính thế giới kia là đến từ nữ vương phong hào trong kính thế giới nữ vương phong hào tới qua cạm pã đỏ xỉ ạ cờ bến bị vai mặt tấm gương soi sáng cái bóng hai cái trong kính thế giới như vậy chủng điệp chặt lọc thệ liền đem cả vã đỏ xì a trong kinh thế giới cùng nữ vương phong hào trong kinh thế giới cấu kết hóa hai là một kế tiếp trước mắt c h ặ t lọt k h trong kinh thế giới bỗng nhiên mở rộng theo cả vã đỏ xì a mở rộng đến nữ vương phong hào tất cả chạy qua b i ệ n cả lập tức c h ặ t lọt k h liền cảm ứng được cái thứ ba trong kinh thế giới kia là hắn tại thánh mắt cổ đảo lưu lại mấy mặt tấm g ương tiếp xuống hắn còn cảm ứng được cái thứ tư trong kinh thế giới kia là mẹn nịu mản đế quốc mân tôi hảo trong kinh thế giới chính là giả tạo thế giới chắt lọt t h không cách nào thông qua trong kinh thế giới đi hướng nữ vương phong hào đi qua địa phương trừ phi có cái lối ra nhưng tại thánh mắc cổ đào cùng đế quốc mân tôi hảo vừa lúc liền có lối ra c h ặ t lọt kệ thuận thế cũng đem hai cái này trong kinh thế giới hóa vào trong đó chỉ có điều mặc kệ là đế quốc mân tôi hảo còn là nữ vương phong hảo dù sao đều là thuyền không có cách nào chạy lục địa cho nên c h ặ t lọt kệ không cách nào cấu kết đến xỉ c h ặ t bổ hựa hai khối nhỏ trong kính thế giới hắn trong kính thế giới mặc dù rộng rãi nhưng cũng giới hạn tại b i ệ n cả c h ặ t lọt kệ chính cảm nhận mở rộng trong kính thế giới chợt nghe có gầm rú thanh âm hắn xuyên thấu qua tầm gương nhìn thấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn ngay tại một chỗ mở nhà t ú ám tầm hầm tự c h ặ t lót thẹ có chút kinh ngạc hắn mặc dù thánh mắt cổ đ ả o k h ô n g chế mấy mặt tấm gương nhưng nhất định không có ở nơi này lưu lại qua dấu vết lập tức hắn liền tỉnh nộ ra đây là hoàng kim sơn dương hẹ dồn cố ý để chính mình nhìn thấy hắn hẳn là chuyển một chiếc gương xuống tới c h ặ t lót thẹ ở trong kính thế giới có thể du tẩu khắc hít hắn đến cái gương kia bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại quả nhiên thấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn ngay tại một mặt c ủ a ngăn cái gì đồ vật một mặt nhìn c h ầ m c h ầ m tấm gương không ngừng gầm nhẹ chất lót đưa tay tại tấm gương một điểm mặt kính hiện hiện mấy cái chữ ngươi tì là ta tìm ngươi ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới chúng ta làm cái giao dịch đi c h ặ t l ó t kệ kinh ngạc hỏi làm cái giao dịch chúng ta có giao dịch gì có thể làm hoàng kim sơn dương hẹ dồn cười lạnh nói thánh gia chi chính là thần g a i ta đem thánh m ắ c cổ đào tặng cho ngươi ngươi giúp ta bước vào thần g a i c h ặ t l ó t kệ mỉm cười nói sau đó ngươi giết chúng ta sao giao dịch này nghe qua liền không đáng tin cậy hoàng kim sơn dương hẹ dồn hắc hắc cười lạnh một tiếng nói ngươi trong khoảng thời gian này gặp qua vị kia thánh mắt cổ rất nhiều lần đi hắn chính là thần g a i nếu như ta trở thành thần g a i không thể giết các ngươi c h ặ t lót kẽ biểu thị không thể lý giải hắn tại đại học cũng không có học qua phương diện này kiến thức hắn biết thần giai viễn cổ nhân tộc đại chiết theo như truyền thuyết liền có người đặt chân thần giai bị dồn huyết tộc đại công tước cùng thân vương đều là thần giai cũng chính là tục xương tà thần hắn còn biết thần giai chi là bán thần nhưng phương diện này kiến thức đều là cấm kỵ không cần nói người bình thường liền ngay cả trong đại học đều không cho phép học sinh tiếp xúc ân trước mắt không có một vị thần giai tại bước vào cấp độ này về sau còn ở trong nhân thế lộ g a hành túng có tối đa nhất chút dấu vết lưu lại không ai biết là nguyên nhân gì chất lót kẽ rất h i u kỳ nhịn không được hỏi tên kia xem ra rất không bình thường chẳng lẽ trở thành thần giai đều sẽ biến thành dạng này hoàng kim sơn dương hẹ dồn cắn một cái trong tay đồ vật c h ặ t lọt kẹ liếc mắt nhìn lập tức ép buộc chính mình không muốn lại đi nhìn vị này đại h ả i tặc đầu l ĩ n h từ tốn nói hắn chỉ là không hoàn chỉnh không hoàn chỉnh thần giai có thể sẽ mất đi rất nhiều thứ t h như nhân loại suy nghĩ tình cảm cũng không hiểu thấu thứ gì c h ặ t lọt kẹ càng hiếu kỳ hỏi vậy tại sao ngươi còn muốn trở thành thần giai hoàng kim sơn dương hẹ dồn trầm mặc đường này nói nói ngươi cũng không hiểu chờ ngươi cũng tiến nhập thành giai đồng thời thu hoạch được vô số tài phú cùng quyền thế thời điểm đại khái mới có thể rõ ràng ta ý nghĩ thánh mắt cổ đ ả o vẫn luôn có một cái cơ hội có thể để thánh giai tấn thăng trở thành không hoàn chỉnh thần giai ta đã từng do dự qua nhưng cuối cùng đều từ bỏ lần này ta thừa nhận thất bại nhưng để ta từ bỏ thánh mắt cổ đ ả o đ à o tẩu ta không cam tâm thánh mắt cổ đ ả o chân quý nhất chính là cái này trở thành thần giai cơ hội hiện tại ta không do dự ta muốn trở thành thần giai cho dù là không hoàn chỉnh coi như lại không hoàn chỉnh thần giai cũng cùng thánh giai không giống chắt lót té lại hỏi một câu vì cái gì tìm ta hoàng kim sơn dương hẹ dồn hh t t một trận cười lạnh nói bởi vì bốn người bọn họ cũng có thể sẽ muốn trở thành thần giai a chỉ có ngươi sẽ không bởi vì cơ hội này chỉ cho thánh giai chi người còn có chính là c h ặ t l t k e mẹ lần ta tại thân ngươi nhìn thấy tà thần khí tức tin tưởng ngươi cũng không phải người tốt lành gì nhất định sẽ giúp ta làm chuyện này c h ặ t l t k e nhún bay biểu thị chính mình là vô tội hắn suy nghĩ thật lâu hỏi ta thế nào giúp ngươi hoàng kim sơn dương hẹ dồn ném xuống trong tay đồ vật nói liền biết ngươi sẽ đáp ứng sau đó vị này quốc vương liền biến thành thánh mạch cổ vương quốc thủ hộ thánh linh chặt lọt ghẹ trong lòng sóng to gió lớn hắn vẫn thật không nghĩ tới cổ đại thánh m ạ c h cổ vương quốc còn có thể làm ra như thế ly kinh phản đạo sự tình thế mà thiết kế bắt được thần tính sinh vật còn đem chi vỡ vụ linh hồn hắn có cái nghi hoặc hỏi vì cái gì thánh m ạ c h cổ vương quốc có thúy ngọc thư hoàng kim sơn dương hẹn dồn cười một tiếng nói chỉ cần có phù hợp n g h i quỹ đầy đủ tế phẩm liền có thể hướng mệnh vận chi xà khẩn cầu mượn dùng một lần thúy ngọc thư n h ư không có chín đại chính thần một trong mệnh vận chi xà xuất thủ chỉ là một phạm nhân quốc vương làm sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy chắc lo kệ không còn dám hỏi hắn sợ hỏi ra mệnh vận chi xà cái gì tư ẩn dẫn đến vị này chính thần chú ý đến chính mình hoàng kim sơn dương hẹ dồn thảm như vậy ai nói liền không có mệnh vận chi xà t h ả o túng đâu hoàng kim sơn dương hẹ dồn nói ta muốn đem vị kia quốc vương làm qua sự tình lại làm một lần t hướng mệnh vận chi xà xin vay một lần thúy ngọc thư v ợ nát mặt khác đầu kia thần tính sinh vật linh hồn ta tới lấy mà thay vào nhưng là ta cần một người trợ giúp ngươi không riêng gì có thể thu hoạch được thánh mai cổ đảo còn có thể thu hoạch được ta bao năm qua cất giữ tài vật bọn chúng không tại thánh mai cổ đảo tại mặt khác địa phương chỉ có ta biết để ở nơi đâu chắc lọc kẻ không thể nào tin được hoàng kim sơn dương hẹ dồn chuyện ma quỷ nhưng hắn đối với kế hoạch này rất có hứng thú nếu là có cơ hội. hắn không ngại âm vị này đại hải tặc một lần chất lót kệ c ư ờ i t ù m tìm nói nói một chút cụ thể muốn làm gì hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n dơ tay bay ra một quyển tấm da dê chất lót kệ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là lắp người một cái thân bay ra một chi nhiên diễm c h i thủ bắt lấy tấm da dê thu vào trong kính thế giới hắn mở ra tấm da dê liếc mắt nhìn không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút đây là một phần ma pháp giấy khế ước một khi ký kết khế ước liền sẽ thu được mệnh vận chi xà coi chừng mỗi cái làm trái người đều lại nhận vị này chính thần trừng phạt chất lót kệ thầm nghĩ thứ này giá trị sợ là sẽ không thua một kiện cao hoàng kim sơn dương hẹ dồn kế hoạch có thể là thật nhưng ta không tin hắn giống như hắn tuyệt đối không thể tín nhiệm ta chuyện này nhất định có cái gì đại âm mưu ừm kỳ thật ta hiện tại xoay người rời đi chẳng phải là kiếm được một phần mà pháp giấy khế u ước cũng không biết hoàng kim sơn dương hẹ dồn có thể hay không lại phun một n g c máu chặt l ọ t kệ cân nhắc lợi hại nhiều lần suy nghĩ thật lâu không thể làm ra quyết định hắn không phải nghĩ con nên hay không đáp ứng mà là đang suy nghĩ như thế nào còn có thể theo hoàng kim sơn dương hẹ dồn thân ép đi ra nhiều thứ hơn hoàng kim sơn dương hẹ dồn nói hắn không thể lý giải chặt lọc kệ làm sao có thể không hiểu không ngoài chính là sợ、chết. thánh giai cũng sẽ chết đi trung quốc c ổ đại hoàng đế bởi vì sợ chết làm chuyện hoang đường nhưng nhiều hoàng kim sơn dương hẹ dồn bất quá là chỉ là trò trẻ con q u y một chương hai trăm chín mươi sáu thật có l ỗ i hẹ dồn tiên sinh hoàng kim sơn dương hẹ dồn nói ký phần này khế ước ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào hắn rất có lòng tin c h ặ t lọt kẹ ký chính thức xuống phần này khế ước c h ặ t lọt kẹ trầm ngâm thật lâu nói ta lại muốn cân nhắc mấy ngày hắn cầm ma pháp giấy khế ước xoay người rời đi rời đi cái gương kia hoàng kim sơn dương hẹ dồn cả người đều muốn sập hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới chặn lọt kẹ có thể làm được chuyện này đến cái này hắn mà không phải lừa gạt sao đáp ứng thật tốt cầm ma pháp giấy khế ước liền đi chất lót kệ trở lại cả b ạ đọ xị ạ nghiên cứu một hồi phần này ma pháp giấy khế ước mặc dù không nhìn ra sơ hở gì nhưng vẫn là quyết định đi tìm mẹn l n u mạng sạc b ạ t i n y, độ m ỉ tỉ ẩn cùng ổ chủ t ì n đại thần quan đi hỏi một chút dù sao một người kế ngắn nhiều người kế giải những người này không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt chắc tuyệt kiến thức rộng rãi hạng người khẳng định so hắn một người phỏng đoán càng có hiệu suất chất lót kệ lập tức sẽ lên đường đi thánh mai cô đảo đồng thời cái thứ nhất tìm sạc bà tini vị này thá hỏi làm sao có dành tới tìm ta chát lót k ẹ ngượng ngùng cười một tiếng lấy ra cái kia phần ma pháp giấy khế ước đem sự tỉnh từ đầu tới cuối nói một lần s ạ p bạ tini sắc mặt lập tức liền trở nên dị thương đặc sắc nàng giống như cười mà không phải cười mà hỏi ngươi là định đem cái này trở thành thần g i a i cơ hội n h ư ờ n g cho ta sao chát lót k ẹ nhún vai nói nếu như lại biến thành thánh mắt cổ đạo thủ hộ linh loại kia ta càng hy vọng ngươi không muốn s ạ p bạ tini hỏi ngược lại nếu như là hoàn chỉnh thần dai đâu chát lót kẻ thật đúng là không biết làm như thế nào trả lời hắn liền không nghĩ tới cái vấn đề này nhưng chặt lọt t ẻ dù sao cũng là số học lao sư xuất thân đầu góc phản ứng cực nhanh đắp chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý ta liền sẽ toàn lực giúp ngươi đ ă n g lâm thần dai s ạ p bạ tín ý cực kỳ cảm động mặc dù nàng biết chặt lọt t ẻ vừa mới đưa một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm cho mẹn l ự mạn nhưng vẫn là đại đại cảm động nàng t h ở dài nói cái này thật sự chính là một phần cơ hồ không cách nào kháng cự lễ vật ta bất quá ta lựa chọn cự tuyệt cho dù hoàng kim sơn dương hẹ dồn nói tất cả đều là nói thật cái bí thuật này nghi quỹ cũng không thể đang lâm chân chính thần dai chỉ có thể trở thành không hoàn trình thần dai thân tính sinh vật linh hồn chỉ có thể bị vỡ nát không thể bị làm cho nên cho dù chiếm cứ cố kia thần tính thể xác cũng sẽ không trở thành hoàn chỉnh thần giai như c ũ sẽ bị thần tính sinh vật mảnh vụn linh hồn quấy nhiêu mà lại rời đi linh hồn có cực đại phong hiểm còn có rất nghiêm trọng di chứng nói tóm lại cái kia nhiều nhất là một cái còn nhớ rõ chính mình tính danh thần tính con dối s ạ p b a tini thấp giọng nói ngươi biết không cho dù có nhiều như vậy khuyết điểm c ũ n g không xác định nhưng vĩnh sinh dụ hoặc còn là quá lớn ta không đề nghị ngươi cùng độ mỹ t ì ẩn cùng ổ chủ tìm đại thần quan nói lên chuyện này có lẽ bọn hắn sẽ không nhưng bạn biết đâu ngươi đại khái còn không biết vĩnh sinh dụ hoặc đối với người bình thường đến nói có thể là một trăm nhưng đối với thánh giai đến nói mười phẩy không không không vạn cũng không chỉ mỗi một cái thánh giai đều có hy vọng bước vào thần giai nhưng từ khi có chư thần kỷ nguyên đến nay bước vào thần giai người có thể đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều nghe nói đăng nhập thần giai người thậm chí giới hạn trong nghe đồn cũng không ai biết trận tướng c h a t l o t k t đáp ứng xuống thật sự là hắn có coi nhẹ điểm này đây cũng là người xuyên việt bệnh chung hắn lại hỏi như vậy phần này ma pháp giấy khế ước có vấn đề gì hay không có sabatini lấy ra ma pháp giấy khế ước nhìn một hồi nhịn không được cười nói phần này giấy khế ước có tầm cái cầm ấy nó chưa khóa kín điều khoản song phương đều ký kết danh tự trước đó còn có thể cải biến nội dung nhưng hoàng kim sơn dương h ẹ dồn cũng không có ký danh tự tiếp theo nó không có ngầm đầu chính thức ma pháp khế ước văn thư hẳn là cho mời vây vùng tại thời gian trường h ạ thông h i ể u hết thẻ thần bí nắm giữ siêu phàm n g h i quỹ vận mệnh tòa án chúa tể chứng kiến lần nữa hắn còn tại câu chữ bên trong trôn xuống một chút cho mờ mờ có ám chỉ gì khác lỗ thủng c h ặ t lọt kẻ con mắt lập tức chính là sáng lên nói thế mà còn có thể sửa đổi sapa tini nói đương nhiên có thể sửa đổi chắt lọt c á hỏi vậy chúng ta vì cái gì không đi theo vị kia thánh linh trực tiếp ký kết khế ước s a p bạ tini quá sợ hãi nàng hoàn toàn không có nghĩ qua khả năng này đi cùng thánh mắt cổ ký kết khế ước c h ặ t lót k h ẹ cố gắng một chút gật đầu nói hiện tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn duy nhất cầm trận chính là vị này thủ hộ sinh linh mặc dù thánh mắt cổ đ ả o còn có vòng phòng hộ nhưng đó cũng không đủ e ngại nếu như chúng ta trực tiếp cùng hắn ký kết khế ước hoàng kim sơn dương hẹ dồn bất quá là trong nồi góc muốn làm sao nấu liền làm sao nấu muốn làm sao trưng liền làm sao trưng s a p bạ tini lắc đầu nói vô dụng theo túng thánh mai cổ đạo chỉ có thể dùng viên kêu hoàng kim c h i ế nhẫn trừ phi nó bị hủy đi nhưng có thể hủy đi nó lại thế nào sẽ còn bị thánh linh làm khó chát lót kẻ nghe tới cái biện pháp này không được lại cẩn thận suy nghĩ một trận hỏi nó có thể cùng tà thần ký kết khế tớ sao sapa tini nhịn không được mỉm cười nói đương nhiên có thể chính đại chính thần vị cách ở tất cả tà thần chi chỉ là ngươi làm sao để tà thần nghe lời đâu bọn hắn thế nhưng là thao túng lòng người hào thủ cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn dụ hống nhân loại truyền thuyết không có bị nhân loại lừa gạt ghi chép chát lót kẻ lại đi tìm mẹn l mạn độ mỹ tỉ ẩn cùng ổ trụ tin đại thần quan nhưng không hề đề cập tới thần g i a sự tình chỉ hỏi phần này ma pháp giấy khế ước có hay không vấn đề mẹ nữu m ạ n còn hỏi một câu phần này ma pháp giấy khế ước lấy ở đâu chất l ọ t k ệ thành thật trả lời là theo hoàng kim sơn dương h ẹ dồn cầm trong tay đến mẹ nữu m ạ n chỉ là cười cười không tiếp tục hỏi nhiều nàng tìm ra vấn đề c ũ n g giống như sạp bạ tin h nghi, cũng là tám cái độ m ỉ tì ẩn cái này lao báo nhân liền kém chỉ tìm ra hai nơi sơ hở trong đó một chỗ còn cần thương thảo khả năng không chính xác ô chủ tì đại thần quan liền lộ ra rất chuyên nghiệp nhiều lựa đi ra hai nơi vấn đề còn dạy cho c dạy ôi trụ tìm kẻ khóa kín ma pháp khế ước đại,、like, đại thần quan ngược lại là ý vị thâm trường nói loại vật này rơi ở trong tay ai cũng sẽ không bán ra người cũng không biết nó có thể phát huy cái tác dụng gì chặt lo kệ vốn đang chỉ nghĩ dùng để làm một chút hoàng kim sơn dương hẹ dồn ổ trụ t ì h đại thần quan câu nói này để hắn rộng dài sáng sửa nói ta biết đến chọn cái to con dùng dùng tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mạt lộ như vậy nhân thân không đáng chắt lót kẽ ngày đó muộn liền lại đi tìm hoàng kim sơn dương hẹ dồn mở miệng câu nói đầu tiên là thật có lỗi hẹ dồn tiên sinh ta không cẩn thận đem cái kia phần m a pháp giấy khế ước làm mất ngài có thể lại cho ta một phần sao hắn cố nén bóp chết chặt l ọ t k h ẻ xúc động hỏi ngươi đem cái kia phần ma pháp giấy khế ước làm mất rồi chặt lọc thẻ đàng hoàng nhẹ gật đầu hắn có thể là lao sư vì nghề nghiệp người biểu lộ muốn bao nhiêu chân thành liền có bao nhiêu chân thành hoàng kim sơn dương hẹ dồn chỉ hận chính mình sẽ không huyết tộc bí pháp không thể đi vào đem chặt l ọ t k h ẻ cái này đáng khinh vô s ỉ tiểu nhân cầm ra đến thực hiện thảm thiết nhất hình hắn cố nén v ẫ n nộ nói ngươi cho rằng ma pháp khế ước văn thư là ven đường khắp nơi có thể thấy được tảng đá ta nơi nào còn có thể tìm ra phần thứ hai chặt l ọ thẻ ngượng ngùng cười một tiếng nói vậy ta trở về tìm tiếp hắn cố làm ra vẻ l i ê n muốn rời khỏi hoàng kim sơn dương hẹ dồn vội vàng gọi hắn lại một mặt thở dốc một mặt nói ta nhớ lại thời gian rất sớm còn được đến qua một phần khác chất lót k ẹ một mặt kinh hỉ lớn kêu lên nhanh cho ta hoàng kim sơn dương hẹ dồn h ừ lạnh một tiếng quay người mà đi qua một hồi lâu mới lấy mặt khác một tấm quyển da thú trở về mặt xanh xanh đỏ đỏ có thể là báo loại hình da lông chất lót k ẹ bay ra một cái nhiên diễm tri thủ đang muốn bắt được c u ố n da thú này hoàng kim sơn dương hẹ dồn lại đem nó thu hồi lại không có đưa đi qua nói ngươi phải đương trường ký tên không thể lấy thêm đi chất lót kẻ liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói nếu là ta hôm nay không tại mặt ký tên liền để mệnh vận chi xả đem ta đưa về cố hương cũng vĩnh viễn không thể lại rời đi hoàng kim sơn dương hẹ dồn cảm thấy cái này lời thề rất có thành ý đem quyển g i a thú đưa tới chặt lọt k ẹ liếc mắt nhìn nói hoàng kim sơn dương hẹ dồn ta tại cố hương có cái q u ý c ụ tại văn thư ký tên nhất định phải có một bút phí tổn gọi là nhuận bút n g a y nhìn ngươi là có hay không có thể cho ta một cây cao dài siêu p h à m trường thường tốt nhất vẫn là hút máu vũ khí hoàng kim sơn dương hẹ dồn giận tí mật gầm rú đạo chặt lọc tẹ ngươi thế mà lật lạo ngươi liền không sợ mệnh vận chi xả đem ngươi ném về nhà vĩnh viễn không thể rời đi sao chát lót ghẹ c ư ờ i t ủ n g tìm nói cố hương của ta rất tốt ân địa cầu là rất tốt lấy hắn hiện tại bản sự trở về địa cầu chứ không có a n n h i hết thẻ đều sẽ rất hoà mỹ húng chi hắn có lòng tin hoàng kim sơn dương hẹ dồn sẽ đáp ứng lão dê rừng tại hắn thân trả giá nhiều như vậy khẳng định sẽ tăng lớn đầu nhập cái này kêu là đắm chìm chi phí hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhìn chằm chằm chặt lót ghẹ nếu như ánh mắt có thể giết người c h ặ t lót h ẹ mẹ lần tất nhiên đã thủng trăm ngàn lỗ chết thảm không nói nổi nhưng làm sao lão dê rừng là hải dương hệ siêu phà sẽ không như thế các loại đ hắn lồng ngực không ngừng chập trùng kia là bị tươi sống khí đi ra hoàng kim sơn dương hẹ dồn trầm mặc thật lâu lúc này mới thấp giọng nói ta có một cây kỵ sĩ t r ư ờ n g thương đợi ta mang tới cùng ngươi c h ặ t lót hẹn thấy lao dê dừng đi nhìn kỹ liếc mắt trong tay quyển gia thú quả nhiên cùng một phần ma pháp khế ước văn thư không khác nhau chút nào hắn vụ trộm đem nội dung đổi dựa theo ổ chủ t ì n đại thần quan x ố i rục đổi thành loại chủ t ớ khế ước qua cái một lát hoàng kim sơn dương hẹ dồn mang theo một cây kỵ sĩ trưởng thương trở về hắn lạnh lùng nói hút máu vũ khí ta không có ta lại không phải hấp hết quỷ bất quá cái này, sát kình chính là lạ mộ giặc bá tức đều từng cầu chi như khác tiết mối không cách nào được đến chặt lọt k h chưa từng nghe qua s á t kình nhưng suy đoán khả năng cùng đồ kình có quan hệ bay ra một cái nhiên diễm c h i thủ đem cái này kỵ sĩ trưởng thương lấy trở về lại làm ra muốn điểm lộ ra vẻ gì khác hoàng kim sơn dương hẹn dồn dẫn dữ t i ê u lên hèn hạ vô s ỉ chặt lọt k h ngươi nếu là dám lại đưa yêu cầu chúng ta hợp tác liền hết hiệu lực ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa làm nhiều việc gắt chờ lấy mệnh vận chi xả trường phạt đi chặt lọt t h mặc dù không cảm thấy chính mình nơi nào làm nhiều chuyện bất nghĩa làm nhiều việc gắt nhưng đánh giá hỏa hầu cũng đến liền ngay trước hoàng kim sơn dương hẹn dồn trước mặt cười tủm tỉm giả vợ như muốn ký danh tự nhưng liếc mắt nhìn lại ra vẻ kinh ngạc nói mặt tại sao không có người ký tên không được ta muốn người trước ký tên chất l t kệ mỉm cười đem mà pháp khế ước văn thư ném ra tấm gương hoàng kim sơn dương hẹn dồn răng đều nhanh cắn nát thầm nghĩ tiểu tặc này hảo hảo xảo trá ta không thể thay đổi điều khoản nhưng vốn có điều khoản cũng đầy đủ hố chết hắn hắn cũng biết nếu là hiện tại cải biến điều khoản chất lo kệ tất nhiên sẽ s i n nghi chỉ có thể cắn răng ký tên của mình đồng thời cuốn ra thú này văn thư ném vào tấm gương bên trong chất lo k d i n g bay phượng múa ký danh tự làm tên của hai người cùng lúc xuất hiện tại ma pháp khế ước văn thư cuốn ra thú này hóa thành một đạo lưu quang xông ra trong kính thế giới nhìn về phía thần bí không thể đo lường phương xa chặt lọt kẻ đưa mắt nhìn cái này phong ma pháp văn thư nhưng lại cái gì cũng không thấy được chỉ ngầm trộm nghe đến một tiếng cười khẽ trong tiếng cười có nói ra vui sướng cái này tiếng cười khẽ xâm nhập linh hồn để chặt lọt kẻ linh cảm bỗng nhiên cất cao một m ả n g lớn hắn giật mẹ mình trong lòng vội vàng yên lặng cầu nguyện dù ở thời gian trường hạ thông hiệu hết thệ thần bí nắm giữ siêu phàm nghi quỹ vận mệnh tòa án chúa tề a ngài thích xem ta nhất định cho thêm ngài kính dân một chút hứng thú còn lại chương trình c h ặ t lọt kẹ cũng không biết các chính thần đều thích gì nhưng tỷ lệ lớn sẽ không thích huyết tế cũng sẽ không thích vàng bạc tài bảo nhân loại có thể cung cấp cho thần chỉ đại khái cũng chỉ có việc vui một thiếu niên thanh âm nhàn nhạt chuyển đến ta ghi nhớ ngươi c h ặ t lọt kẹ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra trong lúc nhất thời đầu góc đều có chút chết lặng có thể bị mệnh vận chi xả ghi nhớ cái này là bao lớn đe dọa nếu có lựa chọn chất lọt kẹ tuyệt không nghĩ bị cái gì thần minh ghi nhớ hoàng kim sơn dương hẹ dồn một mặt mừng rỡ như điên hét lớn xảo trá chặt lọt kẹt lần ngươi rốt cục làm. ngươi đại khái không có chú ý tới phần của ta trong văn thư có một đầu chúng ta nhất định phải tại cùng một mảnh dưới bầu trời chứng kiến khế ước văn thư ký kết đ ù a bỡn văn tự ta h ẹ dồn tuyệt đối là hạng nhất đại sư hiện tại mời ngươi cùng ta cùng tại một khoảng trời xuống đi hoàng kim sơn dương hẹ dồn rời lên cái gương kia trực tiếp đánh vỡ mấy tầng sàn nhà cùng nóc nhà vọt ra khỏi phòng bay không c h u n g chặt lọt tệ quả nhiên cảm giác được thân thể c h ậ t nhẹ thế mà thoát ra trong kinh thế giới hoàng kim sơn dương hẹ dồn bắt lấy chặt lọt tệ thủ đoạn lạnh lùng cười gần nói ta trong văn thư không có viết ký kết khế ước sau ư ơ n g không thể lẫn nhau sát hại điều khoản hiện tại ngươi biết cái gì gọi là chân chính trí tuệ đi ngươi nghiên cứu một ngày có phải là cũng không có nghiên cứu ra được những sơ hở này c h ặ t l ó t kẹ một mặt trầm thống nói ta còn thực sự không nhìn ra hoàng kim sơn dương hẹn dồn đắc ý cùng thiếu hét lớn dạy ngươi một cái làm người chân lý tham lam là nhân loại địch nhân lớn nhất Quy kêu cầu nguyệt một chương 298, mẹ thảm, Kim chặt lót ta Chặt lót tới chết chương còn cái học phải nghe thảm, phiếu. Nói, không nghĩ Hoàng Hẹ ngươi Dương Sơn lần, nói, ngài là kẹ kẹ ra. Dồ ngươi chết đến trước mắt còn có thể chấn định như thế ta nữ vương phong hào đâu nếu như ngươi còn đó ta hoặc là cân nhắc thả ngươi một đầu xin lộ c h ặ t l t k e bất đắc gì nói h ẹ dồn tiên sinh ngài không cần cân nhắc ta không giao ra được nữ vương phong hào nó liền không trong tay ta ngài nghĩ đến cũng nghe qua nữ vương phong hào ngừng tại hoàng kim sơn dương h ẹ dồn cười gần một tiếng ngắt lời hắn nói ta đương nhiên biết nữ vương phong hào ngừng tại sẽ vợ tú nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi tám ý mã m ộ mươi năm hoàng đế ạn p h ậ dựng hữu lô mơ ban cho ngươi dinh tự ngươi còn muốn làm sao gạt người chất loke mẹn lần tiên sinh mời chia sẻ ngươi hiện bệnh cố sự c h ặ t l t kệ không có nhưng làm sao nói kỳ thật bên kia còn có cái khác hộ gia đình hoàng kim sơn dương hẹ dồn mỉm cười nói có phải là hàng xóm còn có cái xinh đẹp tiểu q u ả phụ c h ặ t l t kệ nói gấp đúng đúng đúng hoàng kim sơn dương hẹ dồn từ tồn ó i ta đi thực địa nhìn qua s ệ vợ tù nam bờ sông đường cái số 698 là tại một t ò a n ú i nhỏ núi chỉ có một t ò a n ơ i ở c h ặ t l t kệ nói gấp m ặ t khác một tòa là giữa s â n núi tại núi mặt sau là s ệ vợ tù nam bờ sông đường cái số 699. h o à n g kim sơn dương hẹ dồn lộ ra một cái n g ư ờ tiếp tục bệnh khinh miệt ánh mắt phun ra một câu ha chất l ó t kệ bỗng nhiên đã cảm thấy tâm mẹ nó mệt mỏi quá hắn thầm nghĩ ta nói mỗi một câu đều là lời nói thật đầu này lao dê r ừ n g làm sao cũng không tin đâu hắn người này như thế không cho phép lời thật mất lòng a hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhìn ra xa biệt cả c h ậ m giái nói giao ra nữ vương phong hào không phải ta để ngươi nếm tận thế gian hết thể hình chất l ó t kệ l â y động đầu chém đinh chặt sắt nói còn không ra hoàng kim sơn dương hẹ dồn h ắ t h ắ t cười lạnh một tiếng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ chơi ta cái này liền để ngươi biết ta vì sao tên hiệu hoàng kim sơn dương chất lóc kệ một mặt kinh ngạc mà hỏi chẳng lẽ không phải bị c h ặ t lọt kẹ mẹt lần rút vô số lần lông dề sao hoàng kim sơn dương hẹ dồn ngực lấp kín thật hối hận cùng c h ặ t lọt kẹ lời vô ích nhiều như vậy ngươi cũng đã rơi vào trong tay hắn thế mà còn có thể bị tức lật một lần hắn cười gần một tiếng nói c h ặ t lọt kẹ mẹt lần ta phải nghe ngươi kêu thảm c h ặ t lọt kẹ cười hắc hắc hoàng kim sơn dương hẹ dồn thả cái rắm hẹ dồn toàn thân đấu khí lưu c h u y ể n cổ đ ộ n g ruột quả nhiên theo lời thả vang dội đại thí chắt lọt kẹ vội vàng ngừng thở thầm nghĩ may mắn nơi này là biệt cả chúng ta lại ở trên trời không phải mua dây của mình hoàng kim sơn dương hẹ dồn quá sợ hãi liên tục thôi động mấy lần nổ khí lại từ đầu đến cuối không làm gì được chặt lọt k ẹ hắn trong cơn tức giận lỏng hai tay nhưng chặt lọt k ẹ mẹt lần còn không có rơi xuống nửa người hắn liền kìm lòng không được lấy tay bắt lấy đối phương hẹ dồn càng ngày càng kinh hoàng hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao rồi hắn liên tục thử nghiệm mấy chục loại phương pháp muốn tổn thương chặt lọt k ẹ nhưng mỗi một loại phương pháp đều sẽ bị hắn tự tay đánh gãy lao dê dừng đến cuối cùng mặt đều là hoảng hốt ô n chặt lọt t ẹ khóc ròng hét lớn chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy、ra? Ta vì c á i gì k h ô n g t h thương tổn cái hèn hạ này vô sỉ tiểu nhân. Chặt ể tiểu tổn này cái vô sỉ lót kệ sờ sờ đầu của hắn nói giao ra tay ba viên hoàng kim c h ấ t nhẫn hoàng kim sơn dương hẹ dồn c h ơ mắt nhìn chính mình nắm tay đưa tới chặt lót k ẹ trước mắt lại c h ơ mắt nhìn cái h è n hạ này vô s ỉ á c độc hạ lưu g i a hỏa nắm tay ba viên hoàng kim c h ấ t nhẫn lột xuống tới đắc y mang tại chính mình tay c h ặ t lót kệ nói trước thả ta xuống dưới hoàng kim sơn dương hẹ dồn thật giống như toàn thân đều không nghe sai bảo cẩn thận từng ly từng tí ô n chặt lót kệ rơi tại thánh mai cổ đảo chất lót kệ tìm một chiếc gương chiếc quay về trong kính thế giới cam đoan an toàn của mình rồi mới lên tiếng ngươi vừa rồi đi lấy sắt kình thời điểm ta thuận tay sửa chữa ma pháp khế ước văn thư ta nhìn ngươi ký tên thời điểm phi thường thông khoái liền b ê n nhắc nhở bất quá cũng không có vấn đề gì cũng không ảnh hưởng chúng ta hợp tác hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n mặt đầu tiên là đỏ bừng sau đó là xanh xám lại sau đó thắng tắp một cái ngựa ra sau té xuống đem mặt đất nghẹt lên một chùm núi đất chắt lót k ẹ chờ một hồi không thấy hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n đứng dậy lúc này mới đi ra tấm gương cũng mặc kệ đầu này lao dê rừng trước lần lượt t ử một chút vừa tìm ra khống chế thánh mắt cổ đạo viên kêu hoàng kim c h ế t nhẫn trong ngực nhật ký liền chuyển ra một đạo ý niệm chặt lọt kệ mẹt lần đã thành thánh mắt cổ đạo chủ nhân thỏa mãn bố trí thứ hai mươi chín tòa mê cung yêu cầu thánh mắt cổ đạo sắp mê cung hóa thánh mắt cổ đạo mê cung hóa cần tiến hành mười tám lần mậu dịch ở trong lúc này không được rời đi chặt lọt k ẹ tiện tay rút ra lam rắn đôi u t r ồ n g đổi phổ thông đạn hướng lên bầu trời xạ kích bảy lần không đến bao lâu s ạ p a tin y liền bay đến tòa hòn đảo này không, nằm trên mặt đất, không khỏi kinh ngạc hỏi ngươi giải quyết lao dê rừng c h ặ t lọt kệ n h n v a i nói dùng tấm kêu ma pháp khế ước văn thư hơi chơi một điểm văn tự trò chơi mặc dù là đ ị c h nhân nhưng sạp b ạ tini nhìn về phía vị này cùng chính mình đồng liệt thập đại hải tặc nhưng xếp hạng còn tại đồng hành của mình ném lấy đồng tình ánh mắt đầu này lao dê rừng thực tế quá thảm cứ việc nàng không tưởng tượng ra được c h ặ t lọt kệ sao có thể l ừ a gạt hoàng kim sơn dương hẹ dồn ký khế ước lại tại khế ước động cái gì tay chân nhưng chỉ nhìn đầu này lao dê rừng nằm trên mặt đất liền có thể suy đoán đi ra tám thành là tức mất đi sạp bà tini ầm ĩ thét dài cũng không lâu lắm đỗ mỹ tỉ ẩn cái thứ nhất đổi tới thánh mai cổ đ hắn nhìn thấy cái c h à n g diện này cũng hết sức kinh ngạc chặt lọt tệ lại đem chuyện vừa rồi mập mờ nói một lần đ ỗ mỉ t ỷ ân đầu này lao báo nhân mặc dù có chút không học thức nhưng dù sao cũng là tường du lịch cũ mới đại lục thánh giai ánh mắt đ ộ ợ c gắt liếc mắt liền nhìn ra đến hoàng kim sơn dương hẹ dồn đã tỉnh lại hắn cũng không nói phá sau một lúc lâu mẹ liễu mạn cùng ổ chủ t ì h đại thần q u a n cũng trước sau đổi tới chặt lọt tệ lại miêu tả một phen chính mình cùng hẹ dồn ký ma pháp khế ước văn thư sự tỉnh bốn vị thánh giai đều nhìn thấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn m u i chân đang không ngừng run dậy Mặc dù bọn hắn h k ô n nào xuyên g cách t h nhìn thấy ấ u qua giày, bên t r o n nhưng g đều có tin h ể dấm đ ra, đầu à y lao dê rừng trừ ngón chân. tình tại Ôi chủ đại thần q u a n mặt tất cả đều là mỉm cười vô v ô chặt lọt k ẹ b ả vai nói chặt lọt k ẹ mẹt lận tiên sinh ngài hoàn thành một hạng hành động vĩ đại chặt lọt k ẹ thuận miệng hỏi là kéo chọc đầu này lao dê rừng sao Quy quốc quan cầu hiếu. xuống một hạm cầm đội, tình thần chút chương ngược chủ sắc hoa hồng đội, cầu chủ đại thần quan không chút biến sắc nói, đế đại Ôi là c h ặ t lót k é nói a nguyên lai kéo chọc lao dê rừng không tính là gì thành cựu hoàng kim sơn dương hẹ dồn m ũ i chân run dậy kịch liệt hơn ô i chủ t ì h đại thần quan mỉm cười nói cũng coi là đi hoàng kim sơn dương hẹ dồn chỉ hận chính mình không có thật mất đi thế mà còn muốn nằm trên mặt đất gặp loại này làm đụng c h ặ t lót k é đem một viên hoàng kim chiếc nhẫn đưa tới nói hiện tại tòa đảo thành này thuộc về mẹn nịu mạn học tỷ mẹn nịu mạn nhận lấy cẩn thận thưởng thức một hồi lại đem nó đưa cho chặt lót té nói ta rất cần cái kia chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng tòa hòn đảo này cũng không cần ta cũng không phải hải t t hắn phát hiện bốn vị thánh gia mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái giải thích một câu nói hẳn phải dựng hữu lô mơ bệ hạ sắc phong đứng đắn ỉnh ly mạ chính vụ thân phận ô trụ tin đại thần quan mỉm cười làm dịu phần này cổ quái bầu không khí nói chắt lóc thệ người tương lai sẽ trở thành một vị truyền kỳ chắt lóc thệ sán lạ cười một tiếng nói giống như chỉ dựa vào nhà thân phận ta cũng có thể trở thành truyền kỳ đi câu nói này ra miệng bốn vị thánh gia i loáng thoáng giống như nhìn thấy vị này chặt l ọ t kệ mẹt lần tiên sinh đỉnh đầu hiển h i ệ n pháp y g l i mạ bị d ồ n chờ một chút tám quốc gia văn tự viết lớn chừng cái đấu một cái bức chữ ô chu tìm đại thần quan thẳng hắng một cái nói đích xác mẹn niệu mạng nghĩ nghĩ nàng còn không có nhìn qua chặt l ọ t kệ dù sao trong khoảng thời gian này nàng đều tại b i ể n cả nhưng ẩm trộm nghe qua chặt l ọ t kệ lấy ả n n í mẹt lần mức danh sáng tác mấy quyển còn rất có danh khí hướng về phía niên đệ mặt mũi cười nhạt một tiếng xem như tán thành thuyết pháp này đỗ m ỉ tỷ ẩn có chút không phục nói ngươi biết muốn lấy nhà thân phận trở thành chuyển hữu kỳ phải có nhiều khó khăn sao chặt lót kệ nhôm bay nói không biết đỗ m ỉ tỷ ẩn quyết định không cùng cái này vô c h i tiểu tử thảo luận cái vấn đề này s ạ p bạ tini ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi ngươi còn viết qua chặt lót kệ nhai răng cười một tiếng nói lần sau đưa ngươi mấy quyển s ạ p bạ tini mỉm cười nói ngươi nhất định đều rất đẹp hoàng kim sơn dương hẹ dồn hai chân rốt c u c bất động hãng ầ n nhất mặc dù đi qua bờ rẽ đồn n ạ nhưng tâm tâm nghiệm, nghiệm đều là chính mình nữ vương phong hào căn bản sẽ không quan tâm cái gì hắn nghe tới chặt lọt thẻ khoác l á c có thể dựa vào nhà thân phận trở thành một tên truyền kỳ trong lòng rốt cục chẳng phải xấu hổ dù sao chặt lọt thẻ thổi cái này trâu nghe so hắn còn xấu hổ lạo dê r ừ n g chết đều không tin chặt lọt thẻ sẽ v i ế t còn có thể dựa vào nhà thân phận thành danh đến nỗi trở thành một tên truyền kỳ nghe hắn đánh giám hắn thế nào không nói dựa vào viết liền lừa gạt đến một vị công chúa đâu cái này đâu chỉ là khoác l á c cá voi đều có thể bị chặt lọt thẻ thổi đậy trời bay loạn men hữu man mặc dù cự tuyệt hoàng kim c h i ế nhẫn nhưng lại không có cự tuyệt coi thánh mắt cổ đạo là, là một cái khác căn cứ nhất à n g i ệ là cả vã đỏ x ì ạ thành cùng thánh mai cổ thành cái này hai tòa thành thị bản thân liền là biển mậu dịch tiết điểm lại có thông hướng ngân các bảo mạ trụ bê mộ ta bảo ý tớ là chen thành thông đạo có thể đem biển hàng hóa đưa đi những thành thị này cũng có thể đem đất liền thương phẩm trực tiếp giao dịch giảm bớt dài dàng giặc vận chuyển chất lọt tại những thành thị này đều không thu thuế nhưng hắn đồng thời cũng là những thành thị này lớn nhất mậu dịch thương làm cái này khổng lồ thương nghiệp hệ thống bắt đầu vận chuyển thu hoạch tài phú ở xa chỉ là thu thuế chi thông qua mậu dịch tích lũy tài phú đầy đủ nuôi sống khổng lồ như vậy một chi hạm đội chi hạm đội này bản thân cũng là thương nghiệp đội tàu bảo vệ tốt nhất dù thậm chí bản thân liền là buôn bán trên biển dễ thương hoàn toàn có thể hình thành một cái tự cấp tự túc hệ thống tuần hoàn phải biết chỉ là thánh mai cổ đảo là đủ nuôi sống một chi thuyền hải tạm đội cùng mười vạn nhân khẩu cái này xa so với thánh mai cổ đảo to lớn hơn thương nghiệp hệ thống Cũng tốt cảnh, hoạch ích, chắc chắn hơn kinh doanh hoàn thánh tốt thu vượt lợi xa mẹ a i cổ đảo. m n l i ệ u mạn đánh hạ thánh m ạ c cổ đ ả o về sau l i ề n v i ế t một phần văn thư đem gần nhất chiến quả báo cáo đi chặt lọt k h lúc đầu muốn trở về x â giáp dù sau đó mới là hắn nhậm chức địa khu nhưng mẹ n l i ệ u mạn lại làm cho hắn đợi thêm một chút hắn cũng liền tạm thời lưu lại mà lại xệ giáp bên kia đang cùng hát hoàng vương triệu tiến hành ăn ý chiến tranh chớ đ ồ cũng sẽ không tiến đánh xệ giáp tạm thời không quay về cũng không có vấn đề gì thánh m ạ c cổ đạo phong quang lại tốt hơn xệ giáp nhiều ước chừng sau mười mấy ngày liên có đến tử đế quốc văn thư đại lục khu thực lực mạnh mẽ quốc gia cái ó ma p h p luyện k m t h ô này g trang bị, đường tin bị, d i tin tiện lợi điện điện thoại, thông chỗ không như điện báo điện thoại, nhưng báo u n khoảng này lại lại Cái cách đầy đủ xa. Cái này phong văn thư chính là thông qua ma pháp luyện kim thông tin trang bị truyền lại mẹn l i ệ u mạn dù sao xuất thân bất phàm cũng là đế quốc hải quân chính thống sĩ quan đội tàu bên trong liền phân phối như thế một bộ đến từ xỉ、sì、chặt bổ hộ văn thư trao tặng mẹn l i ệ u mạn hoàn toàn mới chức vụ cùng chính vụ thân phận mười bảy đảng đế quốc ý đế quốc hoa hồng hạm đội quan chỉ huy cao cấp nhưng trọng yếu nhất cũng không phải là chức vụ cùng chính vụ tấn thăng mà là đến từ gà ủ hạ sẹo lục thế ban thường thừa nhận mẹn niệu mạn tô mân đối với tri hạm đội này tư nhân sở thuộc quyền nói một cách khác chi này đế quốc hoa hồng hạm đội theo đế quốc hải quân chuyển thành mẹn nịu mạn hạm đội tư nhân đương nhiên vị hoàng đế này trả giá rất ít mẹn nịu mạn đảm nhiệm hải quân tướng linh thời điểm dưới trướng bất quá mới mấy đầu chiến thuyền m à thôi thực lực bây giờ cơ hồ đều là mẹn nịu mạn chính mình đánh ra đến mặc dù hậu kỳ chắt lót kệ cho vị này học tỷ cực lớn trợ giút nhưng giai đoạn trước gian khổ khi lập nghiệp đều là mẹn nịu mạn một thân một mình trèo trống hai vị thánh giai cũng là nàng một mình m ờ chào đồng thời đến từ xì chắt bộ hộ văn thư cũng trao tặng đồ m ì tỷ ẩn cùng sạc bạ tin y đế quốc chức quan hai người đều là hai mươi chờ cấp năm chuẩn úy, đây là bởi vì hai người thánh giai thân phận trực tiếp vượt qua vô số cấp bậc vượt cấp cấp đề bạt trừ cái đó ra còn có một phong cùng chặt lọt kệ có quan hệ văn thư cái này phong văn thư không có tăng lên chặt lọt kệ chức vụ các thứ giai hắn vẫn như cũng là hai mươi lăm đẳng cấp năm thứ vụ trưởng nhưng lại cho hắn một cái hoàn toàn mới chính vụ thân phận chú thánh mắc cổ thành kỵ cả bạ đỏ xì、si、ạ thành toàn quyền ngoại giao lãnh sự cái thân phận này khá đặc thù nhưng lại cũng không tính là rất trọng yếu chính vụ thân phận chặt lọt kệ cũng không biết rõ đây là cái gì thao tác chỉ là biết từ nay về sau. Mẹn mạng hạm nữ đội đóng q u ân tại cạm hạ đỏ xì ạ thành cùng thánh m ạ c cổ đảo phát, phát ngoài trụ sở giao quan cùng thứ vụ trưởng vừa vận đều là chặt lấp phe chỉ cần chặt lấp phe mẹt lần không có ý kiến mẹn nịu mạng làm gì đều có thể đế tử xì chặt bổ hồ văn thư để chi này đội tàu theo đến xuống đều hưng phân lên điều này đại biểu đế quốc thừa nhận mẹn nịu mạng công tích cũng đại biểu tất cả mọi người có chính thức thất vận lúc trước sạc bạ tín ý đi theo dì mở mạn đầu hàng phạt chỉ thu hoạch được chỉ là một cái hai mươi bảy đẳng cấp ba điện quân trưởng chức vụ cung cấp ba thứ vụ trưởng cấp bậc tương đương mà lại không có chính vụ thân phận còn không bằng hiện tại chặt lọc t h nàng thế nhưng là đường đường thành giai đến từ xì chặt bổ v a văn thư giống như hướng toàn bộ phạt các quý tộc tuyên cáo một sự kiện một vị mới đế quốc đỉnh cấp q u y ề n quý ngay tại từ từ bay lên men l i ệ u mạn đã thoát khỏi gia tộc giàn buộc trở thành có được độc lập thế lực t r ư hầu m ộ t phương chỉ cần mẹn nịu mạn lần này mấy cái đại đế quốc trong chiến tranh có thể sống đến cuối cùng nàng cơ hồ nhất định trở thành phát nước hết sức quan trọng đại nhân vật mà lại cái thân phận này không phải tới từ gia tộc mà là đến từ nàng cá nhân cường hoành thực lực cùng trói lọi chiến tích chất lót kệ cũng vì vị này học tỷ vui vẻ hắn tại thánh mắt cổ đào lưu thêm ba ngày đi theo mọi người ăn mừng một trận liền mang chính mình người hầu trung thành hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc tiền nhiệm đoàn trưởng hẹ dồn về in tớ là t r n thành hắn cũng không có tạo in tớ là trẻ thành lưu lại cùng ngay lại lần nữa khởi hành trở lại hắn trung thành xe đô Na, nơi này mới là hắn đứng đắn nên ở địa phương dựa theo bình thường tiết tấu nơi này là p h ạ t cùng hát hoàng vương triều chiến tranh tuyến đầu xe đ ô nạ thành bên ngoài chính là hát hoàng vương triều quân doanh hát hoàng vương triều vương thất bảng chi nổi danh nhất tướng lĩnh châu lộ liền mang binh tiến đánh xe đ ô nạ song phương đã á c chiến có chừng hơn một trăm trận ân mỗi ngày đều sẽ có song phương r i ê n g phần mình văn thư tại đối diện khẩu cung về sau phân biệt hướng r i ê n g phần mình vương đô phát ra chiến báo thành cái gọi là chiến báo sẽ nói láo nhưng chiến tuyến sẽ không vì phối hợp chiến báo song p ư ơ n g văn thư để xe đồ nạ trước sau l â n hãm đánh hạ hơn m ư ơ i lần thậm chí liền ý tớ là chẹn thành đều thất thủ qua hai lần Chớ、lộ đại d o a nhưng c b sao không phải chất lọt thẹ tại thánh mai cổ đạo mặc dù không có kinh lịch mấy trận chiến đấu nhưng cũng thật không thiếu thủ cấp dù sao chết mất hải tặc còn là thật nhiều những ngày thủ cấp chất lọt thẹ một bộ phận dùng riêng một bộ phận bán ra cho chợ lô tương đối đáng giận là chất lọt thẹ cố gắng đại chiến lâu như vậy s、sì、ỉ chặt bùa hụa phương hướng vẫn là không có động tĩnh chợ lỗ lại bởi vì ở tiền tuyến anh dũng chiến đấu chiến tích chắc tuyệt thăng liền hai lần chức vụ phi thường phong quang tiêu sái chặt lọt kệ trở lại xe đô nạ vừa mới xử lý hai ngày chính vụ liền theo s、sì、ỉ chặt bùa hụa chuyển đến một cái phi thường khiến người khiếp sợ tin tức mẹn l i ị u bản tôm hân tại cựu kình chi hải tập kích một chi bị dồn hạm đội đường đường chính chính đem đánh tan đồng thời bắt được hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm cùng hơn mười chiến tuyển tràng thắng lợi này đem đế quốc đệ nhất hoa hồng thanh danh đẩy tới mới cao phong phải biết phạt đế quốc tại phệ giàn trèo lên chiến trường chính chém giết mặc dù nhưng lại cũng không có lấy được cái gì ra dáng chiến quả mẹ n i ệ u mạn lần này thắng lợi thậm chí là phạt đế quốc c ũ n g bị r ồ n đế quốc khai chiến về sau phạt trận đầu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng cầm tới phần này t r u y ề n báo c h ặ t lọt kệ phái người đi xỉ chắt b ù a ự a cho mẹ n i ệ u mạn học tỷ phát một phần chúc mừng chỉ có xỉ chắt b ù a ự a mới có ma pháp luyện kim thông tin trang bị hắn sẽ đồ nạ nhưng không có cái đồ chơi này chúc mừng tin loại vật này nhất định phải đi quan phương con đường mới lộ ra tương đối chính thức chắt lọt kệ lúc đầu cho là mình sẽ cứ như vậy mò ca x u n dưới thẳng đến đại chiến kết thúc nhưng hắn trở lại xe đô na ngày thứ năm liên tiếp vào chớ l để hắn dùng tốc độ rút lui vị này hát hoàng vương triều vương thất bàng chi cũng không nói gì nhưng chặt lọt kẹ theo cái này phong tư mật trong phong thư người ra đến rất không thích hợp tiết đ ấ u chợ lộ tuyệt đối sẽ không ở phương diện này lừa gạt hắn bởi vì một khi chặt lọt kẹ bị hát hoàng vương triều bắt được chỉ là khẩu cung của hắn cũng đủ để cho vị này hát hoàng vương triều vương thất bàng chi nổi danh nhất tướng lĩnh đài hành hình tội danh cao nhất có thể là phản quốc chặt lọt kẹ do dự thật lâu quả quyết lựa chọn hướng nhà mình học tỷ thỉnh cầu viện trợ hắn sợ chính mình người hầu trung thành hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc tiền nhiệm đoàn trưởng hẹn dồn một con dê ứng phó không được nếu như mẹn nịu mạn có thể đem đ ồ mì tỉ ẩn cùng s ạ c bạ tì mì phái tới có ba con dê a a a hai vị này không có dê hệ tên hiệu nói tóm lại nếu có ba vị thánh giai chặt l ọ t kệ tin tưởng đủ để ứng phó tràn g diện hắn bên này xin giúp đỡ thư mới phát ra ngoài không có hai giờ liền nghe tới sẽ đổ nạ thành ngoài có kinh tiên động địa giống lên một tiếng chớt lộ đại doanh toàn bộ đều bạo động chất lọc kệ không chút do dự đạt đ ầ tường c h ớ lộ dẫn đầu một tri quân đội xông ra quân doanh xa xa cho hắn so một thủ thế chất lọt k h ẻ đại khái h i ể u vị này hắc hoàng vương triệu vương thất bảng c h i tướng linh đ a n g nói để ngươi đi ngươi không đi nhanh lên hiện tại không kịp thật tốt cam chịu số phận đi thậm chí còn chứa nếu như không may ngàn vạn muốn chế i n tử không muốn bị bắt sống liền xem như không bỏ được chết bị bắt sống cũng không cần đem ta khai ra đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi không khai ra ta đến nói không chừng ta còn có thể hỗ trợ chất lọt k h ẻ về một cái xinh đẹp ánh mắt song phương ngay tại hai quân chiến trường thông qua một thủ thế một ánh mắt hoàn thành hàm nghĩa cực độ phức tạp giao lưu đây là đánh vô số chặt trận, trận mới bồi dưỡng được đến ăn ý hai người chiến trường chủ lực đều là r i ê n g phần mình văn thư q u y một chương ba trăm thánh giai c h ắ c không được trợ lộ để ta mau trốn cầu n g u y ệ i phiếu lập tức còn có đổi mới chặt lọt kẻ chỉ vào trợ lộ hào khí vượt mây quát bại tướng dưới tay lại tới chịu chết hết r ợ lộ cũng vứt bỏ hết thẻ tạp n h i ệ m quát to cũng không biết là ai bị đánh mấy lần đánh chạy chối chết chặt lọt kẻ bên người cùng một cái khoái thủ văn thư không ngừng cho hắn nhắc nhở lời kịch dù sao trợ lộ vẫn luôn ở tiền tuyến hắn nhưng là mới trở về nếu là không đối một chút c h i báo rất dễ dàng liền lộ ra các chân hai người chính sách đủ nguyên khí lẫn nhau q u t mắng liền nghe tới một tiếng tựa như phượng g á y réo rắt thét dài theo trợ lộ trong quân doanh truyền ra một người mặc quân t r a n g người trẻ tuổi chậm rãi đ ằ n g không hắn khinh miệt nhìn chặt lọt k ẹ l ư ỡ i mắt mặc dù khoảng cách song phương rất xa nhưng vẫn là để chặt lọt k ẹ như chúng xét đánh toàn thân đều là cứng đờ t h á n h giai c h ắ c không được trợ lộ để ta mau trốn nếu không phải có ta người hầu trung thành trước hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc đoàn hẹ dồn tại ta lần này chết chắc ừ n có lẽ có thể một mình đào tẩu nhưng ta tây phong kỵ sĩ đoàn khẳng định xong đời cũng không biết lao già này có cho hay không kính a hắn tại thánh m biểu h vì này cũng an g lza à m thiếu tá mặc dù nhìn xem trẻ tuổi nhưng tuổi thật hẳn là không thể so với mai công chúa hoặc là mẹ nịu i mạn học tỷ nhỏ hơn bao nhiêu thậm chí càng có khả năng to con mấy tuổi loại này cái gọi là trẻ tuổi nhất thánh giai chặt lọt kệ thấy nhiều ân hắn là thực sự t ừ n g gặp vị tiêu đại lục cũ trẻ tuổi nhất thánh giai dìm mợ mạn ạ x è o dô bin anlza căn bản không có ý lên tiếng lấy tay khẽ cơ một cái liền có một cây kỵ sĩ trưởng thường từ trong quân doanh bay ra ngoài hắn cầm cái này kỵ sĩ trưởng thường hít một hơi thật sâu thân phát ra tựa như phượng g á y réo rắt tiếng g ầ m c h ặ t lọt kệ thế mới biết thanh â m mới vừa rồi không phải vị này cố ý phát ra tới kêu gạo mà là hắn tu luyện công pháp đặc thù vận chuyển thời điểm tự phát sinh ra đấu khí chấn động tự mang nhạc nền hảo hảo n ư u bức công pháp chặt vừa mới chuyển qua ý nghĩ này an d r g a liền ném ra tay bên trong kỵ sĩ trường thương cái này kỵ sĩ trường thương như điện tiệm nhấp nháy nương theo lấy trận trận phượng gáy k ê u to thương một sợi khủng bố ý niệm trực tiếp khóa kín chặt lọt k ệ linh hồn để hắn sinh ra không thể tránh để cảm giác nếu như không có ngoài ý m u ố n chặt lọt k ệ tất nhiên sẽ chết tại dưới một thương này chợ lỗ đều có chút không đành lòng nhìn trong lòng thầm nghĩ ta sẽ thay người nhặt xác chỉ hy vọng an d r g a một cách này có thể để cho thi thể của hắn chẳng phải nát chặt lọt tệ không nhúc í c h sau lưng của hắn trung thành người hầu hẹn dồn đã từ từ lấy ra sát kình nên không xoắn một phát tại anna d ném ra kỵ sĩ trường thương liền muốn đâm chúng chặt lọt t h ẹ trong n g a y mắt đem cái này phẩm chất bất quá phổ thông kỵ sĩ trường thương cho trấn thành vô số phấn cản bã chặt lọt t h ẹ biết sát kình trong tay hẹn dồn xa so với ở trong tay chính mình lực sát thương càng mạnh hắn cũng không phải không có tiện tay vũ khí cho nên liền đem cái này cao d à i siêu phạm kỵ sĩ trường thương còn cho hoàng kim sơn dương đầu này lao dê rừng tùy tiện đánh tan anna một c á lại như cũng không lộ nửa điểm cảm xúc kỳ thật từ khi trở thành chặt l ọ t kẹ người hầu trung thành hắn một mặt tự bế rốt cuộc chưa hề nói chuyện hiện thực quá t à n cho hoàng kim sơn dương hẹ dồn đa kích cũng thực tế quá lớn hắn hiện tại đi địa cầu bất luận cái gì một tòa thành thị thứ sáu bệnh viện làm cái khoa tâm thần kiểm tra tất nhiên sẽ cầm tới một phần trọng độ hấp dực nghiêm trọng lo nghĩ nương theo tự bế sổ khám bệnh đến nỗi phần này sổ khám bệnh thật giả liền không thảo luận dù sao phải là cái này triệu chứng lao dê dừng xuất thủ chấn kinh hai quân tất cả tướng sĩ andr a xuất hiện thời điểm tây phong kỵ sĩ đoàn tiếp theo phiến tuyệt vọng không biết bao nhiêu người nhìn về phía chặt lọc hy vọng chính mình chủ x o a y có thể xoay chuyển cả khôn giống như trước kia đồng dạng bọn hắn cũng không nghĩ tới chặt lọt kẹ thật có thể xoay chuyển cả khôn lão dê rừng lần này xuất thủ lập tức đem toàn bộ tây phong kỵ sĩ đoàn sĩ khí để trấn người người đều lộ ra nụ cười thánh giai lại như thế nào chúng ta tây phong kỵ sĩ đoàn cũng có ai cũng không có suy nghĩ vị này chính mình thánh giai là làm sao tới andr e a thấy mình hoàn mỹ một k í c h bị chặt lọt kẹ bên người một cái một mạc lão nhân tùy tiện phá giải mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lần thứ nhất tại chiến trường mở miệng hắn thanh âm dễ nghe đến cực hạng i ố n g như giữa rừng núi xinh đẹp nhất chim tức phát ra kêu to, đại lục sẽ không vô duyên vô cớ toát ra một vị thánh giai ta không có tại phạt đế quốc thánh giai bên trong nghe nói qua hình tượng của ngươi không muốn giấu đầu lộ lôi lao dê dừng thợ ơ thật giống như không nghe thấy an nza chắt lọt kẻ vội vàng đánh cái giảng hòa quắt hắn chính là dạng này cùng ta cũng không thế nào nói chuyện bất quá vừa mới gặp mặt ngươi liền muốn giết ta ta liền không khách khí với ngươi chắt lọt kẻ vỗ một cái hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n bà vai nói toàn lực xuất thủ cầm xuống tên vương bắt đàn này thế mà vừa thấy mặt liền muốn giết ta đồ hốc trướng không biết n g i vị hoàng kim sơn dương h ẹ r dồn giật giật ra mặt thật rất muốn nói một câu thế còn có so ngươi càng vương bắt đản càng đồ h ậ n trướng lại càng không biết cái gọi là người sao lão dê dừng tác động đáy lòng đau không còn dám suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều nữa xuống dưới hắn sợ chính mình sẽ khóc lên đường đương cự kình chi hải vua hải tặc có được thánh mai cổ đ ả o nữ vương phong hào dạng này cổ đại ma pháp chiến hạm còn có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm chiến thuyền mấy c h ủ thủ hạ vô số hiện tại đã luôn lạc tới bị người làm người hầu thúc đẩy lão dê dừng từ từ lên không trong tay sát kình một chỉ liền đem tất cả bí phẫn đều biến thành một lần một kích hắn thân minh mông hải dương hệ đấu khí tại lần này đột kích về sau không ngừng tích lũy khí thế người ở nửa đường liền sinh ra tựa như dậy sóng biển cả hùng hồn chiến ý andrsa cũng không nghĩ tới cái này xem ra thường thường không có gì lạ lao nhân thế mà xuất thủ chính là như thế bạo liệt chiêu số thực lực mạnh mẽ cho dù tại thánh giai bên trong cũng là khá cao đẳng cấp hắn thậm chí không dám đang đối mặt địch dù sao song phương đi con đường khác biệt hoàng kim sơn dương h ệ dồn một thân hải dương hệ đấu khí cùng mà pháp song tu mỗi một kích đều có k h u ấ động lực lượng đại hải a n d r a đi chính là nhẹ nhàng mau lẹ con đường l i ề u mạng cũng không phải là sở trường hắn cũng không dám để lao dê rừng đem khí thế tích xúc đến đ ỉ n h phong không phải lao r a hỏa này là thật có thể một thương giết hắn a nda đột nhiên b mà không muốn ở trên không quyết chiến q u y một chương ba trăm linh một chương ba trăm linh sáu ngũ đại đế quốc đều có một vị đệ nhất cao thủ cầu nguyện phiếu hoàng kim sơn dương hẹn dồn thương thế đột nhiên quyển giống như b i ể n cả đột nhiên nổi lên s ó n g lớn đội sát a nda tinh thần ý thức thương thế tất cả đều khoa kín vị này hát hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thánh g a i mặc dù chắt l ó thệ thấy nhiều thánh g a i chiến đấu nhưng như cũng nhịn không được vỗ tay tàn dương lao dê dừng lại có một bộ a chặt l ọ t kẹ gặp qua hoàng kim sơn dương hẹn dồn xuất thủ nhưng mỗi một lần hắn xuất thủ đều là b ị trí ít ba vị thánh giai vây công mỗi lần đều rất chật vật không phải dựa vào ma pháp luyện kim chiến hạm chính là dựa vào thánh linh mắc cổ đau khổ chống cự để hắn tổng vô ý thức cho rằng vị này người hầu trung thành thực lực không ra thế nào địa nhưng giờ này khác này nhìn thấy lao dê dừng đơn đà độc đấu chặt l ọ t kẹ mới phát hiện lao ra hỏa thật là có ít đồ không trung chi rất nhanh liền buộc phát đấu khí chấn minh lúc đầu bởi vì thời tiết sáng sủa không nhiều lắm năm mây liền bị toàn bộ chân vỡ tựa như đẩy trời xé vải chặt lo sách băng sơn nhảy xuống đầu tường q u á t to chợ lộ đến chiến đi hôm nay ngươi tất nhiên muốn chết tại chiến trường chợ lộ cũng đang có ý này sách thường dùng tương m â u xông ra quân đội t ê u lên c h ặ t l t k ẹ ngươi không phải lần đầu tiên k h á t lác tốt để cho ngươi biết ta đã không phải thập ngũ giai kỵ sĩ c h ặ t l t k ẹ một mặt kinh ngạc t ê u lên chẳng lẽ ngươi lại rơi xuống siêu phảm cấp bậc rồi ngươi cũng không được a chợ lộ a lương đức giận dữ teo lên ta đã là thập lục giai kỵ sĩ chợ lộ a lương đức giận dữ teo lên ta đã là thập lục giai kỵ sĩ c h lộ k thầm nghĩ gia hỏa này thật đúng là cố n g bất quá lao tử cũng không chất lót kệ cùng chớ lộ hai người là đối thủ cũ hai người đều đối với đối phương thương pháp rõ như lòng bàn tay song phương ác đấu mười bảy mười tám chiêu chớ lộ liền không nhịn được vụ trộm hỏi c h ắ c không được ngươi không trốn đi lao giả này nơi nào đến ta làm sao chưa nghe nói qua chất lót kệ thấp giọng nói ngươi biết đế quốc đệ nhất hoa hồng sao chớ lộ k h ị t mũi coi thường nói đó là các ngươi phạt đệ nhất hoa hồng bất quá hắn rất nhanh liền hồi đáp đương nhiên nghe nói qua mẹn l i ị u mạn tiểu thư danh khí đại lục c ũ lại có cái nào nam tử trẻ tuổi chưa từng nghe qua bất quá mặc dù ta nghe nói ngươi không biết xấu hổ tự xưng là mẹn nịu mạn tiểu thư nhân、đệ. nhưng cũng không thể mời đến nàng đến xe đồ nạ mà lại vị tiểu thư này thế nhưng là một thân hắc á m đấu khí lao gia hỏa này một thân hải dương hệ đấu khí mà lại ta nhất định không tin mẹn i ệ u bản tiểu thư sẽ ngụy trang thành như thế xấu lao nam nhân chất lóc ghệ xì một tiếng kinh nghiệt nói ngươi nghĩ đi đâu rồi ta học tỷ gần nhất tấn công xong đến thánh mai cổ đ ả o chợ lộ quá sợ hãi kêu lên cái gì đế quốc đệ nhất hoa hồng thế mà tấn công xong đến danh sương chưa từng thất thủ thánh mai cổ đ ả o vậy cái này lao đầu hắn mầm đầu nhìn liếc mắt bầu trời một mặt vẻ kinh hãi kêu lên là hoàng kim sơn dương hệ dồn mò cùng ta nói một chút hoa hồng tiểu thư là làm sao cầm xuống thánh mai cổ đạo ta ở tiền tuyến còn không có nhận được tin tức chặt lọt kẻ đương nhiên sẽ không nói với chớ lộ lời nói thật hai người giao tỉnh thì giao tỉnh cuối cùng vẫn là địa nhân mà lại hắn tự tiện rời đi tiền tuyến không lớn không nhỏ cũng là tội danh liền ngay cả mẹ nịu mạn cho đều không có cho hắn hướng đế quốc t h ỉ n h công phải biết đế quốc quan trường mục nát là khó có thể tưởng tượng loại này tay cầm không thể cho người biết hắn hiện trường theo dệt vô cớ một đống đồ vật đem mẹ nịu mạn thổi phồng thiên hoa loạn truy chớ lộ nghe được như say như dại kém chút bị chặt lọt kẻ một thương đâm chết cho h ắ n khí mắng to vài câu nhỏ giọng nói thiệt thòi ta còn thông báo n g ư ơ i mau trốn đi ngươi thế mà muốn giết ta đồ h ô n trướng hắn thương mâu gấp rút tinh thần phân chấn cầm ra toàn bộ bản sự không còn cho chặt lọt k h ẹ n h ư ờ n g bất quá song phương giao thủ hơn t r ă m chiều chợ lâu ngơ ngác phát hiện chính mình mặc dù tấn thăng nhất dài thế mà còn là bắt không được cái này đối thủ cũ c h ặ t lâu hỏi, hỏi ngươi thế mà không biết cũng quá thiệt cận ngươi hẳn nghe nói qua dì mợ mãn sau khi chết ngũ đại đế quốc đều có một vị đệ nhất cao thủ chợ l ộ thẹ lay động đầu nói chưa nghe nói、qua. chợ lộ chửi bậy đạo không nghe nói cũng bình thường gì mợ m ả n quái vật kia tại thời điểm ai có ý tốt mang theo treo cái gì đệ nhất cao thủ tên tuổi chỉ có sau khi hắn chết mới có cái đồ chơi này các ngươi phạt đệ nhất cao thủ chính là bờ gì tờ ta n g bá tước chợ lộ tức giận nói cái đồ chơi này ai ai cũng biết ta lừa ngươi làm gì húng chi lừa ngươi có cái gì ý tứ chợ lộ tức t i ậ n g là không biết n g u y ê n lai h ản n g i l à o phụ thân thế mà còn là phạt đế quốc đệ nhất cao thủ chuyện này thực sự quá kinh dị hắn luôn có một loại này g sau hơi chọc giận ăn y liền muốn đối mặt phạt đế quốc đệ nhất cao thủ phẫn nộ cảm giác nguy cơ chất lót k é n h ị n không được hỏi vì cái gì chúng ta phạt đế quốc đệ nhất cao thủ không phải gạ lạ nổ đèn bá tước hắn nhưng là chiến tranh đại thần a chợ lộ mắng ta làm sao biết có thể hay không đừng ngắt lời chợ lót té ư một tiếng hỏi ý nghĩ m a đệ nhất cao thủ chính là thắng lợi trả gần bá tước thôi chợ lộ gật đầu nói không sai chính là lạ mộ giặc bá tước chợ lót té hỏi vị này nhìn xem cũng không giống như hắc hoàng vương triều đệ nhất cao thủ còn chưa nhất định có ta mẹn nịu m à n học tỷ lợi hại hắn quên liếp mắt bầu trời a ndja r đã toàn diện rơi xuống hạ phòng lao dê rừng thật đúng là rất cho kình chợ t lộ giận dữ kêu lên ngươi sao có thể xem thường chúng ta hát hoàng vương triều a ndja r mặc dù lợi hại nơi nào đều có thể làm đến hát hoàng vương triều đệ nhất cao thủ là phụ thân của hắn phụ thân của hắn c ổ n star nghìn t ừ tước mới là chúng ta hát hoàng vương triều đệ nhất cao thủ chặt lót k ẻ nhịn không được nói các ngươi hát hoàng vương triều đệ nhất cao thủ thật là không có mặt bài làm sao chúng ta phạt cùng ý mã đệ nhất cao thủ đều là ba tước liền nhà các ngươi là cái tử tước chợ lộ nhịn không được giận g ữ nói không cùng ngươi cái này mù ngốc nói hai người trao đổi bắt q á i cũng bắt đầu nghiêm túc muốn nghiệm chứng một chút trong khoảng thời gian này không thấy riêng phần mình võ kỹ đến tột cùng đến cái gì cấp độ không chung chiến đấu cũng từ từ liệt lao dê rừng đem gần nhất để ép lựa giận toàn bộ đều phát tiết đi ra a ndja không ngừng kêu khổ hắn dù sao còn trẻ cùng hoàng kim sơn dương h ẹ dồn k é m bốn mươi năm mươi tuổi cái này bốn năm mươi năm tu luyện t r i n h lệnh coi như hắn thiên tài đi nữa làm sao có thể bù đắp tới huống chi có thể tấn thăng thánh giai ai lại không phải thiên tư hơn người rồi ndja chỉ có thể ỉ vào nhanh chóng thân pháp đầy trời du kích thân pháp tốc độ cao nhất thôi động sợm một đường liền lao tới giết tại này rừng thương hắn đánh bị đầu đem dê r tìm một t ớ sơ hở, ư chất trận. một Quy c ư ơ n g lọt k ẹ toàn lực vận chuyển tinh thần chiến khí cùng chớ lộ ác đ ấ u đến mấy trăm chiều đ ỗ n g nhiên rời khỏi mấy chục bước đem băng sơn trở tay cắm trên mặt đất tinh thần chiến khí như thủy chiều l ư i bước đưa về chín nơi huyết tinh vòng xoáy một lần nữa hóa thành huyết tinh vinh quang chất lọt kệ ném ra một thanh hút máu búa nhỏ cái vũ khí này hắn đã hồi lâu không cần lúc trước hắn sơ tu huyết diễm khí thời điểm tưởng tượng, tượng qua cách không thao túng vũ khí chiến đấu nhưng lại không nghĩ tới về sau còn là đi vật lộn con đường chợ lộ vận thương mâu đẩy ra bị chặt lọt kẹ tranh thủ đến một đường kẽ h hở thể nội huyết tinh vinh quang chuyển đổi biến thành á độ nịt thị huyết diễm khí cách không một chiều bị chợ lộ đẩy ra hút máu đ ố a nhỏ túi chạy không tải về phát ra nghẹn ngào minh thiếu mười phần kiếp người chợ lộ nhịn không được mắng n g ư ờ i đây là cái gì bảng môn tà đạo c h t lọt kẹ mỉm cười nói đây cũng không phải là bảng môn tà đạo chính là nhân tộc đại chiếc cỡ dọ tạ gò ra sáng tạo bí pháp huyết diễm khí trải qua mặt khác tám chỗ huyết tinh vòng xoáy tăng phúc tầng tầng bay vụt mỗi một chỗi hút máu đ ú a nhỏ cũng t ù y thời u i lực tăng vọt biến hóa càng thêm khó l ư ợ n g chỉ là khoảnh khắc công phu huyết diễm khí liền tăng phúc đến thập nhất g i a i ngay tại chợ lộ coi là chất l ọ t kệ bất quá là đổi một loại năng lực kỹ rừng này ngươi đ ỗ n g nhiên liền cảm ứng được vị này đối thủ khó dây dưa thình lình lại tăng lên nhất g i a i đột phá đến thập nhị g i a i đây chính là hàng thật giá thật chung g i a i đình phong chất l ọ t kệ trước đây không lâu vừa mới bị mệnh vận chi xà liếc mắt nhìn vị này chính thần chiếu cố để tu vi của hắn lần nữa tiến vào đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng thông đạo tiến gia về sau Chặt cái, lọt búng tay một cái, một kẹ búng đây ầ u toàn t h n trong không thân tiêu đốt thấm theo diễm dãi đi đỏ đá đạp, hắc hư chậm cử mã ra, lẹ sẽ bộ ê n ngựa đầy đủ, không ngừng đánh đầy đủ, là â y phát adonis thị huyết diễm khí thức tỉnh hoàn toàn mới dị năng ma diễm mã đương nhiên thực tế càng nên gọi là triệu hoán ma diễm mã adonis thị dị năng là chặt lọt k ẹ sớm nhất thức tỉnh hai loại dị năng một trong bây giờ nhìn rõ cơ hồ không có gì tăng lên nhưng adonis thị huyết diễm khí bởi vì huyết tộc tà thần cạn x đến lúc nào cũng có thể gián lâm nguy cơ thường bạn như ảnh tùy phong chặt lọt kệ tại môn bí pháp này xuống công phu nhiều nhất chỉ có điều hắn tự hồ tại ạ xỉ lộ thị kiếm thuật càng có thiên phú môn bí pháp này tiến cảnh vẫn luôn không bằng thiên sứ chi thứ hiện nay c h ặ t lót kệ mượn nhờ mệnh vận chi xà chiếu cố rốt cục đem đột phá chẳng những tự thân siêu p h à m cấp bậc đột phá đến thập nhị giai cũng rốt cục tu thành ma diễm mã c h ặ t lót kệ đang muốn xoay người ngựa liền nghe tới một tiếng ngựa hí đầu này nên hắn triệu hắn mà đến ma diễm mã chẳng những không có nghe theo mệnh lệnh còn mở ra mệnh i lớn hung hăng cắn xuống hung tàn vô cùng may mà chắt lót kệ rút tay về nhanh mới không có bị đầu này hỏa diễm cự ma cắn chợ lộ nhịn không được cười như điên mặc dù chúng ta hát hoàng v ư ơ n g triệu không có nhân tộc đại chiếc thợ dỏ tạ g ò giặt bí pháp truyền t h ừ a cũng không ai hiểu được hấp huyết quỷ bộ kia đồ chơi nhưng cũng biết triệu hoàng đến dị giới sinh linh nhất định phải thuần hóa tài năng chỉ huy như ý ngươi thế mà dự định tại chiến trường triệu hoàng đó còn dự định lập tức liền dùng để chiến đấu cũng qua ý nghĩ h a o huyền hiện tại thế nhưng là ta cùng đầu này ma diễm mã liên thủ là ngươi chợ lộ bắn lên thương âu lựa chọn một cái góc độ từ đầu đến cuối cùng ma diễm mã bảo trì khoảng cách một cái chặt l ợ nhẹ hiện nhiên hắn biết đầu này đến từ mặt khác thế giới táo bạo sinh vật nhất định sẽ không phân cái gì để ta khẳng định sẽ liền hắn cùng một chỗ công kích chặt lọt kẹ một mặt thao túng hút máu búa nhỏ cùng chớ lộ chiến đấu đồng thời rút ra huyết sắc vi từ một con nhiên diễm c h i thủ giữ thi chuyển ra một đường kiếm thuật muốn xử lý cái này thất ma diễm mã cái này thất ma diễm mã cùng chặt lọt kẹ cấp bậc tương đương cũng là trung giai đ ỉ n h phong tốc độ của nó cực nhanh cơ hồ không thua bởi có được nhanh nhẹn thuật m ộ ư ơ i chặt lọt kẹ càng thêm có thể miệng phun ma diễm lực lớn vô cùng chiến đấu chi năng tương đương cưng hãn chặt lọt kẹ không ngừng kêu khổ có chút hối hận lâm trận thay đổi bi pháp hắn đang muốn chuyển hóa lực lượng nhưng lại bị chớ lộ cùng ma diễm mã q u ầ lấy trong l chợ lộ đ ỗ n g nhiên vừa thu lại thương mâu xoay người chạy chặt lọt k h ẹ n hơi cảm giác kỳ quái nhưng ma diễm mã lại xuống đến hắn không thể không t r ư ớ c đối phó con s ú c sinh này không có chợ lộ chỉ là một đầu ma diễm mã đối với chặt lọt k h ẹ n đến nói bất quá là một kiện việc nhỏ hắn không tiêu tốn khí l ự c gì liền đem ma diễm mã chế phục dùng huyết diễm khí tôi đốt một trận bị huyết diễm khí tôi đốt qua ma diễm mã rốt cục dừng lại phản kháng nó không ngừng chuyển ra một đạo ý thức biểu đạt chính mình phi thường đ ó i ma diễm mã là ma linh mã thuế biến mã đến bản chất cũng không phải là huyết nhục sinh linh thức ăn của bọn họ tại đại lục cũ cũng chỉ có một loại huyết năng. chặt lọt k ẻ đem tự thân huyết năng liên tục không ngừng chuyển vào đi qua đại khái đem một nửa lực lượng đút cho đầu này ma diễm mã nó mới ở một cái từ bỏ phản kháng cùng chặt lọt k ẻ chịu rụi sát biểu hiện thân mật trải qua huyết diễm khí tôi đốt ma diễm mã lại bị chặt lọt k ẻ dùng huyết năng cho ăn no so vừa được triệu hoán đi ra thời điểm càng lộ ra hung manh cường trắng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi đều phun ra khói đen giữa miệng mũi ma diễm l ợ n l ờ nhưng nguyên bản thân lượn lh diễm lại thu liễm cái này thất ma diễm mã so đại lục cũ cao lớn nhất xỉ ẻn ngựa còn muốn cự hình vượt qua ba năm tỷ cô m thậm t chí soi địa cầu châu á tượng còn cường trắng hơn hình thể chỉ là hơi kém nhất c ự hình châu phi h ù n g tượng tứ chi toon dài đôi dài phiêu d i n thuần lấy bề ngoài mà nói tuyệt đối là ngựa bên trong lưu bố chất lót k h ệ xoay người ma diễm mã đưa tay triệu hồi hút máu trường thương bằng sơn đại lục cũ các đại đế quốc thường dùng kỵ sĩ trường thương vốn chính là vì phối hợp tọa kỵ vũ khí chiều dài cùng địa cầu tương đương thậm chí càng dài một chút không phải là lực cánh tay hơn người hằng người căn bản là không có cách múa chất lót thệ đang muốn biểu diễn một lượn cưỡi n g a thương thuật liền thấy y mắng ngươi làm sao không đánh rồi đầu này lao dê d ừ n g không rên một tiếng chủ đánh một cái tự bế c h ặ t l t kệ ngẩng đầu nhìn lại đã sớm không thấy vị kia hát hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thánh gia i an đờ gia c á i bóng hắn hỏi một câu ngươi thắng rồi hoàng kim sơn dương hẹ dồn còn là không lên tiếng c h ặ t l t kệ cũng lười vận dụng chủ nhân quyền hạn bước bách đầu này lao dê d ừ n g mở miệng hắn mang hẹ dồn về xe đồ nạ thành cùng ngày muộn song phương văn thư liền trao đổi tình báo chất lo kệ thế mới biết đích thật là hoàng kim sơn dương hẹ dồn thắng bất quá vị kia trẻ tuổi thánh giai tốc độ chạy trốn rất nhanh lao dê rừng bất t i ệ n tốc độ còn là cho đối phương trốn. chợ lộ chính là nhìn thấy an d ờ gia máu vẩy trời cao một đường đào tẩu lúc này mới từ bỏ chiến đấu hắn là sợ hoàng kim sơn dương hẹn dồn tiện tay một kích để hắn chết trận giữa trường chợ lộ tự hỏi nhất định tả hữu không đến an d ờ gia lựa chọn hắn cũng không tin chặt lọt kẹ có thể khống chế lại hẹn dồn chặt lọt kẹ đương nhiên sẽ không nói cho hắn chính mình có thể hoàn toàn khống chế lại lao dê rừng thực tế nếu là thật sự có phù hợp tình huống chặt lọt kẹ cũng không để ý giết tên này được nhân đương nhiên hắn không có gì chợ lộ là bởi vì song phương dù sao có chút ăn ý có thể đánh một trận ăn ý chiến trường nếu là giết chợ l hắn chẳng phải là có đại phiền thoái chất lọt k ẹ chỉ muốn hôn sinh hoạt kể đến chiến tranh kết thúc hắn chức vụ hiện tại đã đầy đủ cao không nghĩ lại dùng mệnh đi đổi lấy công lao ở vào cái này cân nhắc chất lọt k ẹ cũng không có để lao dê dừng lại lần nữa xuất kích trải qua một trận thánh gia i chiến đấu về sau xe đô nạ tiền tuyến lại lâm vào trầm mặc chiến tranh chủ yếu là andrza vừa đến dẫn xuất lao dê dừng t r ợ lộ cũng không tốt viết chỉ báo hắn cũng không thể nói chính mình tại một vị thánh gia trước mặt như thế nào anh dũng a cái t i ê cũng quá khảo nghiệm cấp iq sau mười mấy ngày a n d r a một lần nữa trở lại chợ lộ k i n doanh Vị này h như theo đạo lý người phạt khẳng định sẽ thừa cơ truy kích đem ngươi cùng bộ đội của ngươi triệt để tiêu diện nhưng bọn hắn không nhúc nhích cái này liền nói rõ bọn hắn khẳng định có vấn đề t h ợ lộ thầm nghĩ ta đương nhiên biết chặt lọt thẻ có vấn đề hắn trước đây không lâu đi tìm hai công chúa lần này lại tìm tới hoàng kim sân、Hương、dương có thể tùy tiện liền sách một đầu thánh giai đi ra nếu là hắn không có vấn đề đầu góc của ta có thể hái xuống làm cái chén an d r j a nói cho nên ta mới khiến cho ngươi tiến công chỉ cần tiến công liền có thể để bọn hắn bại lộ ra sơ hở tin tưởng ta nếu là không có sơ hở bọn hắn nhất định sẽ không án binh bất động chợt lộ thầm nghĩ ta tin ngươi cái quỷ ta đương nhiên biết bọn hắn không có sơ hở chính là chặt lọt kẻ cái kia hỗ trướng muốn ở tiền tuyến m ò cá ta đã từng thử qua nhưng kém chút bị mai công chúa một cái đầu sập đánh thành n ớ ngẩn hiện tại ngươi để ta lại đi thử một chút chết đi coi như sau hay chợ lộ trước đó cũng không phải như thế không có dũng khí nhưng ai công chúa cái k i a một cái đầu sập đích sắc để hắn đầu v ó c rõ ràng không ít hoặc là đánh ăn ý chiến tranh hoặc là đánh tự sát chiến tranh hắn không được chọn a andrsa thuyết phục vài câu chợ lộ chết sống đều không đáp ứng mặc dù andrsa là thành giai nhưng phụ thân hắn cũng chỉ là cái t ử tước chợ lộ tốt xấu còn là cái vương thất bằng chi hai người lại không phải là hạ cấp lệ thuộc quan hệ chợ lộ chết sống không chịu công kích xe đồ nạ thành a d r s a cũng không được biện pháp hắn tin tưởng phán đoán của mình khẳng định là đúng nếu là xe đồ nạ thành thật có thực lực mang tính áp đạo không có đạo lý không toàn lực xuất kích xử lý chợ lộ cùng quân đội của hắn đã đối phương không có làm như vậy liền nhất định là có nhiều điểm andrja thuyết phục mấy lần bất đắc gì từ bỏ thầm nghĩ đã chợ lộ không đồng ý ta liền đơn thương độc mã x ô n g một lần xe đ ồ nạ nếu như ta đoán không sai vị tia thánh giai cũng đã rời đi coi như suy đoán sai lầm vị tia thánh giai mặc dù thực lực so với ta mạnh hơn nhưng tốc độ kém xa ta cũng có thể trốn đi được andrja không biết hắn chuẩn bị xong một lần xe đô nạ thành thời điểm lào báo nhân độ mỹ tỷ ẩn mới từ thánh mắc cổ đạo tới đang tiếp tục h ặ t lọc tệ thị nghiến quảng đãi tình báo sai lầm cầu nguyện phiếu mẹn hiệu m ạ n vừa mới bắt được hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm thực lực tăng nhiều đồng thời cũng nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ s a p ạ t i n i là đứng đắn hải tặc tinh thông các loại hàng hải kỹ thuật mặc dù cũng không tiếp xúc qua ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng tiếp xúc về sau tay cực nhanh đỗ mỹ tỷ ẩn lại không được học tập nửa tháng liền ma cấm ma đều không có học thuộc chất lót cái nói bóng nói gió thoáng hỏi vài câu liền rõ ràng học tỷ đây là ghét bỏ lao báo nhân sẽ không chỉ huy ma pháp luyện kim chiến hạm cho nên chỉ phái đổ mỹ tỷ ẩn tới chi viện bất quá hắn bên này không cần cấp cao kỹ thuật chỉ cần có thể đánh là được, lao báo nhân tới đúng lúc. chặt lọt kẹ cũng không nghĩ tới andrza có thể nghĩ đến xe đ ồ nạ thành quân đội không có xuất kích tất nhiên là xảy ra vấn đề dựa theo lẽ thường đến nói andrza suy đoán thật là có có thể là thật nhưng vấn đề ngay tại ở chặt lọt kẹ không có dựa theo lẽ thường ra bài hắn bên này chẳng n h ư n g không có vấn đề còn nhiều một đầu lao b á o nhân andrza đơn thương độc mã thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập xe đ ồ nạ thẳng đến chặt lọt kẹ biệt thự hắn nghĩ là nếu là hoàng kim sơn dương hẹ dồn không tại hắn liền nhất cử đánh giết chặt lọt kẹ giải quyết bên này chiến đấu quy mô tiến công x ả giáp đã thông x ả giáp liền có thể tiến công bệ h a mươi ộ t cầm xuống bệ h a mươi ộ t theo cái này công quốc xuất phát chỉ cần nhiều nhất hơn mười ngày hành quân gốc liền có thể tới gần xì chặt bộ hồ n g o à i thành l i ê n chiến lược đến nói a n d r a ý nghĩ cũng không vấn đề chỉ bất quá hắn bước đầu tiên liền đi n h ầ m a n d r a n h ạ y từng viện dựa vào thánh gia i cảm ứng rất nhanh liền tìm tới ngay tại ăn uống thả cửa lao báo nhân chặt lọt kẹ ở một bên không ngừng mời rượu gấp thức ăn đem người địa cầu hiếu khách truyền thống phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn lao báo nhân ba hoa khót lát nói đến thú nhân thích khách liên minh nội bộ phân tranh lại nói đến thú nhân tương lai còn miêu tả kẻ không ăn người xẹp tìm mù lý luận. Lao báo nhân mặc dù là lại loại luôn báo khách trách nhân tông nhưng cũng yêu diễn người, ngược lại có một loại trách trời thương dân tầm tính, thích nghĩ mặc một tầm có dù giết trời sư, yêu đỗ e m mình thú nhân đưa đến quang mình con đường. đưa đ mỹ t ỷ ẩn uống một bụng rượu nhịn không được nói ngươi cảm thấy thú nhân có tương lai sao chặt lọt kệ có được đến từ địa cầu cao đẳng văn minh được chứng kiến vô số chính trị hệ thống các loại triết học luân luận đủ loại giải quyết phân tranh phương án lao báo nhân đau khổ suy nghĩ không hiểu được vấn đề cùng hắn mà nói cũng chỉ là một hai câu sự tình hắn mỉm cười nói thú nhân tương lai không ở chỗ phải c h ă n g có thể dung nhập nhân loại lại hoặc là bị nhân loại tiếp nhận mà là có được thuộc về mình văn minh muốn văn minh liền muốn phát triển mạnh giáo dục ngũ đại đế quốc đều có nghiêm mật giáo dục hệ thống nuôi dưỡng vô số nhân tài nhưng thú nhân trước mắt còn là lấy bộ lạc hình thái giáo dục cũng vẫn là lạc hậu trưởng lao truyền thụ chế độ chỉ cần cái phương thức này không thay đổi thú nhân liền không có tương lai c h ặ t lọt kệ chậm rãi mà nói mỗi một câu đều nói trâm kim đá thói xấu thời thế phi thường có đạo lý đỗ b ỹ tỷ ân càng ngày càng cảm thấy c h ặ t lọt kệ là nhân vật lê gớm hắn hiện tại mặc dù bất quá mới là cái chung d a siêu phàm nhưng sớm muộn sẽ tấn thăng đến cùng chính mình cùng một địa vị bỗng nhiên phát ra kỳ tưởng nói có một bộ phận thú nhân không th không nguyện ý tại hải dương sinh hoạt nhưng kỳ thật cũng thờ phụng không ăn người giáo nghĩa ta nếu là đem bọn hắn giao cho ngươi nguyện ư i n g ý chiếu cố bọn hắn sao chất lót k ẻ đối với thú nhân nói không có hảo cảm gì nhưng hắn phi thường tìm cùng một cái lý luận chính là lạc hậu địa khu cần giáo dục rất nhiều vấn đề giáo dục đều có thể giải quyết ngược lại là đủ loại kinh tế thủ đoạn hoàn toàn không có cái chim dùng hiện thực chứng minh chỉ cần giáo dục cùng văn minh phát đạt rất nhiều lạc hậu địa phương đều có thể dần dần phát triển nhưng không đại lực thậm chí bạo lực đầu nhập giáo dục ép buộc lạc hậu địa khu học tập chỉ dùng phổ thế đạo đức cái kia một bộ mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đều là l ã n g phí mà thôi địa cầu không có bất luận cái gì thuần kinh tế viện trợ cuối cùng cứu vớt cái nào đó quốc gia đối với thờ phụng không ăn nhân giáo đầu thú nhân chặt lọt kệ là phi thường hoan n g h ê n mặc dù hắn đã từng cùng thú nhân thích khách liên minh có chỗ ma sát nhưng nhóm này thú nhân là trong thú nhân tốt nhất ở c h u n g tư duy nhất khai hóa bộ phận sức chiến đấu cũng đủ cường đại chặt lọt kệ đang muốn đáp ứng liền nghe tới một tiếng vợt gáy một đạo khí cơ khóa chặt tự thân không khỏi thẩm kêu một tiếng có thích khách lập tức hắn liền nghĩ đến nếu là luận ám sát độ mỹ tỉ ẩn mới là chuyên gia có lao bao nhân、tại. chính mình cần gì phải lo lắng. Andrja vừa mới xuất thủ liền thấy chặt lọt kẹ bên người tướng mạo phổ thông lao đầu mặt bỗng nhiên sinh ra lông tóc biến thành một đầu báo nhân lấy vượt qua tốc độ của hắn nào đến trong tay một thanh ma pháp t h ư kiếm sinh ra dậy sóng biển cả khí thế. Andrja trong lòng ngơ ngác thầm t h a n thở làm sao lại có một vị thánh giai hắn cùng lao báo nhân giao thủ một chiêu liền phun một ngụm màu tươi đ ỗ m ỉ tì ẩn luận thực lực kỳ thật còn không bằng hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n nhưng hắn là thiện nhất tốc độ báo nhân lại là sát thủ tông sư tốc độ nhanh tuyệt thiên xuống. a n d r a am hiểu nhất chính là tốc độ nhưng hết lần này tới lần khác đổ mỹ tỷ ẩn tốc độ còn tại hàn c h i song khác vị này hắc hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thanh giai cho nên mới có thể lấy được như thế chiến quả một chiêu liền bị thiệt lớn an d ờ gia không còn dám lưu lại nhất phi t r ù n g tiên h trốn hướng chờ lộ đ ạ i doanh đồ mỹ tỷ ân cơi lạnh nói nếu để cho ngươi đào tẩu ta đổ mỹ tỷ ẩn từ nay về sau liền sửa họ m ẹ lần hắn thong dong truy đi an d ờ gia vừa mới ra khỏi thành liền bị lao báo nhân truy hai người giao thủ một chiều an đờ a lại phun một ngụm màu lớn đồ mỹ tỷ ẩn giống như mẹo già chơi chuột d ù bận vẫn un dùng mỗi lần đều thả an đờ a chạy ra một khoảng cách sau đó mới toàn lực xuất thủ andrg a bị lao báo nhân ngăn lại bảy lần tiếp thất kiếm chỉ cảm thấy d ầ u hết đ è n tắt rốt cuộc nhịn không được mấy chiêu trong lòng hắn một mảnh kinh hãi hối hận không có nghe chơ lộ lời nói sẽ đô nạ thành nơi nào là xảy ra vấn đề quả thực chính là đầm d ò n g hang h ồ a hắn cảm ứ n g được lao báo nhân lại truy đến vội vàng đem rơi xuống mặt đất độ m ỉ tỉ ẩn tốc độ còn tại hắn chi ở trên không chiến đấu ngược lại ăn t h i t tòi không bằng tại mặt đất vững vàng còn có thể hơi m ư ợ lực độ mỹ tỉ ẩn thét dài một tiếng ma pháp thư kiếm đạo hải sinh ra vạn quân như nước biển cự lực đang muốn một k i ế m đánh chết cái này trẻ tuổi hậu bối liền nghe tới một tiếng kêu to một người mặc quân trang nam tử trung niên cách không một q u y ề n đ á n h đến đấu khí lượn lờ quanh thân hóa thành rực rỡ lâm vũ đỗ mỹ ti ẩn nhịn không được kêu lên b ọ n s e n ngươi là đến cho con trai của cồn s t à nghìn n làm bảo mẫu sao andrza giới hạn trong niên kỷ không nhận ra được vị này thú nhân thích khách liên minh đỉnh tiêm sát thủ nhưng đỗ mỹ ti ẩn làm tung hoành cũ mới đại lục thích khách làm sao có thể không biết h hoàng vương triều thành giai vị này gọi là mọn sèn sĩ quan là cồn stag nghìn phụ tá lao báo nhân không sợ mọn sèn nhưng nếu như cồn stag nghìn cũng tại phụ cận hắn tự biết nhất định không chiếm được lợi ích đô m ỉ tỷ ẩ n làm quen sát thủ xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến ma pháp thứ kiếm một điểm cùng mọn sèn quyển đầu cứng liều một cái dựa thế rút đi trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa andr Z a thiên tân vạn khổ chạy ra xe đô nạ nửa đường kém chút bị đô m ỉ tỷ ân xử lý lúc này gặp đến phụ, thân phụ tá không khỏi trong lòng đại định kêu lên mọn sèn t ú c t ú c ngươi làm sao không đuổi theo giết hắn mọn sèn cũng không lên tiếng sau một lúc lâu mới thấp giọng nói ta không phải đối thủ của hắn a n d r j a k i n g hai nói lao nhân này là ai mòn sen từ tốn ó i thú nhân thích khách liên minh ba vị thánh giai một trong những thủ lĩnh báo thần đồ mỹ tỷ ẩn andrli a a t lập tức thật dài hít một hơi hơi lạnh nói chẳng lẽ thú nhân thích khách liên minh đầu nhập phát mòn sen nói bị dồn giật dây thú nhân đại quân công kích xì chặt búa ửa đồng thời hứa hẹn sẽ xuất động một vị huyết tổ nhưng thú nhân đại quân vẫn chưa đợi đến huyết tổ bị phạt các thánh giai giết chật vẫn không chịu nổi mấy chục vạn thú nhân có thể còn sống trở về không nhiều bọn hắn cảm thấy bị lựa như vậy đầu nhập phát cũng không phải là không có khả năng a ndja kinh hãi nói ta trước mấy ngày còn gặp được một vị k h á c thánh giai thực lực còn tại đồ mì tỷ ẩn chi mọn sen lúc đầu không có gì biểu lộ nghe vậy cũng kinh hãi sợ hay nói thú nhân thích khách liên minh duy nhất có kẻ không ăn người s ẹ p tỉ mụ thực lực thắng qua đồ mì tỷ ẩn một vị k h á c thú nhân thánh giai thủ lĩnh cũng chỉ cùng đồ mì tỷ ẩn tám lạng nửa cân mà thôi nếu là như vậy nói đến thú nhân thích khách liên minh khẳng định đã đầu nhập phạt xe đồ nạ căn bản không phải phổ thông chiến trường hẳn là người phạt chủ công phương hướng ndja trong lòng ngơ ngác kêu lên ta biết bọn hắn vì cái gì án binh bất động không công phá chờ lô đại doanh có chờ lộ tại chúng ta liền sẽ không cảm thấy được người phạt tại điều động càng nhiều thành d i a i bọn hắn đang chờ đợi càng nhiều nhân thủ tốt cho chúng ta lôi đình một kích ta đề nghị phụ thân nuôi lớn binh tới chỉ có phụ thân tài năng ổn định bên này cục diện nếu như c h ặ t lọt kẻ tại khẳng định sẽ một mặt kinh hoàng bởi vì nếu như c ổ n t à n g nghìn tử tức đổi tới xe đô nạ nơi này cũng không phải là ăn ý chiến tranh sẽ là mấy đại đế quốc chém giết chiến trường chính hàn tây phong kỵ sĩ đoàn khẳng định ngay lập tức liền bị phá tan a n d r a cùng bọn sen trò chuyện vài câu hai người đều cho rằng thú nhân thích cách liên minh nhất định là đầu nhập phạt bọn hắn mặc dù nghe qua chặt l cũng biết hắn là phạt trong quân nhân tài mới nổi chiến công trói lọi nhưng đều không cho rằng c h ặ t l ọ t k ẹ có thể điều động hai vị lấy thánh giai cái này sao có thể chỉ có phạt hoàng đế gãi u ạ xeo lục thế tài năng tùy ý điều động thánh giai hai người vội vã rời đi xe đô nạ chuẩn bị tin tức này báo hy vọng hát hoàng vương triều có thể coi trọng phần tình báo này nửa giờ lao báo nhân trở về ngượng ngùng cười một tiếng nói người trẻ tuổi này trốn thật nhanh mà lên hắn còn có cái tiếp ứng giúp đỡ ta không thể giết chết hắn chắt l o t kệ đối với không thể giết chết an đờ gia biểu thị tuyết lối nói lần sau để lao dê rừng phối hợp ngươi hai người các ngươi liên thủ nhất định có thể giết chết hắn độ bỉ tỷ ân thầm nghĩ hai chúng ta đều là thành danh mấy chục năm thành d à i bất cứ người nào đều so người trẻ tuổi này thời gian tu hành càng dài thành danh cũng càng lâu liền còn muốn liên thủ cũng quá không muốn mặt Quy huyết cầu nguyệt phiếu. luôn Nếu say nay ngây một mạc, hôm ám bột thật vẫn luôn tại, sát tại, chương nục chữ, có khai nhưng hắn ngây ra như phóng, không có phản ứng. Nếu như lao báo nhân không tại, hắn khẳng định nơi rừng vẫn Ander ứng. đối với Lao ra Lao báo kỳ dê dê dù sao chặt lọt kẹ cũng không chết được chặt lọt kẹ cho là có hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ m ì tỷ ẩn xe đồ nạ khẳng định liền gối cao không lo hắn không biết andrsa chạy tới một chuyến suy đoán ra một cái trọng yếu vô cùng tình báo đem xe đồ nạ chiến cuộc cho sinh sinh khuấy động liền xem như ra cắt lượng xuyên qua đến dị giới cũng không thể đoán ra được vị này hắc hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thành giai lại có như thế thần kinh quá nhạy cảm andrsa ám sát về sau ngày thứ ba chợ đồ quân doanh liền đến hai tên thành giai một là cồn xà nghìn phụ tá mọt sẻn một vị khác là đế quốc đạo kỳ nam tước làm hai người này lơ lửng quan sát xe đồ nạ thời điểm chất l t k e mặc dù nhận ra muộn màng đến một điểm nhưng vẫn là cảm thấy được không thích hợp chỉ là một cái xe dạp xe đô na thành nhỏ trước sau đến ba vị thánh giai chất l t k e cấp tốc làm cùng giống như an d ờ gia phán đoán hắc hoàng vương triều muốn tại cái phương hướng này phát động một trận đại chiến bất quá hắn cùng an d ờ gia hoàn toàn không phải cùng một loại người an d ờ gia cho ra phạt sẽ tại cái phương hướng này tiến công phán đoán liền báo cho hắc hoàng vương triều q u â n bộ thỉnh cầu càng nhiều tiếp viện chất l t k e trước đó phán đoán an d ờ a là ngẫu nhiên xuất hiện cho nên hướng mẹn nịu man cầu viện nhưng làm hắn phán đoán hát hoàng vương triệu khả năng tại cái phương hướng này phát động công kích lập tức liền quyết định rút khỏi xe đô nạ không có nửa phần do dự hắn đối với hoàng kim sơn dương hẹn dồn nói ngươi cũng ngày đi không muốn cùng đối phương chiến đấu đồng thời cũng nói với đồ mỹ tỷ ẩn mời ngài cũng phủ không c h u n g cùng đối phương thánh giai rằng co nhưng không cần chiến đấu ta muốn đem tây phong kỵ sĩ đoàn rút đi đồ mỹ tỷ ẩn không hiểu rõ lắm lao báo nhân hỏi ta cùng lao dê dừng liên thủ đối phương hai tên tiểu tử không phải là đối thủ cần gì phải rút lui chất lót kẹ thấp giọng nói các người thú nhân chính là như thế đánh trận sao Chắc k tiếp tiếp vậy giết thánh giai rất khó tất cả mọi người có thể bay lời trời trừ phi tốc độ cách biệt qua xa thực lực lại có cực lớn cách luôn có thể trốn được độ mỹ tì ẩn tốc độ cùng thực lực đều chiếm ưu thế còn có đạo hải nơi tay như chất ũ để an lọt kệ cùng đ lao báo nhân tranh luận vài câu liền biết đồ mỹ tỷ ẩn hoàn toàn không thể nào hiểu được vì cái gì chính mình muốn không chiến mà đi hắn dứt khoát liền không giải thích chỉ ra lệ lao báo nhân mặc dù không hiểu nhưng vẫn là trôi nổi bầu trời cùng đối phương hai vị thánh giai cách không nhìn nhau c h ặ t lọt thệ tại sệ giặc u y vọng cực cao xe đồ nạ cư dân nghe tây phong kỵ sĩ đoàn muốn rút lui đều không bỏ được chi này chỉ đánh trận không nhiều dân quân đội nhao nhao đi ra ra môn giữ lại c h ặ t lọt thệ để bộ đội gia tốc rời đi đồng thời cũng lớn tiếng tuyên truyền đạo hát hoàng vương triều đại quân lúc nào cũng có thể tiếp cận chúng ta tây phong kỵ sĩ đoàn không đủ để bảo hộ sẹ đồ nạ nhân dân nếu chúng ta ở chỗ này quyết chiến tất nhiên sẽ để cho xe đồ nạ nhân dân c u ố n vào chiến hỏa tử thương bờ bộn đây là ta tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sự tình cho nên chúng ta sẽ nhường nhà xe đồ nạ tranh thủ tại giã ngoại quyết chiến có vị lao giả lớn tiếng kêu lên tây phong kỵ sĩ đoàn vì cái gì không thể lưu tại sẽ đổ nạ bảo hộ chúng ta chất lót kệ h é t lớn bởi vì bảo hộ không được chúng ta chỉ là một chi địa phương quân đội chuyển chức kỵ sĩ đoàn cũng không am hiểu chính diện tác chiến h á t hoàng vương triều sẽ lần lượt tiếp viện chúng ta nhưng không có vệ i t binh căn bản đánh không được một trận chiến này lập tức liền có người h é t lớn vì cái gì chúng ta không gọi vệ i t binh chất lót kệ thở dài một tiếng không có trả lời vì cái gì không có vệ i t binh ai đến tiếp viện sệ dạp là chính thức làm phạt phạt đầu nhập vào bị dồn ôm ấp hiện tại sệ dạp phụ c quốc quân còn tại phẹ d ằ n trèo lên vì bị dồn đế quốc khổ chiến cùng phạt quân đội chém giết chẳng lẽ có thể chả có thể trông cậy vào phạt vệ i t binh lại hoặc là trông cậy vào bị dồn vệ i t binh không nói đến bị dồn còn có hay không dư lực rút đi một chi bộ đội người bị dồn cho dù có năng lực này dựa vào cái gì bảo hộ người sệ dạp làm kẻ p h ạ n bội người bị dồn một chút cũng xem thường người sệ dạp lại nói bị dồn các hấp huyết quỷ tín dự khá là bình thường thú nhân chính là tin tưởng sẽ có huyết tổ xuất hiện tại xì chặt bùa hùa cùng phát giác chiến một trận kết quả toàn quân tận mặc chết mấy vị thánh giai đến một trăm linh không không không nhớ chiến sĩ tinh nhuệ không có mấy chục năm khôi phục không được nguyên khí c h ặ t lót kẹ có thể lý giải xe đồ nạ thành cư dân khủng hoảng lúc đầu thật tốt án ý chiến tranh đ ỗ n g nhiên thủ thành quân đội liền muốn rút đi bọn hắn rốt cuộc không người bảo hộ nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì những cư dân này tự tử thủ xe đồ nạ bởi vì chuyện này không có chút ý nghĩa nào xê g ặ c cùng người bệ hẹ một ở giữa có huyết hải thâm cựu song phương đều nghĩ đổ sát đối phương nhưng hắc hoàng vương triều cùng sệ dập cũng không có gì cựu hận tây phong kỵ sĩ đoàn rút đi hắc hoàng vương triều quân đội vào ở cơ hồ sẽ không có người vì thế chết đi nhưng nếu là song phương tại xe đồ nạ khai chiến tòa thành thị này ít nhất phải chết mất một hai thành nhân khẩu chiến hỏa mãi mãi cũng sẽ lan đến gần bình dân đạo lý này c h ặ t lọt kẹ tin tưởng coi như hắn giải thích thế nào những n à y xe đồ nạ cư dân cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận tây phong kỵ sĩ đoàn gắt gao thủ hộ xe đồ nạ chết bao nhiêu tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ cũng không đáng kể chất lọt kẹ coi như hy vọng lại cao cũng không được c h i dùng đây là lòng người đông nhiên liền có người hô một tiếng. ngươi cùng những cái kia người bệ hẹ một có khác biệt gì gặp được nguy hiểm liền từ bỏ chúng ta chặt lọt thẹn h ư c ũ có đầy đủ kiên nhẫn giải thích nói tại xe đỗ nạ chiến đấu chỉ là buộc chặt các ngươi những này bình dân vô tội cùng một chỗ gánh chịu chiến hỏa chặt lọt t h ẹ cho dù có hai thế giới kiến thức giải thích một hồi cũng ép không hạ rào rạt dân ý hắn vừa chuyển động ý nghĩ l ư ơ n tiếng nói nếu là có người lo lắng hắc hoàng vương t r i ề u quân đội sẽ thương tổn đến các ngươi có thể cùng đi với chúng ta ta sẽ phụ trách tất cả lộ phí ăn ngủ đồng thời cung cấp bảo hộ làm c h ặ t lót thẹ kêu đi ra câu nói này xe đồ nạ cư dân rốt cuộc s ô i trào không ít người đều muốn cùng tây phong kỵ sĩ đoàn cùng đi nô nước tấp nập người báo danh số cơ h ộ i đến xe đồ nạ một nửa c h ặ t lót k ẹ ẹ cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ t r ố n chết nhưng là hắn cũng không muốn làm lưu huyền nước mang nhiều người như vậy đường tất nhiên phải làm cho tốt hết t h ể chuẩn bị hắn tại chỗ liền tuyên bố một chuyện chúng ta là đào tẩu không phải dọn nhà cho nên tận khả năng không muốn mang theo bất kỳ vật gì khinh trang đường một đường ăn ngủ tây phong kỵ sĩ đoàn đều sẽ giải quyết nếu như mọi người không bỏ được đồ trong nhà tỉ như phòng ở thổ địa đồ dùng trong nhà lại sợ lưu lại bị người hư hao có thể bán cho tây phong kỵ sĩ đoàn chờ các ngươi ngày sau trở về lại đem những vật này mua về ta nguyện ý tiền mặt giao dịch dùng e cụ phô cent ì m mua mang không đi hết thẻ đồ vật đương nhiên đây là chiến tranh giá cả không có khả năng để mọi người hài lòng mọi người cũng có thể lựa chọn không bán ra chất lót kẹ rất có tiền nhưng ở trên trời cùng hát hoàng vương triều hai vị thánh giai rằng có hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng lao báo nhân đồ m ì tỷ ẩn cũng không thể lý giải chất lót kẹ hành vi theo bọn hắn nghĩ đây chính là lòng dạ đàn bà đ ỗ m ỉ tỷ ẩn không nhịn được lẩm bẩm một câu chắt lọt kẹ đây là có tiền chống đỡ lão dê rừng khỏe miệng co có cắp lòng hắn đều đang chảy máu thầm nghĩ kia cũng là tiền của ta hắn liền đem tiền của ta như thế lung tung tiêu xài rồi những cái kia rách dưới đáng giá mấy đồng tiền đem e cụ phô s e n tìm phân cho những người bình thường này quả thực là nghiệp c h ư ờ n g a chắt lọt kẹ bản chất liên cùng người của thế giới này không giống hắn ra đời xã hội cái gì đều thương nghiệp tiếp nhận tiền tài cần lưu thông mới có giá trị chắt lọt kẹ mua vật phẩm sẽ bị chuyển vận đi những thành thị khác t h như cả vạ đọ sĩ a thánh mai cô thành thậm chí khả năng thông qua thương thuyền bán đến địa phương khác xe đồ nạ cư dân cầm tới giữ tiền bọn hắn mặc kệ đi tòa nào thành thị đều sẽ ưu tiên mua chặt lọt k ệ cung cấp sản phẩm tài phú trải qua tuần hoàn ngược lại sẽ tăng trưởng xe đồ nạ thành vô số cư dân đại lượng ném ra ngoài các loại vật dụng đổi lấy tiền mặt sau đó cùng tây phong kỵ sĩ đoàn rời đi chặt lọt k ệ quả nhiên thủ tín đem những cư dân này đều được gan bài hướng b ể hẹ một công quốc rút lui thậm chí có một số người được gan bài đi c ạ vạ đỏ sĩ ạ thậm chí thánh mai cổ đạo vốn cũng không nghĩ rời đi người nhìn thấy nhiều người như vậy rời đi cũng không nhịn được động lòng cũng đi theo mọi người cùng nhau rời đi. chất lót k h ẹ cũng không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này theo càng ngày càng nhiều xe đồ nạ cư dân chọn rời đi hắn tây phong kỵ sĩ đoàn ngược lại đi không nổi nhất định phải có một cố lực lượng duy trì trật tự không phải những người này ngay lập tức sẽ hỗn loạn tạo thành không thể thừa nhận hậu quả Còn cùng Tước, lúc chỉ chút, chế chiến lược, có cùng nghìn mòn xèn, Hoàng Vương Nam muốn quan nạ thành tình huống, thuận tiện định bọn hắn trong thành này, Hoàng Sơn Dương Rồn xe ta tá hát Triều sát một biết tòa tị phụ Hẹ Kim Đà là đầu đồ Kỳ ngay sau đó xe đồ nạ cư dân cũng bắt đầu rút lui hai người đều không có rõ ràng đây là làm sao cái chiến lược bất quá đối diện có hai vị thực lực xa xa, xa cao hơn bọn h ắ n thành giai mọn s ẻ n cùng đạ kỳ sơn nam tức hành động thiếu suy nghĩ hai người rất nhanh liền trở lại quân doanh cũng không có đi cùng chờ lộ trao đổi quân vụ còn muốn chờ đến tiếp sau chi về tới hai người này quân sự k h i u giác h i ệ n nhiên liền phi thường không mất cảm chờ ba ngày sau áp gì á mang chính mình kỵ sĩ đoàn đổi tới xe đồ nạ tòa thành thị này đã cơ hồ không có mờ hay bởi vì có lao dê rừng cùng độ mỹ t h ẩn áp về sau bọn sen c u n g đạ kỳ s nam tức cũng không có đ ổ i bắt đối với hai người bọn họ đến nói không tốn sức chút nào liền đạt được một tòa thành thị cần gì phải đi chiến đấu andrza đến tiền tuyến nghe tới chuyện này sắc mặt lập tức liền thay đổi hét lớn bọn hắn là tại vườn không nhà trống muốn dọn đi hết thẻ người hết thẻ vật tư nơi này nhất định phạt đế quốc tuyển định huyết nhục nơi xay bột bọn hắn muốn ở chỗ này tiêu hao chúng ta hát hoàng vương triều quân đội làm andrza kêu đi ra một câu nói này liền ngay cả chợ lộ đều cảm thấy giống như đích sắc có khả năng này hai nhánh quân đội nếu là dự định trường ký át chiến Khẳng định phải rút đi nơi đi đó rút chất ư dân, n ữ n dân này mỗi ngày sinh g cư mỗi hoạt, t nhiên muốn hao tiêu đại lót ư tư, ợ n quân đội căn bản không g vật đội c biện cung những pháp cấp v ậ tư、này. Chặt lọt này. kẹ rút đi xe đồ nạ thành cư dân bất quá là lâm thời một cái nhỏ cử động nhưng tại giàu có quân sự kinh nghiệm quan chỉ huy trong mắt đây tuyệt đối là đại động tác đ i ể m báo chợ lộ làm tiền tuyến quan chỉ huy hắn mới mặc kệ những người khác cách nhìn tại xác định xe đồ nạ biến thành thành không về sau không chút do dự liền tiến vào chiếm giữ tòa này sẽ dạp đại khu đại thành thị thứ hai hắn cùng chất lót kẹ mẹt lần giao thủ m ư ờ tháng chắc ò lọt n hệ dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn thối lui đến ý t r là chèn thành nhỏ nó không có mấy ngày hắc hoàng vương triều quân đội liền lại rét đi qua hắn không chút do dự liền từ bỏ tòa thành thị này tiếp tục hướng hậu phương lui bước n tớ là chèn bởi vì lúc trước chiến tranh nguyên tư dân tán không sai bị lắm về sau trở về cư dân vốn là sợ hãi chiến tranh cho nên cũng cùng hắn cùng một chỗ rút đi c h ặ t lọt kẹ trước khi đi đương nhiên cũng mang đi tất cả vật tư song phương thật giống như có ăn ý một cái yên lặng rút lui một cái chậm rãi nổi t i ế n không ngừng chiếm cứ thành thị rất nhanh chiến hỏa liền đốt lượt x g i ạ p chỉ có điều lần này tiến đánh tiến đến không phải người bê hai mươi biến thành hắc hoàng vương triều quân đội c h ặ t lọt kẹ cũng không ngừng hướng s ỉ chắt bồ hựa phát ra chính thức công văn miêu tả cuộc chiến bên này hắn cũng không biết xỉ chắt bồ hựa sẽ có phản ứng gì chỉ là tận lực làm được để trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh tận l ự c k h ô n dân bình g đáp lời cư t h sinh hoạt, nhưng ư ờ n g lót ạ i làm sao c h ể kẹ h ảnh hưởng. Chặt ô n g lọt thẻ không ngừng đem người cùng vật tư hướng phía sau sơ tán đánh vào sệ g i ạ m hắc hoàng vương triều quân đội không thể ngay tại chỗ bổ sung vật tư rất nhanh liền vận dụng một chút thô bạo thủ đoạn mỗi ngày đều sẽ có mấy chục tên người sệ g i ạ m bởi vì không chịu giao ra một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực bị hắc hoàng vương triều quân đội treo cổ c h ặ t lót kẹ cũng không thể tránh được lúc này hắc hoàng vương triều trong đại quân đã có vượt qua năm vị thành giai độ mỹ tỷ ẩn cùng lao dê rừng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế rốt cuộc không còn cách nào phản kích ngay tại tây phong kỵ sĩ đoàn sắp thối lui đến bể hẹ một công quốc cảnh nội thời điểm chặt lọt k h e đ ô n g nhiên tiếp vào hậu phương đến tình báo có hai chi kỵ sĩ đoàn từ tiền tuyến chạy tới dẫn đầu quân đội chính là hắn người quen biết cũ cờ d ẻ o bờ di tở t ạ nghỉ cùng nẹt nở tôm ân chặt lọt k h e nghe tới tin tức này cũng không tính cao hứng hai người mặc dù thực lực trước hành đều là thập bát giai đại kỵ sĩ nhưng rất rõ ràng tại lấy thánh giai làm chủ trong chiến đấu chỉ có tặng đầu người phần hắn phái r a tin s ứ đem tình báo đưa đi cho hai người cũng hy vọng cờ dẹo bờ di tở t ạ nghỉ cùng nợ tôm ân không nên tiếp tục tiến lên trước về sau rút lui chất l ọ t k ẹ rất nhanh liền tiếp vào cờ d ẻ o văn thư để hắn yên tâm bọn hắn ngựa liền đến gãy để chất l ọ k t h ả o hảo lo nghĩ lại liên tục phát ra mấy lần văn thư tại chất l ọ t k ẹ vượt qua sệ d ậ p cùng bệ hẹ một biên cảnh thời điểm hắn bị h á t hoàng vương triều đại quân truy đến nhất là m hắn tuyệt vọng chính là h á t hoàng vương triều năm vị thánh gia i đều tại hiển nhiên bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn ở chỗ này quyết chiến chất l ọ t k ẹ nhưng không biết kỳ thật h á t hoàng vương triều đại quân đã sớm muốn đem hắn bao vây lại tiêu diện nhưng hắn thực tế quá chân trượt tựa như một con cá bơi lội từ đầu đến cuối du tà quả nhiên là khó khăn mới bắt lấy chặt lọt kẹ cái nuôi nhỏ chặt lọt kẹ biết lúc này cũng chỉ có thể trông cậy và o hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn có thể lập bản hắn cũng không dám tiếp tục rút lui ngay tại chỗ triển khai t r n thế áp dụng tây phong k ỵ sĩ đoàn am hiệu nhất phòng ngự thiết dũng trận chuẩn bị cùng hắc hoàng vương triều đại quân chém giết một trận song phương vừa mới hình thành rằng co liền có hai chi k ỵ sĩ đoàn chặt lọt kẹ đằng sau đội tiến tới chặt lọt kẹ vốn đang coi là là hắc hoàng vương triều quân đội đem đường lui của mình bao vây nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này hai chi kỹ sĩ đoàn đánh tử kim tức cùng lá phong mặc dù quân bạn đến kịp thời nhưng chặt lọt thẹn một chút cũng không có cảm thấy tình huống có chuyển biến tốt hắn một mặt phái người đi m ờ i cờ d i ữ a cùng n một mặt chuẩn bị chiến đấu hắn cảm thấy lúc này oán trách hai người không nên tới đã hơi chậm một chút không bằng tề tâm hợp lực tận lực đánh tốt một trận an d ờ gia chậm rãi đ ằ n g không hắn cũng nhìn thấy phạt việt quân càng thêm tin tưởng lần này phạt là muốn tại s ệ giảm đại khu phát động một trận mánh liệt thế công trước đó rút lui bất quá là càng tre càng lộ thánh gia lơ lửng quan sát địch tình ở cái thế giới này xem như phổ biến hiện tượng dù sao thế giới này hỏa pháo đánh không chúng thánh gia súng trường bắn không đến xa như、vậy. chặt lọt kẹ xa xa nhìn thấy đang nghị phân phó lao dê rừng cũng đi không thể thua khí thế liền nghe tới một thanh â m sáng tỏ nhẹ duệ têu lên ăn đờ gia ta nghe nói ngươi là hắc hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thánh giai một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi lơ lửng một thân phạt c u n tràng cùng nhau r n g d ã chính là hơi có chút bệnh thích sạch sẽ cờ dẻo chặt lọt kẹ vui mừng quá đỗi têu lên cờ dẻo n g ư ơ i tấn thăng thánh giai sao cờ dẻo b ờ gì tở tạm n h ỉ xa xa hướng về phía chặt lọt kẹ phất phất tay mỉm cười nói cho nên ngươi để ta lui ra phía sau ta lựa chọt tiếp tục hướng phía trước không ri c h ặ t lọt k h ẻ hít một hơi thật sâu trong lòng tầm h nghĩ chiến tranh đích xác đối với rất nhiều người mà nói đều là lang bạn kỳ hồ cùng tổn thương nhưng từ đầu đến cuối cũng có nhân vật anh hùng tại loại này hỗn loạn thời đại trổ hết tài năng cờ dư cùng nghẹt nở thế mà tất cả đều tấn thăng thánh giai vậy cái này một trận còn có đánh ta đến an bài một chút bốn đôi năm chiến thuật hắn còn chưa nghĩ ra nên để ai trước ở vào chiến đấu gian khổ dùng cục bộ ưu thế trước thắng một câu liền nghe tới không trung hai đạo hừng hực khí lưu đụng nhau đến cùng một chỗ an đờ a lời vô í c h gì đều chưa hề nói liền cùng cờ dẹo bờ gì tờ tạm n h ỉ chiến đến cùng một chỗ uy một chương ba trăm linh năm có thể đối kháng thánh giai chỉ có thánh giai chặt lót lẹ nhìn ra xa một hồi chiến đấu lúc này mới kịp phản ứng chính mình cùng mẹn nịu mạn ở lâu tại bốn vị thánh giai trước mặt cũng có thể ngang vai ngang vế về sau lại đem hoàng kim sơn dương h ẹ dồn thu làm lá b u ộ c quên đi cờ d ẻ o bợ gì tợ tạ nghỉ cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy cờ d ẻ o bợ gì tợ tạ nghỉ có thể xưng ơ d ì m ở mãn về sau phát trẻ tuổi một đời mạnh nhất tuổi trẻ kỵ sĩ hiện tại càng tấn thăng thánh giai chính là coi trời bằng vùng thời điểm có thể để cho nghe lời người cái thế giới này chỉ sợ không có coi như gây ưu ạ ẹ o mệnh lệnh h cờ réo bờ dì tờ tạ nghỉ xuất thân hạ tỉn trẹn lôi đ ỉ n h cùng gió báo đại học kiêm tu lôi đ ỉ n h cùng gió báo hai môn hô hấp pháp lôi đ ỉ n h gió báo kiếm thuật dung hợp chuyển quán thông mặc dù vừa mới tấn thăng thánh giai nhưng lại tuyệt không phải thánh giai h ạ chót an đờ gia xuất thân h á c hoàng v ư ơ n g triều tu luyện chính là gia truyền hoàng đem hô hấp pháp một thân kiếm thuật cũng là đỉnh lưu mỗi lần xuất thủ đều có phượng gáy ngâm thiếu kiến thức nhiều chặt lọt k ệ cũng biết đó là dùng thủ pháp đặc biệt thôi động kiếm khí phá không đưa tới sóng âm chấn động hai người này có thể xưng kỳ phùng đ ị thủ ở trên không tung h à n h tới lui đấu như liệt hòa hừng Khi、thật, tờ tạng Tô nghi, Anderge A cùng Edner dẻo cờ bờ、so、mà â n n Mẹ lại n hắn g là sau khi xuyên việt mới bắt đầu chậm rãi tấn thăng xa so với không những ngày từ nhỏ đã bộc lộ tài năng một đường đua xe nhanh chóng tấn thăng các thiên tài chất l ọ t kệ còn thật lo lắng cờ dẹo xảy ra chuyện đối với lao dê rừng nói đi thay cờ dẹo l ự c t r ậ n nhất thiết phải không muốn được rồi đỗ mỹ t ỷ ẩn tiên sinh ngươi cùng lao dê rừng chuẩn bị một chút nếu như hát hoàng vương triều xuất động hai vị lấy thanh giai các ngươi liền bình thường đối địch nếu như bọn hắn xuất động một vị chất l ọ t kệ so một cái hung á c thủ thế nói liền liên thủ làm chất l ọ t kệ biết cái gì là đối nhân xử thế cờ dẹo đang cùng ăn đờ dê a i chiến đấu nói không chừng còn muốn tranh một chuyến một ít có hạn định từ tiền tố tên tuổi chính mình tùy tiện để người nhung tay sẽ chỉ trêu đến cờ dẹo bờ dị tờ tạm n h ỉ không t h ả i nhưng hát hắn để người để đi c h ặ đường, nhưng c h h í n lọt kẹ một đường lúc rút lui trong tay chỉ có lao dê rừng cùng đỗ m ì tỷ ân cũng không biết làm như thế nào điều động tài năng hình thành cục bộ ưu thế nhưng bây giờ nhiều cớ dẻo có thể thao tác chỗ chống liền lớn đỗ m ì tỷ ân mỉm cười nói ta cũng không thuận tiện xuất thủ c h ặ t lọt kẹ vừa muốn hỏi một câu vì cái gì lập tức liền tỉnh lộ lại nói là ta qua loa đỗ m ì tỷ ân là thú nhân trước đây không lâu ở ngoài si chất bố ờ phật vừa mới cùng thú nhân bộ lạc liên minh một trận đại chiến thú nhân tử thương bờ bộn mất đi vô số chiến sĩ tinh nhuệ bỏ mình mấy vị thành g i a lao báo nhân đích sắc không thích hợp xuất thủ không nói đến hắn một cái thú nhân vì phạt đế quốc mà chiến đúng hay không chặt lọt k ẻ tuyển nhận thú nhân vì bộ hạ cũng là không lớn không nhỏ k i ề n kỵ chuyện này vụng trộm biển thủ vấn đề nhưng trắng trợt làm coi như không quá đi nguyên lai chặt lọt k ẻ thủ hạ chỉ có chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn ai mẹ nó dám nói đạo nửa chứ không chặt lọt k ẻ m ẹ lần đại nhân lúc giết người liền cùng giết nửa điểm cũng không nương tay nhưng bây giờ còn có t ử kim tức kỵ sĩ đoàn cùng là phong kỵ sĩ đoàn coi như cờ réo bờ gì tờ tạm nghỉ cùng nợ tô mân không nói cái gì nhưng đối thủ của bọn họ xuống không chế cũng không có chặt lọc chất lọt k ẹ mỗi lần đều có thể tùy tiện hợp nhất không cùng nguồn gốc binh sĩ trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là tất cả phản kháng người đều sẽ lặng lẽ không thấy vô thanh vô tức không thấy sống không thấy người chết không thấy xác loại này lược uy hiếp cơ dư cùng n ẹ t nở nhưng không có chất lọt k ẹ thở dài một tiếng mặc dù nhiều giúp đỡ cơ dư cùng n ẹ t nở tấn thăng thánh giai về sau cũng đích thật là đủ cường đại nhưng lại ngược lại rất nhiều niêu tính đều không thể thực hành bất quá đây đều là chuyện nhỏ dù sao cũng so hắn bị hắc hoàng vương triều đại quân vây quanh chờ đợi bị tiêu diệt muốn tốt nhiều cơ dư cùng anlg chiến đấu song phương đều đem hết toàn lực đều muốn đánh giết đối phương trừ hai nước giao chiến là chân chính địch nhân bên ngoài cũng có một phần vinh dự tranh đoạt lôi đ ỉ n h cùng gió bão mặc dù cũng d ã nhưng từ đầu đến cuối quyển không hạ cầm tới réo rắt phượng gáy nhưng mặc kệ an đờ gia kiếm quang như thế nào mau lẹ cũng từ đầu đến cuối không làm gì được cái này đoàn lôi đ ỉ n h cùng gió bão chặt lọt kệ không ngừng thôi diễn chiến đấu suy nghĩ như thế nào phá giải thời điểm hắc hoàng vương triều cũng có hai vị thánh gia i đ ằ n g không bọn hắn cũng lo lắng an đờ g a x ả ra chuyện một vị là cồn star nghìn từ tức phụ tá mọt sen một vị khác là mới xuất hiện thành giai gọi là nghỉ cộ là áo hắn cùng cồn star nghìn là bạn t là một vị trung niên thánh giai. n h ị c o là áo nhất khiến người ấn tượng c ắ c sâu, chính là tu b ổ phi thường chỉnh tề một thanh d i ễ mép, phát có cạo dâu d i ễ m tập t ụ nhưng hát hoàng vương triều lại phi thường lưu hành tu b ổ dâu d i ễ m c h ặ t lót k ẽ bên này hai vị thánh giai vừa mới đằng không, hệt n e lo lắng h ả o hữu cũng nhảy lên một cái, hắn cùng cờ dẹo là đ ồ n g học, cũng là xuất thân hạ t n h chẹn lôi đình cùng gió báo đại học, kiến thức đã học kiếm thuật không có sai b i ệ t thanh thế cực kỳ to lớn. Hát hoàng vương triều cuối cùng hai vị thánh giai lập tức ngồi không yên, cũng trước sau lên không, song p ư ơ n g chỉ là thoáng lên tiếng trào, duy trì một chú nhìn thấy nhiều như vậy thánh gia i bay lời trời chín vị thánh gia i bỗng nhiên liên thủ bỗng nhiên đơn đả độc đấu r i ê n g phần mình thi triển bản lĩnh đánh bầu trời đều biến sắc lúc này mới nhìn đi ra hoàng kim sơn dương hẹn dồn ngư hãn đích sắc không hổ là cự kình hải vua hải tặc một cây kỵ sĩ trường thương cuốn lên dậy sóng sóng biển xôi trào mánh liệt hát hoàng vương t r i ề u năm vị thánh gia i tuyệt đại đa số thế công đều bị hắn một người ngăn lại hát hoàng vương triệu nhưng là hắn nhưng không có lấy báo nhân hình thái xuất thủ mà là thi triển thú thần biến hình thuật biến thành một cái phổ phổ n g thông thông nam tử trung niên tay cầm đạo hải đầy trời du tẩu chất lọt kệ lúc này mới phát giác được mở mắt lao báo nhân có thể biến hóa nhân loại đây không tính là cái gì nhưng biến hóa thành người loại liền không có cách nào sử dụng thú nhân k h á c màu đ â u khí như cũ có thể duy trì thánh giai chiến lược đây mới là không tầm thường nói một cách khác lao báo nhân còn học một tay nhân loại kiếm thuật mà lại cũng tu luyện tới thánh giai chất lọt kệ quan chiến một hồi khẽ thở dài một cái không trở thành thánh giai liền từ đầu đến cuối kém một cái lệnh trời t r ê n h lệnh thánh gia i ưu thế lớn nhất liền có thể có thể đẳng không phi hành có cao tốc lực cơ động có lẽ rủ lì ạn đề cập qua siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường có thể đối với thánh giai có uy hiếp nhưng vừa đến phá ma oanh giáp đạn uy lực không đủ thứ hai cũng quá mức đắt đỏ thứ ba cũng không có nhiều như vậy ưu tú xạ thủ cho đến nay có thể đối kháng thánh giai còn là cũng chỉ có thánh giai nói ta cũng không có trở thành kỵ sĩ vương chất lót k ẹ có chút kinh ngạc ít nợ cười nói cờ d ẻ o đem bắt đại kỵ sĩ chứng nhận ngưng tụ thành bá giả chứng nhận tấn thăng kỵ sĩ vương ta đi một con đường khác ta đem bắt đại kỵ sĩ chứng nhận ngưng tụ thành vương giả chứng nhận chất lót k ẹ bừng tỉnh đại ngộ nói ít nợ ngươi thế mà là vạn kỵ trưởng kỵ sĩ con đường đi đến thánh giai mặc dù đều có thể bị con thánh cũng chính là tục xưng thánh kỵ sĩ nhưng lại có hai đạo chi nhánh một con đường là kỵ sĩ vương đi chính là bá đạo sụp sôi con đường dũng không thể cản một đầu đi chính là vương giả con đường chỉ cần có thể bồi dưỡng được một chi thuộc về mình kỵ sĩ đoàn liền có thể cùng dưới trướng kỵ sĩ đoàn khí thế tương hợp đến lần nhớ tăng lên thực lực được xưng là vạn kỵ trưởng đơn đ ả độc đấu kỵ sĩ vương cường hoành vô s o n g nhưng nếu là đô thống lĩnh kỵ sĩ đoàn vạn kỵ trưởng tất nhiên mười trận chiến mười thắng đương nhiên vạn kỵ trưởng cũng b ở i vậy có cái đặc điểm giỏi về thủ ngự không thiện công kích kỵ sĩ đoàn đương nhiên không có cách nào giống thánh giai đầy trời bay l o ạ n cao tốc cơ động nhưng nếu là cho vạn kỵ trưởng một t o à thành thị để bọn hắn đi trấn thủ thường thường mấy vị thánh giai liên thủ đều không cách nào đá cờ d ẻ o v ô v ô chặt lọt k ẻ bà vai thái độ quả thực thân mật nói chúng ta tại phệ g ằ n trèo lên chiến trường bởi vì một trận chiến đấu cùng đại bộ đội tách ra bị một vị bị dồn hấp huyết quỷ thánh giai ngăn chặn lúc ấy cuộc chiến đấu kia ngươi tưởng tượng không ra khốc liệt đến mức nào thủ hạ của chúng ta đều bị đầu kia hấp huyết quỷ thánh giai giết cũng chỉ thừa hai chúng ta bị hắn xem như chuột bụa bỡn chỉ là đầu kia hấp huyết quỷ thánh giai không nghĩ tới lâm vào tuyệt cảnh về sau ta cùng nết nở trước sau đột phá hai chúng ta liên thủ ngược lại làm thị tên kia hấp huyết quỷ thánh giai lúc ấy cái kia một trận chiến đấu thật là hào thấm k h á i đó cũng ta kém chút liền cho rằng hai chúng ta rốt cuộc trở về không xỉ chặt bố bừa cờ d è o nói đến chuyện này như cũng n h ị n không được thở dài hiển nhiên đối với này ký ức vẫn còn mới mẻ n tô mân cũng mỉm cười nói lúc ấy cờ d è o đứng trước mặt ta rất anh hùng nói huynh đệ ta trước đi một bước đầu ta một lần nhìn thấy hắn mặt có đáng sợ như vậy biểu lộ hai người nói đến chuyện này đều có một loại sống sót sau hai nạn may mắn chặt lọt kệ cũng vì bọn hắn cao hứng dù sao hai vị này thánh gia đều có thể xem như bằng hữu của hắn ngày sau mặc kệ tại chiến trường còn là ở con trường đều sẽ trở thành hắn mạnh mẽ nhất giút đỡ cờ reo b ờ d ì tợ t ạ nghỉ cùng chặt lọt k ẹ trò chuyện vài câu thuận miệng hỏi ngươi là làm sao tìm được hai người b ọ n hắn lao báo nhân biến hóa dung mạo cũng không có sử dụng khát máu đâu khí cờ reo nhận không ra hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n thì là quá gọi người không dám lợi nhận cờ reo mới từ phẹ dằn trèo lên trở về còn không có tiếp vào liên quan tin tức chặt lọt k ẹ nhú v a i nói chuyện này nói rất dài dòng chúng ta trước làm mấy chén cà phê bồi dưỡng một chút bầu không khí ta chậm rãi đem chân tướng nói cho các ngươi cờ cười ha ha một tiếng đi theo chặt lọt pẹ đi vào hắn quân dụng xe ngựa chặt lọt pẹ để người chuẩn bị cà phê, hắn hành quân đường. vật tư vẫn luôn không thiếu khuyết ngược lại là cờ r ư ợ c cùng ếch nở vẫn luôn thiếu vật tư dù sao phẹ dằn trèo lên quân đội quá nhiều bọn hắn cũng không có chặt lọt k ẹ như thế sẽ làm tiền chặt lọt k ẹ đem mẹ n l i ệ u mạn muốn tiến đánh thánh mai cổ đảo đem chính mình têu lên làm nội ứng sự tình rõ ràng giành mạch nói một lần đương nhiên không nên nói hắn là một chữ cũng không nói cờ r ư ợ c cùng ếch nở cùng một chỗ kinh ngạc t ê u lên nguyên lai thật sự là hoàng kim sơn dương hẹ dồn vị này hải tặc đại đ ồ mục thế mà bị n g ư ờ i lừa gạt ký loại chủ tớ khê ước hắn thật là suy lao dê rừng cùng đố mỹ tỷ ẩn cũng tại lao d chất c ngươi còn đem u y này ệ n l y ra n ó lót n kệ thật sự là quá đáng chết thế giới làm sao lại có hắn hèn hạng như vậy vô sỉ bẩn thiệu hạ lưu người chính đại chính thần mất công thế mà cho phép hắn loại này sinh tồn ở cái thế giới này chất lót kệ cơi tùng tịm hắn mới không quan tâm lão dê rừng bán thẩm loại chủ tớ khế ước đều ký để người ta h o á n t h ầ m vài c â u tính là gì cơ reo liếc mắt nhìn đ ố mì thì ẩn c h ặ t l ọ t kẹ chỉ nói là mẹ nịu mạn thu thành d à i p h ả i tới hỗ trợ hắn cũng liền không hỏi nhiều nói mẹ nịu mạn hiện tại cuối cùng là chỉ h o á n qua thở ra một hơi coi là thật thật đáng mừng không nghĩ tới ngươi t ạ i ý n g l ờ mạ ba đảo còn có một cái bí mật căn cứ lần này là đa tạ ngươi c h ặ t l ọ t kẹ thầm nghĩ cái này lại làm gì học thì lại không phải một mình ngươi bất quá loại này sát phong cảnh lời nói chất lọc hệ nhưng chết cũng sẽ không nói ra miệng dù sao lời này quá thiếu eq cơ reo rất mau trở lại đến đứng đắn chủ đề nói lần này hát hoàng vương triều đánh chúng ta một trở tay không kịp quân bộ chỉ tới kịp để ta cùng ệt n chạy tới tạm thời rút đi không già càng nhiều nhân thủ bất quá chúng ta có ệt n bọn hắn không đánh tan được chúng ta kỵ sĩ đoàn c h ặ t lọt kệ rất tán thành ệt n tô mân là vạn kỵ trưởng chỉ cần có thuộc về mình kỵ sĩ đoàn liền có thể đứng vững mấy vị thực lực tương đương thánh giai vây công song phương thoáng trước tâm sự một hồi cơ giữ cùng ệt n liền trở về chính mình kỵ sĩ đoàn c h ặ t lọt kệ cũng tại chỗ đóng quân cùng hát hoàng vương triều quân đội hình thành ràng co tiếp xuống trong nửa tháng song p ư ơ n g đại chiến bảy tám trận lẫn nhau có thắng bại Thác Hoàng v ư lại lại chi. Chi mới tới kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh phái một vị v i n h vang đắc ý tín sứ tới vị này tín sứ thật cũng không làm sao đặc biệt thất lễ chỉ là từ đầu tới cuối truyền lời nhắn thậm chí đều không có chính thức văn thư để chặt lọt thẹ đi qua tiếp chặt l ọ t kẹ không có lập tức lên đường phái người đi mời cờ giật cùng ngẽn h lơ nhưng phái ra tín sứ trở về nói hai người đã đi bái phòng mới tới kỵ sĩ đoàn trưởng chặt l ọ t kẹ như có điều suy nghĩ một hồi cũng mang láo dê r ừ n g cùng đồ mỹ tỷ ẩn xuất phát mới tới kỵ sĩ đoàn lấy r a tộc mệnh danh chính là để cho làm tổn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gọi là cờ dọn lọc tổn xuất thân tương đương không tầm thường niên kỷ cũng không lớn vừa mới vẫn chưa tới bốn mươi tuổi bởi vì ở quan trường ở lâu hơn mười năm chức vụ ở xa chặt lọc thẻ cùng cờ dẻo chi vị này tổn tiên sinh khí phái cực lớn đến chiến trường liền muốn tổ chức hội nghị còn phái người thống chi tử kim tước la phong cùng tây phong kỵ sĩ đoàn để bọn hắn đoàn trưởng tới chặt lọt k h mặc dù không quan trọng nhưng cũng không phải rất vui vẻ nhất là tổn kỵ sĩ đoàn quân doanh vừa vặn ngăn chặn đường lui cũng làm cho trong lòng của hắn có chút nói thầm luôn cảm thấy mới tới cờ giòn lọt p tổn tiên sinh muốn cho bọn hắn tới một cái ra vai phủ đầu cờ giục cùng n ệ t nở đến tương đ ố i sớm chặt lọt k h xem như đến chế nhất một cái vị này tổn tiên sinh thế mà ở trong quân doanh lâm thời đóng một tòa nhà gỗ đương nhiên chặt lọt t h suy đoán cũng có thể là siêu phàm không phải cái thế giới này công nhân xây dựng nhóm cũng quá lợi hại hắn trải qua ba tầng thông nắm mới cuối cùng đi vào căn này nhà gỗ trong nhà gỗ chỉ có ba người cùng một chút lính liên lạc cùng người phục vụ cờ dọn cùng nghẹt nở mặt c h ấ m như nước chủ vị cờ dọn lọc p ổ n mắt không biểu tình ba người đều không nói gì vị này cờ dọn lọc p ổ n tiên sinh tướng mạo cũng coi như anh tuấn nhưng có thêm một cái mùi ứ n g ánh mắt cũng có chút hung á c nham hiểm xem ra phi thường không vui mừng c h ắ t l ọ t k ẹ cùng tất cả mọi người chào hỏi một tiếng đang muốn chỗ ngồi ngồi xuống liền nghe tới ngồi tại chủ vị cờ dọn lọc ồn lạnh lùng nói đây là một cái thánh giai mới có tư cách tham gia hội nghị mọi người không liên hệ ra ngoài chặt l ọ t kệ sắc mặt phi thường khó coi hắn không nói một lời đứng dậy rời đi hoàng kim sơn dương hẹ dồn không chút do dự liền đi theo hắn cũng không muốn cùng đi nhưng làm sao hắn cùng chặt l ọ t kệ ký loại chủ tớ khế ước là thật làm không được lưu lại đ ỗ bỉ tỷ ẩn cũng mỉm cười xoay người rời đi lao báo nhân cũng không cần cho phạt các quý tộc mặt mũi h ú chi hắn gần nhất một mực lấy nhân loại khuôn mặt gặp người gương mặt này tùy thời có thể đổi càng không quan tâm cờ cơ giật thấy chặt lọt tệ xoay người rời đi còn mang đi hai vị thành giai không khỏi mỉm cười cho hết nơ một ánh mắt cũng đứng dậy rời đi đồng dạng không có chào hỏi hết nơ đương nhiên muốn cùng cờ ơ ra cùng tiến lùi hắn ngược lại là nói một câu chờ ta một chút cơ g i n lọt tồn nhìn xem không có một hai nhà gỗ sắc mặt đông nhiên liền trở nên xanh xám phẫn nộ một q u y ề n đánh vào cái b à n cả trương gỗ thật cái b à n lập tức vỡ nát chỉ bất quá hắn cho dù nổi giận cũng phát không đến chặt lọt tệ thân lúc này chặt lọt tệ mẹt lần đã đi ra tổn kỹ sĩ đoàn quân doanh hắn quay đầu nhìn một cái thầm nghĩ đêm nay đem hắn trừ t c h ặ t lót kệ vừa đi ra quân doanh liền nghe tới cờ dơ ở phía sau hồ c h ặ t lót kệ tính t ỉ n h của ngươi thối qua a c h ặ t lót kệ thấy cờ dơ cùng edner đều chỉ đến nhìn không được cười nói không có ở trước mặt trở mặt lột sạch dâu mép của hắn ta đã xem như tốt tính giá hỏa này làm gì như thế lớn phô trương edner c ờ i khúc khích nói hắn chức vụ cao hơn chúng ta muốn trở thành chiến trường tổng chỉ huy quan c h ặ t lót kệ quay đầu nhìn một cái quân doanh nói có thể đem quân doanh thiết lập ở ngăn chặn quân bạn đường l u ý quan chỉ huy vẫn là thôi đi chất lót kệ xuyên qua tới gặp được quý tộc đều xem như không sai nhưng cũng không phải chưa từng gặp qua hậu trướng nhưng loại đồ chơi này còn là lần đầu tiên gặp được lý luận cơ do lọt p h â tồn mới là các đại đế quốc quan trường trạng thái bình thường cơ d i ậ xua hai tay một cái nói hắn có thể sẽ vẫn tưởng ư ơ n g chính phủ văn phòng cùng hoàng thất đều đánh báo cáo chúng ta nên vấn đề không lớn nhưng chặt lọt k ẹ ngươi phải cẩn thận ngươi dù sao không có gia tộc cơ d i ậ câu nói này có ý riêng chặt lọt k ẹ đương nhiên là có gia tộc chỉ có điều mẹt lần gia tộc chính là cái phổ thông thương nhân phụ thân của hắn cùng huynh trưởng đều là phổ thông thương nhân chặt lọt t ẹ vừa xuyên qua tới chính là con nghĩ chỉ cần sống qua m phụ mẫu qua đời liền có thể danh chính ngôn thuận cùng huynh trưởng một nhà mỗi người đi một ngả cả đời không qua lại với nhau miễn cho bị nhìn ra sơ hở nhưng là hắn hiện tại sơ hở đã quá nhiều ngược lại không quan trọng như thế một cái bình thường thương nhân gia tộc đối với chặt l ọ t k ệ hỗ trợ gần như không có có hay không gia tộc tại chính trị khác nhau là thuận nước đ ẩ y thuyền hỗ trợ cùng cực hết thể liều mạng giả thiết có vị coi trọng chặt l ọ t k ệ đại nhân vật tại hắn gặp được phiền phức thời điểm nếu như là thuận nước đ ẩ y thuyền nhẹ nhàng xuất lực liền có thể giải quyết sự tình khẳng định không ngại xuất thủ nhưng nếu như gặp phải cần trả giá cực lớn đại giới thậm chí cực tự thân vận mệnh thời điểm trăm phần trăm sẽ khoanh tay đứng nhìn đây cũng là cờ reo ngụ ý nếu là không lớn không nhỏ bận điệu cờ reo cũng sẽ xuất thủ nhưng một số thời khắc hắn liền bất lực chất lót k e mỉm cười nói tin tưởng tổn tiên sinh sẽ không nhỏ mọn như vậy trong lòng của hắn nghĩ lại là đánh trận đâu còn con mẹ nó muốn làm nội đấu ép lao từ gấp ta chơi chết tên vương bắt đàn này hắn hiện tại đã biết hoàng kim sơn dương hẹ dồn thực lực ở trong thánh giai là tương đương lợi hại tồn tại hắn không tin cờ dọn lọn p h n cũng có lợi hại như vậy chỉ cần có cơ hội thích hợp lao dê dừng tự mình xuất thủ không phải là không có cơ hội g i ế t vị này ổn tiên sinh bất quá chuyện này chặt lọt k h tạm thời cũng không thể tránh được hắn cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy nhi liền trở mặt giết người trở lại quân doanh hắn quyết định trước giải quyết đường lui bị trận vấn đề chặt lọt k h chắc chắn sẽ không tự mình xuất thủ nhưng đánh quá nhiều trận hắn cũng góp nhặt đi ra nhất định kinh nghiệm chặt lọt k h lựa chọn hướng phía trước nói một chút tây phong kỵ sĩ đoàn vị trí thậm chí chạy đến hát hoàng vương triệu quân đội phía sau ẩn ẩn cùng cờ dẹo bọn hắn cùng ổn kỵ sĩ đoàn hình thành một hình tam giác v Hán này, vị trí chất n g tử tước, kim p o o n g diệp kỵ sĩ đ à ư ơ n đương tới gần, g tới nhưng lọt kệ hành động này đem h ắ t hoàng vương triều quân đội dọa cho hù dọa mấy cái thánh giai nghiên cứu qua về sau đều cho rằng phạt đến cường đại việt b i n h dự định xuất thủ ở chỗ này cường công bọn hắn chất lọt kệ lính mới doanh phương hướng để những n à y hắc hoàng vương triều các thánh giai cơ hội ý kiến giống nhau chính là muốn đi ngược lại con đường cũ c h ứ c đánh tan trước mắt chi này mới tới kỵ sĩ đoàn sở dĩ lựa chọn c h ứ c đánh tan cồn kỵ sĩ đoàn bên trong có chi ít có bảy t ầ n g cái nhưng nói tóm lại Quy quần, quần quân cầu nguyệt phiếu. triều liều muốn vây nay ngày một hôm mới mắng mạng động, trường thánh trong chặt tự thánh biết dạp sẽ trở thành hát tình hoạt tr rèo, vương triều, chủ công phương hướng cờ Cờ cờ ngũ công giòn giòn doanh n, cùng hắn không giành Hắn hoàng công liền giai gọi giai. đại đổi dạp hai khi chủ báo vị lọc lọc cả lọc lúc, ở kẻ, xề sẽ cơ g i n lofferton lùi lại mà cầu việc khác muốn vượt lên trước một bước đổi tới tiền tuyến đồng thời khống chế lại cái khắc kỵ sĩ đoàn giá không vị kia nhất định khoan thai tới trầm đại quý tộc hắn đối đ ạ i cờ giật cùng n g h ệ nở khá lịch sự thậm chí bày ra lão học trường k h í phái hắn cũng là tốt nghiệp ở hạ t ỉ n h trẻn lôi đ ỉ n h cùng gió bao đại học nhưng là đối với chặt lọt tẹ liền không có khách khí như vậy định cho một hạ ma uy cơ g i n lofferton thậm chí tại chặt lọt tẹ đến trước đó liền cùng cờ g i ậ cùng n g h ẹ nở thông khí nhưng cờ g i ậ cực lực phản đối nào không phải quá vui sướng cơ gió l o f f e r n vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ cần lôi kéo cờ giật cùng nghẹt n còn chưa bước qua không thể vượt qua giai cấp còn không phải tùy tiện nào h nặn hắn cũng không tin c ờ dẹo sẽ vì chặt lọt k h ẻ cùng hắn trở mặt dù sao chặt lọt k h ẻ không phải quý tộc xuất thân lý lịch biểu phi thường sạch sẽ chính là hải âu thành một cái tiểu thương nhân gia tộc h a i tử không có bất luận cái gì quý tộc bối cảnh chặt lọt k h ẻ địa vị thấp nhất thế mà còn dám đến chế. cơ dọn l ọ t t tồn lúc ấy liền quyết định tùy tiện phóng túng một chút tính t ì n h cho chặt lọt k h ẻ một cái đại nạn có thể lúc đầu hắn coi là chặt lọt t h sẽ chống lại nếu là thái độ khiêm hòa một chút nhìn tại cờ dẹo mặt mũi cũng không phải không thể cho đối phương một cái nhỏ nhậ ở cái thế giới này thánh gia địa vị siêu phàm thoát tục trừ cực kỳ cá biệt tình huống đều là cao hơn hiện đại đa số người bình thường thậm chí cao hơn một bộ phận quý tộc cho tới bây giờ đều chỉ có người bình thường nghe lệnh cùng thánh giai nơi nào có qua thánh giai nghe theo người bình thường đạo lý nhưng càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là cờ giục cùng nghẹt nở thế mà cũng đều đi cờ giục thậm chí không nói một lời cái gì giải thích đều không đưa ra đến c ờ g i ò n l o t a p o l lựa giận quả thực có thể thiêu đốt nửa cái gì chặt bố vừa hắn cũng nghĩ không ra chặt lọt tệ dựa vào cái gì dám cho chính mình xuống đại không được hai vị kia thánh dai vì sao lại đi theo chỉ là một người bình thường rời đi c ờ gió cùng n g t nở vì cái gì thà rằng không nghề mặt hắn cũng muốn chống hay không cái này gọi là chặt lọt tệ g a hỏa c ờ g i ò n l o t a p o l chỉ lo đến nổi giận căn bản không chú ý chặt lọt tệ xê dịch quân doanh sự t ì n h bổn kỵ sĩ đoàn làm gia tộc kỵ sĩ đoàn nhét một đống các loại thân thích chưa từng có coi trọng tài cắn cái kia chuyện n h cũng không ai có thể nghĩ đến chặt lọt tệ làm như thế lý do. h ú n g c h i cơ giòn lọc t tồn ngay tại nổi giận có ai sẽ đi đụng vào hắn rủi ro đâu đảo mắt đến bữa tối thời điểm cơ giòn lọc t tồn ăn vài miếng cảm thấy không thuận miệng n g ệ n bộ đồ ăn còn đem đầu bếp gọi vào trước mắt để thân binh đem hắn trò treo cổ treo cổ đầu bếp hắn lại khiến người ta làm một phần đồ vật cái này mới miễn cưỡng phát tiết hỏa khí lúc ăn cơ m cơ giòn lọc t tồn trong đầu c h u y ể n suy nghĩ nghĩ đến làm như thế nào viết văn thư tài năng đem chặt lọc k ệ trơ chết hắn trong n h y mắt đã cho chặt lọc tệ bệnh hơn mười đầu tội danh từ giữa thông ngoại quốc cấu kết dân tế đến trắng trợn cấp đoạt t ỉ như câu dẫn mình dưới trướng một vị nào đó sĩ quan lao bà yêu cầu nhất định phải đem chặt lọt kệ làm thân bại danh liệt c ờ g i ò n lọt p t tồn đến qua bữa tối gọi một tên văn thư t i ì n đến khẩu thuật chính mình nghĩ săn trong đầu khẩu thuật đến hơn phân nửa liền nghe tới bên ngoài quân doanh một tiếng thê lương la hét có đề tập hắn vội vàng đi ra theo quân nhà gỗ liền thấy năm vị thánh gia i trôi nổi bầu trời không khỏi vong hồn đại mạo đầu góc ly căn vốn không có chuyển cái thứ hai suy nghĩ sông bầu trời liền hướng xỉ chặt bùa hộ phương hướng chạy trốn andrza đã sớm dự phán lựa lựa chọn của thân phát ra réo rác phượng á y chỉ là nhói một cái. liền ngăn lại cờ g i ò n lọc ồn thuần lấy tốc độ mà nói hoàng đem hô hấp pháp tu luyện được thân pháp có thể so với thánh giai cực từng giả hai người giao thủ bất quá mấy chiêu cờ g i ò n lọc ồn liền muốn thoát khỏi an nza căn bản vô tâm h ă m chiến nhưng lúc này mọn sen cùng đạ ký nam tước nghị cỗ la áo cùng một vị k h á c thánh giai cũng truy đến xuất hiện một màn kinh người ngũ đại thánh giai vây công cờ g i ò n lọc ồn cờ g i ò n lọc ồn chưa từng nghĩ tới chính mình thế mà lại lâm vào dạng này tuyệt cảnh hán tuổi trẻ thời điểm vẫn là có mấy phần anh hùng kỳ khái bằng không thì cũng không thể tấn thăng thánh giai nhưng tấn thăng thánh giai về sau m tu luyện càng ngày càng là buông lỏng lần luyện tập kiếm thuật còn là mấy tháng trước cái này năm vị hát hoàng vương triều thành giai hắn một đối một đều có chút phí sức nơi nào đỡ được năm cái hắn luôn cúng tay chân ngăn cản không có bao nhiêu c h i ề u liền bị m ò n xẻn một q u y ề n đánh trúng hậu tâm cồn phú n một n g ụ m máu tươi kiếm thuật l i ề n lộ ra thật là lớn sơ hở bị đạ kỳ s nam tức một thường đánh rơi một đầu đùi u liên tục bị thương cơ g i n lọc t h â n càng thêm bối rối an đỡ gia thừa cơ một kiếm đâm xuyên hậu tâm của hắn vị này hát hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thành g a i đưa tay một trưởng bộ chúng vị này phát quý tộc đầu đem hắng đánh cái hốc vỡ toang. Ngũ đại thế mà dễ dàng như vậy liền giết tên này phạt t h á n h giai trước đó bọn hắn cùng cơ dẹo n ơ lao dê rừng đỗ mỹ tỷ ẩn thời điểm chiến đấu có thể xưng gian khổ đỗ mỹ tỷ ẩn vì che giấu tung tích không thế nào xuất lực nhưng còn lại ba người đều là thực lực mạnh mẽ nhất là hoàng kim sơn dương h ệ n rồn đây chính là hàng thật giá thật uy tín lâu năm t h á n h giai tung hoành cự kính c h i hải danh thủy mấy chục năm không phải cờ d i ậ t cùng n ơ loại này tân duệ thánh giai có thể so sánh anlza d e r nói chúng ta không muốn ở lâu còn lại ba tri kỵ sĩ đoàn lúc nào cũng có thể tiếp viện p h không biết còn có không ẩn nút những cường giả khác không cần quản phía dưới kỵ sĩ đo còn lại ba vị thánh gia i đều biểu thị đồng ý dù sao đế quốc ở giữa chiến đấu binh lính bình thường chính là phá hôi chỉ có thánh gia i mới là chiến đấu chủ lực đánh tan phía dưới bổn kỵ sĩ đoàn không có bất cứ ý nghĩa gì đã giết đối phương thánh gia i thủ lĩnh chính hẳn là tranh thủ thời gian rút lui bọn hắn đánh giết cờ giòn lọt bồn địa phương đã tại bổn kỵ sĩ đoàn quân doanh trăm dặm có hơn bổn kỵ sĩ đoàn binh lính bình thường còn không biết chủ xoáy đã không còn bọn hắn rất nhanh liền phát hiện vây công quân đội bỗng nhiên liền rút lui còn vui mừng không xiết cho rằng là chính mình đánh lui quân địch c h ặ t lót kẹ cũng không nghĩ tới hát hoàng vương triều các thánh gia i xuất thủ như thế h ư n g ác mà lại xuất động một cái chính là sư tử vô thỏ toàn lực ứng phó thế mà năm vị thánh gia i liên thủ vì sao cờ g i ò n l ọ t phép ồn một người hắn cũng không nghĩ tới cờ g i ò n l ọ t phép ồn thế mà không có ngăn cản mấy chiêu liền bị giết cờ g i ọ n cùng giống như chặt lót kẹ cũng tương tự không nghĩ tới những này hắn thậm chí không nghĩ tới hát hoàng vương triều sẽ dốc toàn lực xuất động công kích b ổ n kỵ sĩ đoàn dù sao hắn cùng c h ặ t lót kẹ liền tại phụ cận lúc nào cũng có thể chi viện chất lót kẹ dù sao không có dự báo năng lực cũng không biết cờ dọn lót p h n phải làm sao bất động như núi nhưng là hắn cũng sợ h á c hoàng vương triều đến cái điệu hồ lý sơn chính mình để hai vị thánh giai đi cứu người đảo mắt hắn liền bị người ta đánh lén xử lý cho nên tự mình dẫn đầu một chi chiến đấu tiểu đội mang hoàng kim sơn dương hẹ dồn xuất kích lưu lào báo nhân chống coi quân doanh đồng thời tùy thời chuẩn bị xuất thủ c h i viện chất lọc thẹ phản ứng chỉ có thể nói bình thường gặp được tình huống bình thường có thể ứng phó nhưng gặp được n ư u kế chồng chất đ ị c h nhân khả năng liền bị tinh kế cơ dẹo phản ứng liền so hắn càng chuyên nghiệp hắn cùng n ẹ n nở căn bản không có đi cứu viện cờ g i n lọc ồn mà là dốc hết hai tri kỵ sĩ đo hắn giống như chặt l ọ t k ẻ đều cho rằng hắc hoàng vương triệu thánh gia i sẽ không toàn bộ điều động cơ reo lần này công kích mặc dù đem hết toàn lực nhưng lại cũng không có nghĩ qua mạo hiểm mà là dự định gặp được ba vị lấy thánh giai liền nhanh đi tìm chặt l ọ t k ẻ hỗ trợ để hắn thủ hạ hai vị thánh giai xuất thủ chỉ có điều cơ reo bợ gì t h tàn nhị thật không nghĩ đến hắn căn bản không có gặp được bất kỳ kháng cự nào một hơi liền đem hắc hoàng vương triều nhánh đại quân này hạ hổ cho bưng rồi khi hắn chiếm lĩnh tòa này quân địch đại doanh thời điểm cũng không thắng lợi vui sướng trong lòng run lên thầm t h ắ n thở không tốt bọn hắn không, có để lại thánh giai, cũng không có công kích chúng ta từ Kim Tức cùng không phải đi công kích chặt l ọ t k ẹ mẹ lận chính là đi công kích cờ giòn l ọ t b ồn cờ d ẻ o b ờ gì tờ tạ nghỉ không chút do dự dẫn đầu hai c h i kỵ sĩ đoàn đi cứu viện chặt l ọ t k ẹ dù sao chặt l ọ t k ẹ cùng hắn quan hệ càng thân cận còn là àn nghỉ b ạ n trai lao báo nhân nghe tới có đại quân tiếp cận xông ra quân doanh nhìn thấy cờ d ẻ o còn có chút mờ mịt có thể thấy được nơi này cũng không có bị công kích đương nhiên biết hát hoàng quân hành động mục tiêu kêu lên mau cùng ta đi cứu chặt l ọ thẹ lao báo nhân còn không có làm sao kịp phản ứng làm sao liền muốn đi cứu chặt l ọ thẹ rồi nhưng hắn còn là đi theo cờ reo đi dù sao đồ mỉ tỉ ẩn đi k i nửa h nghiệm còn là rất phong phú, gặp được nghĩ mãi mà không do sự tình, nghe tương đối người thông minh. còn tương người n gặp mãi đối mà được là rất sự đường đ ỗ m ỉ tỷ ẩn mới nghĩ rõ ràng hắc hoàng vương t r i ề u năm vị thành giai không tại quân doanh cũng không có tiến đánh gió tây từ kim tước phong diệp kỵ sĩ đoàn tất nhiên là đi công kích cờ g i ò n lọt ổn chặt lọt k ẻ chính mang binh đã đi tiếp viện tất nhiên sẽ cùng những người kêu đụng lúc này mới vội vàng ra tốc đ ỗ m ỉ tỷ ẩn tốc độ nhanh tuyệt thiên xuống rất nhanh liền bổ nhào vào ổn kỵ sĩ đoàn nơi t r n g quân nhưng nơi này vẫn chưa xảy ra chiến đấu chặt lọt kệ cũng là vừa tới còn tại cùng ổn kỵ sĩ đoàn người dây dưa bọn hắn không cho phép chặt lọt kệ người tiến vào chất lọt k h ẹ ở nửa đường liền thấy rút về đến hát hoàng quân nhưng hắn cũng không có phóng đi khiêu khích mà là thừa dịp bóng đêm né tránh ra hát hoàng quân lòng chỉ muốn về cũng không có cùng chi này nhân số không nhiều lại rõ ràng có tránh chiến tư thái quân đội dây dưa song phương như vậy bỏ lỡ đ ỗ mỹ tỷ ẩn thấy chặt lọt k h ẹ không việc gì vội vàng bẩm báo quân t ỉ n h chặt lọt k h ẹ hoảng hốt sợ c ờ g i ụ t cùng nét nở xảy ra chuyện vội vàng để hắn cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn tiến đến t r ợ trợ chặt lọt t ẹ nghe tới đồ mỹ tỷ ẩn mang đến tình báo thế mới biết hát hoàng vương triệu năm vị thánh giai toàn bộ xuất động thầm nghĩ cơ dọn lọt kh chất lọt kè h một o n quân n g d a hơi Hắn không chút đâm liền tám vị bổn k ỵ sĩ đoàn siêu phàm xông đến tòa kia nhà gỗ nhỏ đá một cái bay ra ngoài nhà gỗ đại môn liền thấy một cái văn thư chính bưng lấy mấy tờ giấy tốc tốc phát run chất lọt kè đoạt lấy văn thư nhìn kỹ l ư ớ mắt lập tức một cơn lửa i ầ n đụng hắn không biết cờ giòn lọt phạt bổn có phải là thật hay không đã bị giết chỉ là suy đoán đối phương khẳng định không tươi đẹp sông quân doanh cũng chính là nghĩ buồn nôn ra hỏa này một lần nhưng nhìn thấy cờ g i ò n lọt bổn đã khẩu thuật hơn v â n nửa văn thư nhìn xem văn thư tội danh lập tức càng ngày càng bạo lớn tiếng hạ lệnh khống chế cả chi bổn kỵ sĩ đoàn thủ linh của bọn hắn đã không có ta muốn cả chi hợp nhất c h ặ t lọt kẹ trong lòng hung dữ thầm nghĩ cờ g i ò n lọt bổn ngươi tốt nhất đã bị giết không phải ta khẳng định thưởng ngươi chết một lần viết ác độc như vậy văn thư công k í c h ta nếu để cho hắn thành công ta chỉ sợ muốn trốn chết đi ỉ lì mạ chắt lọt kẹ lửa d ẫ đầu bắt đầu bọn hắn còn tính là quân bạn m ộ n kỵ sĩ đoàn chính là đại quý tộc tư nhân kỵ sĩ đoàn không thiếu quý tộc xuất thân tướng lĩnh nơi nào chịu nghe theo chất lọt k h ệ cũng phàm là gặp được không chịu nghe theo liền kéo đến một bên trực tiếp dùng tâm linh thông đạo đưa đi cả v ạ đỏ xì ạ không ai biết chất lọt k h ệ cũng không phải là thị s á t nhân vật h u n g á c bản chất còn là một cái thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn người đại đa số người thấy cảnh này đều sẽ cho là hắn dùng cái gì siêu phàm thủ đoạn đem những này phản kháng người đều bốc hơi khỏi nhân dân tây phong kỵ sĩ đoàn rất nhiều binh sĩ cũng không biết trần tướng bọn hắn ngược lại là cũng từng có giống nhau kinh lịch thậm chí có chút tốt bụng binh sĩ sẽ còn thuyết phục t ổn kỵ sĩ đoàn binh sĩ đừng sợ chúng ta cũng trải qua người không nghe lời liền không còn nghe lời chuyện gì đều không có thậm chí còn có người khoảng cách ta nào đó nào đó hàng xóm chính là cái cưỡng loại ta về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy hắn chúc phúc hắn vận may v v i ị u kỵ sĩ đoàn binh sĩ còn chưa bao giờ thấy qua như thế liệt thủ đoạn phản kháng lực yếu đi rất nhiều đợi đến bình minh thời điểm chặn lọt kệ đã chỉnh biên xong ổn kỵ sĩ đoàn, nuốt vào cờ giòn lọt trở lại tây phong kỵ sĩ đoàn trụ sở chặt lọt kẹ hơi an bài một chút lại tiếp tục bành trướng thêm tây phong kỵ sĩ đoàn hắn thê mới biết cơ giòn lọt tồn có một chi thợ một đội ngũ thiết kế một tòa tùy thời có thể phá có thể thuận tiện lắp ráp nhà gỗ thật đúng là không phải siêu phàm kỳ vật chặt lọt kẹ rất là sợ hãi thán phục đem chi này thợ một đoàn đội lưu cho k h ó i thủ văn thư nhóm cho bọn hắn chế tạo một cái thoải mái đổi bản thảo hoàn cảnh ân chặt lọt t h đến nay còn chưa toàn bộ khẩu thuật xong đến chưa thời điểm cơ giơ cung e n e r một thân bùi đường trường mặt mũi tràn đầy ra r ờ đến h hoàng kim sơn dương h ẹ dồn cùng vị kia t h á n h giai còn tại cùng bọn hắn rằng co qua một hồi cũng liền lui về đến tối hôm qua một trận đánh thật đ ã n g h i ề n chúng ta đối phương năm vị thánh giai ác chiến s u ố t cả đêm hẹn nở cũng là một điểm bổ sung hai người đều cảm thấy một trận xem như đại hoạch toàn thắng dù sao bọn hắn thế nhưng là bưng rồi hát hoàng quân hà hộ đã chiếm đ ố i phương quân doanh bắt được mấy ngàn tù binh ba người vừa mới trò chuyện bài câu lão dê rừng cùng đồ m ì t ì ẩn cũng trở về hai người mặt ngược lại là đều không có gì ra rời hoàng kim sơn dương h ẹ dồn là thực lực mạnh mẽ lao báo nhân là căn bản không thế nào xuất lực chặt lọt kẹ nghe tới cờ dẻo đánh hạ hát hoàng quân đại doanh sắc mặt liền có chút cổ quái hắn kỳ thật cũng đánh xuống một tòa quân doanh chính là không thể nói thậm chí đối với cờ dẻo cũng không thể nói năm người chính đang thương nghị nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp thời điểm hát hoàng quân phái tới một tên sứ giả người sứ giả này ngược lại là chặt lọt kẹ người quen biết cũ chính là c h ờ lô c h ờ lô mang đến một cái hộp gỗ nhỏ nhìn thấy chặt lọt kẹ liền nói xin đừng nên khó chịu thắng bại là chuyện thường binh ra chặt lọt kẹ thầm nghĩ ta có cái gì có thể khó chịu chợ lô mở ra hộp gỗ bên trong là một nửa thân thể nửa đo hắn thấp giọng nói Ander a nrza d không cẩn thận đánh nát cờ giòn lọt vào c n đ ầ u cho nên chặt nửa người đi báo công chỉ có thể đem nửa người dưới trả lại các ngươi bội kiếm của hắn bị Ander a nrza d lưu lại Ander a nrza d nói nếu như bổn gia tộc khâm phục có thể tại chiến hậu phái người đi hát hoàng tìm hắn chỉ cần quyết đấu thắng liền có thể cầm về gia tộc bảo vệ c h ặ t l ọ t k ẹ cơ dẻo hẹn nở biểu lộ đều có khác biệt c h ặ t l ọ t k ẹ là thật sâu d ã n ra thở ra một hơi trong lòng chỉ có một chữ tại nhảy tương thoải mái thoải mái chữ ở trong lòng hắn thậm chí vô vô cho lộ nói ta sẽ đem hôm qua chết trận hát hoàng quân thi thể chợ lỗ nhẹ gật đầu đây đều là chiến tranh khó tránh khỏi sự t ì n h chiến tranh bên ngoài vẫn có ân tình t ỷ như đưa về quân địch tướng sĩ thi thể t ỷ như cho phép người ta hậu đại thông qua quyết đấu loại hình phương thức lấy đi tổ tiên di vận cơ d ẻ o thở dài nói là chúng ta thua ed nợ cũng tràn đầy đồng cảm bọn hắn mặc dù công chiếm địch nhân đại bản doanh nhưng chiến đấu lấy thánh giai chiến đấu làm căn bản phát chết một tên thánh giai đây là không thể tranh cãi thua s o vương tại hữu hảo ăn ý trong không khí trao đổi một vài thứ chớt lỗ lưu lại cờ g i ò n l ọ f t o n một nửa thân thể mang mấy trăm bộ thi thể trở về liền số lượng mà nói tuyệt đối xem như một lần thành công ngoại giao c ờ d ẻ o lúc này m ớ i nhớ tới hẳn là thông báo tổn kỵ sĩ đoàn nếu là kỵ sĩ đoàn bị đánh tan đánh tan cũng hẳn là thay cờ g i ò n l ọ f t o n thu nạp binh sĩ hắn dầu dĩ cùng c h ặ t lót kẻ từ biệt trở lại chính mình nơi đóng quân liền phái ra tín sứ muốn tín sứ trở về bờ báo tổn kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân đã bị săn bằng cái gì đều không thừa xuống phủ cận cũng không có bất kỳ một cái nào tổn kỵ sĩ đoàn binh sĩ cờ hắn tin tưởng tổn kỵ sĩ đoàn đã bị hát hoàng quân cho triệt để theo cái thế giới này lao đi vô số văn thư tại mấy ngày nay bay về phía xỉ、sì、chặt bố a ở bao quát chặt lọt tệ xuyên tạc này ngụy trang thành tổn kỵ sĩ đoàn trước mấy ngày phát ra văn thư một trận kinh động xỉ、sì、chặt bố a ở tất cả đại quý tộc thậm chí liền c ả c hủ ạ sở hoàng đế bệ hạ đều kinh động q u y một chương ba trăm linh tám song vương sẽ chặt lọt hẹ, cơ r ẻ o et n cùng hát hoàng quân một trận á c chiến đều có tổn thất phát chết một cái thành g i i diện một cái kỵ sĩ đoàn hát hoàng quân tổn thất cơ hồ đại bộ phận quân đội song vương lại không có mở ra lần thứ hai chiến đấu Hát hoàng không quân bởi vì c ó b i n h lính bình t h nhân phục chiến chỉ thể chậm ư ờ n viên tuyến, g duy trì vụ dãi có lọt u i lại. l Chắc k ẹ lúc đầu nghĩ như vậy cùng hát hoàng quân tách ra lui về bệ hai m ư ơ t nhưng cờ d ẻ o bờ gì tở tạm nghỉ không thể cho phép chính mình cứ như vậy rút lui kiên trì từng bước ép sát đi chất lọt k ẹ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp ba chi kỵ sĩ đoàn lần nữa tiến vào sệ giáp đại khu về sau phát hiện tình huống so với bọn hắn dự đoán còn tốt hơn nhiều cũng hỏng bét hơn nhiều đã nói xong nhiều là bởi vì hát hoàng quân tồn thất tầng dưới chót binh sĩ đã không có cách nào giữ vững giai đoạn trước công chiếm thành thị bọn hắn mỗi lui về một tò từ bỏ chiếm lĩnh chất lọt kẹ bọn hắn cơ hồ không đánh mà thắng liền đoạt lại mấy tòa thành thị nói hỏng bất nhiều là bởi vì sệ giặc bắt đầu thiếu lương chất lọt kẹ rút đi số lớn người sệ giặc đồng thời cũng rút đi vô số vật tư hát hoàng quân đánh vào sệ giặc đại khu về sau từ phía sau thu hoạch được bộ cấp độ khó gia tăng chỉ có thể ngay tại chỗ trưng thu quân lương các loại vật tư người sệ giặc đương nhiên không cam tâm hai tay kính dâng bọn hắn cũng muốn còn sống hát hoàng quân đối với người sệ giặc không có chút nào hào cảm áp dụng nhất tàn trấn áp chất lọt kẹ mỗi thu phục một tòa thành thị tâm tình liền k ó chịu một điểm cơ hồ mỗi một tòa thành thị tưởng thành đều treo mấy chục mấy trăm cỗ thi thể có nam có nữ có lao nhân cũng có hải tử đều là kháng cự không chịu dân ra lương thực người xây g i p thậm chí rất nhiều người cũng không phải là không chịu dân ra là thật không có lương thực mỗi một tòa thành thị ngày đêm đều có thể nghe tới tiếng khóc từ khi ám sát f e r d i na n d đại công tước b ị kế thừa công tước chi vị rổ xếp đại công tức tiền đánh xây g i p liền không từng đứt đoạn chiến hỏa vốn là sinh tồn gian nan chắt lót hệ thống trị thời kỳ bởi vì từ bỏ thu thuế phát triển mạnh thương nghiệp người x ệ dạp sinh hoạt miễn cưỡng duy trì ở nhưng chặt lọt t h ẻ cũng không thể cưỡng ép làm không bột đấu gột nên hồ hắn lại thường xuyên không tại x ệ dạp tại thánh mắt cổ đ ả o vì học tỷ m à chiến cho nên x ệ dạp hỏng bét tình huống cũng không có bị xoay chuyển lần này hắc hoàng quân g i ế t tới để x ệ dạp yếu ớt kinh tế và vốn là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt c h i t để sụp đổ chặt lọt t h ẻ cũng không có cách nào hắn không có khả năng vận lương đại h n đến bởi vì nếu như chiến hỏa không tắt tiếp tục cùng hắc hoàng vương triều đại quân đắc chiến tình huống sẽ ác liệt hơn vận đến lương thực sẽ chỉ mập hắc hoàng người những n à y phổ hắn cũng chỉ có thể đại lực t u y ê n dương nguyện ý cùng hắn rút về bệ h ẹ một người đều từ tây phong kỵ sĩ đoàn phụ trách hết thảy bao quát ăn ngủ cũng bao quát tại cái khắc thành thị phân phối thổ địa cùng phong úc vốn đang không chịu đi người sệ dạp bị chặt lọt kệ lời hứa đ ả động hắn vốn là tại sệ dạp u y vọng không tầm thường có hát hoàng quân làm so sánh nguyện ý rời quê hương sệ dạp càng ngày càng nhiều những người này chặt lọt kệ tận khả năng an bài đi c ạ m h ạ đỏ xị ạ c ạ m h ạ đỏ xị ạ thành tại ca linh đảo toa hòn đảo này là ỉ n g ư mạ đế quốc thứ hai đại đảo nhưng nhân khẩu cực ít mặc dù v c h ỉ ít có cái chỗ ở không là vấn đề mà lại bên kia mậu dịch phát đạt cũng lại càng dễ tìm được việc làm rất nhanh chiến tuyến liền một lần nữa đẩy đến xe đô nạ chỉ có điều lần này là hát hoàng vương triều quân đội chiếm lĩnh thành thị chặt l ọ t kẹ tây phong k ỵ sĩ đoàn cơ dư tử kim tức k ỵ sĩ đoàn h ẹt n ở phong diệp k ỵ sĩ đoàn ở n g o à i thành hát hoàng vương triều quân đội thối lui đến xe đô nạ liền rốt cuộc không tiếp tục triệt thoái phía sau bởi vì xe đô nạ chuyển vận tới vô số vật tư là bọn hắn lớn nhất trụ sở tiếp tế nhiên liệu thế tất không thể từ bỏ những vật tư này mà lại bọn hắn tụ lại chiếm lĩnh xệ g i ạ c binh sĩ một lần nữa trở thành một c h i cường hoành quân đội cũng không cần thiết lại sau này rút lui song phương ở dưới xe đồn nạ thành tiến hành mấy lần tính thăm dò chiến đấu cờ gieo bờ gì tợ tạ nghỉ cùng ă n đờ z a quyết đấu càng làm ỗ i ngày đều phải tiến hành một lần song phương quyết đấu thật giống như lúc trước chặt lọt kẹ giống như t r ợ lộ t â m nập chặt lọt kẹ kỳ thật cũng không muốn ở trong này rằng co hắn không biết hát hoàng vương triều viện binh lúc nào, đến, sẽ, đến, binh lúc nào sẽ đến lại thật không nhất định thậm chí khả năng đằng sau liền không có nhưng cờ cùng nện ở đều không nghĩ từ bỏ đoạt lại thành thị hai người bọn hắn đều tại xệ dạp lần chiến dịch thậm chí lấy bờ gì tờ tạm ì thế công mệnh danh cơ d e o muốn rửa sạch nhục nhã muốn cùng h ắ c hoàng quân quyết chiến chất lọt k ẹ không thể làm gì cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp hắn có thể làm chính là đem người bình thường binh sĩ lặng lẽ rút về đổi thành mê c u n g thủ vệ trong tay hắn mê c u n g thủ vệ một phần là thú nhân chiến sĩ một bộ phận hải tặc mà lại siêu phàm tỷ lệ không thấp sức chiến đấu tương đương cưng hãn chất lọt k ẹ thậm chí liền đủ tin anna t a s i á -sì, bọn người không có để lại cùng nhau để bọn hắn rút về bê hai mốt chiến tuyến rằng co tại sè đô náoáng một cái lại là hơn mười ngày đi qua chất lọt kẹ mỗi ngày đều tại cờ rèo một một ngay ư tại hai người chuẩn bị như thường ngày thời điểm chiến đấu chặn lọt kẹ nhìn thấy suốt đời khó quên một màn hắc hoàng vương triều phương hướng bầu trời đông nhiên bồng bềnh lên vô số tầng mây những ngày tầng mây mười phần cổ quái thế mà là sống phổ thông mây mặc dù cũng chậm rãi bồng bềnh nhưng theo mặt đất nhìn lại đều là giống như lưu im không phải cẩn thận chăm chú nhìn căn bản nhìn không ra mây cũng sẽ động nhưng những ngày tầng mây lại biến hóa vô phương tới, thường t cùng bình ầ đồ mỹ â tị ẩn nói hắc hoàng vương triều chỉ có một người có uy năng như thế lần này đến phiên chặt lọt k ẹ nghẹn ngào kêu lên là con star nghìn tử tức đến rồi sao có thể hắn làm sao lại đến người này đấu khí mạnh mẽ như thế chúng ta không phải chết chắc rồi chặt lọt k ẹ dù sao cũng là trung gia i đ ỉ n h phong siêu phản giả làm sao không biết như cái kia vô số chim tức là con star nghìn đấu khí hiển hóa chỉ có thể nói rõ một chuyện cờ dẻo etner lao dê rừng cùng đố mỹ tỷ ẩn cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của người này uy một chương ba trăm lẻ chín chặt lọt kệ lần thứ nhất thấy bở dị tợ t ạ nhì bát ư ớ c cờ không chút do dự xoay người rời đi rơi ở trong quân doanh tìm chặt lópe thấp giọng nói chúng ta mấy cái thánh dai nhất định sẽ bị cồn sát t a nghìn t ừ tức chằm chằm khẳng định đi không được nhưng ngươi vẫn là trung dai bây giờ rời đi còn có cơ hội chạy thoát trở về xì、si、chặt bố giúp ta cho phụ mẫu mang cái lời nhắn liền nói cờ dèo bờ gì tờ ta nghĩ v i n h viên thương bọn họ nợ tô mân cũng thần sắc tinh thần x a sút đem một viên khuy đưa cho chặt lópe nói cũng giúp ta đem cái này mang cho người nhà chặt lópe hít một hơi thật sâu nói chúng ta là bằng hữu mặc dù ta biết lúc này không nên cờ dèo đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn nói mỗi người đều có trách nhiệm của mình chặt lọt kẹ chúng ta biết ngươi là hạ người gì lần này liền nên ngươi rời đi chặt lọt kẹ đang muốn lại nói vài câu liền nghe tới một cái thường thường không có gì lạ thanh â m theo cực kỳ bao la phương xa chuyển tới cổn xa n g n h ỉ n ngươi hoàng đem hô hấp pháp đã tu tới đ ỉ n h phong tiến lên không đường thế mà tại mình tưởng pháp chơi mánh khỏe dùng để hù dọa người trẻ tuổi có ý gì cơ reo e t h n o m ặ t đều lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn hai người cùng chặt lọt kẹ ôm chính một đoàn vui đến phát khóc cơ reo hét lớn là thúc thúc ta là thúc thúc ta bợ gì tợ ta n h ỉ bá tợt đến chúng ta không có chuyện gì e n cũng hung hăng đại lực vô chặt lọt thẻ bà vai g i a hỏa này tốt xấu là cái vạn kỹ trưởng lực tay mười phần kém chút đem chặt lọt thẻ cho đập thổ huyết may m à chặt lọt thẻ thân thể coi như cường trắng chặt lọt thẻ ngước đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy được một đạo dây đen tắc khí quyển liệt không mà đến những nơi đi qua toàn bộ bầu trời đều giống như bị chia làm hai nửa mặc dù xem ra không có đầy trời chim tước rót thành mây đen đến rộng rãi nhưng thực tế khi thế nửa điểm không rơi vào thế hạ phong càng có một loại ngạo nghệ chi ý song p ư ơ n g cách xa nhau khả năng còn có mấy trăm cây số nhưng tinh thần ý chí, khi thế sát y đã cách không giao thủ so chặt lọt kẻ gặp qua bất luận cái gì một trận thánh gia i chiến đấu đều đến kích thích đây mới là thánh gia i đ ỉ n h phong c h i chiến bầu trời núi vô số chim tức đông nhiên cùng nhau trì trệ lập tức liền tạo thành một tấm uy nghiêm gương mặt khuôn mặt này ngoài dự liệu tuổi trẻ xem ra cũng chỉ ba mươi mấy tuổi còn xa nghìn n t ừ tức thao túng chim tức tạo thành gương mặt nhẹ nhàng hư một cái chấn động khí quyển đem thanh âm xa xa đưa ra vợ gì tờ tạm nhi ngươi nhiều năm như vậy không phải cũng là không có tiến bộ nghe nói ngươi cũng bắt đầu tìm kiếm phù hợp vũ khí chúng ta còn cần mượn nhờ ngoại vật chẳng lẽ không phải là một loại trò cười dây đen cướp thẳng một cái xoáy khí tiêu sái trung niên đại thúc đồng b ề nghệ h thân hắn mặc vào một thân các quý tộc thường phục kiểu dáng đơn giản thật giống như tại nhà mình trong hoa viên tàn bộ cử chỉ tự nhiên nửa điểm không thấy hồi hộp vợ d ì tợ t ạ n g h ị bá tước mỉm cười nói ngươi làm sao còn để chính mình trẻ tuổi d ậ y rồi mấy chục tuổi người lại giả v ợ giả vịt cũng không cách nào chân chính trẻ tuổi còn s t n g nghìn t ừ tức thao túng gương mặt thanh âm có chút trầm thấp nói chỉ là tu luyện một chút tác dụng phụ thôi hai đại đế quốc đỉnh tiêm cao thủ mặc dù ngôn ngữ tranh p h o n g nhưng lại cũng không có ý xuất thủ hai người đều biết bọn hắn quyết đấu tuyệt không phải là đơn giản một chuyện rất có thể quan hệ đến hai đại đế quốc hương suy một khi có người vất lạc chí ít toàn bộ chiến tuyến đều muốn sợ thậm chí khả năng ảnh hưởng đến đại cục ân hai người bọn họ kỳ thật chính là đại cục hai người đều lẫn nhau hiểu rõ biết cho dù mọi người vung tay một trận chiến trong thời gian ngắn cũng quyết không ra thắng bại loại này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào không bằng tiết kiệm một điểm sức lực còn star n h ì n tử tức nói xong những lời này đầy trời chim tức giống như xuất hiện thời điểm như thế lạc yên tán đi bờ g ì tợ tạ nghỉ bá tức cũng đồng bình đáp xuống dưới thành quân doanh c h ặ t lọt kẹ có một loại cảm giác tiếp xuống hẳn là thuộc về hắn cao quang thời k h á c hắn rất hồi hộp lúc này c h ặ t lọt kẹ lực chú ý tất cả đều tại bờ g ì tợ tạ nghỉ bá tức thân nhưng dư quan g bên trong vẫn có thể nhìn thấy cờ rực cùng nghẹt nở đều ăn ý lui lại một bước đem vị nhường cho chính mình hai vị này không có ăn cái gì hào tâm ân lúc này chưa kể tới bằng hữu gì loại hình l ờ i vô ích lao báo nhân đồ mỹ tị ẩn rất tự g i á tránh hoàng kim sơn dương hẹ dồn tránh đều tránh không xong chỉ có thể đứng tại chắt lựa chọn hắn càng muốn bị x u n đến mà không phải đứng thẳng t ắ p nếu có nữ vương phong h ả o hoặc là thánh mắt cổ đảo nơi tay hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n thì sợ gì một cái chỉ là đột nhiên liệt tháp ni bá tước nhưng bây giờ lao dê rừng nào chỉ là e ngại hắn thậm chí đều hoảng hốt sợ hãi nhất chính là hắn không biết lúc nào chặt lọt kẹ mẹ lần liền sẽ phun ra một câu hắn liền không thể không như chó điên đánh tới nhưng đối mặt bờ gì tờ tan ni bá tước chờ đợi hắn chỉ có tử vong mà lại, chết lại còn không rất t n tưởng bờ gì tợt a n i bá tước quả nhiên cũng không có phản ứng bất luận kẻ nào chỉ là đi đến chặt lọt kẹ bên người hơi hợt hỏi một câu ngươi chính là an n h ỉ thường đề cập với ta lên chặt l ọ t kẹ chặt l ọ t kẹ rất muốn trả lời không phải nhưng tình cảnh này hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói chặt l ọ t kẹ mẹ lần hiện tại là vợ dĩ tợ tan nghỉ b á tức thản như nói n không cần nói với ta ngươi cái k i a một chuỗi d à i chính vụ thân phận số lượng từ quá nhiều lại không có ý nghĩa gì chặt l ọ t kẹ vội vàng nhẹ gật đầu vắt hết cóc n h ì nghĩ ra được một câu an n h ỉ gần nhất được chứ vợ dĩ tợ tan nghỉ b á tức thản như nói n rất tốt thường xuyên sẽ ở trước mặt ta nhấc lên ngươi chặt lọc kẹ bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình hỏi một câu làm lớn chết an n h ỉ khẳng định sẽ nói hắn lời hữu ích nhưng a n nghỉ càng là nói như vậy lao ba tức nịch phản tâm lý khả năng liền càng nghiêm trọng hơn chất lót kẻ muốn bổ túc một chút vội và nói ta cũng thường xuyên tưởng nhậm a n nghi vợ gì tợ tạ nghỉ ba tức ánh mắt đ ỗ n g nhiên phát lệnh chất lót kẻ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ảm đạm một cái sắc độ loại áp lực này thật không thể so trực diện tà thần kém quá nhiều dù sao tà thần chỉ là một sợi khí tức vợ gì tợ tạ nghỉ ba tức thế nhưng là đang ở trước mắt vợ gì tợ tạ nghỉ ba tức từ t ô nói có phải là ngẫu nhiên cũng sẽ ngấm lại mẹ n h i lại hoặc là mai công chúa ta thế nhưng là nghe nói ngươi rất hào phóng đưa các nàng một người một người một chi lập tức liền chạy xuôi xuống tới làm sao dừng đều ngăn không được hắn nghiền ép hai đời toàn bộ trí tuệ nghẹn đi ra một câu đem thánh mẫu rồng có thể thổi ra vang lên lời nói ta là cảm thấy cái kia hai chiếc thuyền không xứng với ăn y vợ dĩ tợ tàn ỉ bá tước thật sâu nhìn chặt lọt k ệ l ư ớ c mắt nói có thể ở trước mặt ta như thế đường đường chính chính khoác lác người trẻ tuổi không nhiều cơ d ẻ o lặng lẽ lui lại nửa bước hắn chính là bá tước trong miệng không dám đường đường chính chính khoác lác người trẻ tuổi í ngờ tô mân cũng đi theo lui lại nửa bước hắn cũng đúng hai người đều chỉ có thể yên lặng thay chặt lọt tệ cầu nguyện cái này trâu quá lớn bọn hắn đều không nghĩ ra được. c h ặ t lọt k h ẹ tiếp xuống làm sao c h ọ n q u y một chương ba trăm mười chỉ có huy hoàng bất diệt lịch sử mới xứng được với ả n nghị vợ dì t h tạ nghị tiểu thư c h ặ t lọt k h ẹ cũng không nghĩ ra làm như thế nào c h ọ n cái này ra châu thánh mắt cổ đạo rất tốt nhưng cái đồ chơi này là ý nghi mạ lãnh thổ hắn chiếm không có vấn đề cầm ra ngoài t ặ n g người liền có một loại danh bất chính nôn bất thuận ý tứ đầu kia thần tính sinh vật cái đồ chơi này bí mật đưa thích hợp hay không khác nói nhưng công khai nói khẳng định không thích hợp vật gì khác chẳng lẽ đưa h n n h ị một lần triệu hắm tà thần vợ dì t h tạ n h ị ba t ư c khẳng định xuất thủ chém xuống h ắ n đại khái là tình thế cấp bách nhanh chí lại hoặc là người bức tức giận chuyện gì đều làm được chặt lọt kẹ dùng ngêm hai ngữ khi nói cái thế giới này cho dù anh hùng cũng sẽ tuổi xế chiều cho dù đế vương cũng có giả yếu cho dù quyền thế ngập trời cũng có cô đơn khó xử cho dù tài phú b ấ t người cũng sẽ rời đi chủ nhân của nó cho dù lại chân quý bảo vật cũng hữu dụng không thể một ngày nhưng có một loại đồ vật chỉ cần nhân loại vẫn còn liền có thể vĩnh tồn đó chính là văn minh ta cùng an n h ị cùng một chỗ viết mấy quyển những này phẩm chất coi như không tệ ta tin tưởng coi như lại đi qua một trăm năm thậm chí hai trăm năm thậm chí năm trăm năm như c ũ sẽ có người đọc bọc chúng cũng sẽ nhớ đến những này là một vị gọi là chặt lọt k h ẹ mẹt lần nam t ử viết cho yêu nhất nữ hải ta không biết ngài thanh danh có thể tại lịch sử tuyển khắc bao lâu nhưng ta có thể hướng ngài t a m đoan tên ạn nỉ nhất định sẽ lưu t r u y ề n so tên của ngài càng lâu mà lại muốn xa xưa quá nhiều nhiều nhất bất quá một trăm năm có lẽ năm mươi năm nhất định sẽ có người n h ắ c lên tên của ngài lúc sẽ nói một câu à chúng ta biết là vị kia ạn nỉ tiểu thư phụ thân cơ giới cùng nệp nơ lặng lẽ lại lui lại một bước hai người đều biết chặt lọt thẹ mấy câu nói đó thực tế quá có nam tử hán phong phạm mà lại cũng quá lãng mạn nhưng cuối cùng cái kia hai câu nói cũng thực tế quá lớn mật mặc dù hai người đều yên lặng cảm thấy chặt lọt kẻ nói lời thật là có khả năng biến thành sự thật an nỉ mẹt lần cái này bức danh đích đích s á c s á c sẽ so b ở gì tờ tạ n h ỉ bá tức lưu t r u y ề n càng lâu đời nhưng bọn hắn cũng tương tự cảm thấy lời này thực tế có chút quá cho kình dù sao bọn hắn không dám thổi chặt lọt kẻ thổi loại kia ngư bức trừ trình độ có h ạ thật thổi không ra đạm lược cũng là tương đương mấu chốt một vòng cơ g i ớ thậm chí cảm thấy đối mặt mình còn stàng n n thời điểm cũng chưa chắc có chặt lọt kệ đối mặt b ờ gì tờ tạ n ì b á tước nói ra cái kia lời nói cần càng nhiều dũ khí hẹn ợ cho hảo hữu một ánh mắt đại k h a i ý tứ là đợi chút nữa làm sao bây giờ cờ dẹo nhưng không biết nên làm cái gì chặt lọt kệ trong thoáng chốc đều cho là mình đợi là cái ngữ văn lao sư không phải số học lao sư hắn gióng giạc làm cuối cùng trần thuật tổng kết ở trong lòng ta sẽ không có gì hiện thực bảo vật có thể phối ăn ni, chỉ có t huy hoàng bất diệt lịch sử mới xứng đạn nỉ bởi gì tờ tạ nỉ tiểu thư b ở gì tờ tạ nỉ ba tước hít một hơi thật sâu nói chặt lọt kệ m ẹ lần ngươi thật sự là ta gặp qua to gan nhất người trẻ tuổi có thể đem một bộ không hề có đạo lý lời nói nói thiên hoa loạn truy hiếm thấy nhất chính là ta thế mà không cách nào theo đạo lý phản bác b vợ dĩ tợ tàn ỉ bá tước vô vô chặt lọt thẻ bà vai nói ngươi biết ta có bao nhiêu lần muốn tự mình xuất thủ xử lý ngươi sao dòng dã một trăm sáu mươi tám lần thay ngươi cái kia thanh phì dở v ì ngân tê là đầu năm mươi sáu lần ta chuẩn bị dùng để bắn giết công cụ của ngươi ta lúc ấy nghĩ xử lý ngươi về sau thanh này vũ khí cũng không thể dùng chặt lọt t h nhịn không được sờ sợi chân của hắn đương nhiên không có ngân tê dùng rắn đuôi chung đ ổ i đi ngân tê đã thật lâu bất quá hắn còn là cảm giác gáy lạnh lẽo có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác vợ d ĩ tờ tàn nghỉ b á tức thu tay về nhìn ra xa một chút xe đô nạ thành phương hướng nói ngươi đi một chuyến xe đô nạ thành giúp ta cho cồn xa nghìn tử tức đưa cái lời nhắn liền nói hắn không xuất thủ ta cũng không xuất thủ c h ặ t lóc k é đáp ứng vội vàng rời đi đi ra thật xa thân mồ hôi lạnh đang không ngừng toát ra cơ dứ cùng h ẹ t nợ lúc này mới tới cùng vợ dì tờ tàn ý ba tức chào hỏi hai người đều rất có ăn ý lại không có nhắc lên chặt lóc té vợt t coi n hòa ư ôn h nhiều ban thưởng hai câu liền chọn một cỗ quân dụng xe ngựa đồng thời biểu thị mỗi ngày trừ ba bữa cơm không cần q u ấ y r à y hắn cơ réo lòng còn sợ hay nói ta còn tưởng rằng chặt lọt kẹ hôm nay có thể muốn không có nữa nha Ed n tô mân cũng thấp giọng nói chặt lọt kẹ l á gan thật to lớn nhưng hắn nói những lời kia cũng thật rất lợi hại trọng yếu nhất chính là ta đều cảm thấy hắn thật có thể có thể biến thành sự thật hắn m ớ i quyển đích xác rất đẹp cơ réo nhẹ gật đầu hắn cũng có truy đọc chặt lọt t h hiện tại phệ à n trèo lên tiền tuyến an n i mạn lần đã là trọng yếu vật tư chiến lược chặt lọt xông ra quân d a n h lúc này mới thầm ngh ta có phải là hẳn là mang láo dê rừng nhưng là hắn lập tức h i ể u được chính hắn một người hoặc là không có gì nguy hiểm nhưng mang hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n khẳng định sẽ để cho hát hoàng vương triệu các thánh giai toàn lực xuất thủ vây công láo dê rừng dù sao loại này có thể giết chết lấy là địch người thánh giai cơ hội cũng không nhiều thậm chí còn stà nghìn n g tử tức đều có thể tự mình xuất thủ chặt lọt kệ lấy hết dũng khí hắn kỳ thật cũng không có cảm thấy đi đưa cái lời nhắn cần bao lớn dũng khí dù sao đối mặt bờ gì tợ tạ nghỉ ba tước có thể so sánh đưa tin nguy hiểm lớn nhiều chặt lọt kệ có thể cảm ứng được vừa rồi bờ dĩ tợ tạ nghĩ khẳng định là bởi vì ăn đi chứ nguyên nhân này quả thực lại không có nguyên nhân thứ hai đến xe đô nạ thành xuống chất lọt kẹ để khí hô lớn ta đến thay bờ dì tợ tạ n h ỉ bá tước mang cái lời nhắn hắn vừa mới hô xong câu nói này liền thấy chợ lộ mặt chợ lộ một mặt đồng tình tại đầu tường nói vào thành tới đi chợ lộ nói, nói cổn star nhìn từ tức muốn gặp ngươi chợ lộ nói cổn star nhìn từ tức muốn gặp ngươi chợ lộ kẹ vừa tiêu đi xuống m a hôi lạnh lại xuất hiện hắn đã gặp bờ dì tợ tạ n h ỉ bá tước cũng không muốn lại nhìn thấy cổn star nhìn từ tước cái này lại không phải đánh dấu đánh tạp liền có ban thưởng thế giới Bởi bá gì thở tạ t nỉ ứ chất sẽ n ì nghìn nhìn nhìn n án nỉ không giết hắn, nhưng quần không cần tại mặt giết sát tạ từ mùi tức b lót u muốn đâu. ậ n nào vạn nhất liền muốn làm thịt hắn kẻ làm mặt mùi, thịt Chắt l kẻ liên thanh cự tuyệt hắn vừa đem lập mấy cái lý do một mạch nói xong liền nghe tới một cái thanh â m nghiêm túc từ trong xe đ ồ nạ thành chuyển tới cho vợ gì tờ tạ nghi mang lời nhắn tiểu tử ngươi qua đây một chút ta có lời hỏi ngươi chất lót kẻ mới là thật không thể làm gì hắn thấp giọng nói ta thật không thể cự tuyệt sao chất lót kẻ mới là thật không thể cự tuyệt sao hướng ngài gửi tới chân thành nhất chào hỏi cồn s t a nghìn tử tức cùng hắn dùng chim tức tạo thành gương mặt đích xác phi thường trẻ tuổi hắn nhìn thấy chặt l ọ t k ẹ mỉm cười nói mẹ l ầ n tiên sinh thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi bất quá cũng không phải là ta có lời gì nói mà là một vị khác tiên sinh muốn gặp mặt ngài một lần chặt l ọ t k ẹ có chút kinh ngạc có thể làm cho cồn s t a nghìn tử tức ra mặt hỗ trợ lưu khách người địa vị tất nhiên phi thường cao hắn lúc này mới chú ý tới tại căn này trong phòng khách còn có bảy tám người trừ năm vị thánh giai bên ngoài còn có một cái mũi cao mắt sâu hai mắt làm u lam chi sắp nam tử hắn nhấp tay ném ở giữa rất có khí thế nhìn qua có thể biết ngay tất nhiên ở lâu cao vị đến nỗi người khác rõ ràng địa vị không được thì như t r ờ lộ chất lót kẹ tin tưởng cái k i a năm vị hát hoàng thánh giai khẳng định không phải có thể để cho cồn stà nghìn n tử tức ra mặt người bọn hắn cũng không cần thiết làm như vậy liền hướng về phía vị k i a mũi cao mắt sâu hai mắt thu lam nam tử nói không biết vị tiên sinh này thì ta có chuyện gì nam tử này mỉm cười đứng dậy thi lễ một cái chất lót kẹ hơi kinh hãi bởi vì đây là sư tâm vương triều lễ tiết cùng phật cùng hát hoàng lễ tiết đều không giống nam tử này quả nhiên mở miệng tự giới thiệu mình ta là sư tâm vương triều cổ rồ Ta hát tới trong vốn là mệnh hoảng, không nghĩ tới lại ở trong này là lại phụ gặp đi đ sứ ở ư ợ cộng n g à h ư n thân phận của xa bệ hạ làm sao lại biết ta? Cổ dồ mỉm cười c nói bậy hạ may mắn được đọc sư tâm vương cha ly một sách phi thường vui mừng có người vì cha ly đại đế làm truyện ký lại văn tự tỉ mỉ xác thực tôn trọng lịch sử Đã h cộ dồ liếc mắt nhìn đặt đang ngồi tất cả hắc hoàng quý tộc nói bạn đi nạ xa bệ hạ hy vọng lần này chiến tranh mặc kệ tiến vào giai đoạn gì chư vị tại chiến trường gặp được mẹ lần khanh đều mời thủ hạ lưu tỉnh không muốn thương tới tính mạng của hắn chúng ta sư tâm vương triều nguyện ý lấy trọng kim chuộc về mẹ lần khanh đồng dạng bạn uy nạ x a bệ hạ cũng thay hạn nhi b ờ gì tờ tan n h ỉ tiểu thư làm đồng dạng tình cầu ta đã thu hoạch được dương mai sờ hạt gì ẩn bệ hạ đồng ý còn mời chư vị có thể tôn trọng sư tâm vương triều hữu nghị chất lót kệ là thật không nghĩ tới vị này c ổ rỗ tiên sinh thế mà mang đến cho mình như thế một cái cự đại kinh h ỉ hắn cũng không nghĩ tới mai công chúa khuyên hắn tại mới bên trong nhiều thổi phồng một chút sư tâm vương trang ly thế mà lại có như thế thu hoạch chỉ là cái thu hoạch này thực tế quá mức kinh người chất lót kệ vội vàng còn một cái lễ tiết nói bạn uy nạ xã bệ hạ hữu á i như thế chất lót kệ m ẹ lẫn không biết nên như thế nào hồi báo cổ nói chỉ cần ngài viết xong liền có thể còn có một việc bạn b y nạ xa bệ hạ thật sâu cảm thấy mẹ lần khanh tổ tiên hẳn là cũng là sư tâm vương t r i ề u con dân chỉ là bởi vì một ít không thể miêu tả nguyên nhân mới di chuyển đến phạt cho nên cũng một lần nữa cho ngài sư tâm vương t r i ề u chính thức công dân thân phận ta chỗ này còn mang theo có văn thư đồng dạng văn thư còn lại sứ giả cũng đều mang theo một phần bạn b y nạ xa bệ hạ căn dặn nếu là có cơ hội gặp được ngài liền ngay mặt chuyển giao nếu là không có may mắn gặp được thì nhất định phải đem phần này văn thư mang về chặt lót kẹ kết quả cổ rồ đưa tới văn thư phát hiện là hai phần Cô dù sao nơi này là quân địch đại doanh chất lộc kệ cũng không dám ở lâu húng chi còn muốn đối mặt cồn stà nghìn tử tức vị này hắc hoàng vương triệu đệ nhất cao thủ áp lực thật rất lớn rời đi xe đồ nạ thành về sau chất lộc kệ liền thở phào nhẹ nhõm hắn bỏ ra hai phần văn thư phát hiện trong đó chỉ có một phần là chính mình một phần khác là cho ả à n nghỉ bợ gì tờ tạng n chất lọt kệ không có mở ra ả à n nghỉ cái kia một phần đem chính mình cái kia một phần mở ra bên trong không phải một phần chính thức công dân văn thư mà là một phần từ đời này sư tâm vương bạn đùi nạ xạ thân bút ký tên nghị định bổ nhiệm chất lọt kệ m ẹ l ầ n khanh công tích chắc tuyệt phẩm đức ưu lương vị sư tâm vương triều làm ra không thể thay thế công hiến đặc biệt tấn thăng làm sư tâm vương triều hai mươi b ố đẳng một cấp t h a n g chính tư bổ nhiệm làm sư tâm cung điện tịch chuyên viên kỵ lãnh tuyển cung văn học cố vấn chất lọt kệ nắm lấy phần này văn thư có một loại tay nhỏ đang run h ngược tại Phạt đế quốc, từ kẹt đầu đến cuối lại là nghĩ đến có thể đem trả hoa nữ tác giả phụ thân kinh điện có tên thay hình đội dạng dùng để lấy lòng bờ gì tợ tan nghỉ bát tước đương nhiên bên trong một chút không thích hợp phạt chi tiết nhỏ nhất định phải từng cái từ bỏ miễn cho làm tức giận vị này phạt đế quốc đệ nhất cao thủ chặt lọt thẹ hít một hơi thật sâu trở lại quân doanh về sau lập tức liền đi bãi kiến b ở gì tờ tạm n g h bá tước vị này bá tước ngược lại là không cho chặt lọt thẹ cái gì khó xử cũng không có cự mà không thấy để hắn trèo lên lâm thời nghỉ ngơi quân dụng xe ngựa chiếc này quân dụng xe ngựa bất quá là theo quân phổ thông t i ể u dáng b a y biện phổ thông còn có chút cũ chặt lọt t h nghĩ một hồi l ạ n g lẽ đem hắc cám xa hoa cùng cái kia phong văn thư cùng một chỗ đặt ở quân dụng trong xe ngựa bàn tấm nhỏ đem lần này đi xe đ ô nạ thành gặp được sự tỉnh một năm một mười nói một lần vợ gì tợ tạ nghỉ b á tức không nói gì chỉ là cầm lấy cái kia phần văn thư mở ra nhìn một hồi mỉm cười nói hàn n ỉ còn không có tốt nghiệp thế mà liền có một phần không sai công tác chát lót k h thật nhớ hỏi một tiếng đ ờ i này sư tâm vương bạn đùy nạ xạ cho hàn ni chức vụ gì có hay không chính vụ thân phận liền nghe tới vợ dĩ tợ tạ nghỉ ba tức từ tốn ó i trước kia ngươi tại hải âu thành sự tỉnh không cho phép lại có phát sinh q một chương ba trăm mười hai ngài cũng biết rồi rồi chặt lót té mặt lập tức mồ hôi liền hà đến hắn tại hải âu thành đã làm gì mình đương nhiên rõ rõ r à n g r à n g mặc dù đây đều là tiền nhiệm sự tình nhưng hắn cho dù toàn thân làm miệng cũng nhất định biện luận không rõ ràng chặt lót k é ngăn chặn hỏi một câu ngài cũng biết rồi rồi loại này tìm đường chết xúc động cũng rất lo lắng vợ gì tờ ta nghỉ bá tức có biết hay không m ộ i m ộ i mình sự tình nhưng những nghi vấn này hắn biết chính mình kết quả tốt nhất chính là cả một đời không biết vợ gì tờ ta nghỉ bá tức có biết hay không vợ gì tờ ta nghỉ bá tức thu văn thư nói ra ngoài đi hắn đi đầu xuống quân dụng xe ngựa giải phóng h ắ t cám xa hoa chặt lọt t h ẻ cũng đi theo xuống xe ngựa hắn thấy ba tước chính mình trèo lên xe ngựa lo nghĩ cắn răng ép đi theo xe ngựa vợ gì tợ tàn nhỉ ba tước nhiều lần quan sát cái kia phong văn thư hiển nhiên đối với hạn nhì chức vụ mới rất vui vẻ dù sao vị nào lão phụ thân sẽ không thích nhìn thấy nữ nhi có xuất sắc tiền đồ đâu hắn mặc dù tại p h á t cũng có thể thay hạn nhì giải quyết hết thảy nhưng thủy trung không có cách nào một hơi liền đem hạn nhì tăng lên tới hai mươi tư đẳng dù sao hắn chỉ là ba tước không phải hoàng đế hạn nhì như cũ cần chịu mấy năm tài năng tấn thăng đến không thể vượt qua giai cấp Chặt cho dù là đối với bờ dì tờ tạ nghỉ bá tước đến nói phần này văn thư cũng coi là tương đương chân quý lễ vật bờ dì tờ tạ nghỉ bá tước liếc mắt nhìn chặt lọc thẹ thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại là không có khót lác chỉ là phần này văn thư cũng c đủ để cho hắn o h n hiện trở thành một truyền Hắn h đoạn kỳ. tại danh khí đã không tầm thường nếu là lại cho hắn viết mấy quyển nhiều tích lũy mấy năm coi như không có chính trị thân phận cũng có thể đưa thân lưu xã hội đương nhiên chỉ là nhà thân phận là nhất định không được nhưng là hắn trừ nhà còn có thể tại tam đại đế quốc lẫn vào như cá gặp nước nhưng chính là có chút bản sự mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vợ gì tợ tạm nghỉ bá tức cũng không thể không ở trong bụng nói một câu chính mình nữ nhi ánh mắt thật tốt tiểu từ này trừ phẩm nước cơ hồ không thể bắt bẻ đến nỗi phẩm n ư c ca hh còn là rất muốn giết hắn b v i dĩ thợ t ạ n h ỉ b á tước sát tâm mặc dù không tính n n g đậm nhưng vẫn là để chặt l ọ t kẻ h a i hùng khiếp v i ế n một lúc lâu hắn không rõ b á tức vì cái gì bỗng nhiên lại muốn giết hắn vừa rồi chính mình nhưng mà cái gì cũng không có làm b v i dĩ thợ t ạ n h ỉ b á tức đem cái này phong văn thư nhiều lần nhìn bảy tám lần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vừa lòng thỏa ý thu vào dù sao cũng là đời này sư tâm vương thân bút văn thư cho dù là tại đại quý tộc bên trong cũng là tương đương có mặt bài đồ vật chớ nói chi là phần này văn thư còn cùng h n h i tiền đồ cùng một nghĩa thợ tương lai ngươi dự định định cư cái kia quốc gia chất lót kệ không biết bá tước hỏi thế nào chuyện này hắn cẩn thận từng ly từng t í nói chuyện này khẳng định phải nhìn ý của ngài cùng h n nghĩ ý tứ ta kỳ thật định cư nơi nào cũng không đáng kể b vợ gì tợ tạ nghỉ bá tước nói các ngươi tốt nhất về sau đi ỉng ly mạ sư tâm vương triều cũng được đại lục mới cũng là lựa chọn tốt chất lót kệ không biết bá tước đây là ý gì dựa theo đạo lý nói bá tước không nên giúp đánh lên đường h ắ n còn nói các ngươi cái này các ngươi khẳng định bao hàm ăn nhi hắn hơi suy nghĩ một chút trong lòng chính là sợ hãi cả kinh thất giọng nói toàn nghe ngài ăn bài mặc dù bờ g ì tờ tạ nghi bá tước kỳ thật cũng không nói cái gì thậm chí ngụ ý cũng đồng ý chính mình cùng an nghỉ kết giao nhưng bá tước còn mơ hồ ám chỉ bọn hắn lưu tại phạt sẽ gặp nguy hiểm chẳng lẽ phạt sẽ chiến bại lại hoặc là bờ g ì tờ tạ nghi gia tộc sẽ gặp nguy hiểm chất lót kệ nghĩ một hồi không hiểu được cũng chỉ có thể không đi xoắn suýt hắn cho bộ hạ của mình phát ra mệnh lệnh nhất thiết phải đem bá tước phục vụ thoải mái không thể có nửa điểm chốt sơ xuất cùng là c u n g âm thầm may mắn đem đỏ r ồ i thì b ợ lì xạ lưu tại mạ chú bệ à na stasi à cũng bị hắn đưa đi bệ h ẹ một nếu không tại tây phong kỵ sĩ đoàn nhìn thấy những n à y mỹ thiếu nữ khẳng định sẽ để cho bợn dì tở tạ nghỉ b á tức cảm nhận phá hỏng tiền tuyến có bợn dì tở tạ nghỉ b á tức cùng cồn stạ nghìn tử tức toa c h ấ n chiến tranh chẳng những không có tinh thần x a s u ố t ngược lại độ chấn động càng lớn lên hát hoàng vương triều không ngừng tiếp viện tiền tuyến thánh giai đã vượt qua mười người phạt đế quốc không có tiếp tục chi viện nhưng lại tại chiến tranh bắt đầu không lâu theo ỉ mười mã đến một chi viện b song phương quân đội không ngừng điều động tại sệ dạp đại khu cảnh nội giáng coi nhiều lần chém giết đại quân quá cảnh sệ dạp rất nhiều địa khu đều thành khu không người liên tục có mấy tòa thành thị bị triệt để phá hủy đại lượng người sệ dạp trôi giạt khắp nơi c h ặ t lót kẻ bị bờ dì tờ tạ nghỉ n g ba tức lệnh cưỡng chế không được tham dự chiến đấu hắn chỉ có thể đem tinh lực đều đầu nhập vào cứu viện người sệ dạp sự t ì n h đến không ngừng bị bởi vì chiến tranh mà mất đi ra viên sệ dạp đưa đi hậu phương sau đó phân biệt đưa đi khác biệt thành thị tại cả ba đỏ xì hạ thành mẹn nhịu mạn bởi vì tay cầm hai tòa thành thị ba chiếp siêu phàm chiến hạm trong đó hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm là bắt được bị dồn chiến hạm còn có hơn hai trăm chiếc chiến thuyền tới lúc gấp rút cần đại lượng nhân khẩu c h ặ t lọt k ệ liên tục không ngừng đưa tới người xây dựng chính thỏa mãn nhu cầu của nàng mẹn l i ệ u m à n g ầ n nhất ngay tại chiêu hàng nguyên bản thánh m ạ c cổ đ ả o tạm giam ba vị thánh giai nhưng từ đầu đến cuối không có lấy được bất kỳ thành quả nào c h ặ t lọt k ệ tại cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn ký kết ma pháp khế ước văn thư chiếm thánh m ạ c cổ đạo về sau liền rời đi thẳng về xe đô nạ tiền tuyến cho nên cũng không có nhúng tay việc này ba vị này thánh giai mặc dù bị giam giữ thật lâu nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn vẫn luôn nghĩ hàng phục bọn hắn vẫn chưa cho quá nhiều t r à tấn bọn hắn không chịu hiệu lực tại lao sơn giã cũng không chịu hiệu lực tại mẹn l i ệ u m ạ n nhưng mẹn l i ệ u m ạ n cũng không nghĩ thả bọn hắn thoát những n à y thánh giai một khi thu hoạch được tự do nói không chừng liền sẽ trở thành địch nhân của nàng mẹn l i ệ u m ạ n cũng không muốn thêm ra ba vị thánh giai làm địch nhân nàng ngẫu nhiên nghĩ đến chặn lọt tệ nhẹ nhóm liền có thể chỉnh biên các loại nơi phát ra phức tạp binh sĩ thi triển ngữ kế thu hoạch được hoàng kim sơn dương hẹ dồn hiệu chúng nếu là vị này niên đệ ở đây tất nhiên có thể giải quy xê d ạ p ngay tại đại chiến mà lại là kế phẹ d ằ n trèo lên về sau một cái khác c ự hình chiến lĩnh dịch không có khả năng lại phân thân rời đi chỉ có thể thật dài than t h ở t h ô i q một chương ba trăm mười ba chiến trường bệnh viện kỵ sĩ đoàn chắt lót kẹ s á n g sớm đến trước đi cho bợ dị tờ tạm nghỉ b á tước nội an lại nhìn chằm chằm thủ hạ giúp b á tước đưa bữa sáng cùng chuẩn bị kỹ càng b á tước thích h ồ n g trà lúc này mới vội vàng đầu nhập vào công tác mặc dù hắn giới hạn trong thân phận mua không được rất nhiều cấp cao xa xỉ phẩm nhưng như c ũ đem hết thẻ làm già dáng ba tước trong khoảng thời gian này không có khen hắn nhưng cơ bản cũng không có bước lên qua sắc khí trong khoảng thời gian này chất lọt k ẹ tây phong kỵ sĩ đoàn một lần nữa sinh động tại sệ dạp cơ hồ tất cả địa khu đều thành lập nơi đóng quân những n à y nơi đóng quân cơ bản không tham dự chiến đấu chủ yếu là chấp hành công việc cứu trị không riêng gì cứu trợ người sệ dạp cũng sẽ cứu trợ phát ý nghĩ mạ thậm chí hát hoàng thương binh rất nhiều hát hoàng thương binh bị quân đội của mình thất lạc ở chiến trường lại bị tây phong kỵ sĩ đoàn tìm tới cũng mang về nơi đóng quân trị liệu tương h thế nghiêm nhiên đã hóa thân thành chiến trường bệnh viện kỵ sĩ đoàn không riêng gì tại phát tại ý n g h mạ cùng hát hoàng cũng rộng thụ khen ngợi chất lọt kệ thậm chí sẽ sư tâm vương triều đặc s ứ cho chặt lọt kẹ hướng các đại đế quốc cầu miễn tử chặt lọt kẹ cũng không thể không biết tốt xấu liền dứt khoát lưu loát đội nghề chặt lọt kẹ đến phụ cận một chỗ nơi đóng quân nơi này là nghiêm ngặt dựa theo hiện đại y học chế độ thành lập mặc dù chặt lọt kẹ không phải nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng đại đa số lâm thời chữa bệnh thủ đoạn cứu trị ở địa cầu đều là thưởng thức mặc dù chưa hẳn liền ai ai cũng biết nhưng hoàn toàn người không biết cũng rất ít tỷ như tận lực sử dụng nước sôi trừ độc dùng sạch sẽ vải trắng bác vải đến nỗi cồn cấp cao trảm h ì n chặt lọt t h đều tiêu phí không dạy nổi t h ấ p độ rượu trái cây cùng rượu mạch trừ l ọ c khẳng định vô dụng nhưng hấp dẫn vi khuẩn sinh sôi công hiệu không nhỏ cũng không thể sử dụng mặc dù như thế rất nhiều thụ thương binh sĩ còn là bởi vậy đại đại gia tăng sống s ó t s á t suất chặt lọt kẹt tại nơi đóng quân tuần sát một vòng k h ẽ thở dài một cái hắn mặc dù l i ề u mạng cứu người nhưng tây phong kỵ sĩ đoàn mỗi ngày thu nhận thương binh còn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi xệ dạp chiến trường giống như quả cầu tuyết chiến tranh càng ngày càng kịch liệt tình hình chiến đấu kịch liệt song p ư ơ n g đầu nhập binh lực thì càng nhiều đầu nhập binh sĩ nhiều chiến đấu chỉ tại không ngừng mở rộng quy mô đây là một cái vòng lặn vô hạn ch nhưng cũng biết tự mình làm không đến càng nhiều ở trong nơi đóng quân tuần sát một lần thu thập tâm tình lại đi mặt khác một chỗ nơi đóng quân hắn dốc hết toàn lực trong vòng một ngày cũng chỉ có thể tuần sát hai ba chỗ nơi đóng quân cùng ngày muộn hắn không thể trở về chính mình nơi đóng quân ngay tại một chỗ nơi đóng quân nghỉ ngơi lúc nửa đêm chặt lọt k ẹ t r ợ t ngay bạo động vội vàng đứng dậy đã thấy một mực ỉng ly m ạ quân đội xâm nhập nơi đóng quân hắn để khí cao dọ quát ta là chặt lọt pẹ mẹ lần là cái tiêm ộ t tri quân bạn một tiên sĩ quan đứng dậy khách khách khí khí nói nguyên lai là hồng lòng cung điện tịch chuyên viên k � u tuyển cung văn học cố vấn mẹt lần chúng ta là huỳnh h ỏ a trùng kỵ sĩ đoàn vừa mới cùng hát hoàn g một c h i bộ đội chiến đấu một trận có đại lượng thương binh chúng ta không cách nào mang đi bọn hắn ngài có thể giúp chúng ta chiếu cố những h u y n h đệ này sao chất lót kệ t ạ i ýnh ly mạ chức vụ cao hơn phạt đã là hai mươi hai đẳng cấp ba tham chính đã sớm vượt qua không thể vượt qua giai cấp lại là ýnh ly mạ đế quốc thứ mười lăm n h ậ m hoàng đế hẳn dự ờ g i ê u lô mơ trước mặt bệ hạ hưởng nhân cho nên vị sĩ quan này tương đương k h á c h khí chất lót kệ vội và nói mọi đưa người đều đưa vào các ngươi tại chiến trường mang đi hết thể mọi người sao phải chăng còn có bỏ sót mặc kệ có hay không đều xin đem cái này đều địa điểm nói cho ta. chúng ta tây phong kỵ sĩ đoàn sẽ đi hỗ trợ quét dọn chiến trường tên này sĩ quan cao hứng phi thường nói đã sớm nghe nói mẹ lần tiên sinh là cái người hào tâm chúng ta địa điểm chiến đấu tại ngã về tây nam mười lăm cây số một tòa r ừ n g tây chúng ta thắng hát hoàng bọn hắn vội vàng rút lui cũng không kịp cứu đi người của bọn hắn chất lót kẹ nhẹ gật đầu nói ta biết hắn để người đem chi này kỵ sĩ đoàn đón vào tiền đến đem tất cả thương binh thu nhận đồng thời làm một lần kiểm tra chất lót kẹ là người địa cầu biết có chút không dạng đạo đức q u â đội sẽ biển thủ liêm sĩ sự tình tỷ như lẫn vào loại này chiến trường bệnh viện sau đó đồ sắt bác sĩ cùng y tá cho nên đều muốn kiểm tra thương binh phải t r ă n g chân chính thương binh có hay không đeo vũ khí đồng thời đối với đưa thương binh quân đội cũng có yêu cầu nghiêm khắc tiếp nhận nhóm này thương binh về sau chặt l ọ t kẻ an bài tốt nơi đóng quân phòng ngự lúc này mới mang người vội vàng xuất phát không bao lâu tìm đến chiến trường chiến trường ước chừng có hơn một trăm bộ thi thể còn có mấy chục tên hắc hoàng thương binh vị tia ê ỉnh lì mạ sĩ quan cũng coi là có chút thiệt lương cố ý nhắc nhở qua một câu chặt l ọ t kẻ đem xong phương binh sĩ thi thể ngay tại chỗ vùi lấp làm tốt đánh dấu ghi lại trong danh sách thuận tiện ngày sau có những quân nhân này ra thuộc đến trở đi thân nhân di hải liền mang th c h ặ t lọt k h ẹ cũng không nghĩ tới hắn làm chuyện này thời điểm ở trên không có người đang theo dõi hắn chính là ả ạ n dơ dẹ xỉ ạ vị này h á t hoàng vương triều trẻ tuổi nhất t h a n h giai thở dài tự nhủ c h ặ t lọt k h ẹ mẹ lần ngươi thật chỉ hẳn là đi viết làm bác sĩ không nên chiến trường nhìn tại ngươi cứu trợ h á t hoàng binh sĩ phần lần này liền bỏ qua ngươi lần sau ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy nhất định bắt ngươi làm tù binh ả ạ n dơ dẹ xỉ ạ cũng biết chính mình ra mặt đem thương binh mang về ngược lại sẽ r a tăng hành quân đánh vác hiện tại chiến đấu thực tế quá mức kịch liệt chiếu cố thương binh thực tế quá khó c h ặ t lọt kệ tây phong kỵ sĩ đoàn c h u y ể n chức vì chiến trường bệnh viện kỵ sĩ đoàn tại h ắ c hoàng quân đội nội bộ cũng đều là khen ngợi có t h ừ a mỗi lần gặp được tây phong kỵ sĩ đoàn phần lớn là h ắ c hoàng quân đều sẽ lựa chọn né tránh c h ặ t lọt kệ cũng không biết chính mình kém chút làm tù binh hắn mang nhóm này h ắ c hoàng quân binh lính bị thương trở lại nơi đóng quân liền tổ chức nhân thủ trị liệu chuẩn bị cho tốt hai nhóm thương binh về sau sắc trời đều đã sáng rõ c h ặ t lọt kệ đang muốn đi ngủ bù liền nghe tới có thanh âm h ề n áo một chi kỵ sĩ đoàn bao vây nơi đóng quân có người quát lớn bên trong người mau ra c h ặ t lọt k h ẹ đã có đoạn thời gian không có đánh trận nghe vậy cũng có chút kinh ngạc mang một đống mê cung thủ vệ ra nơi đóng quân nhìn thấy là phạt kỵ sĩ đoàn quân phục hơi thở dài một hơi nói ta là chặt lọt k h ẹ mẹ lần đế quốc hai mươi lăm đẳng cấp năm thứ vụ trưởng lù c ạ vạ rổ khu tuần t h à n h quân c h ặ t lọt k h ẹ còn chưa đem cái thứ nhất chính vụ thân phận báo xong liền nghe được đối diện có người hô l ớ n nói ngầm miệng chúng ta chính là nghe tới có người bao che hát hoàng quân lúc này mới đến trá rõ chúng ta đã chép ba khu nơi đóng quân quả nhiên tìm tới đại lượng hát hoàng quân thương binh ngươi là chặt lọt t h mẹ lần chúng ta tìm chính là ngươi c h ặ t l ọ t k ẹ nghe tới có ba khu nơi đóng quân bị t r a rõ trong lòng giận dữ nhưng cũng không có cái lại chỉ là hỏi các ngươi là ngành gì đối phương hồi đáp ngươi còn chưa xứng biết c h ặ t l ọ t k ẹ vung tay lên nói hát hoàng quân đánh lén công kỹ q một chương ba trăm mười bốn hải quân chính trị đấu tranh bao che hát hoàng quân loại tội danh này làm thực có bảy tám phần khả năng đài hành hình c h ặ t l ọ t k ẹ là cái tiêu chuẩn người xuyên việt trong từ điện không có thúc thủ chịu c h ó i hủy khúc cầu toàn tuyển hạng với hắn mà nói ngươi bất nhân ta bất nghĩa ngươi dùng loại thủ đoạn này làm ta ta liền giết ngươi cả nhà ân cái này rất chặt l ọ thẹ cũng rất người xuyên việt hắn bây giờ tại ý n g l i mạc cùng sư tâm vương t r i ề u đều có chức vụ thật không thế nào e ngại đến từ phạt quan trường c h ạ n ép chặt lọt kẹ bây giờ bên người lâu dài mang hai vị thánh giai còn có một cặp thú nhân cùng hải tặc chuyển hóa mê cung thủ vệ trong đó không thiếu siêu phàm giả hắn vừa rồi ra ngoài chiến trường cấp cứu thương binh thời điểm l ã o báo nhân liền biến thành người bình thường bộ dáng g i ấ u ở trong đội ngũ andrja e nếu là xuất thủ coi như thật có mừng dỡ tử lấy chặt lọt kẹ hiện tại tư nhân vũ trang thực lực trừ phi là cồn star nghìn tử tức xuất thủ muốn đánh n g hắn thật đúng là không dễ dàng chi này kị sĩ đoàn cũng không nghĩ tới chặt lọt t h liền cãi lại đều không làm. nói ra tay liền xuất thủ lập tức liền có người kinh hoàng hét lớn chúng ta là trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ các người dám xung kích chúng ta chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn tội thêm một bậc loại này t r à n g diện nhỏ hoàng kim sơn dương hẹn dồn cùng đồ m ỉ tỷ ẩn đương nhiên sẽ không xuất thủ liền liên hạ luật cũng không có ý xuất thủ đại hùng bám một gấu đi đầu vung lên lưu tinh truy lập tức đem hơn mười tên chấp pháp bộ kỵ sĩ đánh thành nát n h ừ một thủ lĩnh bộ dáng người lúc đầu lạnh lùng đứng ngoài quan sát một mặt túc xát nhưng làm hắn nhìn thấy mấy chục tên siêu phàm giả xuất hiện lập tức cảm thấy được không thích hợp để khí quạt to g ừ n g tay chắt lóc g sau phương giao thủ mấy chiêu vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh liền thấy bộ hạ của mình bị người cắt dưa chặt đồ ăn từng mảnh từng mảnh đồ sát hắn vừa hãi vừa sợ không biết cái này khu khu hai mươi năm đẳng cấp năm thứ vụ trưởng thủ hạ làm sao lại có nhiều như vậy siêu phạt giả chắc lót kẹ cũng không biết gia hỏa này tại sao tới tìm phiền toái với mình chỉ một ngón tay nói cái này để lại người sống hắn nói lời này ý tứ cũng không phải là còn lại tất cả đều giết c h ặ t l t kẹ không có như vậy hung tàn nhưng câu nói này rơi tại vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh trong lỗ thai quả thực như tử vong p h á n q u y ế t c h ặ t l t kẹ liền những người còn lại đều giết khẳng định không thể lưu lại một cái người sống nhiều nhất chính là ép hỏi một chút khẩu cung sau đó cũng muốn giết diệt khẩu hắn là thật không nghĩ tới rất đơn giản một lần nhiệm vụ thế mà lại đụng chính như thế lớn một khối t â m sắt hắn cùng hải xả vương ác đấu hơn mười chiều rút cục tranh đến một đường thở dốc để khí quá to chất lo kẹ mãi lần giết chúng ta ngươi cũng trốn không được chất l ọ t k ẽ lạnh lùng nói ta sẽ đem diệt khẩu làm sạch sẽ một điểm hắn quay đầu hướng trong quân doanh la lớn vị nào hát hoàng quân huynh đệ muốn lĩnh một phần toàn d i ệ t chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn công lao lập tức liền có người lớn tiếng kêu lên chúng ta tở hệ tần kỵ sĩ đoàn nguyện ý lĩnh phần này công lao vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh âm thầm kêu khổ hắn thật không nghĩ đến chất l ọ t k ẽ liền loại chuyện này đều làm được có thể tùy tiện tìm một chi hát hoàng quân đến lĩnh công lao hắn vốn là không phải là đối thủ của hải xà vương thoáng phân tâm liền bị vị này lao tư cách hải tặc cho một thương rút nằm xuống lập tức liền có m tên này chấp pháp bộ thủ lĩnh bị giống như chó chết kéo tới chặt lọt kẹ trước mặt chặt lọt kẹ nhàn nhạt mà hỏi ai sai xử ngươi cha ta vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh có phần kiên cường nói là ta muốn cha ngươi chặt lọt kẹ nhẹ gật đầu nói chờ ta về xì chặt bố ơ liền giết cả nhà ngươi ta cam đoan liền ngay cả một người sống cũng sẽ không lưu bao quát mèo mèo chó chó vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh tròn mắt tận n ứ c hét lớn chặt lọt kẹ ngươi dám làm như thế liền không sợ trả thù sao chặt lọt kẹ mỉm cười nói dù sao cả nhà ngươi chết chắc vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh lâm vào s ợ hãi vơ ngẩn h ắ n cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được chặt lọt kệ loại người này quả thực so năm đó dìm mở màn còn kinh khủng hơn dìm mở màn cũng chưa từng làm mạnh như vậy sự tình hắn cũng chính là quyết đấu giết người cũng sẽ không động một tí liền giết người cả nhà vị này chấp pháp bộ thủ lĩnh thấp giọng nói ta là bộ chấp pháp quân vụ hai mươi hai đẳng cấp bốn chuẩn b giản nghị o g i r i o là mật nữ công tức phái ta đến điều tra ngươi chặt lọt kệ hơi kinh ngạc hắn biết vị này mật nữ công tức còn đi qua nàng đ ấ u giá hội nhưng hai người không có chút nào liên quan làm sao lại bị vị này mật nữ công tức chằm chằm hắn không nói một lời lạnh lùng nhìn xem vị này bộ chấp pháp quân vụ sĩ quan thủ bị bắt lĩnh sống, bị chất i này c h p p h lọt kẹ cũng không nghĩ tới chuyện này còn có thể như thế khúc chiết từ tôi nói n ai giản n h i ê cô dư li ô nói ngại vợ lên cốt trung ương chính phủ văn phòng bộ hậu cần thứ vụ trưởng chất lọt kẹ nghiêng đầu một chút nói ta không tin cho ngươi một cơ hội cuối cùng m ộ t nữ đại công tức đích xác quyền cao trức trọng nhưng chặt lọt tệ thật không tin liền vì chỉ là một cái văn bối vị này nữ đại công tức liền muốn chơi chết hắn mặc dù hắn không phải xuất thân đại quý tộc gia đình tại phạt cũng không phải không có chút nào căn cơ nữ đại công tức làm như vậy khẳng định còn có lý do ngài p ỡ l e n s c o t chỉ có thể là dây dẫn nổ không thể nào là túi thuốc nổ g i a n n i ư cô dư li ổ cái chán chảy xuống mồ hôi ròng ròng thấp giọng nói là bởi vì hạm đội chặt lọt tệ trần chờ một chút lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ vị này mở nữ công tức xuất thân lúc trước cạn n h ỉ tại đấu g i á hội cũng đã nói nàng chấp trưởng đế quốc một phần sáu hải quân bắc cảnh hạm đội là mở nữ công tức gia truyền quân đội chưa từng hiệu chung với hoàng đế bệ hạ chỉ thuần phục mở gia tộc nếu như không phải gì mở m ạ n ạ xẻo dô bin mang về vua hải tặc hạm đội mở nữ công tức mấy năm trước lại bởi vì thăm dò cồn bạo chi hải t ố n thất bộ phận hạm đội bắc cảnh hạm đội đ ỉ n h phong thời kỳ quy mô là đế quốc hải quân một phần hai bất quá theo d ị mở màn biến mất mở nữ công tức lại bán ra đại lượng tài vật dùng để chế tạo mới chiến hạm bắt đầu dần dần cường thế mặc dù tất cả những thứ này không khéo lại bị mẹn niệu màn đánh vỡ mẹn niệu màn có được ba chiếc ma pháp luyện kim chiến h ạ n g thánh mai cổ đ ả o cạm vạ đỏ xì À chỉ là phổ thông bờ biển bến cảng còn không tính cái gì nhưng đã là đế quốc hải quân mới quật khởi thế lực q một chương ba trăm mười lăm quái vật khổng lồ cùng sâu kiến mật nữ công tức muốn khôi phục tại đế quốc hải quân bên trong địa như là cô sao trổi mới quật khởi thế lực song phương mâu thuẫn hết sức căng thẳng lúc nào cũng có thể gây cấn mẹn niệu màn tại giai đoạn trước thậm chí không thể không dựa vào ăn cướp hải tặc cùng chặt lọt tệ giúp đỡ mới có thể đứng ổn gót chân liền có thể thấy vị này học tỷ tại hải quân bên trong thụ nhiều xa lánh cùng chèn ép phần này chèn ép mười phần mười là đến từ mật nữ công tước hiện tại mật nữ công tước cầm mẹ nịu mạn không thể làm gì có lẽ là nghe tới chặt lọt tệ từng hỗ trợ tin tức liền ngược lại muốn b ó p cái quả hở mềm đến n ỗ i cái gì vãn bối tranh giành tình nhân bất quá là d â u rịa không đáng kể hoặc là mật nữ công tức muốn xuống tay với mẹ nịu mạn trong lúc nhất thời không biết nên chọn cái kia mục tiêu vị này ngại vợ lens của tiên sinh liền cho nàng cung chất lót thẹ cũng sẽ không bỏ qua vị kiêng ngại vợ len s của tiên sinh chính là mà nó làm sao đông nhiên liền muốn cùng mật nữ công tức xung đột rồi chất lót thẹ mặc dù t r i b ậ y nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình tại p h ạ t đế quốc hệ thống bên trong còn là cái tiểu nhân vật như cũ không thể vượt qua qua không thể vượt qua giai cấp mật nữ công tức mơ hồ chính là coi hắn là thành ven đường con k i ế n dự định tiện tay bóp chết thời điểm cũng không có phí tâm tư cân nhắc hắn có hay không hậu trường dù sao cho dù có hậu trường cũng chưa chắc ngăn cản được mật nữ công tức thế lực mà lại cũng không quá sẽ vì chất lót thẹ lựa chọn đắc tội một vị thực quyền nữ đại công tức mặc dù đều là đại công tước m ậ t nữ công t ư ớ c quyền thế cũng không phải f e r d i na n d cùng d ộ sẽ có thể so sánh đây đối với phế v ậ t đại công tước thế lực khả năng còn không bằng đế quốc mấy vị thực quyền b á tước đây là ghê tầm nhất chặt lọt k ẹ trầm ngâm thật lâu suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt k h ố n cảnh m ậ t nữ công t ư ớ c đối phó hắn một lần nếu là không có thành công có khả năng sẽ tiếp tục hạ thủ cũng có khả năng sẽ rời đi mục tiêu nhưng vị này m ậ t nữ công t ư ớ c cùng mẹn i ị u mạn học tỷ xung đột lại không thể hóa giải dù sao tất cả mọi người muốn tranh đoạt hải quân bên trong quyền lực cho nên chặt lọt kệ có thể tránh thoát đi một lần về sau cũng vẫn là phải đắc tội vị này mất n chất lọt t h ẹ cũng không nghĩ tới thỉnh cầu bờ g ì tờ tạ n g h ỉ bá tước hỗ trợ nội bộ đế quốc chính trị đấu tranh phân loạn phức tạp bờ g ì tờ tạ n g h ỉ bá tước tuyệt đối không thể vì tô mân gia tộc cùng mất nữ công tức đấu cái n g ư ờ i chết ta sống dù sao bờ g ì tờ tạ n g h ỉ bá tước tại chính đàn khẳng định cũng có đ ị c h nhân bá tước không có khả năng ngây thơ như vậy vì nữ nhi chuẩn bạn trai liền đầu nhập gia tộc tương lai gián n g h ĩ cô dưới h i ệ ổ tâm càng ngày càng lạnh h ắ n k ỳ thật không nói lời nói thật chuyện này đích sắc cùng mất nữ công tức có quan hệ nhưng nữ đại công tức cũng không có để hắn làm như thế quá phận trực tiếp trừ chất lọt thẹ một cái bao chính là song phương lại không chuyển đổi chỗ trống một cái thành thục chính trị ra không có khả năng chơi thấp như vậy cấp đương nhiên mật nữ công tức cũng biết chính mình ý tứ cũng sẽ không bị hoàn toàn chấp hành nhưng nàng thật không quan tâm chất l ó t k e bất quá là chỉ là hai mươi lăm đẳng cấp năm thứ vụ trưởng đối với một vị nữ công tức đến nói thật là hoàn toàn không có cảm giác tồn tại giản nghĩa của dữ liệu rốt cuộc không chống chịu được áp lực lớn tiếng nói ta có thể giúp ngài giải quyết cái vấn đề này chỉ cần ngươi có thể cho phép ta mạng sống ta có thể giúp ngài giả tạo chứng cứ chất loke đánh gây hắn nói không cần ta tạo y n g mạ cũng có chức vụ chất lọt thẹn tại ý nghĩ mã chức vụ đã là công khai sự tình nhưng tại sư tâm vương triều chức vụ trước mắt còn là giữ bí mật sư tâm vương triều rất chi kỷ không có lựa chọn công khai c h ặ t lọt thẹn cũng chỉ nói với bờ dị tờ tạ nghỉ bá tức lê qua dù sao ạn nghỉ cũng cầm một phần văn thư chất lọt thẹn cũng không có khoe khoang ý tứ cũng chỉ nhấc lên ý nghĩ mã chức vụ gián n g h i a có dữ liệu ồ mồ hôi chán càng nhiều hắn ngược lại là nghe nói qua chặt lọc thệ tại í n h l ì mã có chức vụ nhưng thật không biết ra hỏa này tại í n h l ì mã chức vụ thế mà cao như vậy trọng điểm là hồng long cung là í n h l ì mã lịch đại hoàng đế chủ yếu chỗ ở ưu tuyển cung là lịch đại hoàng đế chơi hè địa phương có thể tại hai địa phương này đảm nhiệm chính vụ thân phận tùy thời có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ có thể xưng tiếp thân cẩn thận tiền đồ vô lượng hắn không khỏi âm thầm hối hận thầm nghĩ sớm biết ta liền nhiều điều tra một phen cái này chặt l ọ thệ làm sao lại có được vận khí tốt như vậy hắn cũng chỉ liền đi xứ một lần ý n ly mã liền có thể thu hoạch được chức vụ cao như vậy giang nhi cô d u lio nhịn không được cầu khẩn nói chặt l t k e mẹt lần tiên sinh mời ngài bỏ qua ta ta nhất định sẽ hối cải chuyện này là ta làm sai ta nguyện ý dùng hết tất cả thủ đoạn đền bù chặt l t k e mỉm cười nói thật không cần bất quá giết ngươi cũng rất đáng tiếc giang nhi cô d u lio đ ạ i hỉ vội vàng kêu lên ta rất hữu dụng ta phi thường hữu dụng hắn đương nhiên không biết đợi chờ mình chính là cái gì vận mệnh chặt l t k e mang bị bắt giữ chấp pháp bộ kỵ sĩ、si、đoàn đi một chuyến m ạ chủ bệ đem những người này toàn bộ chuyển hóa thành mê cung thủ vệ cho dù chặt lọt k ẹ n g ẫ u nhiên sẽ còn không đành lòng thậm chí có chút thánh mẫu tâm nhưng tại sinh tử vấn đề là nhất định sẽ không nương tay những người này một khi trở về khẳng định sẽ nói đi ra h ắ n cùng chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn chiến đấu sự t ì n h loại chuyện này tại đế quốc chế độ là tuyệt đối không cho phép trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ là không thể bị chống cự tồn tại ân cái ngành này quyền lực cực lớn chặt lọt k ẹ vì tránh hiểm nghi thậm chí không có đụng chuyện này mà là để hắc hoàng quân tù binh hướng hắc hoàng vương triều báo cáo toàn diện phạt chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn cái này văn thư đang cố ý dưới tình huống bị ỉng ly m à một chi kỵ sĩ đoàn chặt được đồng thời chuyển cho q u â n bạn trải qua liên tiếp cùng chặt lọt kẻ không hề quan hệ thao tác xác định chi này chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn đích sắc đã ở cái thế giới này biến mất tờ hệ g i tần kỵ sĩ đoàn bởi vậy được đến một phần ngoài định mức long trọng khen thưởng chi này kỵ sĩ đoàn kỳ thật trước đây không lâu vừa bị cờ dẻo đánh tới sụp đổ hoàn toàn không nghĩ tới mấy cái bị ném xuống binh lính bị thương lại có thể làm trở về như thế lớn một phần công lao bất quá chặt lọt kẻ cũng không có phớt lờ hắn lướt qua toàn diện chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn sự thật chỉ nói theo đem chuyện này hướng b ợ d ì tợ tạ nghỉ bá tước làm hỏi thăm b ợ d ì tợ tạ nghỉ bá tước nghe hắn nói xong chuyện này về sau cười nhạt một tiếng nói mất vẫn là như vậy bá đạo à. ta đại khái cũng không có cách nào chi phối mất ý chí nhưng chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn hẳn là sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp bá tước cũng không nói gì nhưng chặt lọt té lại trong lòng sáng như tuyết trở về liền đem tất cả hát hoàng quân thương binh đều đưa đi mạ chú bệ chờ đợi một lần chấp pháp bộ kỵ sĩ đoàn điều tra chuyện này khẳng định không thể coi xong q một chương ba trăm mười sáu xê dạp chiến khu quan chỉ huy chặt lọt thẻ có chút điểm không may quả nhiên hắn rất nhanh liền theo vợ dĩ tợ tạ n h ì bá t ư ớ c trong miệng nghe tới tên của mình xê dạp chiến khu quan chỉ huy mới chính là ngươi chặt lọt thẻ mẹ lần chặt lọt thẻ n h ị n không được nói nhiều thánh gia i như vậy làm sao có thể đến phía ta vợ dĩ tợ tạ n h ì bá tước mỉm cười nói nơi này rất nhanh liền không có thánh giai chặt lọt thẻ có chút giật mình nhưng rất nhanh liền có thể hiểu được xê dạp đã bị triệt để đánh cho tàn phế người nơi này đều nhanh không có mặc dù tuyệt đại bộ phận là đều bị hắn di chuyển đi cũng không phải là chết tại trong chiến hỏa nhưng đối với đế quốc đ ế nói một chỗ cần không ngừng chuyển vận vật tư không có cách nào ngay tại chỗ bổ cấp chiến khu là không có tiếp tục đầu nhập binh lực giá trị nhất là cái phương hướng này đối với cục diện chiến đấu không có chút nào trợ giúp lúc đầu lần này chiến dịch là lâm thời phát động song phương đều nghĩ lầm đối phương muốn tại sệ dạc phương hướng phát động một trận đại chiến đến dịch chẳng ai ngờ rằng chỉ là một loại hiệu lầm hiện tại tất cả mọi người không nghĩ đầu nhập binh lực tự nhiên liền sẽ ném cho một cái bình thường tướng lĩnh chất lót k g ệ là lựa chọn tốt nhất không có cái thứ hai hắn dù sao cũng là sệ dạc đại khu năm tòa thành thị thứ vụ quan mà lại cũng ở nơi đây nốc đầy đủ lâu đối đầu đến nói quen thuộc tình huống có thể ổn định thế cục ân quả thực là trời sinh b ổ n ổ i tượng chặt lọt kẹ hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tiếp nổi nhưng hắn cũng biết chỉ có chính mình mới là lựa chọn tốt nhất đội những người khác nhất định sẽ không đối với x ệ d ạ p có hào cảm gì chỉ là một cái thu thập vật tư liền sẽ để x ệ d ạ p tuyết thêm xương cũng chỉ có hắn có thể nhiều một chút chiếu cố người nơi này hắn thấp giọng nói cũng không có cái gì chỗ tốt sao b v i gì tợ tàn nhì b á tức không có bất luận cái gì kinh ngạc hắn điều tra qua chặt lọt kẹ rất nhiều chuyện đối với người trẻ tuổi này hiểu rõ thậm chí so hạn n h ỉ còn muốn thâm thúy chặt lọt kẹ cố này liều lĩnh hướng leo lên cuối cùng rất cho hắn thích Đây c ũ nhưng g giết là bởi tở tạ nỉ lần cuối ế tiểu hắn căn bản dị tở tạ tước, nhìn xem chặt thầm ta cũng không tin tưởng, thế thật có cái gọi là tình t nỉ nhìn nhìn không nghĩ, cũng không lượng. Nhưng ba được lọc có cái lực hẻ, xem là gọi i yêu t ử này từ khi biết tạ nghỉ về sau liền cả người thoát thai hoàn cốt chẳng những cố gắng h a m hở tiến lên hơn nữa còn cải biến trước k i a thối nát sinh hoạt cho dù đối mặt mygu lomer công chúa cũng chưa từng vượt khuôn cử chỉ cho dù là nhận biết sổ phỉ a gà lạ nổ đ e n cũng lại không có bất luận cái gì tự mình liên lạc liền ngay cả ta đều muốn nhìn xem có phải là thật hay không có cái gọi là tình yêu lực lượng đương nhiên nếu như sẽ thương tổn đến a n Nhi, ta nhất định sẽ quả quyết kêu d ừ n g Bờ dĩ tờ tạ n h i ba tước chầm tư một hồi lâu mới cười nhạt một tiếng nói ta không phải đã nói ngươi sẽ là sệ dạp chiến khu quan chỉ huy lúc trước cờ reo bờ dĩ tờ tạ n h i chính vụ thân phận là bệ hẹ một công quốc lâm thời quân sự chấp chính quan đây là lãnh thổ tự trị cao nhất chính vụ quan cờ reo đã từng nói qua chặt lọt tệ chức vụ quá thấp làm không được quân sự chấp chính quan nhưng tại phạt đế quốc hệ thống bên trong có cái lãnh thổ tự trị còn thấp lâm thời chính phân danh giới phân gọi là chiến khu bình thường đến nói đều là tìm kiếm được thổ địa mới thời điểm sẽ tạm định là chiến khu chờ thống trị vững chắc về sau mới có thể xác định đến tột cùng là hải ngoại lĩnh còn là hải ngoại nước phụ thuộc đem xây giáp đại khu g i á n g cấp vì chiến khu như vậy nhận mệnh quan chỉ huy liền không có chức vụ hạn chế chặt lọt kẽ mảy may cũng không nghi ngờ nếu như chiến tranh kết thúc hắn còn sống x â giáp chắc chắn khôi phục vì đại khu quan chỉ huy chức vụ cũng sẽ tùy theo tấn thăng làm chấp chính quan thậm chí khả năng không có lâm thời quân sự chờ tiền tố giống như cờ giờ hiện tại thân bệ hẹ một công quốc lâm thời quân sự chấp chính quan thân phận một mực không có triệt hạ đi chờ chiến tranh kết thúc về sau cờ giờ trăm phần trăm sẽ đi rơi lâm thời cùng quân sự hai cái tiền tố trở thành bệ hẹ một đại khu chấp chính quan ân bệ hẹ một sẽ không còn có đại công tức mới cũng sẽ không lại bảo trì công quốc tên tuổi chất lót kệ không có cảm thấy chuyện này có cái gì không được tiếp xuống quả nhiên như bợ dị tờ t ạ n ỉ b á tức lời nói bợ dị tờ t ạ n ỉ b á tức cùng cồn xét tàng nghìn từ tức trước sau rút đi song phương thánh giai cũng theo thứ tự rút lui liền ngay cả đầu nhập vào mấy chục tri kị sĩ đoàn cũng nhất nhất rời khỏi sệ g i p đại khu lập tức xế giáp đại khu liền bị giáng cấp vì chiến khu chặt lọt k ẹ được bổ nhiệm làm chiến khu quan chỉ huy xế giáp lại khôi phục lại chỉ còn lại tây phong kỵ sĩ đoàn cùng chớ lộ kỵ sĩ đoàn hai vị đối thủ cũ rằng có chẳng diện chặt lọt k ẹ còn không có nhẹ nhõm bao lâu liền bị triệu hồi xỉ chặt bố ở trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ khởi động đối với hắn lần thứ tư điều tra thay thế hắn tạm thời dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn người là đỏ rổ t h ị tôm ân đỏ rổ thì đi theo chặt lọt t ẹ mẹ lần cũng coi là kinh lịch vô số chiến đấu tích lũy quân công mười phần đáng sợ bất chi bất giác nàng đã tấn thăng hai mươi ân c h ặ t lọt k h ẹ chức vụ hiện tại cùng vị này phụ tá cao c h ặ t lọt k h ẹ trở lại xì c h ặ t bố ửa liên tục đi mấy lần trung ương chính phủ văn phòng đều được báo cho nhằm vào hắn điều tra tiểu tổ còn chưa thành lập còn không cách nào triển khai điều tra công tác để hắn tạm thời về nhà kiên nhẫn trở cái đáp lại này thực tế có đủ kỳ hoa c h ặ t lọt k h ẹ cũng không thể tránh được chỉ có thể lựa chọn mỗi ngày cùng ăn nghỉ hẹn họ trò chuyện lấy đuổi nhàn nhàn thời gian ăn nghỉ cũng đã đến nhanh lúc tốt nghiệp ngẫu nhiên không có lớp thời điểm cũng sẽ bồi chặt lọt t h đi trung ương chính phủ văn phòng hỏi thăm một chút tốt nghiệp phân phối vấn đề lần này trở lại xì chất bố ửa chất lọt thẹ r chiến tranh cũng đối tòa thành thị này tạo thành ảnh hưởng rất nhiều vật tư cũng bắt đầu thiếu thốn thậm chí có một bộ phận thương phẩm cùng đồ ăn b ị pháp luật lệnh cưỡng chế không được cung cấp chất lọt kẹ trở lại xỉ c h ặ t b ù a hộa ngay thứ tư thậm chí gặp được không cách nào mua được cà phê q u ấ n bách phụ cận mấy nhà cửa hàng đều đình chỉ cung ứng bởi vì nghe nói hạt cà phê không có cách nào vận chuyển tới rất nhiều xỉ c h ặ t b ù a hộa cư dân cũng bắt đầu len lén tồn lương thực bởi vì có lời đồ nói xỉ chất bồ hộa chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lương thực quản chế mỗi ngày định lượng phân phối chất lọt kẹ mặc dù có chút tin tức con đường cũng may hắn rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu chữ hàng lương thực khi đó còn là vì cho mẹ nịu mạn cung cấp vật tư nhưng bây giờ mẹ nịu mạn tay cầm ba chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm một hòn đảo cùng một tòa bến cảng đã không thiếu vật tư ngược lại bởi vì trong tay nắm giữ một chi khổng lồ đội tàu càng nắm giữ biển mậu dịch thông đạo có thể đem vật tư liên tục không ngừng đưa vào đất liền chặt lọt thẻ thông qua luis m ỹ cùng giọt bát cùng trước sau đầu nhập tới thương nhân chẳng những vật tư không có quất bách còn kiếm được không ít tiền chặt lọt thẻ trở lại xỉ chặt bồ h n g n y thứ năm sophi a ga lan ô đèn bỗng nhiên tới chơi Uy một sợ tô lạt bảo mỗi một vị x i n h đẹp tiểu thư đều có không nhẹ tội danh s o p h i a gà lan ô đèn cũng không phải là l ẻ loi một mình đến đây còn mang một đội ra phó nàng nhìn thấy chặt lọt thẹ lại lần nữa cảm tạ lần ân cứu mạng đồng thời đối với hắn bị điều tra sự tình tạ lỗi chặt lọt thẹ là cái làm rõ sai trái người biết chuyện này cùng vị này xì、si、chặt bùa hửa tưởng vi không có nhậm quan hệ như thế nào mỉm cười nói chuyện này chỉ có thể nói s o p h i a mị lực của ngươi quá lớn cũng không phải là lỗi của ngươi nếu như s o p h i a ngươi cũng có sai lời nói như vậy mẹn nịu m ạ n tiểu thư quả thực nghiệp c h ư ớ n ặ n g nghề sợ tô lạt bảo mỗi một vị tiểu thư xinh đẹ đều có không nhẹ tội danh. sophie ạ gã l a nô đen lúc đầu đặc biệt lo lắng chặt lọt kệ bởi vậy sinh khí nàng cũng không biết vì cái gì tổng lo lắng chặt lọt kệ lại bởi vậy xa lánh chính mình nhìn thấy hắn như c ũ chuyện trò vui vẻ không quên chỉ đùa một chút không có chút nào chú ý rốt cuộc yên tâm sự t ì n h nói ta đã mời phụ thân hỗ trợ nói rõ với một nữ công tức việc này nàng tuyệt đối sẽ không lại làm c ó ngươi chặt lọt kệ thầm nghĩ ta vừa mới bị triệu hồi xỉ chặt bố ở phải phối hợp bộ chấp pháp quân vụ điều tra làm sao nhìn ra vị này nữ công tức dự định bỏ qua ta bất quá những chuyện này hắn cũng sẽ không theo s o p h i ạ gã lạ nô đen phàn dù sao hắn cũng không cảm thấy vị tia chiến tranh đại thần sẽ vì hắn đắc tội mất nữ công tước loại này phàn nàn trừ yếu thế không có chút nào nửa điểm ý nghĩa c h ắ c lope mặc dù trước mắt còn không làm gì được đến vị tia nữ công tức nhưng hắn dù sao cũng là người xuyên việt tâm tính không giống bình thường hắn tổng tin tưởng chính mình sớm muộn có thiên hội vượt qua vị này mất nữ công tức có được quyền thế t h a n h cái gọi là tha lấn đầu bạc công đừng khinh thiếu niên nghèo cuối cùng cần có ngày rồng xuyên vượng không tin một thế quần xuyên lung s o p h i ạ gà lã nô đen p h i tay liền có người làm đem cái tia cắn đồ kính đưa đến nàng nói lúc đầu ta h ẳ n là sớm một chút đem nó còn cho ngài. nhưng ngươi vẫn luôn tại chiến trường ta hôm nay cuối cùng có thể đem vật khắc quy nguyên chủ thực tế thở dài một hơi đảm bảo thắng lợi chạm biển b á tức trước kia vũ khí mặc dù chỉ là một quãng thời gian rất ngắn nhưng cũng để ta cảm giác được là một loại vinh hạnh chất lót k em mỉm cười cũng không có cự tuyệt hắn lúc đầu cũng không có ý định đem cái này kỵ sĩ t r ư ở n g thương đưa cho sophie ạ gạ lạ nổ đèn đồ kinh thế nhưng là một cây rất có lịch sử danh thương thanh danh vượt xa xa giá trị thực dụng hắn để nạ xỉ phu nhân đem cái này trường thương chức mang đến phòng ngủ của mình sau đó mới vừa cười vừa nói không biết ta có hay không may mắn mời sophie ạ tiểu thư chúng tiến vào cơm ch sophie ạ gà lạ nô đ è n vui vẻ đáp ứng c h ặ t lọt k ệ để mức ô、oh、mai phu nhân chuẩn bị dừng lại tương đối phong phú cơm trưa hễ lì xá điền viên đường cái cái gì cửa hàng đều có lấy người bình thường tiêu chuẩn cái này đ ố n g nhiên cơm t r ư a phong phú vượt q u á tưởng tượng mức ô、oh、mai phu nhân tay nghề cũng rất tốt nhưng c h ặ t lọt k ệ gần nhất tiếp xúc qua rất nhiều đại quý tộc cũng biết các quý tộc sinh hoạt đương nhiên cũng liền biết dựa theo các quý tộc tiêu chuẩn cái này một bữa xem như keo kiện bất quá c h ặ t lọt k ệ cũng không thế nào quan tâm đây là người xuyên việt cùng ở cái thế giới này từng bước một đạp người thành công sĩ có được vô song tự tin loại này tự tin để hắn không cần tận lực lấy lòng bất luận sophie ạ g ạ lan nô đèn tại bàn ăn mời chặt lọt k ệ tham gia một cái vũ hội chặt lọt k ệ do dự một chút quả quyết tự tuyệt nói thật có l ỗ i ta rất muốn đi tham gia ngài vũ hội nhưng ngài cũng biết ta xuất thân tầm thường tại loại này vũ hội khả năng cũng không vui sướng cũng có thể sẽ khiến người khác không quá vui sướng cho nên vẫn là không đi sophie ạ khẽ thở dài một cái nàng đương nhiên biết có thể sẽ có chuyện tình không vui phát sinh loại này xã giao vũ hội mời đại biểu chặt lọt k ệ có thể bước vào nàng việc xã giao giống như một loại mịt mở t ư ơ n cáo nàng t h thật rất muốn phát ra loại này t ư ơ n cáo ta cùng chặt lọt tệ mẹt lần là bằng hữu sophie ạ cũng chỉ có thể thấp giọng nói là ta cân nhắc không chu toàn c h ờ ta thay cái cớ nhỏ t ụ h ộ i lại đến m ờ i n g à i sophie ạ dự định nghiêm ngặt săn chọn lại trước đó căn dặn càng tốt thỏa đáng đáng tin bằng hữu lại đến mời chặt l ọ t kè chặt l ọ t kè mỉm cười kỳ thật hắn còn có cái khác lo lắng nhưng loại chuyện này liền không tiện lắm nói thẳng sophie ạ g ạ lan ô đèn sau khi ăn cơm chưa xong con nhỏ ngồi một hồi mới đứng dậy cáo tử hôm nay tới b á i phòng nàng cố ý không mang lễ vật dự định lần tiếp theo dùng quên đi mang lễ vật lấy cớ này một lần nữa chặt lọt thẻ đưa tên i s ổ p h ỉ ạ g ạ là nô đ è n kỳ thật cái chán là rất có điểm thấy mồ hôi hắn tổng lo lắng lúc này an nhi bỗng nhiên đến nhà mặc dù chuyện này có thể giải thích nhưng rõ ràng không cần giải thích mới là kết quả tốt nhất lần này trở về hắn đều không có mời các bằng hữu tới tụ hội đương nhiên chủ yếu vẫn là đỏ d i t h ì anna stacy ạ b ợ l i x a các nàng đều không trở về hắn cũng chỉ có thể mời vài an nhi a xe nọ cùng xin m ắ t t i n cái trước quan hệ xa hơn một chút cái sau quan hệ hơi ngượng liền dứt khoát không mời s o p h i ạ gà là nô đen mới đi không lâu an n i bợ gì tờ tạm n h ỉ tiểu thư liền đồng bình đến nhà nhìn thấy an n i c h ặ t lọt kẹ phi thường vui vẻ an nghỉ cùng lầu ba phòng ngủ nhìn thấy đồ kính thời điểm cũng rất vui vẻ an nghỉ thậm chí đều không có che giấu nói ta cảm thấy vạ lệ đ o ắ n s ệ khu bạ cờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt thiếu khuyết mấy món vũ khí làm vật phẩm trang sức đem cái này đ ồ kính dẫn đi thả trong phòng khách được chứ c h ặ t lọt kẹ lo nghĩ nói vừa vặn ta mới được một cây cùng khoản k ỵ sĩ trường thường liền cùng nhau dẫn đi bày tại bạ bà cờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt tốt an nghỉ cười song mi cong cong đôi mắt sáng như nước nàng nhớ thương chuyện này cũng không chỉ tại một ngày hai ngày Năng đắc ý chờ m ộ trát hồi, c lọt, lọt kẹ mỉm cười an ủi khẳng định là có một phần kinh hỷ lớn chuyện này trát lọt kẹ lòng dạ biết rõ vợ dĩ tợ tạm nghỉ ba tức thậm chí dặn dò qua để hắn không muốn nói với a n n h i hắn muốn cho nữ nhi một cái kinh hỷ lớn sư tâm vương c h i ề u chức vụ tại bờ g ì tợ tạ nghỉ bá tức thao tắt xuống có thể để a n n h i thu hoạch được phạt ngang nhau chức vụ chuyện này lưu trình xác thực phức tạp nhất là bá tức muốn đem mỗi một bước đột nhiên đều đi hoàn mỹ vô khuyết liền phức tạp hơn một điểm hai người đến vã lệ loại xe khu chặt l ọ t kệ đã hồi lâu chưa từng tới bên này cũng không có chú ý đến nơi này có rất nhiều thuộc về a n n h i vật phẩm nhất là một bộ thuần ngân bộ đồ ăn phi thường hấp dẫn người bọn chúng công nghệ tinh xảo hoa văn cực đẹp chặt lọc kệ nhìn thấy liếc mắt cảm giác có chú n h à c ó tiền bộ đồ ăn đại đa số là làm bằng bạc nhưng như ả n nhi dạng này quý tộc tiểu thư sử dụng bộ đồ ăn khẳng định là càng đắt đỏ đồ s ứ hắn còn tưởng rằng ả n nhi là vì chiếu cố mặt mũi của mình không có sử dụng xa hoa hơn vật phẩm q u y một chương ba trăm mười tám ta cam đoan về sau mãi mãi cũng không phát cáu chất lót kẹ thời ra bao k h ỏ a đem đ ồ kình cùng sắt kình lấy ra ả n nhi ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc hỏi cái trường thương này là truyền thuyết sắt kình sao chất lót kẹ không thèm để ý nói đúng vậy a ta từ trong tay một hải tặc đ ư ợ đến phẩm chất còn rất khá ạn nhi nói s á t kình cùng đồ kình truyền thuyết là một vị vô danh thánh luyện kim thuật sư chỗ tạo đơn độc sử dụng bất quá phổ thông c a o giai siêu phàm vũ khí cùng chung giai siêu phàm vũ khí nhưng nếu là hợp lại cùng nhau sẽ có một cái kỳ diệu dị năng lúc có người tay cầm trong đó một cây trường thương thời điểm sẽ có một tên cái bóng kỵ sĩ tay cầm mặt k h á c một cây kỵ sĩ trường thương trợ chiến c h ặ t lót kẹ kinh hãi nói an n h ỉ làm sao ngươi biết an n h ỉ thoảng qua có chút đắc ý nói ta có làm qua bài tập c h ặ t lót kẹ hơi có chút nói thẩm không còn dám hỏi xuống dưới hắn không biết tạ nghi một câu nói này bản đầy đầy đủ nhưng nam nhân giác quan thứ sáu để hắn lựa chọn sáng suốt một cái khác chủ đề nhắc lên hai người cộng đồng sáng tác nhắc lên á n ý lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói c h ặ t l ọ t k ẹ ngươi không biết ngươi mấy bản này có bao nhiêu được hoang n ề n bây giờ không riêng gì phạt liền ngay cả t ạ i ý nghi mạ sư tâm vương triều thậm chí bị dồn hắc hoàng vương triều đều có lượng tiêu thụ còn lại tiểu quốc gia càng là v ă n dội c h ặ t l ọ t k ẹ mỉm cười nói còn lại á n ý ngươi trả giá đầy đủ vất vả mới có những n à y bán chạy ta chỉ là ngồi mát ăn bắt vàng mà thôi an ý biết rõ chất l ọ thẹ chính là đang nói dễ nghe những n à y bán chạy Hoàn toàn là bởi vì nguyên tác giả viết bởi giả vì đương mắt, n h cũ đắc ý k h không không không không nhiên g cũng có một chút sự tình an nghĩ mới sẽ không nói với chặt lọt kẻ lên thì như đủ vẹn cùng thần hoàng tử phiên ngoại Chất lót thẹ cũng không nghĩ tới chính mình còn chưa bắt đầu làm ăn, an n g h ị cũng đã bắt đầu thành công nữ thương nhân con đường. Nếu là ở địa cầu có cái tác giả kết giao nắm giữ nào đó cỡ lớn mảng ạ bình đại tiểu phú bà sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh lại. h ã n tổ chức các loại thương nhân kỳ thật không phải tại làm sinh ý là tại làm mậu dịch độc quyền tại chiếm hữu thổ địa tài nguyên thương đội đội tàu hàng hóa tài nguyên dưới tình huống cần cũng không phải là đầu góc buôn bán mà là cường đại bối cảnh. Chất lót thẹ mặc dù một tay chế tạo tây phong kỵ sĩ đoàn coi như không có cường đại cỡ nào nhưng đã không thua bởi một cái bình thường đế quốc đại quý tộc. siêu phảm con đường cũng không am hiểu vật lộn cũng không nghĩ tới đem cái này hai cây kỵ sĩ trường thường chiếm làm của riêng nàng chính là nghị treo tại v ạ lệ đoạt sệ khu bạ c ờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt vách tường ma pháp của mình bức tranh bên cạnh lại mời mấy cái khuê mật tới ăn một chút trà chiều nàng cùng với chặt lót k ệ thời điểm luôn cảm thấy phi thường vui vẻ hôm nay nhất là vui vẻ chặt lót k ệ không hiểu nhiều những này hắn cũng không biết tạ nghỉ vì cái gì lộ ra đặc biệt vui vẻ s o hắn vừa trở về mấy ngày nay còn vui vẻ hắn gọi mấy chén cà phê một thùng rượu mạch buổi tiếp hạn ni nói chuyện phía một hồi đông nhiên ngoài cửa có người cao giọng hỗ đạo Bởi gì tợ tàn nhỉ tiểu thư có ở nhà không ta là người đưa thư chất l ọ t k ẹ vừa xuyên qua thời điểm theo sệ rèn mít trở về có đem hành lễ giao phó cho đế quốc biểu chính gửi vận chuyển cũng tiếp vào qua ca ca gửi thư nhưng bình thường hắn rất ít sử dụng đế quốc biểu chính dù sao cái đồ chơi này quá chậm hắn càng thích để d ư ớ i t r ư ớ n g các kỵ sĩ ra roi thuốc ngựa hướng xỉ chặt bùa hựa đưa đọc thuộc lòng bài viết còn lại tình huống hắn hầu như không cần biểu chính hắn n h ĩ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nàng có đem chính mình thông tin địa chỉ đánh dấu v ì bạ cờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt cũng vẫn luôn cho rằng nơi này là nàng cùng chặt l ọ t k ệ xào huyệt tân ái nhưng bị nói một câu vợ gì tợ tàn g ý tiểu thư có ở nhà không vẫn sẽ có chút ngượng ngủng nhất là chặt l ọ t k ệ còn ở bên người bất quá ngượng ngủng sau khi cũng hơi có chút ngọt nào g nàng có đôi khi cũng sẽ nghĩ đến tiếp qua m ấ y năm hai người khả năng thật sẽ kết hôn bọn hắn sẽ ở tại bạ cờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt thường xuyên sẽ có bằng hữu tới bãi phỏng nàng làm mẹt lần phu nhân tiếp đại khách nhân nhưng vẫn là quá ngượng ngủng chặt lọc tệ có chút hiếu kỳ nói ta cùng ngươi cùng đi ra a n nghỉ lúc này mới hơi không có đỏ mặt như vậy hai người đi ra cửa quả nhiên có một tên mặc đế quốc biểu chính chế phục nam tử cung cung kính kính đưa qua một p h o n g tin nhắn chất lót kẹ tiện tay khen thưởng một cái xe tìm nói cảm tạ ngại tên này người đưa thư vui vẻ xấu liên tục hướng hai người nói lời cảm t ạ chất lót kẹ cùng a n nghỉ về số hai trăm hai mươi mốt ạn nghỉ mở ra tin nhắn bên trong là một phong văn thư nàng mở ra văn thư sắc mặt có chút biến hóa kinh ngạc nói tại sao có thể như vậy ta chỉ là mới tốt nghiệp làm sao lại biến thành hai mươi b ố đẳng một cấp tham chính có phải là nơi nào tính sai rồi chất lót kẹ mỉm、cười. Tiếp n hắn ậ n tin n h quả nhiên bên trong còn có một phòng văn thư, chính là hắn giao cho bở tở tạng nhì phòng, nói, ta biết nội tình. Hắn nhì kinh ngạc, hỏi, nội thư, cho chút hỏi, tình Chặt giao cái kia biết bở bá một tở tước một ta lọt gì? có có là kẻ đem tin trong thư tước ta một bất bất tác thư thiết nói, giấu giếm ngươi, để cho ngươi có một niềm vui bất ngờ, bất quá công tác mới bổ nhiệm liền giấu. nhắn bên văn hắn nhì, ngờ, công văn đến, cũng liền không cần thiết giấu. Hắn cho cho bá bổ ra, đưa lấy lúc đầu để để đều đem có quá sư tâm vương triều cho hai người chức vụ sự t ì n h từ đầu tới cuối nói một lần ạn nhi lập tức liền kịp phản ứng là phụ thân thao tác c h u y ệ n này lợi dụng sư tâm vương triều chức vụ để chính mình tại phạt đế quốc trực tiếp vượt qua không thể vượt qua giai cấp thành hai mươi b ố đ ẳ n g một cấp tham chính đây tuyệt đối là truyền ký bắt đầu ạn nhi buông xuống văn thư ẩn ý đưa tình nói cái này đều muốn cảm tạ người ta chặt lọt kẹ mẹt lẫn tiên sinh chặt lọt kẹ mỉm cười nói vậy ta liền muốn cảm tạ hắc n g u y ệ t nữ sĩ ừ m còn có mệnh vận chi xả đem ta đời này tình cảm chân thành lấy một loại kỳ diệu phương thức đưa đến trước mắt ta nếu không phải thần chỉ cùng vận mệnh chỉ dẫn ta sợ là sẽ bỏ lỡ chân chính cuộc sống hạnh phúc ta thậm chí không dám tưởng tượng nếu là không có năm đó hiểu lầm ta nên ở nơi nào tài năng nhận biết ta ả n nghi đâu ả n nghi càng ngày càng ngượng ngủng trong đôi mắt tình ý trần đ ấ y thấp giọng nói ta cam đoan về sau mãi mãi cũng không phát táo chất lót kẹ mỉm cười nói ta chưa bao giờ thấy qua ngươi phát táo ngươi ôn nhu như vậy nữ hải nơi nào sẽ có xấu tính đâu chất lót kẹ hiếu kỳ hỏi một câu ngoại trừ chức vụ ngươi không có thu hoạch được chính vụ thân phận sao ả n nghi liếc mắt nhìn văn thư nói cũng có q một chương ba trăm mười chín trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ chấp hành quan ạn n g thấp giọng nói là trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ chấp hành quan c h ặ t l ọ t hệ nhân không mỉm cười thầm nghĩ về sau chấp pháp bộ có b à xã á n n ỉ xuất thân bờ dĩ tờ tạ nghỉ gia tộc bây giờ bờ dĩ tờ tạ nghỉ gia tộc thực lực hùng hậu không thua bởi đế quốc mấy vị công tước bờ dĩ tờ tạ nghỉ b á tức càng là phạt đế quốc đệ nhất cường giả tư nhân kỵ sĩ đoàn cường tuyệt thiên hạ vị này bờ dĩ tờ tạ nghỉ tiểu thư cất bước chính là hai mươi b ố đảng một cấp thăng chính còn l ạ ở trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ công tác có thể xưng đế quốc mắt sáng nhất chính đàn tân tinh đây chính là đại gia tộc lực lượng chất lọc hệ quyết đầu sinh tử lập xuống vô số công la cũng mới miễn cưỡng vượt qua không thể vượt qua giai cấp an nghi chỉ là mượn nhờ sư tâm vương triệu một tờ văn thư liền có thể nhẹ nhõm vượt qua đương nhiên chất lót kẻ nhất định sẽ không đi đấu k ỳ an nghi chuyện này hắn vui vẻ còn đến không kịp hắn thấp giọng nói an nghi ngươi r ố t cục có công tác ta đã sớm chuẩn bị một phần lễ vật an nghi một mặt vừa mừng vừa sợ đáy lòng lại thầm nói không biết là lễ vật gì hắn tổng sẽ không đưa ta siêu phạm vũ khí a chất lót kẻ đi lâu cầm một cái hộp xuống tới thấp giọng nói đây là phủ thế phân hoa ta lúc đầu tại chiến trường đạt được nó đã cảm thấy cùng an n h i phi thường xứng đôi chất l ó t kẹ mở ra hộp trong hộp có một cái tán hoa t i ể u hoa sóng nhị ngũ sắc tranh diễm rất có giá thú nhi cũng không xa hoa vẹn vẹn là so phổ thông tán hoa đẹp mắt một chút an nghi rất là vui vẻ nàng mặc dù không phải cái mềm mại nữ hài nhi nhưng lại như c ũ sẽ c à n g thích phủ thế phồn hoa dạng này siêu phàm kỳ vật chất l ó t kẹ giới thiệu nói nó mang tại đầu liền sẽ có ngũ sắc kỳ hoa lợ n lờ chậm rãi đằng không có thể thừa hoa phi hành an nghi mỉm cười thầm nghĩ ta đã sớm điều tra qua cái này siêu phàm kỳ vật không nghĩ tới hắn là nghĩ đến tặng nó cho ta món lễ vật này sợ là hắn tay lãng m chát lótke tự mình đem tán hoa mang tại an nhi đầu an nhi làm góc đại học gió tây nữ thần đương nhiên là nhất đ ẳ n g mỹ mạo lúc này mang cái này siêu phạm kỳ vật càng là xinh đẹp không gì sánh được đúng như một vị nào đó nữ thần theo trong lịch sử đi tới giáng lâm phạm trần chát lótke mặc dù cùng an nhi nhận biết thật lâu nhưng cũng nhìn không được có chút m à người thầm nghĩ đây là người xuyên việt cao nhất khen thường đi người xuyên việt có thể bằng quyền thế bằng lực lượng thậm chí bằng hệ thống hắc ký ngộ thậm chí chỉ dựa vào xuất sinh liền có nữ hài tử tỷ như xuyên qua tự mang cái tiểu nữ bục thu hoạch được nữ hài tử vui vẻ nhưng bình bình đạm đạm chỉ là phổ thông kết giao liền có thể thu hoạch được nữ hài tử thích quả thực có thể nói vạn người không được một an nhi cảm thấy được c h ặ t lọt k ệ đang là người nhịn không được n ở nụ cười xinh đẹp càng thêm mười phần phong tình c h ặ t lọt k ệ nhịn không được cảm t h ắ n nói an nhi quả nhiên là nữ thần của ta an nhi thấp giọng nói ta nguyện ý chỉ làm c h ặ t lọt k ệ mẹt lần tiên sinh một người gió tây nữ thần c h ặ t lọt k ệ trong lòng rất là dập dợ dờn ân an nhi vẫn là không có lưu lại cùng hắn cùng đi ăn tối lần này c h ặ t lọt k ệ tự mình đem an nhi đưa về vã lệ b á sĩ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám nếu là đổi lại trước kia chát lọt tệ nhất định không dám nhưng bây giờ hắn lại rất lớn ngượng n h ị u ngượng n h ị u tại căn này đại biểu đế quốc tầng cao nhất đại quý tộc biệt thự trước mặt cùng hắn n h ỉ phất tay tạm biệt hắn n h ỉ xuống xe khi về nhà chặt lọt k h ệ còn chứng kiến c ả r è n ma ma đem mở gì tợ tạ nghỉ tiểu thương nên đón về nhà cũng hướng hắn mỉm cười đi một cái nữ sĩ thường ngày lễ chặt lọt k h ệ cảm xúc bành trướng hắn xuyên qua đến nay giấc mơ ban đầu tựa hồ đã dễ như trở bàn tay thăng quan phát tài cưới bạch phú mỹ kỳ thật thật không quá dễ rằng a chặt lọt t ệ xuất sinh nhập tử không biết kinh lịch bao nhiêu cuộc chiến đấu mới có hiện tại thành quả chặt lọt t ệ khu động h trở về hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám hắn về đến trong nhà liền phân phó một tiếng mức ô、oh、mai phu nhân giúp ta chuẩn bị một phần bữa tối món ăn gì đều được chỉ cần ngài sở trường ta đều ăn đến quen nạ s ỉ phu nhân cùng mức ô、oh、mai phu nhân biết chặt lọt kẹ quen thuộc hắn mặc kệ rất chế trở về đồng dạng đều muốn một thân một mình sắp xếp ăn bữa tối bởi vì hạn nghỉ cơ hồ sẽ không cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa tối nạ s ỉ phu nhân xách một thùng rượu mạch giúp chặt lọt kẹ rót đầy nói mức â、oh、mai phu nhân hôm nay mua một chút thịt bò đã gớp gia vị tốt ngựa liền cho ngài đã nương chín đưa tới chặt lọ đối với hai vị này phụ nữ trung niên đến nói chặt lọt kệ là cái cực tốt khách hàng tiền công cho khá cao lại thanh toán kịp thời chưa từng k h ấ t nợ ngẫu nhiên để các nàng đi làm điểm tư nhân sự t ì n h t i ể u gì cũng sẽ cho một bút tiêu phí chưa từng bạch bạch sai b ả o người mà lên chặt lọt kệ chức vụ càng ngày càng cao cũng làm cho hai vị phu nhân phá lệ c h â n quý công việc này hoàng kim sơn dương hẹ dồn xài bước đi tới ngồi tại chặt lọt kệ đối diện một mặt muốn cùng đi ăn tối bộ dáng chặt lọt kệ lo lắng cho mình an toàn cho nên đem đổ mỹ tỷ ẩn lưu cho đỏ dội thì lại đem láo dê rừng mang trở về mấy ngày nay hoàng kim sơn dương h ẹ d ồ n cũng ở tại hệ lỵ xá điền viên đường cái số năm mươi tám lão dê dừng như cũ chưa từng nói chuyện thậm chí cũng không để ý nạ sĩ phu nhân cùng mức ấu mai phu nhân hai vị phu nhân cũng không dám t r e o chọc vị này một mặt hung tướng r a hỏa các nàng cũng không biết chặt lọt tệ chủ nhân mang vệ như thế một cái chưa từng mở miệng nói chuyện mặt xú xú rất giống bị người lừa gạt toàn bộ gia sản lão gia hỏa là làm gì chặt lọt tệ mỉm cười nói ngươi nếu là đói có thể cùng mức ấu mai phu nhân muốn một điểm ăn lão dê dừng không rên một tiếng h ã n ngược lại là đã sớm đói nhưng vì duy trì không nói một lời thiết lập nhân vật quả thực là chịu tới chặt lọt k ẻ trở về chặt lọt k ẻ đối với nạ s ỉ phu nhân nói để mức ấ u mai phu nhân chuẩn bị thêm một phần về sau hắn chính là nhà chúng ta lão quang h à n g g i a nếu là ta không tại mỗi ngày nhớ k ỹ chuẩn bị cho hắn ba bữa cơm nạ s ỉ phu nhân không biết chủ nhân làm sao lại là một người như vậy làm còn ra nhưng nàng không phải một cái lắm miệng người xuống dưới cùng mức ấ u mai phu nhân bàn giao làm nhiều một phần bữa tối chặt lọt k ẻ cho hoàng kim sơn dương hẹ dồn rót một chén rượu mạch nhìn xem lão dê dừng không nói một lời nắm lên chảy đến rượu uống một hơi cạn sạch hắn liền dứt kho lao dê rừng tự rót tự uống ngược lại là khí thế p h o n g khoáng chắt lót kẽ nhìn một hồi mỉm cười m ỏ ra ba viên hoàng kim chiếc nhẫn cái này ba viên hoàng kim chấp n h ẫ n hắn đã biết một viên là thao túng thánh mai cổ đ ả o một viên là thao túng nữ vương phong hảo còn có một viên nhưng lại không biết dùng để làm gì hắn đương nhiên có thể hỏi hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhưng chính là cảm thấy không có chuyện nghiên cứu một chút cũng thật có ý tứ chờ không điều nghiên ra được lại tìm lao dê rừng v ấ n đáp án cũng không mượn hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhìn thấy cái này ba viên chiếc nhẫn một ngụm rượu mạch xuống dưới liền sặc khó khan cái này ba viên chiếc thế nhưng là nhớ ngày đó h ắ n tay có cái này ba viên hoàng kim chiếc nhẫn có được thánh mai cổ đ ả o nữ vương phong hào còn có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm mấy vạn hải tặc hơn m ộ ư ơ i đầu thuyền là bực nào ngang tàng đáng thương hiện tại lao dê rừng tâm đều nhỏ máu hắn nhìn xem chặt lót kẽ lây hay o một hồi đem hai cái khác hoàng kim chiếc nhẫn thu vào chỉ để lại một viên nhiều lần nghiên cứu còn cầm mấy quyển gần nhất theo s ẹ p p h i ế u đại học thư viện cho mượn đến thư tịch tìm đọc tư liệu nghiên cứu say x ư ơ n g ngon lành hoàng kim sơn dương hẹ dột tâm giống như bị một khối tảng đá lớn phá hỏng chặt lót tẻ này chỗ nào là nghiên cứu hoàng k Thiêu k lúc đầu hoàng kim sơn dương hẹn dồn còn muốn nếu là bị chặt lọt tệ ép hỏi hắn thà rằng đau khổ chống cự loại chủ tớ khế ước áp chế cũng muốn bảo thủ những bí mật này nhưng chặt lọt tệ căn bản không hỏi chỉ là chính mình nghiên cứu để hắn rất có một loại con mẹ nó ngươi làm sao không đến đánh ta nha khó chịu lão dê dừng đích đích xác xác tâm lý xảy ra vấn đề bất quá hắn không phải là bệnh trầm cảm mà là hội chứng sợ tóc hòm thuộc sưng là con tin tán đồng hội chứng chính là loại kia sẽ chủ động hướng làm hại người cung cấp trợ giúp bệnh tâm lý lao dê rừng đang xoắn suýt là duy trì không nói một lời thiết lập nhân vật còn là nói cho chặt lọt kẹ viên thứ ba hoàng kim c h ư ớ c nhận bí mật chặt lọt kẹ đ ố n g nhiên mừng rỡ kêu lên ta biết hắn thu hồi hoàng kim c h ư ớ c nhẫn hợp mượn tới thư tịch mức âu、oh、mai phu nhân vừa lúc lúc này đem bữa tối đời đến chặt lọt kẹ không hề đề cập tới bất cứ chuyện gì có thư có vị ăn lên bữa tối đến mức âu、oh、mai phu nhân cũng cho hoàng kim sơn dương hẹ dồn chuẩn bị một phần lao d không ngừng hỏi mình hắn cái này liền biết rồi ta đều không có nói cho hắn hắn làm sao có thể biết nhất định là đang lừa ta để cho ta không thể nói cho hắn cái đại bí mật này ha ha ta ngày mai liền đem cái bí mật này viết xuống đến ngược lại muốn xem xem hắn là biểu tình gì lao dê dừng nghĩ đến giải quyết phương án lại có thể bảo chỉ không nói một lời lại có thể nói cho chặt l ọ t tệ viên thứ ba hoàng kim chức nhận bí mật lập tức tâm tình khá hơn mức âu mai phu nhân tay nghề đích sắc rất không tệ mua thịt bò cũng là phẩm chất thựa nướng dầu chân chân bóng cửa vào nhu nhuận chặt lập tệ ăn rất vui vẻ trọn vẹn ăn hết mấy ký lô thịt bò lúc này mới có cảm giác thỏa mãn hắn rót một ly lớn rượu mạch thầm nghĩ cũng là nên đi tu luyện hắn từ khi xuyên qua đến nay chưa hề có dừng lại qua tu luyện tu luyện mỗi ngày đã thành hắn phải làm bài t ậ p chất lót kệ nhìn một cái còn đang cố gắng cùng thịt bò vật lộn hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n nhịn không được có chút vui vẻ thầm nghĩ về sau ta cũng là có thánh giai quản gia người mặc dù vị này tiền hải tặc đầu lĩnh nhân phẩm thô lỗ kém xa tít tắp cả r è n ma ma có giáo dưỡng nhưng dù sao thực lực không tệ ta một cái thương nhân tri tử có thánh giai quản gia liền có thể cũng không thể lại bắt bẻ cái gì chất lót kệ s đối với lao dê rừng cho một cái tương đương công bằng đánh giá hắn ăn no đương nhiên không hưng thú b ổ i lao dê rừng v ớ t xuống người quản gia này chính mình lâu nghỉ ngơi chất lót kẹ từ khi đã nghe qua mệnh vận chi xà t h ị thầm tốc độ tu luyện lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh hắn dựa theo bình thường tiết ấu tu luyện mấy giờ làm toàn thân huyết năng một lần nữa chuyển thành huyết tinh vinh quang thời điểm đ ỗ n g nhiên hậu tâm hơi chấn động một chút lại có một cái huyết tinh vòng xoáy thành hình chất lót kẹ trước đó đã mở chín cái, cái khác biệt hút máu thịt ộ c trong đó độ lẩn thị huyết tinh vòng xoáy như cũ không có ngưng tụ huyết tinh phụ văn cái này cái thứ mười huyết t cũng không có đồng thời ngưng tụ huyết tinh p h ù văn cái này huyết tinh vòng xoáy thuộc về ạ di nhiều c n thị tộc chặt lọt k h ệ cảm ứng một hồi tâm tình rất là vui vẻ hắn chuyển hóa huyết tinh vinh quang vì tinh thần chiến khí quả nhiên tại chín nơi huyết tinh vòng xoáy tăng phúc xuống tinh thần chiến khí đường đường chính chính đột phá thập t ă m g dai cái này cũng đại biểu chặt lọt thệ rang hai cánh tay nhìn xem tinh thần chiến khí mang theo chạy xuôi nhìn không được thấp giọng nói sớm muộn ta muốn đạp thành giai trở thành cái thế giới này chân chính đại nhân vật hắn cảm nhận một hồi lại đem tinh thần chiến khí như chuyện một lần nữa hóa thành huyết tinh vinh quang sau đó như c ũ đi ngủ Chặt lót k ân đây là chặt lót kẹ một điểm ác thú vị mặc dù đối với hạng nhì đến nói đây chính là một cỗ phổ thông hai tay xe ngựa cũ nhưng đối với rất nhiều người mà nói đây là khoét của đây là gieo dao cũng sẽ để rất nhiều người suy đoán thân phận của an nhi từ đó sinh ra kính sợ nhưng nếu như là cưới nạ sĩ phu nhân điều khiển hai tay xe ngựa cũ liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều thú vị sự tình mặc dù an nhi lộ ra nhận chức văn thư về sau khẳng định liền không ai dám t r e o chọc bờ gì tờ tạ nhì ra tiểu thư điểm này nhỏ ác thú vị cũng chơi không bao lâu nhưng ân cái này rất chặt l ọ t kệ an nhi cũng không có so đo cưới cái gì xe ngựa đối với nàng mà nói chặt l ọ t kệ hai chiếc xe ngựa thật đúng là không sai biệt lắm hai người đến trung ương chính phủ văn phòng chặt lọc kệ đối với chính mình đơn vị cũ thản nhiên sinh ra một điểm cảm khái hắn vừa mới muốn bồi ẩn ní đi vào liền thấy chính mình lão lãnh đạo ạ nẹt gặng phu nhân năm đó chặt lọt kẻ mẹt l ẩ n ở trung ương chính phủ văn phòng làm một cấp văn thư ạ nẹt gặng phu nhân là hắn trực thuộc lãnh đạo vị này cứng nhắc rất có uy nghiêm thâm niên chính phủ nhân viên công tác nhìn thấy chặt lọt kẻ nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc chặt lọt kẻ trước đó tới qua mấy lần còn cố ý ẩn tàng thân phận nhưng ạ nẹt gặng phu nhân chính là phụ trách các loại văn thư người rất nhanh liền hỏi tham gia đến chặt lọt kẻ chân chính chức vụ mà lại theo chiến tranh tiến hành rất nhiều chuyện đều không cách nào che giấu liên quan tới chặt lọt kẻ nghe đồn Án gẳng nhân lập tức rất là mất hứng, thấp nói, đẹp phu ủy một chương ba trăm hai mươi ô luật của tiên sinh nhất định phải lăn đi tiền tuyến chất lóc kệ thở dài an nghỉ hé miệng mỉm cười Án đẹp g ặ g phu nhân như cũ có chút cứng nhắc nhưng cho tới nay bảo chỉ huy nghiêm lại không còn sót lại chút gì không có cách nào adn đẹp g ặ g phu nhân sẽ chỉ ở thuộc hạ trước mặt bảo chỉ huy nghiêm t h như trước kia chặt lọt t ẹ nhưng bây giờ chặt lọt tệ mẹt lần cũng không phải thuộc hạ của nàng mà là chức vụ cao hơn nàng ra rất nhiều rất nhiều đại nhân vật chặt lọt tệ lập tức có một loại cái gì để hưởng phí cảm giác hắn nún vai nói ta cùng hắn n h ỉ chính mình có thể làm được không cần adn đẹp g ặ g phu nhân hỗ trợ vị phu nhân này là hắn lao sở công tác vẫn luôn rất chiếu có hắn về sau hắn trở về trung ương văn phòng tìm vị này lao sở đã giúp một hai lần bận đ i ệ adn đẹp gặp phu nhân cũng không có cự tuyệt về tình về lý hắn cũng không thể đối với vị này lao s ở v i n h mặt hất hàm sai khiến ả n đẹp gặng phu nhân khẽ thi lễ liền chuẩn bị đi ra nàng khi thật có khác việc cần hoàn thành chỉ là sự kiện kia cũng không x u ấ t ruột có thể thuận tay giúp chặt lọt kẻ chút ít bận điệu đ i đối phương không cần nàng cũng sẽ không đặc biệt mình l g ọ t ả n đẹp gặng phu nhân ở trung ương chính phủ văn phòng đã ngốc trọn vẹn hai mươi hai năm tự có một bộ cách đối nhân xử thế chi đạo chặt lọt kẻ lo nghĩ gọi lại vị phu nhân này hắn thấp giọng nói an nghỉ về sau sẽ ở trung ương chính phủ văn phòng công tác ngài là nơi này lao văn sách xin nhờ ngài nhiều hơn chiều cố an đẹp gặng phu nhân mỉ cười nhẹ gật đầu nói ta đích sắc kinh nghiệm phong phú có thể giúp hạn nhì một điểm công tác chuyện nhỏ vị này chặt lót kẻ lập tức đáp hạn nhì bờ gì tờ t à n nhi nàng là đi bộ chấp pháp ừng án nhi ngươi là chức vụ gì đến án nhi nhẹ nhàng thi lễ một cái cảm ơn qua ạn đ ẹ p gặng phu nhân sau đó mới nhỏ giọng nói trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ chấp hành quan ạn đ ẹ p gặng phu nhân nghe tới vị tiểu thư này họ bờ gì tờ t ạ n nhi trong lòng liền có chút nghiêm nghị đợi đến nghe tới vị tiểu thư này thế mà là trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp quân vụ chấp hành quan dưới chân tự dưng vừa loạn lảo đảo một chút ngơ ngác hỏi xin hỏi ngài chức vụ là an n h ỉ hồi đáp hai mươi b ố đẳng một cấp t h a m chính an đẹp gặng phu nhân lòng có sóng to gió lớn nàng bất quá là ba mươi bảy đẳng cấp năm văn thư liền văn thư trưởng đều xa không thể chạm cùng hai mươi b ố đẳng một cấp t h a m chính quả thực có cực kỳ xa xôi một khoảng cách an n h ỉ đối với nàng mà nói là hàng thật giá thật đại nhân vật nàng làm sao đi trông n o n vị tiểu thư này nàng s ở s ở s ở khả năng ở trước mặt an n h ỉ đều muốn túi đầu huấn luyện không dám có một chút kiệt ngạo ánh mắt đây chính là không thể vượt qua giai cấp an n h ỉ khẽ lất đầu nàng biết chặt lọt k h ẻ thỉnh thoảng sẽ có chút ác thú vị mặc dù không có học tỷ đỏ rổ thì tô mân nghiêm trọng như vậy nhưng ác liệt trình độ lại còn hơn vị này hạng đẹp g ặ g phu nhân xem ra người rất tốt chặt lọt k h ẻ mặc dù mở cho đùa nhưng thái độ tương đương tôn trọng hiển nhiên lúc trước làm đồng sự thời điểm hai người quan hệ không những không kém ngược lại khả năng tương đương hòa hợp chặt lọt k h ẻ nói giúp hạng đẹp g ặ g phu nhân trong n o n thực tế là để h ạ n nghỉ hỗ trợ chiếu cố một chút vị này lao cấp h ạ n nghỉ là cái thông tuệ nữ hai tứ đã nghe được bạn trai y tứ cũng dự định chiếu cố một chút vị này cứng nhắc nghiêm túc phu nhân ạ n g phu nhân có chút thấp ta vừa rồi lỡ lời. Nhi lỡ Án mỉm chất lót mới kẻ cùng t h i p ăn h nghi cũng vị này cứng nhắc nghiêm túc phu nhân từ biệt hai người đi mấy cái bộ môn tại cái tia phần nhậm chức văn thư đóng đầy con dấu lúc này mới đi dạo đến bộ chất pháp rất khéo chính là hai người đón đầu liền gặp được ô lột cốt ô lột cốt vốn là bộ hậu cần người lâm thời bị rút đi đến bộ c h ấ p pháp lý do là hắn tinh thông thuế má lúc đầu dựa theo không thể miêu tả quy tắc n g ẩm hắn sẽ đang làm việc sau một thời gian ngắn chính thức đi vào bộ c h ấ p pháp còn có thể tăng lên một cấp ô lột cốt cũng tính là là tiền đồ vô lượng bản thân lại là quý tộc xuất thân tướng mạo cũng không tầm thường tại bộ c h ấ p pháp tuổi trẻ nữ sĩ bên trong tương đương được hoan nghênh ắ n đang cùng hai vị nữ sĩ một mặt nói chuyện phiếm một mặt đi ra phía ngoài chuẩn bị cùng đi chung tiến vào cơm trưa nhìn thấy chặt lóc hẹ sắc mặt chính là chầm xuống nhịn không được nói m ẹ lần tiên sinh ngươi lại tới bàn giao thuế má vấn đề sao thật có lỗi đã đến nghỉ trưa tạm thời không làm công an nghỉ có chút do dự nhìn về phía chặt lọt kẹ chặt lọt kẹ thấp giọng cười một tiếng không có phản ứng ô lột cút mà là cho h n nghỉ giải thích nói vị này ô lột cụt tiên sinh bởi vì nhìn ta không quá thuận mắt cho nên vận dụng tư quyền điều tra ta mấy lần muốn vu h o a n ta mấy cái tội danh an n g h ỉ ô một tiếng hỏi hắn là chức vụ gì chặt lọt kẹ hồi đáp còn là hai mươi sáu đằng đi hắn quay đầu hỏi ô lột cụt tiên sinh ngươi gần nhất thăng t r ư c sao ô lột cụt không nghĩ tới đây đối với nam nữ trẻ tuổi thế mà như không coi ai ra gì l ệ n h lùng nói chặt lọt kẻ m ẹ lần ngươi phách lối thời gian cũng không có mấy ngày lúc này liền nổi giận đùng đùng cùng hai vị nữ sĩ rời đi căn bản khinh thường trả lời cái này n ụ c nhãng ư ờ i vấn đề hắn thể quay đầu liền khởi động điều tra hung hăng liền làm một chút chặt lọt kẻ. lần hắn được đến mật nữ công tức ra hiệu để hắn không muốn lại cắm tay chuyện này ô i l u t cụt lúc đầu cũng định nghe theo vị này chỗ r ử a lời nói nhưng bây giờ hắn nhận không được tất nhiên muốn để chặt lọt kẻ danh dự sẽ không thậm chí bị khai trừ công chức danh sách h n nghỉ không có bất kỳ bày tỏ gì chỉ là tại chặt lọt tệ cùng đi đi gặp bộ chấp pháp chủ quan đồng thời xác định chính mình chức vụ cùng chính vụ thân phận chất lót kẹ lúc đầu muốn mời nàng ăn cơm trưa an n y mỉm cười biểu thị cự tuyển nói ta ngày đầu tiên đến ban cần phải cần c ù một chút ngươi buổi chiều lại đến tiếp ta chúng ta cùng uống cái cà phê chất lót kẹ cũng không rõ ràng an n y vì cái gì bỗng nhiên liền biến thành cuồng công việc nhưng như c ũ biểu thị chính mình buổi chiều nhất định sẽ tới liền đồng bệnh rời đi trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp chất lót kẹ vốn muốn tìm cái địa phương lòng một chút chậm nhớ tới chính mình rất nhiều thủ hạ chức vụ như c ũ dừng lại tại nguyên chỗ tỉ như đủ tỉn hiện tại còn là đáng thương bốn mươi bảy đẳng cấp ba binh trưởng ô lột cụt ném qua công trưa cùng hai vị nữ đồng sự cười cười nói nói trở lại bộ chấp pháp đang muốn bắt đầu nghỉ trưa hắn mới sẽ không cố gắng như vậy công tác liền có người đưa tới một phong văn thư ô lột cụt không vui nói ta muốn nghỉ trưa tạm thời không làm công vị này bộ chấp pháp phổ thông văn thư có chút nơm nớp lo sợ nói không phải công vụ là ngài bị điều động ô lột cụt thầm nghĩ ta làm sao lại bị điều động hắn rút ra văn thư mặt quả nhiên đem hắn điều động mà lại không phải nội bộ điều động là bị rút đi đi phần l ợ n bẩn đế quốc lớn nhất tối say thịt ô lột cột chỉ cảm thấy toàn thân đều toát ra hà khí hắn hoàn toàn không thể rõ ràng chính mình là đi ăn cốc trưa làm sao liền sẽ biến thành d ạ n g này hắn liếc mắt nhìn văn thư phía dưới ký tên danh tự cái tên này phi thường lạ l ắ m không phải hắn quen thuộc bất luận một vị nào đồng sự tiểu chữ xinh đẹp gọi là ăn n h ỉ b ờ gì tờ tan nghi ô lột cột đứng lên kêu lên là ai không có mắt như thế đem ta điều đi ta là ô lột cột các ngươi muốn làm gì phần này văn thư là ai ký tên Án nhì tàn nhì. Ngươi bờ gì tờ lột à không nghĩ ở trung ương chính phủ văn phòng hơn、sao. Ô trung ương văn ở sao. l cụt giết ảo toàn bộ văn phòng đều nghe được thật nhiều đồng sự giật này mình không biết ô lột cụt làm sao đ ố n g nhiên liền n ổ i điên nghe tới hắn bị điều đi thật nhiều người đều nghị luận ở mỹ không biết là ai dám đắc tội vị công tử ca này nghe tới ô lột cụt hô to tên ăn nhi rất nhiều người đều nhìn về phía vị này xinh đẹp đồng nghiệp mới thần sắc khá phức tạp ăn nhi giữ yên lặng đứng lên nói là ta ký tên lệnh điều động Ô lột cụt giận không kèm được kêu lên ta để ngươi ngựa đem phần này lệnh điều động hủy bỏ ta con mẹ nó mới sẽ không đi phần lận đèn ta nhìn ngươi là không muốn làm hôm nay ngươi liền cút cho ta ra bộ chấp pháp an nhi mỉm cười thật nhiều bộ chấp pháp quan viên đều cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp nhưng đều lo lắng n à n g sẽ bị đổi ra ngoài dù sao ổ luật cụt hậu trường thực tế quá cứng một tên cao cấp quan viên vội vàng mà đến rất nhanh liền hỏi rõ ràng sự t ì n h trải qua hắn đi đến bên người an nhi nói mặc dù ngươi họ bờ gì tợ t n c nhi nhưng cũng không thể làm loạn công tác tranh thủ thời gian hủy bỏ phần này điều động an nhi lạnh nhạt nói không đế quốc bất luận kẻ nào đều có nghĩa vụ tiệt tuyến ổ l u cụt tiên sinh không có đạo lý một mực lưu ở hậu phương tránh né chiến tranh là hắn đền đáp đế quốc thời điểm vị này quan viên cười lạnh một tiếng nói vợ gì tờ ta nghỉ tiểu thư nếu như ngươi không chịu hủy bỏ phần này lệnh điều động đại khái cần đổi công việc á n ý mò ra chính mình nhận chức văn thư lật đến ký tên cái kia một tờ trực tiếp đập tại vị này quan viên mặt thản nhiên nói nếu như ngươi cảm thấy chính mình so cái này ký tên càng lớn liền cho ta đổi công việc đi tên này quan viên phẫn nộ lấy xuống văn thư nhìn thấy văn thư ký tên là gàu a x ẹ o h n n nhận chức đi chính là đặc thù chương trình cho nên nàng nhận chức văn thư là hoàng đế b ậ hạ tự mình ký tên mặt còn có gàu a xẻo tư nhân con n c o ấ u cùng bộ chấp pháp trưởng quan con dấu điều này đại biểu không thể làm giả án n h liếc mắt nhìn vị này n gây ra như p h o n g quan viên cầm về chính mình nhận chức văn thư từ tôi nói ta l à i án n h b vợ gì tợ tạ nghi b ợ gì tợ tạ nghi bá tước nữ nhi từ gây ủ ạ sở hoàng đế bệ hạ thân bút ký nhận chức văn thư ta hôm nay nói ô luật của tiên sinh nhất định phải làm đi tiền tuyến ai muốn ngăn cản ta bộ chấp pháp nhất thời yên tĩnh quy một chương ba trăm hai mươi mốt nếu như xin lỗi hữu dụng ngươi lần sau còn dự định hám hại ai vợ gì tợ tạ n h i là cái đại gia tộc phát họ vợ gì tợ tạ n h i người ít nhất cũng có mấy trăm vị không phải mỗi một vị b ờ dì tở tạ nỉ đều bối cảnh thâm hậu nhưng b ờ dì tở tạ nỉ h bá tức nữ nhi lại không giống góp đại học gió tây nữ thần ở trong đại học ai ai cũng biết nhưng ra đại học cũng liền chỉ là cái xinh đẹp nữ h à i tử nhất là h n nỉ không có chút nào thích xã giao không hề giống xì c h ặ t b ù a hựa tưởng vì sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn như thế nổi danh vừa rồi vị k i a cao cấp quan thây h n nỉ trẻ tuổi còn muốn quắt lớn nàng bài câu buộc nàng nhận lầm nhưng h n nỉ cho hắn nhìn văn thư chẳng những có hoàng đế b ậ hạ ký tên mà lại hạ nỉ chức vụ so hắn cao hơn bộ chấp pháp trưởng quan vừa mới tại hạ nỉ văn thư p h ụ xuống cuối cùng một phần con dấu lúc đầu buổi chiều hắn liền định hướng các đồng nghiệp tuyên bố có vị tiểu thư xinh đẹp vào trước lại không nghĩ rằng nghỉ t r ư a còn không có qua liền đã náo ra đến chuyện lớn như vậy hắn đi ra phòng làm việc riêng cả người đều có chút xấu hổ trung ương chính phủ văn phòng bộ chấp pháp trưởng quan tuyệt đối là đế quốc quan lớn tính được quyền cao c h ứ c trọng nhưng hắn nhất định không nghĩ c u ố n vào mở nữ công tức h cùng b ợ gì tợ tạ n n h ì bá tước tranh đấu ô luật cột u trận mắt h ố p m ồ m hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới cái này mới tới cô nàng bối cảnh hùng hậu như vậy hắn đông nhiên phản ứng lại kêu lên ngươi là cùng với chặt luật thẹ nữ hải hắn nghỉ từ tốn nói chặt lọt kẹ mẹ lần tiên sinh đã gặp phụ thân ta ô i lột cụt tiên sinh ngươi còn muốn nói điều gì ô i lột cụt lúc này mới nhận ra muộn màng kịp phản ứng chính mình lúc trước đi điều tra chặt lọt kẹ, vì cái gì b ở gì tợ tạm nghỉ b á tức cũng không duy trì lúc ấy còn tưởng rằng b á tức là ghét bỏ hắn làm loạn tiền tuyến bây giờ mới biết nguyên lai chặt lọt kẹ là b á tức người một nhà hắn cũng hiểu rõ ra vì cái gì mất nữ công tức nói cho hắn để chặt lọt kẹ giao ba phẩy không không không ai cập tiền phát chuyện về sau cũng không cho phép hắn tiếp tục điều tra ô lột cụt dựa vào m ấ nữ công tức cho là mình không giống có thể muốn làm gì thì làm nhưng bây giờ hắn rốt cục phản ứng lại. nguyên lai、like, mất nữ công tức có thể muốn làm gì thì làm không có nghĩa là hắn cũng có thể ô lột cột đ ố n g nhiên liền phát hiện một chuyện kỳ thật hắn còn là cái tiểu nhân vật Bởi gì thợ tàn nghỉ ba tức sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình nữ nhi mất nữ công tức lại nhất định sẽ không toàn lực ủng hộ hắn hắn chỉ là mất nữ công tức văn bối cũng không phải là nữ công tức thân nhi tử ô lột cột vẻ mặt cầu xin thấp giọng nói ta có thể xin lỗi hắn n h ỉ cười nhạt một tiếng nói nếu như xin lỗi hữu dụng ngươi lần sau còn dự định h ã n hại ai sau đó tiếp tục nói xin lỗi sao ta lặp lại một câu ô lột cột tiên sinh nhất định phải làm đi tiềm bộ chấp pháp trưởng quan hít sâu một hơi hắn đã làm ra quyết đoán đứng ra nói phạt đế quốc nam nhân nên vì đế quốc tiền tuyến ô lột cột tiên sinh phải đi tiền tuyến n g ư ơ i hôm nay liền lên đường đi chặt lột kệ làm xong bộ hạ thăng t r ư ớ c sự t ì n h mới vừa đi ra trung ương chính phủ văn phòng liền thấy ô lột cột thất hồn lạc phách cũng đi ra hắn thuận miệng đánh một tiếng thân mật độ không cao trào hỏi nghiến nghiến ngươi thắng nhưng ngươi đừng tưởng rằng chính mình kiểu gì cũng sẽ thắng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lần nữa khởi động đối với n g ư ơ i điều tra chặt lột kệ sán lạng cười một tiếng nói kỳ thật không cần phiền phức như vậy không bằng chúng ta quyết đấu à. ký chính thức quyết đấu văn thư nhân chứng chúng ta đều tự tìm một vị có cái gì ân cựu mọi người tại thứ kiếm tìm làm gì dở c h ò mưu quỷ cái đâu chặt lọt kệ không biết an nỉ đã thật sâu đả kích qua vị này ô l ộ ậ t của tiên sinh hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ lần nữa tìm phiền thoái với mình có chút cảm xúc không kiên nhẫn muốn dứt khoát giải quyết cái này vấn đề hắn vừa mới tấn thăng cao dai cũng muốn tìm người thử nghiệm mặc dù lần đầu đả hai người đều tay không tất sát chặt lọt kệ cũng không có chiếm tiện nghi gì chính là rút đối phương mấy cái, cái tát nhưng lúc quyết đấu có thể v chặt lọc t h ẹ tin tưởng gia hỏa này không phải là đối thủ của mình ô lột c ụ n hận hận xoay người rời đi hắn cũng không phải sợ q u y ế t đấu mà là không tâm tình hắn đều muốn bị điều đi phân lân đèn tiền tuyến nơi nào còn có tâm tư q u y ế t đấu chặt lọc t h ẹ thấy gia hỏa này rời khỏi cũng có chút tán thưởng thầm nghĩ gia hỏa này có được g i á n được cũng là nhân vật lần sau phải cẩn thận nhiều hơn hắn đi phụ cận quán cà phê, muốn một chén cà phê kiên nhân chở h n nhì tan tầm xì、si、chặt bồ hộ rất nhiều vật tư đều công cung ứng hồi hộp nhưng loại này hồi hộp là có khác biệt tỉ như hắn tại hệ lụy xá điền viên đường cái liền thường xuyên mua không được cà phê nhưng cùng vì bãi khu v ạ lệ và x ệ khu quán cà phê liền cung ứng sung túc không có cách nào nơi này là hoàng cung các vị đại thần phụ đ ệ trung ương chính phủ bốn trường đại học vị trí địa tại hệ lì xá điện viên đường cái coi như chặt lọt k h ẻ nhân vật như vậy cũng sẽ thiếu cà phê có đôi khi mua không được cần cái khác tìm kiếm phương pháp chứa hàng nhưng tại v ạ lệ và x ệ khu chính là một cái nho nhỏ văn thư đều có thể cà phê tự do bảy khu bên ngoài liền ngay cả lương thực cung ứng cũng bắt đầu có vấn đề chặt lọt thẻ kỳ thật rất ít đi bên ngoài mười lăm khu hắn lần này trở về còn không có trở về h ế n chuẩn đường cái số một đối với sở tổ lạt bảo hiểu rõ còn khuynh ư ớ n g mà tốt hắn chờ không đến bao lâu uống hết hai chén cà phê đang muốn lại điểm phần quả vặt một cái tịnh lệ thân ảnh đi vào quán cà phê muốn một chén cà phê đối phương tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống sau đó liền thấy chặt lót ghẹ s o n g phương ánh mắt đan sen một s á t na hai người mặt đều xuất hiện kinh ngạc chặt lót ghẹ cả kinh kêu lên phờ ở đợi gì cả ngươi làm sao lại trở lại xỉ chặt bồ ựa rồi báo nhân thiếu nữ cũng rất kinh ngạc hỏi ngược lại ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải hẳn là ở tiền tuyến sao chặt lót ghẹ mở ra hai tay nói ta bị điều tra thuế má vấn đề cho nên về xỉ chặt bồ ựa p h ở ở đ ờ g ì cả kinh ngạc nói ngươi còn thiếu thuế rồi không có khả năng a n g ư ơ i lương tuần không thấp mà lại đế quốc công chức đều là có miễn thuế hạn mức so phổ thông thương nhân thuế xuất thấp quá nhiều ngươi thế mà cũng không nộp thuế chất lọt kẹ biết báo nhân thiếu nữ là hiểu lầm vội vàng giải thích nói không phải cá nhân ta nộp thuế vấn đề p h ở ở đ ờ g ì cả lập tức nghĩ đến hạn tại ngân cấp bảo thời điểm thường xuyên miễn thuế sự t ì n h nói a a a là ngươi tại ngân cấp bảo miễn thuế sự tỉnh bị người điều tra rồi đây cũng không phải là đại sự gì ngươi thu thuế bổ sung một lần thuế chính là chất lọt kẹ cảm thấy không có cách nào giải thích hắn miễn phí địa phương nhưng quá nhiều mà lại cũng không có cách nào thu thuế bổ sung vừa đến hắn đem thanh danh của mình đẩy quá cao thứ hai có năng lực nộp thuế người đều đã bị hắn làm đi hải ngoại nơi đó không dư thừa nhân khẩu gì chặt lọt thẹ cũng không có giải thích những này hắn biết báo nhân thiếu nữ cũng đối những này không có hứng thú hỏi còn là nói một chút ngươi làm sao tại sỉ chặt b ổ vợ đế quốc gần nhất đối với thú nhân chính sách cũng không quá tốt Quy chương chi cả đắc chúng lạc Thờ thú nhân tăng nói, liên gì gì bất ta ra báo. bộ ở đờ Bảy vị thủ l ĩ nhưng r i phần mình mang một nhóm mang người bất quá hắn hôm nay đều online, nói một rời đáp i Ta ứng về sau thờ ờ dì cả ngược lại do dự chất lọc tệ tò mò hỏi ngươi còn có vấn đề gì thờ ờ dì cả xoay xoay chen cà phê nói ta có thể mang một nhóm người sao chất lọc tệ đáp không có vấn đề thợ ơ đờ gì cả thanh â m lại nhỏ một điểm nói nhân số hơi nhiều chất lót k h ệ tò mò hỏi đại khái là bao nhiêu người thợ ơ đờ gì cả không dám n g n g đầu nói tất cả báo tộc không đến năm chất lót k h ệ sán lạc cười một tiếng nói năm mươi năm trăm còn là năm không không không thợ đờ gì cả nói còn hơi nhiều một chút năm trăm linh đến chất lót k h ệ lập tức kinh hỏi ngược lại ngươi vừa rồi nói tất cả báo tộc hắn bắt đầu tưởng rằng một cái báo tộc bộ l ạ c nhỏ nhiều nhất vài trăm người nhưng lúc này hắn kịp phản ứng không phải một cái tiểu bộ lạc là toàn bộ báo nhân bộ lạc c ũ nhưng g k ô n vạn. g phải có 50 mấy Phở ở đờ gì cả cũng không dám khoai báo ỏ n Nhưng g tay à. b nhân trưởng lão toàn bộ đều chết trận thực lực tương đối mạnh chiến sĩ toàn bộ bị đổ mì tỷ ẩn lôi đi hiện tại một trăm tám mươi sáu cái báo nhân bộ lạc tiếp cận năm trăm ngàn nhân khẩu đều đặt ở bả vai ta ta hiện tại đã sâu mượn mỗi ngày đều cần năm ly cà phê tài năng đẻ xuống đau đầu đáng giận là trừ v ã lễ ệ o à i xe khu cái khác khu căn bản mua không được cà phê ta mỗi ngày đều muốn chạy ra đến một chuyến p h ờ ở đờ gì cả cũng không cảm thấy chặt lọt kệ có thể giải quyết vấn đề không ngừng thấp giọng l ầ m b ầ m thật có thể nhìn ra báo nhân thiếu nữ áp lực cực lớn chặt lọt kệ do dự thật lâu nói ta có thể thu nhận những báo tộc này nhưng có ba điều kiện p h ờ ở đờ gì cả kinh ngạc nói ngươi thế mà có thể thu cho nhiều như vậy báo nhân ngươi là làm sao làm được không muốn nói với ta bán bọn hắn làm nô lệ ta sẽ t r ở m à t a chặt lọt kệ từ tốn nói ta hiện tại khống chế không sai biệt lắm mười ba tòa thành thị còn có hai tòa thành thị tạo ý nghi mạ đem những này báo nhân phân tán đưa vào từng cái thành thị hẳn là miễn cưỡng có thể tiêu hóa p h ở đờ g ì c ả rất là kinh ngạc hỏi ngươi đã lợi hại như vậy sao nàng ngược lại là không có hoài nghi chặt lọt t h ẹ lời nói dù sao hai người cộng sự qua báo nhân thiếu nữ tận mắt thấy qua chặt lọt thẹn u ộ t khởi trước nửa đoạn mặc dù đối phương nói nắm giữ mười ba tòa thành thị hơi cường điệu quá nhưng hẳn là cũng không tính đặc biệt không có khả năng p h ở đờ g ì c ả hỏi ngược lại cái k i ê u ba điều kiện chặt lọt thẹn dôi ra một ngón tay nói nhất định phải học được phản ngữ hoặc là ỉn lì m à ngữ p h ở dì ca nhẹ gật đầu nói có thể bọn hắn muốn lẫn vào trong nhân loại sinh hoạt đây là nhất định phải kỹ năng khi thật đại đa số thú nhân này hiểu một điểm phát ngữ ngươi cũng không cần xem nhẹ thú nhân năng lực học tập c h ặ t lọt kẹ vươn ngón tay thứ hai nói mỗi cái báo nhân đều phải học thú thần biến hình t h u ậ t nắm giữ biến hóa nhân loại năng lực ta biết người người siêu phàm nhất d a i không có khả năng cho nên chỉ cần có một chút thành quả là được thờ ở đờ gì c ả hơi kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết thú thần biến hình t h u ậ t đây chính là thú nhân thích khách liên minh bí mật bất c h u y ể n c h ặ t lọt kẹ nhôm a y nói ngươi nói trước đi có thể hay không thờ ở đờ dị cạ do dự thật lâu nói điều kiện này mặc dù cổ quái nhưng ta có thể hết sức chất lọt kẹ vươn cái thứ ba ngón tay nói sự tình t r ư ớ c kia ta không còn được nhưng ta thu nhận thú nhân nhất định phải là kẻ không ăn người Phở đáp, phổ Phở gặp gặp Phở nhìn chặt lọt kẻ một hồi, hỏi ngược lại, ngươi biết nhân loại ngẫu nhiên ăn thú nhân、sao? Chặt lọt kẻ hồi chướng không ăn người giáo điệu, thú nhân cũng không thể chầm hồi, hỏi, ngươi gặp qua Chặt lọt kẻ sán cười một tiếng, nói, chưa thấy qua, nhưng ở đờ điệu, đờ đồ người cười gì ngược ngươi ngẫu cũng giáo cũng gì ngươi tiếng, tì mì ca của ca sao? ta qua qua, ta qua ăn toàn diện biến ăn ăn. sán lạn nói, ẩn. mặt lọt một biết lọt một lọt một tỷ lại, loại là kẻ kẻ kẻ kẻ xẻm mù. dưới sẽ ta nếu là có cơ hội tiến vào thành giai nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn chát l t k ẹ mỉm cười nói ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến hắn thờ ở đờ gì cả kinh ngạc nói các ngươi cùng một chỗ cái này từ nhi có chút hổ lang chát l t k ẹ vội vàng giải thích nói hắn đi đầu quân mẹn nịu mạn thờ ở đờ gì cả ô một tiếng lại không cái gì kinh ngạc từ tôi nói đỗ mỹ tỷ ẩn vốn chính là dìm mơ mạn thủ hạ bây giờ đi tìm nơi nương tựa vị hôn thê của hắn cũng là chẳng có gì lạ chát loke mỉm cười nói ngươi muốn thấy hắn sao thờ ở đờ dị cả nói không nghĩ c h ặ t lọt k h cũng không có tiếp tục cái đề tài này nói muộn đi hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám chúng ta lại kỹ càng trò chuyện ta hiện tại phải có điểm v i ệ c tư p h ở ở ờ ờ g ì cả buông xuống cà phê nói tốt c h ặ t lọt k h có chút hiếu kỳ hỏi một vấn đề cuối cùng nhiều như vậy báo nhân ngươi sẽ không đều mang đến x ỉ chặt bồ hộ đi p h ở ở ờ ờ g ì cả nói vậy làm sao khả năng c h ặ t lọt k h s u ố t ruột đi đó n ăn nghi nói đợi chút nữa trò chuyện tiếp đi h á n tiện tay giao hai người cà phê phí tổn vội vàng mà đi thờ dì cả đưa mắt nhìn chặt lọt t h rời đi cảm giác thân áp lực tựa hồ nhỏ một chút c h ặ ô luật t h cút lo nghĩ đang chờ ở xem phiễu đại học cổng hắn không có giấy thông hành không cách nào tiến vào trường đại học này bỗng nhiên hắn mặt vui mừng vội vã chạy tới kêu lên sophie hạ ta là ô luật cút sophie hạ gạ lăn ô đèn đối với hắn hơi có chút ấn tượng nhưng cũng không rõ ràng vị nam tử này như thế nào đống nhiên đến tử thế h đại ọ chất tìm c í n mình. Nàng lãnh h hỏi, đạm mà v i sinh này có gì? Ôi n này chuyện có gì? lót kẽ mét lần kỳ thật đang âm thầm cùng bởi gì tờ tạ nghỉ ra tiểu thư kết giao hắn nhất định lừa gạt n g à i y đổ chân đạp hai con thuyền chặt lọt k h ẹ mẹt lần đã gặp bá tức đại nhân người này khổ tâm lột túi leo lên quỳ nhánh đáy lòng hèn hạ sophie ạ g a lạ nô đẹn đã không có đang nghe hắn đằng sau mấy câu trong lòng đông nhiên liền có một loại cảm giác gấp gáp thầm nghĩ đã đến thấy i a t r ư ở n g giai đoạn sao ta đến lại thêm một sức lực đêm nay liền đi b á i phòng mẹt lần tiên sinh lấy cớ ớt ừ n lấy cớt nàng trợ thấy t còn đang cố gắng bôi đen chặt lọt k h ẹ ô lộc c ú t trong lòng cũng h ỉ t h ầ m thán thở cái này không phải liền là có sắn lấy cớ sao sophie ạ gạ nô đẹn căn bản không nhớ rõ cái này trẻ tuổi nam sĩ nàng từng có thỉnh cầu phụ thân đi nói giúp mật nữ công tước nhưng nàng thật không nghĩ tới chú ý ổ lột cụt tiểu nhân vật như vậy ân sophie a g a lan ô đèn cũng là bá tước chi nữ phụ thân của nàng là phạt đế quốc chiến tranh đại thần q u y ề n thế h i vọng võ lực thế lực đều là phạt đế quốc đ ỉ n h tiêm sophie a g a lan ô đèn nhớ tới ổ lột cụt vừa rồi nói hắn muốn đi t i ề n tuyến liền hỏi một câu ngài muốn đi đâu t i ề n tuyến ổ lột cụt một mặt đ ắ n g chất nói p h ậ n lận đèn ta bị c h ặ t lót kẻ h ã n hại bởi vì ta điều tra hắn thuế má vấn đề bị hắn kẻ sai khiến h ã n hại đem ta điều đi phật lận đèn sophi đây chính là kiến công lập nghiệp nơi tôi ta người đi phân lận đèn có thể đi tìm phụ thân ta ta sẽ cho hắn viết thư để cử yêu người ô l ộ t cụt vui mừng quá đỗi đang muốn lại nói với sophie ạ mấy câu sophie ạ gạ lạ nổ đèn đã không có kiên nhẫn vội vàng xe ngựa thẳng đến hệ lụy xá điển viên đường cái số năm mươi tám tại xe ngựa sophie ạ thật đúng là cho phụ thân gạ lạ nổ đèn bá tức viết một phong thư chính văn nội dung chủ yếu là tưởng niệm ba ba chỉ là tại phần cuối thời điểm thoáng sách một câu gần nhất rất có p h i n não có cái gọi ô l u t cụt nam tử công khai sỉ nhục thanh danh của ta nghe nói hắn đi phân lận đèn chính là như thế ngắn gọn một câu. Sophia đi ngang qua đế qua q u ố c biểu c h í n h m ộ t chỗ phân cục, phân Phu để đem Mã Sa t h chuẩn ư đưa kiện qua, b ị muộn l ạ i viết một p h ò nghỉ để trong n à lượn một hồi gió nhìn một hồi phong cảnh ăn một chút cà phê đem thời gian làm hao mòn đến muộn An n i biểu thị muốn về nhà chất lót k é lần thứ hai đem An n i đưa về v ã lệ bật sệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám chất lót k é lại một lần nhìn thấy c ả rèn ma ma vị này ma ma như cũ yên lặng đem tiểu thư nhà mình tiếp về trong nhà cũng cùng hắn hành lễ cáo tử chất lót té rất có lưu luyến không rời nhưng cũng không được biện pháp vợ gì tở t ạ n n g h b á tức hiển nhiên không phải một cái dễ lừa gạt phụ thân hắn còn là rất e ngại vị này phạt đệ nhất c ứ n g giả chắt lót k h ẹ trở lại hệ l ì xá điền viên đường cái số năm mươi tám liền thấy hai vị tiểu thư nhìn thấy phở ở đờ gì cả hắn không kinh ngạc nhìn thấy s ổ p h i ạ gạ lạ n ổ đèn hắn thật có chút kinh ngạc hỏi các ngươi là hẹn xong sao phở ở đờ gì cả nhận biết s ổ p h i ạ gạ lạ n ổ đèn dù sao cái sau danh khí nhưng lớn nhiều nhưng s ổ p h i ạ gạ lạ n ổ đèn cũng không nhận biết phở ở đờ gì cả báo nhân thiếu nữ tốt nghiệp nhiều năm liền ngay cả góc đại học đều đã sớm không có mấy người biết trước nữ thần Thuống chi sophie ạ gà lạ nô đen là thất i giai án nguyện thuật sĩ tại siêu phàm tiên phú cùng độ tuổi chỉ có ban là mô giác dù li ạn trở giải rác mấy người có thể so sánh bình thường ở trước mặt tất cả bạn học đều là một bộ lãnh tụ bộ dáng cho dù là lớn tuổi cấp cao đông học cũng muốn cam tâm tình nguyện vì đó ra roi nhưng lúc này lại một bộ bảng hoàng kết đ ả m thẹn thùng sợ hãi bộ dáng bất luận cái gì nam tử nhìn thấy chỉ sợ đều có lòng sinh yêu thương chát lót t h ẹ cũng là đứng đắn nam nhân lại biết vị tiểu thư này thân thế bất phẩm nhất là sophie ạ gà l à nổ đèn tướng mạo cùng khí chất đều khiến hắn nhớ tới đến mạ g ì nạ hệ lại sản dở dổ bé con vai diễn cắt đờ dì nại đ đế k h í chàng toàn bộ triển khai tràn ngập tự tin thật không nghĩ tới đối phương cũng sẽ chơi chút ít thủ đoạn hắn thuận miệm hỏi một câu là ai sophie ạ gà lạ nổ đèn thấp giọng nói o lô cốt chát lót thẹ nghe tới cự nhân danh tự lự hắn là thật không biết vị này đáng thương ổ lộn của tiên sinh đã bị ả n n h ỉ xung quân đi phần lần đèn tiền tuyến ả n n h ỉ căn bản không có đề cập chuyện này miễn cho bị chặt lọt k ẻ biết nàng ngẫu nhiên cũng sẽ phát chút ít tính t ì n h dù sao hình tượng thục nữ rất trọng yếu hắn cũng không biết vị này ổ lộn của tiên sinh đã bị sổ phỉ ạ g ạ lạ n ổ đèn tiểu thư một phong thư đem hát trạng bẩm báo phụ thân của mình phát đế quốc chiến tranh đại thần trước mặt chú định tiền đồ ảm đạo còn tưởng rằng gia hỏa này vì yêu sinh hận đối với sổ phỉ ạ gà lạ nỗ đèn cũng hạ độc thủ hận hận nói gia hỏa này âm hiểm xảo trá n g u kế rất xa còn ta lúc đầu muốn cùng hắn quyết đấu c h i t để kết thúc việc này không nghĩ hắn thế mà thả rằng thanh danh bị hao tổn cũng muốn cự tuyệt sophie ạ gà là nô đèn tiểu thư không cần phải lo lắng ta sẽ xử lý việc này c h ặ t lọt kệ trong lòng âm thầm này xinh ác đ ộ c nói đợi chút nữa liền để lao dê dừng đi làm một vụ làm ăn lớn hắn nghĩ cùng sophie ạ còn là vận dụng chính trị thủ đoạn hai cái nữ hải tử gia giáo khác biệt nhưng cơ hồ đều sở trường kỹ năng này dù sao xuất thân đều không bình thường c h ặ t lọt kệ liền đơn giản t h u bạo không có gì kỹ thuật hàm l ư ợ n ô l u t cụt cũng không nghĩ tới cái này tình địch sẽ như thế không muốn mặt xuất động thánh gia ám sát hắn ân ô l u t cụt vận mệnh liền xem như đ ắ c tội mệnh vận chi xà cũng không gì hơn cái này sophie ạ gạ lạ nỗ đ è n trong lòng âm thầm mừng thầm đối với nàng mà nói ổ l u t cụt là cái dụng cụ đơn sơ người chỉ là nàng đến nhà bãi phòng lấy cớ đến nỗi ổ l u t cụt là kết cục gì gạ lạ nỗ đ è n tiểu thư cũng không quan tâm nàng có chút nhu nhược thấp giọng nói ta nghe nói bối cảnh của hắn rất lợi hại là mật nữ công tước ừ m quan hệ không tầm thường sophie ạ gạ lạ nỗ đ è n là thật không biết ổ l u t cụt cùng mật nữ công tức cái gì quan hệ thân thích chỉ có thể mập mờ đi qua nhưng thái độ cũng biểu đạt ra đến nàng rất lo lắng chặt lập c h ặ t l t kệ không có cảm giác gì hắn là người hai đời cũng chưa từng gặp qua đẳng cấp cao như vậy nữ sinh ân kỳ thật tàn nghỉ đẳng cấp cũng không thấp một mực không nói chuyện p h ở ở đờ gì cả lại cảm giác được vị này gạ lạ n ổ đèn tiểu thư đại khái là tại công lược chặt l t kệ chuyện này để báo nhân thiếu nữ lập tức mừng rỡ Quy này một chương 324, mẹ lần biết mình mật Chặt lọt biết tước, thật tước. Chặt chương còn cách chống công cũng công phái. không nhưng hắn không lần、e、nào nữ ngại nữ lại là l đại kẻ e vị chưa hẳn liền có thể còn đặt ở ta chặt lọt kẻ đầu câu nói này nói năng có khí phách sophie ạ g a lan o đèn gương mặt xinh đẹp cừng đỏ nàng từ khi bị chặt lọt kẻ cứu theo nhỏ ảo tưởng các loại anh hùng liền cùng chặt lọt kẻ hình tượng t r ù n g hợp câu này đến từ địa cầu ngạn g ữ không cần nói ở cái thế giới này coi như ở địa cầu cũng là âm vang hữu lực rất có lực xuyên thấu danh ngôn lời gian sophie ạ g a lan o đèn đấy lòng âm thầm nói chắc không được hắn có thể viết ra đẹp như thế nguyên lai、like、hắn chính là trong loại kia nhân vật chính có tốt đẹp nhất phòng n c kiên nghị nhất tính cách rộng rãi nhất lồng n g c h ỉ có thể hận bị h ni bờ di tờ Học học n ân、so、những từ này đều là chặt lọt tẹ bên trong hắn dùng từ độc đáo hình dung tinh chuẩn đã xuất hiện một cỗ hoàn toàn mới sáng tác phong trào được xưng mẹ lần phái rất nhiều tân duệ tác gia đều đang bắt chước cái kia mấy quyển đến từ địa cầu tác phẩm ẹ t lần ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc rồi chặt lọt kẹ như vai nói hôm qua hoặc là hôm trước vừa mới tấn thăng cao dai thập tam giai cao dai thấp đoạn siêu phàm báo nhân thiếu nữ lúc đầu muốn nhắc nhở hắn không muốn trang quá mức không nghĩ tới bị chặt lọt kẹ tiếng cảnh cho kinh ngạc đến ngây người lại nàng nhịn không được nói lúc ấy ta ám sát ngươi thời điểm ngươi mới là cái đề dai không đúng ngươi thật giống như mới nhị giai hoặc là tam giai chặt lọt kẹ bình chân như vại hồi đáp ai còn không có điểm tiến bộ thờ ờ dị ca nhịn không được kêu lên vẫn chưa tới một năm ừ n có lẽ có hơn một năm nhưng cái kia cũng còn là thật đáng sợ n g ư ơ i tu luyện không có bình cảnh sao coi như không có bình cảnh tốc độ cũng quá nhanh ngươi là trực diện qua tà thần sao không không không tà thần không có mạnh như vậy ngươi phải là chính diện nhìn thẳng qua chín đại chính thần a chất lót k h ẹ xấu hổ cười một tiếng nói không muốn nói đùa triệu hoán tà thần nhưng là muốn bị thiêu chết tội danh thờ đờ gì c ả mở ra hai tay nói không có loại thứ hai khả năng có thể hoàn mỹ giải thích tất cả những thứ này chất lót k h ẹ tức xạ mặt lại nói ta chỉ là trong đại học dấu dốt mà thôi thờ đờ dị ca nói ở trong đại học dấu dốt ngươi đây không phải có bệnh sao c h ặ t lọc thẻ nói ngươi thế nhưng là c ầ u ta làm việc đâu l i ê n thái độ này phở ở đờ gì cả lập tức liền không lên tiếng nhưng lại đối với s ổ p h ỉ ạ g ạ là n ổ đ è n nháy mắt ra dấu truyền lại ra một cái ta có thể giúp cho ngươi ý tứ s ổ p h ỉ ạ g ạ là n ổ đ è n rất là kinh ngạc lập tức liền mừng rỡ như điên phở ở đờ gì cả thế mà không phải người cạnh tranh mà là quân bạn thực tế làm cho người rất ngoài ý muốn phở ở đờ gì cả cùng ăn n h ỉ có thể tính không bằng hữu nàng cùng đỏ r ồ thì còn hơi quen thuộc một điểm nhưng đỏ dồ thì là thần khế giả cả đời không nói kết hôn cho nên phở ở đờ gì cả cũng không quan trọng chất l ọ thẻ với ai kết giao nàng chính là gần nhất áp lực quá lớn muốn tìm v i ệ c vui chặt lọt k ẹ nếu là chịu đựng không được dụ hoặc hậu c u n g lật xe cũng cùng với nàng không có quan hệ gì nhưng chặt lọt k ẹ nếu là chịu đựng được khảo nghiệm ân nàng c h í ít cũng có thể thu được sổ phi ạ gạ l à là nổ đèn hữu nghị tóm lại báo nhân thiếu nữ cùng đỏ r ổ thì học cái xấu chặt lọt k ẹ còn đang suy nghĩ như thế nào đối phó ô lột cốt hắn sai lầm đánh giá cao vị tiên sinh này thực lực nhưng cái này cũng không trách chặt lọt k ẹ hắn lần thứ nhất cùng ô lột cốt giáo thủ Mặc dù lần à nào hoành tay không, nhưng cũng chỉ có thể rút đối phương mấy cái cái tát, lại không cách nào hắn hộ thân trọng thêm mấy không, không khí, không khỏi nhưng chỉ phương cách phá hắn hộ nhiều cũng liền có cái cái đối đấu lại vài xem l Lần thứ hai phát ra quyết đấu mời gia hỏa này thế mà nhịn xuống thà rằng danh dự bị hao tổn đều không xúc động quyết đấu để chặt lọt kẹ càng thêm xem trọng liếp mắt gia hỏa này chẳng những thân ở bộ c h ấ p pháp dạng này bộ môn trọng yếu còn có thể tung tin đồn nhảm sinh sự chửi bới sổ p h ì ạ gạ lạ nô đ è n đồng thời biểu hiện tiến thối tự nhiên rất có điểm chúng kỳ nhỏ bờ ss pháo phạm ô l u t c ộ c gia hỏa này sức chiến đấu cũng không tính là gì ta có huyết sắc vi nơi tay lại hoặc là vận dụng những vũ khí khác lựa tất có thể lấy giải quyết người này chính là hắn làm người thực tế quá xào trá phía trước còn vênh váo tự đ ắ c mang hai con hàng cùng ta cùng ạn nhì phách lối khiêu khích chân sau liền có thể ẩn nhận không phát nhu định về sao động tính cách biến đổi thất thường tâm tư không thể phỏng đoán là cái có chút đồ vật đối thủ chất lót kẻ thật không biết ô luật cuộc sở dĩ một buổi t r ư a đừng công phu liền trước sau tranh lệch cực lớn là bị hắn đáng yêu ạn nhì bở dị tở tạ nhì tiểu thư cho đả kích đến cảm xúc sợ về phần hắn cảm thấy người này còn dám khiêu khích sổ phi ạ gạ là đồ đèn liên chiến tranh đại thần ái nữ đều không để tại mắt bên trong quả nhiên gan to bằng trời kỳ thật là cái tương đương mỹ lệ hiểu lầm gia hỏa này nơi nào đến lá gan dám chửi bới sophie ạ g a là nổ đèn vị tiểu thư này thủ đoạn nhưng rất lợi hại Si chặt vô hửa tương vi thế nhưng là hai mươi tuổi trong vòng toàn bộ đại lục cũ một trong mấy người lợi hại nhất sophie ạ g a là nổ đèn cùng p h ờ ở đờ gì cả trao đổi mấy cái ánh mắt xác định mục đích của đối phương nhị không được hỏi p h ờ ở đờ gì cả vào xem đến đàm sự tỉnh của ta ngươi đến tìm chắt l u t t h tất nhiên cũng có chuyện rất trọng yếu ta vẫn là không giữ lấy m ẹ lần tiên sinh quá nhiều thời gian không phải chẳng phải là chậm trễ sự t ì n h của ngươi phờ ở đờ gì cả cũng không có che giấu đem báo nhân bộ lạc sự t ì n h nói một lần nàng cũng không lo lắng sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn tiết lộ tin tức báo nhân tự nhiên có tự vệ chi đạo sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn ngay vậy cũng cảm thấy khó giải quyết phạt đế quốc đối với thú nhân cảm nhận vốn là không tốt theo thú nhân vây công sỉ chặt bố ở theo đến xuống đều đối với thú nhân không còn có hào cảm chỉ cần đại chiến vừa kết thúc phạt đế quốc khẳng định sẽ xuất binh càn quét đại lục phương nam thú nhân bộ lạc nàng thấp giọng nói chuyện này rất khó xử lý a chất lóc té nói chuyện này ngược lại không tính khó Thú q một, một chương ba trăm hai mươi lăm thanh quang minh thần quốc hảo bị cưỡng chế ngưng lại xỉ chặt bùa hủa thời gian mặc dù có thể mỗi ngày cùng hắn nghỉ hẹn họ nhưng chặt l ọ t kẹ kỳ thật rất có điểm phiền muộn càng ngày càng hỏng bét vật tư cung ứng xã hội dần dần tinh thần xa suốt bầu không khí tại đường cái tùy ý kiểm tra người đi đường tuần thành quân cũng không phải là rất làm cho người khác vui sướng nếu là có chọn hắn càng muốn tại xây giáp bệ hẹn một cũng được cùng chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ bởi vì một mình nắm giữ một khối địa bàn càng thêm tự do hắn cũng không biết nhắm vào mình điều tra còn cần tiếp tục bao lâu bồi tiếp p h ở ở đờ gì cả cùng sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn hai vị nữ sĩ nói chuyện h i ế m chặt lọc tệ trợt phát hiện cái bản có tờ giấy hắn tùy ý cầm lên mặt viết ba hàng chữ, hàng chữ thứ nhất là Viên kêu hoàng Kim Hoàng kêu chất h chưa hoàn thành thánh、quang、minh thần、quốc、hào hàng chữ thứ a quang o túng quốc lọt à hào, hàng là thánh quang minh, thần quốc hào, sử dụng một đầu khắc thần tính sinh vật thân thể tạo thứ minh khắc sinh linh hồn chế tạo hàng chữ quang dụng cùng đường quốc đầu sử v n g ư n túng thánh quang minh thần g thao Chặt lọt hào. quốc k ẹ lập tức liền hiểu được đây là hoàng kim sơn dương hẹn dồn viết cho chính mình tờ giấy hắn cũng không rõ ràng lao dê dừng vì cái gì đem cái đại bí mật này nói cho chính mình c h ặ t lọt k ẹ không chút biến sắc đem tờ giấy bóc nát tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác chất lọt kệ là người địa cầu có chút thói quen sinh hoạt khó sửa đổi tỉ như không quen tùy trôn ném loạn đồ vật cho nên hắn chế tạo mấy chục cái thùng rác bày ra tại hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám các nơi phở đờ gì cả ngược lại là cũng nhìn thấy tờ giấy kia nhưng nàng không nhìn thấy nội dung nàng thấy sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn ánh mắt có chút lấp lóe biết đối phương t á m thành nhìn thấy một chút cái gì đang định sau đó hỏi một chút liền nghe tới chặt lọt thẹn nói các ngươi ai nghe nói qua thánh quang minh thần quốc hảo phở đờ gì cả không nghĩ tới chặt lọt thẹn thế mà đem cái bí mật này nói ra kỳ thật chặt lọt thẹn không có cảm thấy chuyện này có thể tính là gì bí mật bị cả kéo thánh linh cũng liền chuyện như vậy Hắn chẳng cảm qua là thất y m ộ n g hải ngắn, chi tổng cộng có mười hai chiếc truyền kỳ chiến hạm cái này mười hai chiếc truyền kỳ chiến hạm đều tại đại học trong sách giáo khoa có ghi chép chắc lọc kệ cũng chưa từng nghe qua thánh quang minh thần quốc hảo sắp mặt hiện ra một điểm hầu a nghi mười hai chiếc t r u y ề n kỳ chiến hạm từng có ba cái đại phiên bản thay đổi thánh quang minh thần quốc h à o là cái thứ nhất đại phiên bản t r u y ề n kỳ chiến hạm cái thứ hai phiên bản thời điểm có ba chiếc t r u y ề n kỳ chiến hạm bị thay thế bọn chúng đều không ngoại lệ toàn bộ đều mất tích chặt lọt kệ có chút kinh ngạc hỏi ta làm sao chưa từng nghe qua chuyện này sophie hạ g a lano đèn thấp giọng nói bởi vì các quốc gia hoàng thất hạ lệnh phong s á t những tin tức này các đại học trường học cũng phối hợp sửa chữa công khai phát hành sách giáo khoa ta là trong nhà có dấu liên quan thư tịch thế mới biết chuyện này nếu là chặt lọt kệ ngươi đối với thánh quang minh thần quốc Hào có hứng thú. ta có thể đem mấy quyển liên quan sách mang tới ngươi chừng nào thì trả lại đều có thể c h ặ t lót kẽ vội và nói kia liền đa tạ sophie ạ thật sự là hắn đối với thánh quang minh thần quốc hào rất có hứng thú muốn biết cái đồ chơi này đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra lao dê r ừ n g nói thần thần bì bí ngược lại càng gây nên hứng thú của hắn sophie ạ g ạ lan nô đèn một lời đáp ứng nói ta cũng không thế nào lật qua những cái k i a sách chỉ là có cái đại khá ấn tượng thánh mắt cổ vương quốc không biết làm sao trong vòng một đêm liền có thủ hộ sinh linh còn có một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm cái kia chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm chính là thánh quang minh thần quốc hào về sau chiếc thuyền kia mất tích nhưng thánh mắt cổ vương quốc lại nhiều một chiếc nữ vương phong hào rất nhiều ghi chép liên quan đều cho rằng thánh quang minh thần quốc hào chính là nữ vương phong hào nó chỉ là bị đổi cái danh tự cũng có người cho rằng bọn chúng là hai chiếc khác biệt cổ đại mà pháp chiến hạm tài liệu cụ thể ta cũng không nhớ rõ chỉ nhớ rõ có cái thuyết pháp thánh quang minh thần quốc hào phi thường to lớn s o nữ vương phong hào lớn gấp m ộ ư ơ i có thừa chặt lót kẻ ăn đã nữ vương phong hào đã là cự hình thuyền coi như tại hắn xuyên qua tới địa cầu cũng ít có nhìn thấy như thế cự hình thuyền do、so、nữ vương phong hào còn muốn to lớn gấp m ư ơ i thuyền địa cầu khoa học, kỹ thuật đều làm không được. hắn nếu là không có lao dê rừng tờ giấy cũng càng có khuynh hướng thánh quang minh thần quốc hảo chính là nữ vương phong hảo nhưng có lao dê rừng tờ giấy mà lại thật sự là hắn có ba viên hoàng kim chiếc nhẫn đây là hai chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm khả năng lớn hơn một chút c h ặ t lọt k ẹ trầm ngâm thật lâu cũng nghĩ không thông hắn đ ỗ n g nhiên muốn trở về một chuyến thánh mai cổ đ ả o nhìn xem mặt khác đầu kia thần tính sinh vật cũng nhìn một chút thánh mai cổ đ ả o đến tột cùng có hay không thánh quang minh thần quốc hảo dù sao qua một thời gian ngắn cũng phải đem một nhóm báo nhân đưa đi cả vạ đỏ xì ạ cùng thánh mai cổ đạo hắn tiện thể đi qua một chuyến cũng tốt. c h ắ t lọt tẻ hỏi sophie ạ g a l a n o đen mấy vấn đề n h ư cũng không bắt được trọng điểm sắc trời rất muộn sophie ạ g a l a n o đen liền cáo từ mà đi p h ờ ở đờ gì c ả lại bởi vì không tiện rời đi tại hệ l ì xá điển viên đường cái số năm mươi tám ngủ lại c h ắ t lọt tẻ chuẩn bị cho nàng phòng trọ ngày thứ hai sáng sớm đến báo nhân thiếu nữ đi không từ giã c h ắ t lọt tẻ liền không thấy nàng cũng không có nhớ thương lúc này như cũng như thường ăn bữa sáng trong nhà tu luyện một trưa giữa trưa đi tìm ăn n h ỉ cùng một chỗ ăn cơm trưa buổi chiều liền ở tại vạ lệ b ạ sệ khu bạ cờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt chớ ăn n h ỉ ta tầm chủ động tới bả cơ đường phố số hai trăm hai mươi mốt hai người lại làm hao mòn một hồi thời gian chặt lọt kệ đem ăn nì đưa về nhà về sau liền mượn nhờ kính chi môn xuất hiện tại thánh mai cổ đảo bây giờ thánh mai cổ đảo s o hoàng kim sơn dương hạm đội chiếm linh thời điểm còn muốn phồn hoa quá nhiều mẹn l i ệ u m ả n thủ đoạn có thể so sánh lao dê rừng mạnh quá nhiều mặc dù nàng không có cầm ba viên hoàng kim chiếc nhẫn cũng thao túng không đến thánh linh mai cổ nhưng có được ba chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm còn có mấy trăm chiếc thuyền thánh mai cổ đảo vẫn như c ũ là vững như thành đồng căn cứ hải quân chặt lọt kệ nào lặng lẽ mượn nhờ vô hạn kinh、giới. tại đảo xuyên qua một hồi rốt cuộc tìm được thông hướng dưới mặt đất mê quật cửa vào men l i ệ u m à n mặc dù cũng phát hiện dưới mặt đất mê quật nhưng cũng chỉ là đem phong bế không có thăm dò dù sao nàng sự tình b ậ n quá cũng không có cảm thấy thăm dò tòa này dưới mặt đất mê quật có cần gì phải cho nên tòa này dưới mặt đất mê quật không có mờ hay cũng không có thủ vệ chặt lọt k ẹ ngược lại là tới qua hai lần bởi vì lao dê rừng chuyển xuống tới qua một chiếc gương dù hống hắn xuất hiện chặt lọt k ẹ rất nhanh liền tìm tới lần hoàng kim sơn dương hẹ dồn dụ hống hắn cái chỗ kia nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì chặt lọt đổi, tới đổi lui, hắn nắm giữ mê c ũ n g p h á t lót kẽ lòng bàn tay nhóm lửa một đoàn huyết diễm chiếu dọi con đường phía trước thánh mắt cổ thành là cải tạo cả toàn núi nhỏ kiến tạo thành thị chẳng những dựa vào núi kiến tạo bảy tầng thành thị tại thánh mắt cổ sơn nội bộ cũng đào dông kiến tạo bảy tầng mê quật chất lót kẽ đã lục soát ba tầng hiện tại hắn đã tìm tới tầng thứ tư mê quật cửa vào tầng thứ tư mê quật bị màu đen cửa đá che chắn tại cửa đá dùng cổ lao văn tự viết không phải mắc cổ t ử tôn không được đi vào phiến đại môn này c h ặ t l ọ t kệ dĩ nhiên không phải mắc cổ t ử tôn nhưng hắn cũng không có khả năng tuân thủ câu nói này c h ặ t l ọ t kệ vận kính hơi đ ẩ y phiến đại môn này bắn ra ngọn lửa màu đen hóa thành bảy đầu hỏa xà q u ệ n c u ấ n c h ặ t l ọ t kệ may mà thu tay lại nhanh không phải liền muốn bị điểm đốt hắn d ơ lên mang theo ba viên hoàng kim chức n h ẫ n tay trái bảy đầu hỏa xà quay quanh một trận quả nhiên dần dần lùi về trong cửa đá hắn lại đi đẩy tòa n à màu đen cửa đá nên tay mà ra chất lót kệ nhún vai thầm nghĩ xem ra cái thế giới này không có gì gen di truyền nghiệm trứng liền có thể giả mạo mắt cổ tử tôn màu đen cửa đá về sau là một cái cực lớn phong khách trong sảnh đường bày đầy quan tài mỗi một tòa quan tài đều là một mình bày ra tại bẫy đá phía trước còn có mộ bia đồ vật tràn ngập văn tự những quan tài này đều chế tạo trắng lệ thậm chí khảm nạm châu b á o tựa như tác phẩm nghệ thuật nhưng như cũng lộ ra một cô âm trầm khí thế để người rất không thoải mái chặt lọt kệ lá gan thật không tính lớn bỗng nhiên nhìn thấy như thế qua quan tài hai hùng kíp vĩa đưa tay vỗ một cái phía sau cửa đá sử dụng kính chi cung dị năng chế tạo một mặt ma lực chi tính kính chi môn cùng kính chi cung bản chất tương thông đều là chế tạo ma lực chi、kính. cái trước có thể trở lại trong kính thế giới cái sau có thể chế tạo càng nhiều ma lực chi kính chế tạo một cái nho nhỏ mê cung kính chi môn là chạy chối chết năng lực kính chi cung lại là chiến đấu khéo léo chất lọt k h ẻ trước chế tạo ra một mặt ma lực chi kính chính là vì thuận tiện tùy thời đào tẩu cái này tất cả đều là quan tài địa phương để hắn rất có sợ hãi chất lọt k h ẻ đi đến một tòa quan tài trước thoáng phân biệt một chút phát hiện chính mình có thể đọc h i ể u địa đá văn tự nó đại khái là một thiên mộ t r í minh trong miêu tả trong quan tài nằm nhân sinh mình cái này quan tài là thánh mắc cổ vương quốc đời thứ ba quốc vương hắn nói khoác bình sinh công tích theo chặt lọc kẹ cũng liền một câu bình ăn hôn ăn vào chết hắn đổi một cái quan tài đọc quan tài trước bia đá văn tự cái này trong quan tài là một vị vương h ậ u bia đá văn tự khen ngợi hắn mỹ mạo ân bình sinh muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chặt lọc kẹ đi một vòng yên lặng so sánh thánh mắt cổ đảo lịch sử hắn về xì chặt bố bờ có đi qua mấy chuyến thư viện đọc qua tư liệu thánh mắt cổ vương quốc lịch sử cũng không phải là bí mật cũng chưa từng b á phủ hắn phát hiện chỉ có ba vị quốc vương thi thể không tại trong đó một vị chính là thánh mắt cổ vương quốc đời thứ nhất quốc vương cũng chính là triệu hắn thần tính sinh vật đồng thời đem chính mình bi vị cuối cùng thánh mắt cổ vương quốc quốc vương bị người cấu kết hải tặc giết chết nghe nói thi thể bị n h a n lửa thiêu thành cho t à n không phải là chuyện đương nhiên nhưng còn có một vị thánh mắt cổ vương quốc quốc vương thi thể không tại là đời thứ sáu quốc vương vị này quốc vương tương đương thần bí chắt lọt kệ tìm tới tất cả trong tư liệu đều không có hắn ghi lại hết lần này tới lần khác hắn tại vị thời gian còn rất dài khoảng chừng hơn 50 năm mươi năm chắt lọt kệ không có thử nghiệm mở ra q u a n tài mặc dù hắn suy đoán bên trong có thể sẽ có không ít tài báo thậm chí khả năng còn có siêu phàm vũ khí nhưng liền ngay cả lịch đại đám hải tặc đều không có lấy đi hoặc là đã lấy đi chỉ là lại đem n hắn đương nhiên lựa chọn theo chúng xuyên qua vô số quan tài c h ặ t lọt kệ rất mau tới đến một cái khác p h ò n g khách cái này trong thính đường tất cả đều là thánh mắt cổ vương quốc thu thập đ i ệ t tịch các loại sách s ử văn hiến bi pháp thậm chí còn có một chút và thơ ca c h ặ t lọt kệ nhìn thấy cái này tựa như thư viện địa phương có chút sinh ra mấy phần cảm thái thầm nghĩ thánh mắt cổ vương quốc lịch đại quốc vương rất thích xem sách ca hắn xuyên qua vô số giá sách phía trước liền không có đường c h ặ t lọt kệ có chút cảm giác được không thích hợp nơi này mới là tầng thứ tư mê quật hẳn là chí ít còn có ba tầng mới lạ mà lại màu đen cửa、đá. còn có không phải mặt cổ tử tôn không được đi vào phiến đại môn này dạng này uy hiếp văn tự trong nơi này bao nhiêu phải có điểm đồ vật mặc dù không thể tìm tới thần tính sinh vật cũng không thấy cái kia c h i ế c thánh quang minh thần quốc hảo c h ặ t lót k ẹ cũng không được chí hắn trầm n g â m thật lâu dự định đi đem hoàng kim sơn dương hẹn dồn kêu đến dù sao lão dê rừng thống trị nơi này thật lâu hẳn phải biết cơ hồ tất cả bí mật c h ặ t lót k ẹ một mực không hỏi lão dê rừng liên quan tới một đầu khác thần tính sinh vật sự tỉnh là bởi vì hắn một điểm nho nhỏ khó chịu chắt lót kệ dù sao trực diện qua mấy lần tà thần thậm chí liền chi thì đều nghe qua. đối với chỉ là thần tính sinh vật không thế nào quan tâm mà lại hắn luôn cảm thấy thấy cái đồ chơi này sẽ mang đến cho mình vận khí xấu lần này còn là l ã o dê r ừ n g lưu lại tờ giấy nói thánh mắc cổ đạo còn có một chiếc siêu phàm chiến hạm hắn mới tới nhìn một chút chặt lót k h ẹ đang muốn quay người rời đi tay ba viên hoàng kim chiếc nhẫn cùng một chỗ phát sáng lên trước mắt có chút tối sầm cả người liền đi vào một cái không gian khác nơi này không gian cực lớn nhưng cùng mặt bốn tầng không giống không có mặt đất bằng thẳng cũng không có mở dấu vết chính là một cái thiên nhiên động quật tại động quật trung đường nổi lơ lửng đầu kia thánh linh mắc cổ trước đó chặt lót không thế nào nhìn kỹ Đầu này thần này tính sinh mặc dù có hoàng kim chiếc nhẫn nơi tay chặt lọt kẹ cũng không nghĩ kinh động hắn bất quá hắn thăm dò đi ra nguyên lai thánh mắt cổ đạo tầm thứ năm mươi quận cần phải mượn hoàng kim chiếc nhẫn mới có thể đi vào cũng hơi có chút vui vẻ đây chính là thăm dò bí mật so theo lão dê rừng trong miệng ép hỏi ra đến phải có thú vị hơn nhiều chát lót kệ quan sát một hồi đầu này thánh linh đang muốn tìm kiếm tầng thứ sáu m ư ơ quật liền thấy tại tòa này thiên nhiên động quật nơi hẻo lánh có một đống xương khô hắn nhất thời hiếu kỳ đi qua liếc mắt nhìn cái này trồng xương cốt hẳn là bị người động đậy rất nhiều lần đã bị phá l i ề u xiềng vật gì có giá trị cũng không có chát lót kệ suy đoán nó khả năng chính là vị kê đ ợ i thứ nhất m ạ cổ h c quốc vương hắn chiếm cứ thần tính sinh vật thể xác thân thể của mình phạm thai liền bị ném tại nơi này hoàng kim sơn dương hẹ dồn khẳng định tới qua nơi này trước đó cũng nhất định có những người khác đi vào. đột e đem m mặc nghiệm mặt vị này lao quốc vương thân vật vi vi, trị định này thân còn lại không đáng tiền sinh khẳng thành nhưng nhập thổ vi an quan như cũ sông nhập náo hắn tiện trên đống cốt này nhàn nhạt đào lấy tay huyết lao lại lọt gia, sau hoạt cho quốc quốc đều cốt. đốt hố, cốt có chỉ Chắt chết cũ cái giá thổ rút đất hải khi phải hải, hải đi, đời bụi, ra đ kẹ dù nhiên chất lót kẹ ngầm trộm nghe đến một tiếng cười khẽ trong tiếng cười có nói không nên lời vui sướng Quy đầu cầu chương thần tính sinh tỉnh vật 12 đầu thỉnh cầu. Chặt nhưng giống như càng kinh sợ hơn bởi vì cái này tiếng cười k h ẽ hết sức quen thuộc kia là một thiếu niên thanh â m chất lót kệ giật này mình trong lòng vội vàng yên lặng cầu nguyện dù ở thời gian trường hạ thông hiểu hết thệ thần bí nắm giữ siêu phàm nghi quỹ vận mệnh t ò a án chúa tể a ngài làm sao bị kinh động rồi là ta làm sự tình gì quái nhiễu đến ngài sao một thanh â m ở bên thai của c h ặ t lót kệ vang lên ngươi là có hay không nguyện ý đem thánh linh m ắ c cổ hiến tế cho ta chất lót kệ không chút do dự nói ta nguyện ý xin hỏi như thế nào mới có thể đem hắn hiến tế cho ngài trí nại chính thần một trong mệnh vẫn chi x à đòi hỏi tế phẩm đây chính là chuyện tốt to lớn chính thần chưa từng lấy không đồ của người phàm coi như lấy không đó cũng là công việc tốt chỉ cần có thể để chính thần không nhớ thương chính mình c h ặ t lọc tệ sao không s ắ p một cái thánh linh thiếu niên thanh âm nhàn nhạt chuyển đến đem thao túng m ạ c cổ chiếc nhẫn ném tới hắn thân c h ặ t l ọ t kẹ lập tức chút bỏ viên kêu hoàng kim chiếc nhẫn yên lặng cầu khẩn dù ở thời gian trường hạ thông h i ể u hết thệ thần bí nắm giữ siêu phàm n g h i quỹ vận mệnh tòa án chúa tệ a ta tuân theo ngài chỉ điểm phụ ngài hài lòng tế phẩm chờ mong ngài vui vẻ hắn ra sức đem hoàng kim c h i ế nhẫn ném hướng thánh linh l i ê cái kêu đạo n g yếu ớt lưu quang rời đi về sau thánh linh một lần nữa an tính lại nhưng thân thể lại không ngừng đổ sụt thần thánh lực trận cũng lại một bước qua vào cuối cùng chỉ có một viên hoàng kim chức nhận lưu lại chặt lọt kệ lấy tay một chiêu một cái nhiên diễm tri thủ bay ra đem cái này mai hoàng kim c h i ế c nhẫn lấy trở về hắn biết đây là mệnh vận chi xà ban thưởng vị này chính thần cần chỉ là mai cổ mà không phải thánh linh cỗ này thần tính sinh vật thể xác cũng không biết bị mệnh vận chi xà thi triển thủ đoạn gì về sau lại không ai có thể thúc đẩy hắn hắn triệt để dung nhập cái này mai hoàng kim c h i ế c nhẫn cái này mai hoàng kim c h i ế c nhẫn cùng lúc đầu tạo hình đã hoàn toàn khác biệt nó biến thành một đầu hoàng kim tiểu xà quấn quanh bộ dáng hoàng kim tiểu xà rất s ố n g động tràn ngập dâng lên sinh cơ tựa hồ có quỷ bí không thể đo lường vận mệnh lượt lở chặt lọt t h đem thận mà trọng chi mang tại tay bên hai tựa h ầ nghe đến vận mệnh thì thầm cái loại cảm giác này không thành thật kỳ diệu chặt lọt k h kiên nhẫn chờ một hồi không có lại được đến bất kỳ nhắc nhở bên hai cũng chưa từng vang lên nữa thanh âm gì lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò tầng tiếp theo mê quật lần này hắn rất nhanh liền tìm tới cửa vào làm chặt lọt k h đi qua một nơi nào đó thời điểm mặt đất sáng lên ma pháp trận quan huy hắn một cước bước vào liền rơi xuống đến tầng tiếp theo mê quật tầng thứ sáu có một nửa l á nước biển hoặc là nói trong động quật dưới mặt đất hồ tại mặt nước đ ố một chiếc chiến hạm khổng lộ hình thể của nó khổng lộ đến không thể tưởng tượng nổi tựa như là tại mặt biển kiến tạo một tòa trôi nổi cung điện lộ chặt lọt kẹ trong lòng đại hỷ biết cái này tất nhiên chính là cái kia chiếc truyền thuyết thánh quang minh thần quốc hảo hắn dơ lên viên kia thao túng chiếc này truyền kỳ chiến hạm hoàng kim chiếc nhẫn nhưng chiếc này thánh quang minh thần quốc hảo không hề có động tinh gì ngược lại là mặt khác một viên hoàng kim chiếc nhẫn nếu có uy phong phật qua sinh ra thì t h ầ m thì t h ầ m những này thì t h ầ m hoàn toàn cũng nghe không rõ ràng nhưng chặt lọt kẹ thật giống như nếu có tâm linh chỉ dẫn nhảy lên nhảy vào nước hồ bơi lội đến thánh quang minh thần quốc hảo đại thuyển chiếc này to lớn truyền kì chiến hạm đại cổ to lớn nữ nhân cho tươi sống đinh tại đại hoặc là nói chiếc này thánh quang minh thần quốc hào chính là lấy cái này thần tính sinh vật vì xương rồng chế tạo hắn ngũ quan tứ chi thân thể lít nha lít nhít bị to lớn cây đinh một mực đinh trụ đến mức hắn liền rên gì đều làm không được chỉ có thể toàn thân không ngừng hơi r u t g i y phát ra thống khổ kêu rên hắn vẫn còn sống chứ nhận hết ngược đ á i bị tươi sống đinh tại đ á y thuyền như c ũ sống sờ sờ không có bị vỡ nát linh hồn cũng không có chết đi mặc dù biết thứ này cũng không phải là người nhưng chặt lọt kẹ như c ũ đập vào mắt kinh người không nhịn được muốn xuất thủ cứu người viên kêu hoàng kim tiểu xà tạo hình c h i ế nhẫn bỗng nhiên lại có thì thầm thanh em truyền xướng để hắn sinh ra cảnh giác chặt lọt t h ẹ rất nhanh liền phát hiện hắn cùng thánh linh m i c h a hoàn toàn khác biệt thánh linh m i c h a thân thể tràn ngập thần thánh ý vị tản ra mênh mông thần thánh l ự c t r ư ợ t nhưng cái này thần tính sinh vật lại có sáu con to lớn thanh huy cánh chim toàn thân quấn quanh không thể danh trạng l ự c t r ư ở n g mà lại nhất làm cho chặt lọt t h ẹ kinh ngạc chính là linh trụ hắn cây đinh mỗi một cây đều đúc nóng đi vào một cây màu vàng lông vũ những lông vũ này nhìn qua có thể biết hay nhất định là theo thánh linh m i c h a thân rút ra chặt lọt t h trong lòng có chút giật mình thầm nghĩ nguyên lai、like、hắn không phải m i c h đồng bạn mà là hắn được nhân bọn hắn hẳ l i ê n bị vị tiên lão quốc vương dùng cái gì không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn triệu hoàng tới một cái bị chế tạo thành thánh linh một cái bị chế tạo thành thánh quang minh thần quốc hảo chỉ là ta không thể rõ ràng vì cái gì hắn vẫn còn sống hoàng kim sơn dương hẹn dồn không có nói thật hắn căn bản không thể đi chiếm cứ thân thể trừ phi có người nguyện ý lấy một chiếc thuyền hình thái sống sót đồng thời muốn thời thời khắc khắc tiếp nhận như thế tra tấn chặt lọt ghẹ đưa tay nhẹ nhàng đ ụ n g vào cái này thần tính sinh vật cái chán một sợi ý niệm truyền ra đại hải xà bà sụt g i n g động cự kình chi vương nước mắt cổ ma đa la cây cành mê cung chi thần t à năng huyết tổ khí tức chín vị chính thần một trong chiếu cố tình cảm chân thành người ghen ghét thần tính sinh vật vận mệnh đỉnh phong thánh giai máu hồng long hoàng đế ân sủng sư tâm vương ban thưởng phục dưỡng quân chủ lạnh lùng thu thập tốt tất cả những thứ này người a ta đem phụng ngươi vì chủ nhân nguyện ý gánh chịu ngươi đi bất kỳ địa phương t h a m dò thất hải tất cả bảo tàng c h ặ t lót tệ dọa vội vàng thu ngón tay về nhưng một lát sau lại nhịn không được lần nữa đụng chạm đầu này thần tính sinh vật cai chán cai kêu một sợi ý niệm lại truyền ra đại hải xà bà sụt g i n g độc tự kính tri vương nước mắt thu thập tốt tất cả những thứ này người a ta đem ph Nguyện ý gánh chịu ngươi đi bất kỳ địa phương t h a m dò thất hại tất cả bảo tàng tiếp xuống cái này một s ở ý niệm chính là nhiều lần đem những lời này một lần một lần kể rõ không ngại phiến thức lật qua lật lại nhưng cũng không có gì mới mẻ hoa văn chặn l ó t kệ cẩn thận nghĩ một hồi nói ta nếu là có thể thỏa mãn ngươi một bộ phận yêu cầu đâu hắn thử nghiệm đem ý thức của mình chuyển tới nhưng vẫn chưa có chiếm được bất luận cái gì phản hồi ngược lại là cái k i a m ộ t s ở ý niệm càng ngày càng là máy liệt chấn động não hải không n g t không ngừng coi như hắn thu ngón tay về đầu cũng có thể nghe tới c h ặ t lọt kẹ không chút do dự lấy ra quyển nhật ký đập tại đầu này thần tính sinh vật c á i chán trong đầu chấn động thì t h ầ m im mặt mà d ừ n g lập tức vang lên tiếng rít chói t h a i a ở mỹ lạc a ở mỹ lạc càn x tiền a ở mỹ lạc càn x tiền cái thanh âm kia nhiều lần thét lên hai vị tên tà thần c h ặ t lọt kẹ kém chút liền cho rằng đầu này thần tính sinh vật sẽ đem hai đầu tà thần cho triệu hoàng tới nhưng may mắn vẫn chưa phát sinh đáng sợ như vậy sự tình đại khái nửa giờ sau thanh âm này mới khôi phục bộ dáng ban đầu cái kia một sợ ý niệm lại truyền ra đại hải xà bà số giang độc cự kính tri vương nước mắt thu thập tốt tất cả những thứ này người a Ta đem khi n g ư ơ c hắn h n n lật ra thánh quang minh thần quốc hào hàng hải nhật ký bên trong ghi chép chiếc này chuyển kỳ chiến hạm từ lúc tạo bắt đầu đến lần thứ nhất ra biển lại đến ngao du thất hại tất cả đi thuyền tao nộ mọi chuyện thánh quan minh thần quốc hảo hàng hải nhật ký phía trước nhất mấy trăm trang ghi chép như thế nào chế tạo chiếc này c h u y ể n kỳ chiến hạm thậm chí còn có thế nào thỉnh cầu mệnh vận chi xà trợ giúp bởi vậy đoạn tuyệt một phần không cách nào tưởng tượng hữu nghị lại đằng sau mới là lao quốc vương c ư ờ i nó đi qua địa phương như thế nào trở thành thất hải mười hai chiếc c h u y ể n kỳ chiến hạm một trong còn có thế nào bắt được đến nữ vương phong hảo cùng tại c u ầ n bạo c h i hải tao ngộ biển sâu c ử quái a c ờ gia tư mặc dù đánh lui đầu này khổng lộ đến không cách nào tưởng tượng trong biển cự quái nhưng cũng tổn thất quý giá nhất bộ kiện đến mức chuyến về thời điểm lại tại a ở lệ hải tao n ộ mê cùng tà thần đến mức chiếc này chuyển kỳ chiến hạm miễn cưỡng trở lại thánh mai cổ đ ả o liền rốt cuộc không thể đi thuyền cũng không ai có thể lại lần nữa đem khu động c h ặ t lót kệ vẫn thật không nghĩ tới chiếc này chuyển kỳ chiến hạm thế mà tao nộ qua nhiều như vậy mạo hiểm hắn có chút không rõ vì cái gì lao quốc vương hội ninh cần phải chiếc này chuyển kỳ chiến thuyền bỏ qua không cách nào tưởng tượng hữu nghị c h ặ t lót kệ có thể đoán được phần này không cách nào tưởng tượng hữu nghị mười phần mười là đến từ mệnh vận chi xả t h á n h quang minh thần quốc hảo mặc dù vô cùng chân quý thậm chí giá trị còn tại nữ vương phong hảo chi nhưng cũng không đáng đến từ bỏ chín đại chính thần một trong hữu nghị a chặt lọt kệ không có tiếp tục tại trong hồ nước dừng lại một lần nữa bơi lội phù mặt nước hắn nhật ký được đến hai vị tà thần lực lượng gia trì cùng một đầu thần tính sinh vật thừa nhận chỉ là nước biển đã không thể thâm ướp hắn đem thu hồi trong ngực lần thứ nhất trèo lên chiếc này chuyển ữ kỳ chiến hạm một nguồn sức mạnh mê ngông nào qua nhưng lại đối với chặt lọt kẹ lông tóc không thương chặt lọt kẹ biết nếu không phải mình được đến hoàng kim tiểu xà chiếc nhẫn nhắc nhở trước chui vào trong hồ nước thăm dò qua đ á y tuyển chỉ sợ lúc này muốn bị thánh quang minh thần quốc hảo từ t r ư ờ n g phòng ngự cho oanh ra ngoài cho dù hắn nắm giữ thao tung chiếc này chuyển hương kỳ chiến hạm hoàng kim chiếc nhẫn cũng không thể may mắn thoát khỏi chặt lọt kẹ tìm tòi một chút tay trái ba viên hoàng kim chiếc nhẫn âm thầm có chút may mắn treo lên thánh quang minh thần quốc hảo về sau chặt lọt kẹ tay hoàng kim c h i ế nhẫn mới bắt đầu phát huy lực lượng để hắn có thể ở này chiếc chuyển tầng thứ bảy mê quật cửa vào ngay tại chiếc này thánh quang minh thần quốc hảo chặt lọt g ẹ tay hoàng kim tiểu x a chiếc nhẫn không ngừng phát ra thì thầm nhắc nhở hắn rời xa càng đến gần thuyền thủ ma phát trận thì thầm thanh âm thì càng nôn nóng hắn do dự một hồi xoay người rời đi không có tiếp tục thăm dò tầng thứ bảy mê quật đối với hắn mà nói có thể thăm dò đến nơi đây đã đầy đủ chặt lọt g ẹ từng tầng từng tầng trở lại thánh mai cổ thành hắn cũng không có đi gặp bất luận kẻ nào thông qua vô hạn tình giới lại một lần nữa trở lại xỉ chặt bố ở hễ lý xá điển viên đường cái số năm mươi tám c h ắ t lót kẻ biết mình có thể sẽ thỏa mãn đại đa số thánh quang minh thần quốc hào nhu cầu cứ việc còn có mấy thứ đồ không có hắn cũng có thể đi tìm nhưng cùng thần có quan hệ sự tình hắn còn là nghĩ tính trước làm sao trước tìm một chút tư liệu cũng hỏi một chút hoàng kim sơn dương h ẹ dồn miễn cho nhất thời sơ sẩy có rất chỗ sơ xuất nạ sĩ phu nhân nhìn thấy hắn liền nhấc lên phở ở đờ gì cả cùng sổ p h ì ạ g ạ là nô đèn tiểu thư muộn đều trước sau tới chơi biết được hắn không có ở đây tin tức cũng đều thất vọng mà về đồng thời ước định sáng sớm ngày mai sẽ còn đến đây chát lót kẻ biểu thì biết để mức â mai phu nhân hỗi phu nhân hỗ tr còn không có ăn cái gì đồ vật chờ bữa tối đến thời điểm c h ặ t l o t kẹ quan sát tỉ mỉ mới thay đổi hình thái hoàng kim tiểu x a chất n h ẫ n hắn đã đại khái rõ ràng vật này đến tột cùng là cái gì công năng nó có thể dùng thì thầm tới nhắc nhở chính mình làm ra có lợi nhất lựa chọn cùng né tránh nguy hiểm rời đi thánh mai cổ đ ả o nó liền lại không có bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh h i ệ n nhiên tạ i x、sì、ỉ c h ặ t búa ở c h ặ t l o t kẹ bình ổn an toàn sẽ không gặp phải cái gì đặc biệt tốt lại hoặc là đặc biệt hỏng bét sự tình chất l o t kẹ nến qua bữa tối trở lại gian phòng của mình như thường tu luyện một hồi lần này hắn lại cảm thấy đến tu hành tiến bộ thần tốc mệnh vẫn chi xả nói nhỏ quả nhiên hơn xa nhìn thẳng hai vị tà thần mà lại lại rất an toàn chỉ có điều nếu là có lựa chọn c h ặ t l ọ t k ẹ thà rằng vất vả một chút dùng nhiều phí một chút thời gian tới tu luyện cũng không nghĩ gặp lại cái gì thần ngày thứ hai sáng sớm c h ặ t l ọ t k ẹ còn chưa rời giường liền nghe tới nạ sĩ phu nhân ở dưới lầu kéo trung đồng nhắc nhở hắn có khách nhân đến thăm c h ặ t l ọ t k ẹ b ò lên rửa mặt đ ổ i quần áo vội vàng xuống lầu quả nhiên thấy phở ở đờ gì cả cùng sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn hai vị nữ sĩ nghiễm nhiên đã là tốt khuê mật thái độ phi thường thân mật phở ở đờ dị cả nhìn thấy chặn lọc kệ lại hỏi, ta c h u ẩ n nhóm bị để nhóm đầu t i tới, ngươi chuẩn bị an bài ê n nhân chuẩn an như thế nào. báo bị thế Chặt lọt kệ lấy làm kinh hãi hỏi làm sao gấp gáp như vậy Thờ mặt chút thực, trợ, tức phát Ta thời chặt lọt thể tòa thành thị, bất thế thể tiếp theo một khó nhân không không hỗ sinh không hy chóng hắn, hoặc hoặc như cho nhân đờ người người ở đã đói. đã đi để gì lương ngay gian cũng vọng ngươi cũng sống cả sắc có coi lạc có có có có có sẽ số mau nói, kéo kẹ kể báo nào nào, báo lại dài, bài biển, lớn nạn an bọn bộ lâu lập là là ra chất lót kệ định đem nhóm này thú nhân toàn bộ vận chuyển cạm pạ đỏ xì ả thành cạm pạ đỏ xì ả thành vị trí ca linh đ ả o diện tích rộng lớn nhưng nhân khẩu lại quá ít có rất nhiều chưa khai phát địa phương có thể đủ dung nạp nhóm này báo nhân chất lót kệ càng hy vọng có thể thông qua nhóm này báo nhân tận lực lấp đầy nhân loại cùng thú nhân khác nhau hắn làm cho nhân loại tu luyện thú thần biến hình thuật cũng làm cho báo nhân tu luyện thú thần biến hình thuật nếu là theo song phương đều có người có thể tu luyện thuật này có thành cựu nơi nào còn có thể phân rõ ai là nhân loại ai là thú nhân đâu chất lót kẻ càng hy vọng có thể như vậy chế tạo một cái hoàn toàn mới dân tộc không phân cái gì người b ệ hè một người xây g i báo nhân lại hoặc là cái khác tương lai có thể dung nhập chủng tộc cùng dân tộc chỉ là không biết cuối cùng có thể biến thành bộ rắn gì g chất lót kẻ biết cái thế giới này mỹ hảo tư tưởng thường thường không nhất định có thể có được mỹ hảo kết quả nhưng hắn cảm thấy chính mình lại không phải là không gì làm không được thần tận lực có thể làm nhiều một chút liên tốt p h ờ ở đờ gì c ả biết mạ chú b ệ cũng đi qua mạ chú b ệ cũng biết đỏ r ồ thì thường xuyên ở nơi nào làm việc chất lót kẻ cái an bài này xem như rất chiếu cố nàng lập tức mở c ử trong bụng nói có ngươi câu nói này ta liền yên tâm ta sẽ thông báo cho bọn hắn đi mạ chủ bệ sophie ạ gà lan ô đèn lẳng lặng chờ p h ờ ở đờ gì cả sự tình làm xong lúc này mới đem chỉ một chỉ một đống thư tịch nói đây là ta tìm tới toàn bộ có quan hệ thánh quang minh thần quốc hào tư liệu nếu là mẹ lần tiên sinh ngươi còn có cần ta sẽ tiếp tục hỗ trợ chất lót kẹ mỉm cười nói cái này đã rất không dễ dàng ta kỳ thật mặt khác có chuyện muốn xin nhờ hai vị chất lót kẹ trầm âm một chút nói ta mượn một nhóm thư tịch nhưng giới hạn trong thời gian không có cách nào đều qua mà lại nhóm này thư tịch lại rất chân quý không biết hai vị có hay không thời gian giúp ta tìm ra một chút có giá trị tình báo đâu chất l ọ t k ẹ nhìn thấy sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn lấy ra thư tịch lập tức liền nghĩ đến tại thánh mắt cổ đảo nhìn thấy dưới mặt đất mê quật thư viện hắn không biết những cái kia sách đều có cái gì nhưng bằng chính mình lực lượng nhất định không cách nào trong thời gian ngắn xem hết nhưng những sách vở này lại chân quý phi thường trong đó không thiếu truyền thừa bí pháp khẳng định không thể tìm một đống khoái thủ văn thư đến đọc qua liền muốn tìm hai vị tiểu thư hỗ trợ thờ ở đờ gì cả mặt có vẻ khó khăn nàng đương nhiên có thể đọc sách dù sao báo nhân tiểu thư cũng là đại học tốt nghiệp nhưng nàng thật không thích đọc sách. s p hệ g lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám mặc dù diện tích không nhỏ nhưng rất hiển nhiên là không bỏ xuống được nhiều sách như vậy vạn lệ đoạt sệ khu bạ cơ đường phố số hai trăm hai mươi một càng nhỏ hơn cũng chỉ có chỗ kia chưa hề đi qua trang viện phù hợp vận chuyển trở về thánh mắt cổ đạo đám kia thư tịch hắn đầu tiên là để nạ sĩ phu nhân đi một chuyến trung ương chính phủ văn phòng thông báo một tiếng ăn nghi buổi trưa hôm nay không có cách nào theo nàng ăn cơm sau đó mang thở ở đờ gì cả cùng sổ phi ạ gạ lạ nổ đèn g ư ớ i hát cám xa hoa thẳng đến ngoài thành trang viên nhà này trang viên lúc đầu danh tự đã bị ă n nghi gạch bỏ đổi tên mới gọi là mẹ lẫn trang viên nhà này trang viên chủ nếu là trồng trọt hoa quả trong đó một nửa cung cấp s ỉ chặt bồ ựa một nửa dùng để cất rượu trang viên xuất phẩm mấy loại rượu trái cây tạ xỉ chặt bồ ự lượng tiêu thụ rất tốt cung cấp mấy cái nhà hàng chủ đánh trúng tầng tiêu phí chứ trông chọn cùng cất rượu mẹ lần trang viên còn có một tòa tương đối lớn nhà ở là một tòa năm tầng có gần hơn một trăm cái gian phòng cỡ lớn nơi ở ngày thường tại mẹ lần trang viên có năm sáu mươi tên nông phu hơn hai mươi người người hầu bận rộn công tác h n nghỉ tiếp nhận nơi này còn cho trang viên phân phối năm tên kỵ sĩ chiếm một điểm chặt lọc thẹ kỵ sĩ danh lệch cái này năm tên kỵ sĩ đều đến từ bờ dì tờ tạm n h ỉ gia tộc kỵ sĩ đoàn mặc dù đều là lớn tuổi lại hoặc là bởi vì thụ t h ư ờ n g không thể chiến trường l ã binh nhưng thực lực mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú bảo hộ chỉ là một cái tư nhân trang viên bởi vì địa chỉ v ắ n vẻ vẫn c h ư a tao n ộ chiến lọt ử a trang ngẫu nhiên có mấy cái thú nhân binh trốn cũng viên nông cùng đều phu thú chạy cho thủ hộ chỉ cái tới, có các mấy b sĩ sĩ sẽ kỵ n người hầu đổi hầu chạy. h c ặ lọt kẻ mang hai vị nữ sĩ đến mẹt lần trang viên tại thoảng qua tra xét nơi ở tình huống về sau hắn liền bắt đầu vận chuyển thư tịch thờ ở đợi dị cả cùng sổ p h ì ạ gạ l à nổ đèn hỗ trợ đem phân loại đồng thời xem xét trong đó có h a y không quản thánh quang minh thần quốc hảo ghi chép liên quan loại này tìm đọc không phải đọc kỳ thật có thể tương đương nhanh trước h ì n c h n khi liền có thể đi hắn i xác đ cũng chưa quên tùy tiện bắt được một đầu kính linh tại mẹ lẩn trang viện cho chính mình lưu một tọa độ a n nghỉ biết được chặt lọt kẹ d i ữ a chưa không thể tới còn có chút thất vọng đợi đến lúc ta việc nhìn thấy chặt lọt kẹ vội vàng mà đến lập tức mừng rỡ nói ngươi chuyện làm xong sao chặt lọt kẹ cười nói cũng không phải đại sự gì ngươi không phải tại làm tiệm sách cũng xuất bản nghiệp vụ sao ta vừa vặn mua vào một nhóm thư tịch ngươi có thể chọn một chút những cái nào tương đối có giá trị lựa chọn một bộ phận xuất bản miễn cho ngươi nhà xuất bản không có gì thư tịch nhưng in ấn tiệm sách không có đủ thư tịch có thể bán ăn n ỉ rất là vui vẻ mặc dù nàng không hề để ý những này mà lại nàng nhà xuất bản cùng tiệm sách chủ yếu chính là bán ăn n g mẹ lẫn nhưng chặt lọt phần tâm tư này, n h ư c ũ để ả n n ì bởi gì tợ tạ nghỉ tiểu thư phi thường hưởng thụ nàng cùng c h ặ t lọt kệ vội vàng rời đi trung ương chính phủ văn phòng c h ặ t lọt kệ đang muốn hỏi một câu đi đâu đợi một hồi liền nghe tới ả n n ì nhỏ giọng nói hôm nay là cô sinh nhật ta muốn vấn ăn nàng một lần ngươi có thể bồi ta đi qua sao c h ặ t lọt kệ vừa muốn hỏi là vị nào cô nhưng lập tức sắc mặt liền lúng túng bởi vì ả n n ì bổ sung một câu là so phí cô c h ặ t lọt kệ sắc mặt cứng nhắc nhưng lại cố gắng g ạ t ra một cái mỉm cười nói là hẳn là đi xem một chút ta khẳng định sẽ cùng ngươi đi chỉ tiếc ngươi cô phi nữ sĩ rốt cuộc không nhìn thấy ngươi cùng với、ta. h n nghỉ cũng có chút thương cảm nói nếu không phải là hiểu lầm ta cũng không có khả năng nhận biết mẹ lẫn tiên sinh nếu không có nhận biết mẹ lẫn tiên sinh ta cũng không thể tưởng tượng sau này thời gian làm như thế nào qua ta trừ muốn đi ký thắc nghiệm thương nhớ cũng muốn cảm ơn sổ phi cô thay chúng ta đụng vào vận mệnh để chúng ta có thể có cơ hội nhận biết chắt l ó t kệ q u ả quyết nói là hẳn là cảm tạ sổ phi cô q một chương ba trăm ba mươi mệnh vận chi xả kẻ chiều cố c h í n vị chính thần thần miếu cũng kiêm kinh doanh mộ địa đây vốn chính là thần trị nghề chính vụ để chắt lo kệ tương đối ngoại ý muốn chính là vợ gì t h tạ n h ỉ gia tộc mộ địa tại mệnh vận chi xả thần miếu Tòa t h ầ n m i ế u n à y ngay tại l ũ cạ vạ rổ khu thế lực lớn nhất là bạc thương hội bạc thương hội không tính là thông thường ý nghĩa bang hội tổ chức là mười bảy nhà cửa hàng liên hợp tạo thành một chi mang theo bang hội sắc thái lực lượng bảo vệ hòa bình Cực ít cùng cái k h á c bang hội xung đột chỉ bảo hộ m ộ ư ơ i bảy nhà cửa hàng sinh ý an toàn thương hội thủ lĩnh rột u bạc phạm qua hai lần sai lầm nhưng rất nhanh liền cảm giác được lựa chọn đầu nhập chặt lọc thẻ vào ở mạ chu bệ đem hết toàn lực hiệp trợ hắn phát triển thương nghiệp chặt lọc thẻ bạo binh quá nhiều đánh trận lại dùng chẳng phải nhiều người bây giờ mạ chu bệ nhân thủ sung túc bạc thương hội tuyển nhận không ít công chức quy mô đã bành trướng hơn m ộ ư ơ i lần đã xa không chỉ m ộ ư ơ i bảy nhà cửa hàng không tính tại mạ chu bệ xây mới cửa hàng chỉ là tại lù cạ vạ rổ khu cửa hàng đã vượt qua năm mươi nhà ân trong đó có hai nhà là án mi tiệm sách lù cạ vạ rổ khu bang hội chặt lọt kẹ về lù cạ vạ rổ khu vừa mới lộ diện liền có người chạy như bay vào thông báo bà thương hội người phụ trách rột bặt bây giờ đi ra cửa không tại xì chặt bố bây giờ người phụ trách là con của hắn tiểu bát tiểu bát cũng là ba mươi mấy tuổi người hắn lập tức tự mình dẫn đầu một nhóm người ở nửa đường chờ chặt lọt kẹ nợ nụ cười xích lại gần hắc cám xa hoa nói m ẹ lần tiên sinh ngài rốt cục trở về trung thành lù cạ vạ rổ khu nếu có cái gì phân phối tùy thời nói một tiếng chúng ta đều vì có thể cho ngài phục vụ mà kiêu ngạo chất lót k ẽ liếc mắt nhìn người bên ngoài hắn còn là lần đầu có bị như thế long trọng tiếp đãi bất quá hắn thật đúng là không thích những phô trương này nói ngươi bận b i ệ u công việc mình làm đi thôi ta không cần đến những n à y ta nhớ được ngươi là bạt nhi tự a làm rất tốt chúng ta gió tây sẽ càng ngày càng tốt tiểu bắt mỉm cười đồng thời cũng hướng á ắ n nhi cung kính hành lễ chắt lót kệ cùng ạn nỉ b ờ i gì tờ tạ nỉ tiểu thư quan hệ ở bên trong tây phong kỵ sĩ đoàn ai ai cũng biết dù sao vị tiểu thư này là gọi đại học tây phong nữ thần bọn hắn kỵ sĩ đoàn l i ề n gọi tây phong kỵ sĩ đoàn loại quan hệ này còn cần nói rõ sao tiểu bát nghe tới ạn nỉ muốn nhúng tay tiệm sách nghiệp vụ tự mình đến nhà đưa ạn nỉ hai nơi cửa hàng mặc dù ạn nỉ còn là đưa tiền nhưng ít ra phần này trung thành để í a n n à r u g t h à ra t r u n ấn tượng cái này hai nơi tiệm sách kinh doanh tiểu bắt bận bịu trước chạy về sau so với mình sinh ý còn muốn tâm l i ê n liên hạ luật chính mình cũng không biết quay chung quanh hắn đã có một tầng mặc dù còn lại quá yếu nhưng lại tương đương mềm dẻo mạng lưới quan hệ tiểu bắt biết chặt lọt kẹ t i n h t ỉ n h mà là hắn cùng ạn n h ỉ cùng xuất hành rất rõ ràng không thích hợp tiếp tục đi theo cho nên tiếp về sau liền mang người rời đi chỉ để lại hơn mười tên thiếu niên nghe chặt lọt kẹ thúc đẩy chặt lọt kẹ lúc đầu cũng không để ý nhưng hắn ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài xe nhìn thấy hơn mười tên thiếu niên đi theo xe ngựa một đường đi nhanh ánh mắt có chút xếp chặt thế mà nhìn thấy một người quen ân kỳ thật người quen không chỉ một nhưng còn lại cũng không tính là quá quen hắn nhìn thấy dương l � ảm hải âu thành dương lì ảm theo hắn các thiếu niên cũng đều đến từ hải âu thành chặt lọt kẹ còn không có rời quê hương chính là thường xuyên sẽ tại đường cái nhìn thấy bọn hắn chặt lọt kẹ thầm nghĩ bọn hắn làm sao tới xì chặt bố h ử hắn không hề lộ diện đi chào hỏi chuẩn bị sau đó lại tìm cơ hội hỏi một chút hắc cám sa hoa rất nhanh liền đến mệnh vận chi xà thần miếu chặt lọt kẹ bồi ạn n h ỉ xuống xe ngựa thì tay đem hắc cám sa hoa thu làm c h ấ ế nhẫn đằng sau đi theo các thiếu niên thóc mộ. giọng nói chúng ta lúc nào mới có thể có được thần kỳ như vậy bảo vật dương lì ảm thóc giọng dạy dỗ không nên mơ n ộ n g hắn đến xỉ、sì、chặt bồ ựa đã có một đoạn thời gian trải qua xã hội ma luyện trở nên càng thêm n h y bén nhưng cũng càng có thể nhận rõ hiện thực dương lì âm tại hải âu thành còn không có cảm giác gì nhưng đến xỉ、sì、chặt bồ ựa hắn bởi vì thủ hạ có một đám thiếu niên rất nhanh liền tìm tới mưu sinh đường đi giúp người trong thành chân chạy mặc dù thời gian rất khốn cùng vất vả nhưng ít ra đói không đến bụng hắn rất nhanh liền hỏi tham gia đến chặt lọt k ẹ tại lũ cạ vạ rổ khu nhậm t r ư ớ c liền mang người tới còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể nhìn thấy chặt lọt pẹ lại không nghĩ rằng chặt lọt pẹ cơ hồ chưa từng xuất hiện nhưng tại lũ cạ vạ dấu vết tuần t h à n h quân là c h ặ t lọt k ệ mẹ lần chính vụ cục là c h ặ t lọt k ệ mẹ lần đường đi rất nhiều thương phẩm đều là c h ặ t lọt k ệ mẹ lần liền ngay cả mới mở tiệm sách nghe nói cũng đều là chặt lọt k ệ mẹ lần lù cả vạ dồ khu cư dân thậm chí tại mua đồ vật thời điểm nghe tới là tây phong kỵ sĩ đoàn sản nghiệp đều sẽ thừa nhận làm chất ưu giá rẻ mua thời điểm gấp b ộ yên tâm dương lì âm cũng dần dần tắt đi tìm c h ặ t lọt k ệ tâm tư hắn cảm thấy mình cùng c h ặ t lọt tệ đã không phải là người của một thế giới hắn cũng có thể hiểu được vì cái gì chắt lọt tệ lúc trước không đi gặp hắn ân lý giải sai chất lọt kệ còn là lần đầu tiên đến mệnh vận chi xà thần miếu mặc dù bây giờ là hắc nguyệt kỷ nguyên từ hắc nguyệt nữ sĩ chấp trường hết thảy nhưng còn lại tám vị chính thần tín ngưỡng cùng tế tự nhưng xưa nay không thụ ảnh hưởng mệnh vận chi xà thần miếu như cũ tín đồ rất nhiều chất lọt kệ cùng an nỉ h yên tĩnh đi qua mấy tòa kiến trúc đến thần miếu đằng sau mộ địa nơi này cũng có rất nhiều người tại tưởng niệm thân nhân mỗi người đều an tĩnh phi thường an nỉ h tìm tới sổ phí b ờ i bởi dĩ tờ tạ nỉ mộ địa bởi vì nàng là bị trượng phu sát hại cho nên sau khi chết không có t r n tại ở gia tộc mộ địa mà là táng về bở dĩ tờ tạ nỉ gia t á n n h đem mang theo tới một chùm màu trắng số cúc thả tại cô trước m ộ n địa hai tay mười ngón dao nhau ôm tại mi tâm yên lặng cầu nguyện chặt lót kẹ tràn đầy hổ thẹn cũng yên lặng cầu nguyện vài câu thầm nghĩ s o p h i nữ sĩ hết thể đều là trước chặt lót kẹ mẹt lần sai ta là hoàng hải sinh đã không phải là người kia ngài nếu là đã trở về chính vị chính thần ôm ốc xin đừng nên tại nhớ thương ta ngài cự nhân ta cũng thay ngài xử lý nếu ở đích xác xem như chết ở trong tay của chặt lót kẹ ngay tại chặt lót kẹ cầu nguyện xong đánh giá chung q u n h phong cảnh thời điểm một cái tuổi trẻ thần quan đồng bể mã tới mỉm cười nói mệnh vẫn chi xả đại thần quan muốn thấy ngài q một chương ba trăm ba mươi mốt vận mệnh thì thẩm chất lót kẻ giật này mình hỏi ngược lại tôn kính thần quan các hạng ngài là phủ nhận lầm người trẻ tuổi thần quan mỉm cười nói nắm giữ vận mệnh thì thầm người cùng mệnh vận chi xả có tất cả giàn buộc ta làm sao lại nhận lầm người h ô n g chi coi như ta sẽ sai đại thần quan cũng sẽ không nhận lầm chất lót kẻ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại vận mệnh thì thẩm trẻ tuổi thần quan nhẹ gật đầu nói chính là ngươi nắm giữ viên kêu hoàng kim tiểu xả chiếc nhẫn chất lót kẻ thế mới biết viên kêu bị mệnh vận chi xả cải biến tạo hình chiếc nhẫn đúng là danh tự là vận mệnh thì thẩ ăn nhi đã mở mắt nàng cũng rất tò mò nói chúng ta đi gặp gặp một lần đại thần quan đi chất lót kẻ đáp ứng dắt tay ăn nhi cùng như trẻ tuổi thần quan rất nhanh tới một chỗ yên lặng địa phương nơi này không có gì kiến trúc chỉ có một rừng cây một vị cao lớn lao thần quan đứng ở nơi đó hắn tựa như một cây đại thụ che trời trong đây chất lót kẻ có chút liền có chút cảm giác thân thiết đi một cái đế quốc lễ hỏi đại thần quan cứ gọi ta tới nhưng có cái gì chỉ điểm vị này đại thần quan cứ gọi ta tới nhưng có cái gì chỉ điểm vị này đại thần quan mỉm cười trước nói với ăn nhi ngươi khi còn bé thường xuyên sẽ cùng bá tức cùng một chỗ tới không nghĩ tới đảo mắt đều như thế lớn Án hắn i c nắm giữ vận mệnh thì thầm là mệnh vận tri xả thần t miếu thần quyến giả cùng thần khế giả khác biệt không cần tuân thủ những quy củ kia cũng không cần tại thần miếu công tác được hưởng hết thệ tự do chặt lọt kệ có chút giật mình hỏi ta còn có thể gia nhập thần miếu bình thường đến nói chỉ có thần khế giả tài năng trở thành nhân viên thần chức đương nhiên thần khế giả cũng có thể không trở thành nhân viên thần chức nhưng trái lại không được không phải thần khế giả không thể gia nhập thần miếu đương nhiên nhà khác thần chi thần khế giả cũng không thể gia nhập chưa từng t h ờ phụng thần miếu trong số đại thần quan thấp giọng nói đương nhiên có thể thần minh đối với người thích luôn luôn phá lệ ân sủng an nghị cũng rất kinh ngạc nàng hỏi vận mệnh thì thầm là cái gì chất lóc ke bình thường cũng sẽ không đem một vài vụ vật mang nơi tay hán từ trong ngực lấy ra hoàng kim tiểu xà c h i ế nhẫn cũng có chút tò mò hỏi ta không có đem gặp người Các ngươi là tia sáng. Tia sáng mà lại à sao trong ta vật nắm này. giữ số đại thần quan mỉm cười nói ta có thể hơi thăm dò vận mệnh chất lót kẹ bừng tỉnh đại ngộ nói ngài có thể vận mệnh t r ọ n g số đại thần quan cười một tiếng nói mặc dù không thể tính toán vận mệnh nhưng hiểu như vậy cũng có thể cái thế giới này đi tiên đoán hệ siêu phạm giả cấp ít chặt lọt khẽ cũng chỉ gặp được một cái còn cho hắn tiện tay làm thị cho dù là mệnh vận chi xà thần quan cũng không phải mỗi người đều có thể đụng vào vận mệnh trong số đại thần quan rất hiển nhiên không giống bình thường hắn đối với trẻ tuổi thần quan nói đem thần quan văn thư cùng bao phục ò n có cái kêu phần mệnh vận chi xà thần dẫn dắt đều giao cho mẹt lần tiên sinh trẻ tuổi thần quan sớm đã có chuẩn bị đem một phong văn thư một kiện thần quan trường bảo còn có thật dày một quyển bản thảo đưa cho chặt lọt khẽ trong số đại thần quan nói kể từ hôm nay ngài chính là mệnh vận chi xà thần miếu chính thức thần quan mặc kệ ngài đi đến cũ mới hai tòa đại lục mỗi một cái góc chỉ cần có mệnh vận chi xả thần miếu tại địa phương ngài đều có thể thu hoạch được trợ giúp không có mệnh vận chi xả thần miếu địa phương ngài có quyền lực cũng có trách nhiệm kiến tạo mới thần miếu nên đón mệnh vận chi xả thần uy chắt lót thẻ thật giống như giống như nằm mơ nhận lấy những vật này khi hắn nhìn thấy cái kia thật d à y một quyển bản thảo không nhịn được nói thầm đây là thần dẫn d á t làm sao lại d à y như vậy mệnh vận chi xả dài dòng như vậy sao hắn lập tức liền mau đem cái này lớn không cung kính suy nghĩ bắt tắt tại mệnh vận chi xà trong thần miếu ngay trước người ta đại thần quan trước mặt oán thẩm chín vị chính thần một trong còn là giỏi nhất thăm dò lòng người vị kia quả thực là không yêu sống trọng xô số đại thần quan mỉm cười nói ngài còn có một hạng đặc quyền có thể tới thần miếu học tập vận mệnh chi thuật mặc dù ngài đi siêu p h à n con đường cùng vận mệnh không hề quan hệ nhưng tại mệnh vận chi xà chiếu c ô xuống ngài học tập vận mệnh chi thuật sẽ phi thường dễ dàng chắt lót cái nhẹ gật đầu có học hay không vận mệnh chi thuật chuyện này có thể ngày sau chậm rãi lại nói hắn cùng t r ọ n xô đại thần quan trò chuyện vài câu xác định đại thần quan không còn gì khác sự tình lúc này mới cùng h n n nỉ cùng một chỗ rời đi tòa thần miếu này chặt l ọ t k ẻ không có nhìn nhiều dương lụy ảm trực tiếp cùng h n n nỉ xe ngựa tại xe ngựa chặt l ọ t k ẻ đem văn thư cùng bảo phục đưa cho h n nỉ xe n ó i g i ú p t g ự a chặt l i c thẻ đem ở cờ t r o n g b ụ n g nói, t a sẽ đem n h ữ n g v ậ t này cất kỹ. chặt l ọ t k ẻ các loại chức vụ văn thư đều là chính mình c ấ t g i ấ u đây là phần thứ nhất giao cho h n n nỉ văn thư đối với h n n nỉ để nói nó i ý nghĩa phi phạm chặt l ọ t k ẻ trước hết ngại những vật này vướng tay hắn đem văn thư cùng bảo phục đưa cho hàn nỉ liền mở ra cái kia phần thần dẫn dắt chỉ nhìn liếc mắt hắn liền sắc mặt đại biến t h ấ p giọng hoảng sợ nói có biến thái như vậy sao câu nói này ra miệng hắn liền biết lỡ lời vội vàng che miệng của mình nhưng mặt biểu lộ lại như c ũ không khỏi kinh hai an nỉ tò mò hỏi phần này thần dẫn dắt làm sao chặt lọt k h ẻ đem trong tay thật dày bản thảo đưa tới an nỉ liếc mắt nhìn cũng không nhịn được kinh hô một tiếng nhưng gương mặt xinh đẹp lại có chút hưng phấn t h ấ p giọng nói chặt lọt k h ẻ đây chính là mới tốt tài liệu a ngài thật không muốn lại mở một bản sách mới chặt lọt t h sắc mặt đại biến hắn vội vàng nói thân là một cái tác giả đem mỗi một bản đều viết đến ph toàn tâm toàn ý cho độc giả kính dân một cái hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h tốt cố sự mới là lớn nhất thiên trước ta còn có mấy quyển không có hoàn tất làm sao có thể mở sách mới đâu đây là đối với các độc giả không chịu trách nhiệm chất lọt kệ chữ về phần này thật dậy thần dẫn rác hắn hiện tại rất xác định mệnh vận chi xả là cái đứng đắn việc vui thần cho chính mình thần dẫn rác chính là thuần phí suy nghĩ nhiều nhìn một điểm về vui phần này thần dẫn rác khoảng chừng một trăm hai mươi tám hạng có lẽ có đều tuyệt không góp con số lớn hiểm nghi chính thần chỉ điểm tín đồ như thế nào lấy lòng chính mình cái này chính thần thật rất đứng đắn Quy một chương 332, Thú vui thần, một phát minh một hạng cùng mệnh vận chi xà có quan hệ phong tục đồng thời để nó lưu truyền xuống d ư ớ i ổn định vì mệnh vận chi xà cung cấp tín đồ ban thưởng một phần vận mệnh chi vui sướng hai chơi chết mấy cái tà thần trọng yếu tín đồ t ỷ như cư trú tại vì c á t đ ị a khu mật găng nghệ l à đình ắ n t h ở phụng hì thần t ỷ như gạ d ồ n g khu san tuần hắn cũng t h ở phụng hì thần còn có cư trú ở dược x ỉ khu cùng mạ ẻ n ra đồ khu tụ dùn mati ồ sơn sơ lê cớt m á sơn bọn hắn cũng thờ p h ụ n hì thần đây là một cái ăn cắp nhân gian vui sướng để người không thích tà thần muốn để hì thần không sung sướng xem hỷ thần không sung sướng trình độ ban thưởng một đến ba phần vận mệnh chi vui sướng ba vụ trộm tại quang huy chi môn bí ẩn nơi hẻo lánh hỏa mấy cái mệnh vận chi xả đồ án không muốn bị người cảm thấy đồ án tồn lưu thời gian càng lâu liền sẽ thu được càng nhiều vận mệnh chi vui sướng tồn lưu vượt qua một năm ban thưởng một phần vận mệnh chi vui sướng tồn lưu vượt qua ba năm lại nhiều ban thưởng một phần vận mệnh chi vui sướng tồn lưu vượt qua năm năm ta khuyên ngơi ư trước thời hạn lao đi ba năm chính là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn quang huy chi chủ chấn nộ thời điểm ta cũng có chút sợ mất、mật. bốn tìm một vị quang huy chi chủ đại thần quan hung hăng đá hắn cái、mông. hoặc là đun quần m ộ t cước quan huy chi chủ đại thần quan địa vị càng cao tu vi càng sâu đã càng hưng ác ban thưởng vận mệnh chi vui sướng thì càng nhiều cao dai trở xuống không ban thưởng đem cao dai đại thần quan đá ra nước tiểu đến ban thưởng một phần vận mệnh chi vui sướng đem thánh g a i đại thần quan đá ra c h u lên ban thưởng ba phần vận mệnh chi vui sướng nam viết một bản liên quan tới hắc nguyệt chính ngươi n ằ m chắc kích thước tại không chọc dẫn hắc nguyện dưới tình huống tận lực để nàng biểu hiện đối với ta ái mộ xảy ra chuyện ngàn thanh vạn đừng nói là ta xui k i ế n bất quá ngươi yên tâm hắc nguyệt cái tính tình táo bạo kia hạ thủ thời điểm đoán chừng sẽ không cho ngươi nguyện cơ hội u ố n bán vượt qua 10, bảng, ban một mươi b ả n g h n không không không không không k n g k h ô n h ô n g không k n g không không k h ô n n g không không không không không không không không k h n g h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không không không h ô n g không h ô n g không k h ô n t không không không không không k h ư n n g không không không k n h ô n g không i h ô n g không k h n g không k h ô n n g không không không k h ô n không không không k h n g không không không không k h n g k h n h ô n g h ô n g k h ô n n g không h ô n g k h ô h ô n g không không không không không h ô n g h ô n h ô n g không k h ô n d k h ô h ô n g không k h t n g không không không k h ô t g không không không không không k h ô n h ô n g không không không k h n g không không không k h ô n h ô n g h ô n g k n h ô n n g h ô n g không k n g không không không k h n g k h h ô n g k h h ô n g k h ô h ô n g k n g không không n h g k n h ô h ô n h ô n g k h đã quan huy c h i chủ đại thần quan cái mông hoặc là đúng quẩn chặt l ọ t k ẹ n ngay lập tức liền nghĩ đến ổ chủ t ì h đại thần quan chỉ có điều vị này đại thần quan thế nhưng là hàng thật giá thật t h á n h giai có quan g huy thần lực hộ thể muốn e m hắn đá ra c h u lên há lại chỉ là một cái cao giai siêu phẳng có thể làm đến coi như làm được tiếp xuống làm như thế nào sống ổ chủ t ì h đại thần quan lại không phải sẽ không tức giận thánh đổ hắn chỉ là t h á n h giai coi như nhìn tại kim ẹ c ủ phần ổ chủ t ì h đại thần quan cũng không thể cho phép hắn như thế làm càn đến nội diễn kịch vốn làm mệnh vận chi xạ cái này có thể so sánh cái kia một trăm hai mươi tám phần thần dẫn dắt còn muốn tác đại tử chất lót kẹ thở dài đem phần này thật d à y thần dẫn dắt thu vào nói những ngày việc đều không tốt lắm làm à. an nghi thấp giọng nói kỳ Ki thật kiện thứ nhất rất dễ dàng chúng ta có thể ra một bộ mệnh vận chi xà đặc cung bản tập đem một cái hoàn toàn mới nhân vật tăng thêm tiến vào mỗi một bản để hắn ở đâu luôn luôn đề cập liên quan tới mệnh vận chi xà một cái phong tục chờ bộ này lưu truyền ra đến nói không chừng liền có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới phong tục chất lót kẹ lập tức cảm thấy an nghi lời nói thật có đạo lý mệnh vận chi xà đặc cung bản nghe liền có thể lấy lòng vị này chính thần hắn còn có thể tiền thể đem hát nguyệt nữ sĩ ra nhập vào để hai vị chính thần làm mở. ân sao có thể lại mờ mờ còn không làm tức giận hắc nguyệt nữ s i đâu hắn chăm chú suy nghĩ một hồi như cũng không nghĩ ra được biện pháp liền nói với an ni hai câu an ni mỉm cười nói giao cho ta ta có biện pháp chất l t k e đại hỉ nói an ni ngươi thật sự là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại đến tột cùng là biện pháp gì an ni hoạt bát cười một tiếng nói đem hai vị chính thần viết thành cùng giới chất l t k e quá sợ hãi một lát sau lại cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện hắn là thật không biết một vị nào đó tay xuống tiểu thư lại tới đại hoạt an ni làm chuyện loại này đã là xe nhẹ đường quen lão tài xế hai người trở về v ã lễ b á t xe khu bạ cơ đường phố số hai trăm hai mươi mốt ngốc một hồi chặt l ọ t k ệ đem bạn mì đưa về thứ sáu đại đạo số năm mươi tám lúc này mới mua ba phần đồ ăn mượn nhờ vô hạn k í n h giới trở lại mẹt lẫn t r a n g viên hắn một mặt đứng đắn nói thờ ờ d i c ả sophie ạ ta cho các ngươi mang về ngon miệng đồ ăn hai vị tiểu thư lật sách lật hai mắt hoa mắt làm sao biết chặt l ọ t k ệ còn có rảnh rỗi dành thời gian đi hẹn họ nhìn thấy chặt l ọ t k ệ thế mà còn mang đồ ăn đều thầm khen hắn cẩn thận ân cha nam cẩn thận chặt l ọ thệ bồi hai vị tiểu thư ăn cơm lúc này mới đem hai người đưa trởi đồng thời phân phó mẹt lẩn trang viên người hầu mặc kệ lúc nào chỉ cần hai vị tiểu thư tới nhất thiết phải dùng lớn nhất lễ tiết hoan nên mặc kệ chính mình có hay không tại cũng không cần thông báo thờ ờ dị cả luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào sophie a gà l a nô đèn thì là nắm chặt n ắ m đấm cảm thấy mình hướng về phía trước phóng ra kiên cố một bước có thể tự do ra vào mẹt lẩn trang viên đây là một loại cực lớn tín h i ệ u chất lót kẹt tại ngày thứ hai liền theo báo chí biết được một kiện đại sự phát cung ý mã liên hợp hạm đội tại cự kinh hải cùng bị dồn hạm đội t ă n nộ phát sinh lớn nhất từ trước tới nay một trận hải chiến song phương đầu nhập ma pháp luyện kim chiến hạm vượt qua hai mươi chiếc phổ thông chiến thuyền vượt qua bảy trăm đầu đầu nhập vào binh lực cao tới hai trăm linh lấy là dịch ý nghĩ mạ tổn thất gần một trăm chiếc chiến thuyền hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm phạt tổn thất càng lớn chẳng những có vượt qua một trăm đầu phổ thông chiến thuyền bị đánh chìm càng đầy đủ năm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm vĩnh cựu chìm vào đáy biển tương đối mà nói bị dồn liền tốt hơn nhiều chỉ tổn thất một trăm năm mươi chiến thuyền không đến chỉ bốn chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm mẹn h i mạng đội tàu không thuộc về chính thức hoàng gia hải quân danh sách cho nên vẫn chưa bị triệu tập đi tham chiến. mật nữ công tức bắc cảnh hà nội trận chiến này chấp hành đánh nghi binh nhiệm vụ chủ yếu tác chiến mục tiêu là phong tỏa bị dồn mấy đại quân sự tỉnh bến cảng cũng may mắn trốn qua một tiếp bất quá mẹn nịu m ạ n biết được hải chiến lớn tin tức vội vàng tiến đến chiến trường vừa vặn hai chiếc bị dồn ma pháp luyện kim chiến hạm lui ra chiến đấu liền bị vị này phạt đệ nhất hoa hồng đụng vừa vặn dựa vào thực lực cường đại tại tổn thất sáu bảy chiếc phổ thông chiến thuyền về sau đem cái này hai chiếc bị dồn ma pháp luyện kim chiến hạm bắt được để bị dồn ma pháp luyện kim chiến hạm tổn thất lập tức liền tăng vọt đến sáu chiếc đã không sai biệt lắm cùng nhiều cái này hai chiếc bị dồn ma pháp luyện kim chiến hạm mẹn lựu mặn tại chiến trường phong quan vô hạn đế quốc hoa hồng hạm đội dương oai cựu kinh hải liền ngay cả mật nữ công tức đều không thể không tại chiến hậu nói một câu tô mân ra cái kia đoá hoa hồng nở rộ thời điểm liền ta đều muốn làm đạm phai mờ ở Quy một chương h ư t n trinh. đến tin tức này, liền đã cảm giác được chấn kinh phi thường. Những cái kia theo chiến báo được đến tin tức này đế quốc quá lớn, g giác vi phi cái kia đại xuất quốc quả lót theo tức theo tức Chắc chỉ chí, được cảm được được là kẻ báo báo đã đế Phạt hoàng gia hải quân tổn thất, tổn quân gia đồng ể theo một tầng phạt nhặt trăm năm, tuyệt không phải là nhất thời một không hơn những không phải đến đều đau được đ liếng, xuống lòng nữa, này năm, ngày chi công. góp mỗi cái dài tri là vô thời đế quốc lấy xưa nay chưa từng có tốc độ đi đến hết thẻ quy trình tại tiếp vào chiến báo về sau không đến bốn giờ liền có một phần văn thư theo xỉ c h ặ t b ù a hựa chuyển đến đế quốc hoa h ồ n g hạm đội mẹn niệu mạn bị theo m ộ ư ơ i bảy đảng đế quốc quý càng mấy cấp đề thăng làm một mươi ba chờ đế quốc trường học chính vụ thân phận càng là khoảng t r ư ờ n g hai mươi hai hạng thuộc về loại kia viết vào bên trong đều sẽ bị độc giả mắng nước số lượng từ trình độ phạt đế quốc đối với mẹn niệu mạn dân sùng lập tức liền gia tăng vô số lần chất lót k h ẻ mặc dù cũng lập qua vô số công lao nhưng vừa đến chủ yếu là tại vắng vẻ chiến trường xê dập cũng không phải là đế quốc chủ yếu đầu nhập binh lực địa khu hai lần b ờ gì tờ tạm nghỉ thế công danh nghĩa đều có khắc quan chỉ huy thứ hai cũng đích sắc không có mẹn nịu mạn công lao như thế lớn thứ ba hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được phụng dưỡng quân chủ lạnh lùng chất lót k h ẻ chính n g ă n điểm tâm sophie ạ g a lano đèn liền đến đây bài phòng thờ ở đờ gì c à ngược n g lại là không đến nàng nhờ s o p h i a ạ g a lano đèn mang lời nhắn bà hôm nay muốn đi một chuyến m ạ chú bệ an trí nhóm đầu tiên báo nhân chất lót t h mời vị này xỉ chất bùa sophie à ngược lại là không có cự tuyệt chỉ có điều nàng ăn dị thường nhã nhặn chỉ ăn nửa mảnh bánh mì uống một chén cà phê chắt lót tệ tại bữa sáng thời điểm thuận miệng nhấc lên hải chiến lớn sự t ì n h sophie à gạ là nô đèn sắc mặt có chút ngưng trọng thấp giọng nói ta hôm nay tới là nghĩ nói với mẹ lần tiên sinh một chuyện ta cũng là phát thần dân giá trị này quốc gia nguy vong lúc ta không cách nào trầm mê ở người nàng r u n g nhỏ k h ó thể nghe thanh âm nói một câu tình cảm sau đó mới hơi lớn âm thanh nói ta đã thỉnh cầu tạm nghỉ học đồng thời ít ngày nữa theo quân xuất trinh ta không thể lại bồi tiếp ngài sophie ạ gạ là nô đ è n trong lúc nhất thời t i m như bị đau cắt nàng tuyệt không tin tưởng chỉ cần công bằng cạnh tranh sẽ thua bởi ả n nhì bợ dĩ tờ tàn nhì nhưng là nàng thân là gạ là nô đ è n nhà nữ nhi tại đế quốc cần thời điểm vô luận như thế nào không thể nấp ở hậu phương mê tại người tình yêu coi như lại không bỏ đến nàng cũng muốn dự định từ bỏ chút tình cảm này vì quốc gia hiệu lực sophie ạ gạ là nô đ è n không biết chính mình có hay không còn có thể trở về trong lòng ruột mềm t r ă n g m ố i đối với ả n nhì sinh ra không hiểu o á n hận nàng nhìn xem chặt lắp hẹ chỉ hy vọng lại nhiều nhìn một chút bởi vì lần này đi nàng cũng không biết mình liệu có thể theo chiến trường còn sống trở về vận mệnh tàn vô tình chiến trường băng lánh như sát cho dù là cao quý nhất xuất thân gây bớm nhất dòng họ cao dai thậm chí thánh giai siêu phàm cũng không thể cam đoan chính mình nhất định còn sống trở về sophie ạ gạ lạ nô đèn cũng không nghĩ tới nàng lần thứ nhất thích một nam hải tử còn chưa sử dụng tất cả vốn liếng đi tranh thủ liền muốn đứng trước một trận thảm bại không thể không rút lui cứ việc sophie ạ có vô số biện pháp có thể lưu tại s ỉ c h ặ t bố v nhưng nàng không nguyện ý bôi nhọ gạ lạ nô đèn cái họ này nàng thậm chí cảm thấy vì nói chuyện yêu đương lưu tại đế quốc thủ đô mà ngoài không phải n ra ngoài vì ư ớ cái t c c h ế này chính mình cũng sẽ xem thường chính、mình. Chặt lọt thẻ cũng mình thường mình. xem sẽ lọt l không lời nào để nói, hắn thấp giọng nói, chúc võ vận hương thịnh. Sophia, ngươi là đi cái nào chiến、trường? Sophia ta sẽ gia nhập hải、quân. Chặt thẻ trong chấp nào nói, giọng nói, vận ngươi nào trường? nổ đèn quân. trong nhóm n gạ gia lời là lạ lọt đi cái à để đáp, ta võ sẽ t hai ậ m muốn chí nghĩ h tới y không kính kính cho h cùng đem đồ cùng đưa sắt s o p gạ lạ nổ đèn. cây á i hai này c kỵ sĩ trường t h ư ờ n g tại mặt biển chiến đấu có cực lớn tăng thêm nhưng nghĩ đến nạn nỉ vui dạo d ự c đem cái này hai cây kỵ sĩ trường thường treo tại bạ cờ đường phố số hai trăm hai mươi mốt tường ma pháp của mình bức tranh bên cạnh hắn liền biết đây là một cái có thể lấy lòng mệnh vận chi xả làm bộ do dự thật lâu hắn thở dài quyết định đổi một cái tương đối nhỏ một chút làm bộ hắn lấy ra một viên hoàng kim chiếc nhẫn đưa cho sổ phỉ hạ gạ lạ nổ đèn nói ta có vị bằng hữu nàng có một chiếc cực kỳ tuyệt vời chiến hạm nhưng nàng hẳn là không biết chiến trường ngươi để người đem cái này mai hoàng kim c h i ế nhẫn đưa đi xe vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi chín đúng ngàn vạn sai người đưa qua không muốn tự mình đi qua hỏi nàng có thể hay không mượn dùng một chút chiếc thuyền kia làm bằng hưu ta rất tiếc lối phi thường tiếc lối tại ngươi chiến trường thời điểm không thể cho càng nhiều hỗ trợ mời tuyệt đối không được cự tuyệt đó sophie ạ gạ lãn n đèn tiếp nhận hoàng kim chiếc nhẫn nàng cũng không biết chặt lọt tệ cho mượn thứ đồ gì dù sao gạ lãn n đèn bá tức hiện tại phấn lân đèn tiền tuyến căn bản không có cách nào giống bở gì tờ tạ nỉ n h bá tức rảnh rỗi như vậy hắn cũng không biết nữ nhi tâm sự càng không có đem chặt lọt tệ điều tra cái ngọn nguồn nhi rơi xúc động cho nên hắn n h ĩ biết đến sự tỉnh sophie ạ nhưng không biết Nàng t hắn, hắn, hắn cũng là không phải đối với sổ phi ạ gạ lạ nổ đèn có cái gì đặc biệt tình cảm chính là làm phổ thông phổ thông bằng hữu hắn cũng không hy vọng có thể nhìn thấy bi kịch giống như hắn mang đỏ rổ thì chiến trường cơ hồ đều là đem vị này phụ tá bố trí tại địa phương an toàn đại đa số thời điểm đỏ rổ thì đều là tại mạ c h u bệ tòa này của đại thú nhân pháo đài có thể xưng chặt lọc tệ đại bản doanh cũng là hắn tất cả khống chế thành thị an toàn nhất một chỗ đối với cái khác bằng hữu cùng các bộ hạ chặt lọt k h ẹ cũng là như thế cơ hồ chưa từng sẽ dùng nhân mạng đi l ấ p chiến tuyến nhiều khi hắn đều thà rằng bị đánh bại cũng muốn bảo vệ bộ hạ an toàn chặt lọt k h ẹ chưa từng là cái hợp cách thông x o á i hắn hẳn là cũng vĩnh viễn không thể trở thành một tên hợp cách thông x o á i sophie ạ gà l a n o đèn cùng chặt lọt k h ẹ từ biệt về sau rốt cục b u ô n g xuống một khối trong lòng cự thạch nàng là các đại đế quốc đều có danh tiếng nhân vật tại phạt thậm chí không có một người hai mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi có thể cùng với nàng cùng so sánh thậm chí bao gồn cùng độ tuổi nam tính s o p h i a gà l a n o đ è n mộng tưởng chưa từng là nói chuyện yêu đương mà là trở thành một tên ngăn cơn s ó n g d ữ chỉ huy thiên quân vạn mã anh hùng nàng đứng lên cùng c h ặ t l ọ t kẻ từ biệt tại l i ề n muốn rời khỏi hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám thời điểm s o p h i a rút ra bội kiếm bên hông cắt đứt một lọ tóc đưa cho chặt l ọ t kẻ nói chặt l ọ t kẻ mẹt lần tiên sinh ngài nguyện ý vì ta đảm bảo bọn chúng sao chặt l ọ t kẻ thở dài tiếp nhận cái này lọt tóc kẹp đến chưa từng rời khỏi người trong nhật ký thấp giọng nói ta nguyện ý thanh toán mười phần vận mệnh chi vui sướng chỉ cần bọn chúng có thể để cho ngài bình an trở về sophie hai người cũng không trở về khỏi. lúc ăn cơm an vừa nhi c nói bởi vì cựu kính chi hải hải chi lớn chúng ta tổn thất quá lớn nghe nói muốn rút đi một nhóm lục quân bổ sung đến hải quân chất lót kệ kinh ngạc hỏi đều đã đến cần rút đi lục quân tình trả rồi hàn nghỉ nhét một ngụm nhỏ bánh mì nói đế quốc muốn phát động một trận càng lớn hải chiến đem bị dồn h ả i quân triệt để phá hỏng tại bến cảng không cho phép bọn hắn hộ tống biển mậu dịch tuyến chiến tranh đánh gần một năm tất cả mọi người thiếu vật tư biển mậu dịch tuyến trở nên so trước kia càng quan trọng nghe nói si chặt bồ đều có bộ phận gia đình bắt đầu nghèo rất m ồ g tơi chặt lọt k h biết đây là chiến tranh tất nhiên chiến tranh chính là đánh tài nguyên nhân khẩu tài phú khoáng sản lương thực vũ khí hết thể đều là tài nguyên đều sẽ trong chiến tranh bị vô tình tiêu hao c h ặ t lọt kẻ không thế nào muốn trò chuyện chiến tranh hắn nghe ả n nhi nói đến chuyện công tác ngẫu nhiên chen một câu miệng điều hòa một chút bầu không khí chờ cơm chưa m a u ăn xong ạn nhi nhỏ giọng nói ta tiếp nhận ngươi điều tra án lúc đầu bọn hắn muốn đem ngươi giảng buộc tại sỉ chặt bồ hôi nửa năm ta tiếp nhận về sau giúp ngươi kéo dài đến một năm dưới đại khái thẳng đến chiến tranh kết thúc ngươi cũng sẽ không chiến trường c h ặ t lọt kẻ rất là cảm động bất quá cũng rất tò mò hỏi bọn hắn đều là ai vì cái gì không hy vọng ta chiến trường ạn nhi do dự một chút nói có một phần là phụ thân ta kẻ thù chính trị ô luật cụt bộ lúc này đại khái l vừa tới tiền tuyến liền bị phái vào công kích đội hắn tại bộ chấp pháp thời điểm tùy tiện có thể điều động các loại tài nguyên đi làm khó chặt lọt kẹ tựa hồ có thể tùy ý thao túng chặt lọt kẹ vận mệnh nhưng chỉ trước mắt hắn cũng biến thành vận mệnh đồ chơi bị người thô giáp nhét vào tiền tuyến còn trở thành cao nhất trước công kích đội chất lọt kẹ ngược lại là còn nhớ rõ ô lô cốt lúc đầu hắn muốn phái ra hoàng kim sơn dương h ẹ dồn xử lý cái này có chút khó chơi đ ư ợ h nhân nhưng ai ngờ tới gia hỏa này thế mà trước thời hạn dự báo nguy hiểm để lao dê rừng bồ hụt chất lọt kẹ có loại cảm giác gia hỏa này sẽ là hắn m ệ n h t r u n g chú định đ ư ợ h nhân hai người nói không chừng còn có giao thủ thời điểm chất lọt kẹ tại cơm trưa về sau đem Ả ắ n nhi đưa về trung ương chính phủ văn phòng hắn có chút không có việc gì quyết định tìm cho mình chút chuyện dọn dẹp một chút vị kia hỉ thần tín ngưỡng thu hoạch một chút vận mệnh chi vui sướng chất lọt kẹ cũng không biết những ngày vận mệnh chi vui sướng có thể làm chút gì. nhưng đã xuất từ mệnh vận chi xả khen thưởng bao nhiêu cũng nên có chút dùng trọng yếu nhất chính là chất lọt k h ệ hứa hẹn thanh toán mười phần vận mệnh chi vui sướng bảo hộ sổ phỉ ạ gạ l à n ổ đ è n bình an trở về nhưng hắn còn một phần vận mệnh chi vui sướng cũng không có đâu mệnh vận chi xả cũng không có khả năng đáp ứng vay mượn vận mệnh là một cái công bằng đồ vật có người vui vẻ liền tất nhiên sẽ có người không may chất lọt k h ệ cảm thấy mình không nên không may sổ phỉ ạ gạ l à n ổ đ è n cũng không nên có vật rủi như vậy chỉ bị k u ấ t vị này hỉ thần đi không may một chút thân là hỉ thần thế mà không phải ban cho tín đồ vui sướng mà là ăn cắp nhân gian vui sướng loại này tà thần đáng đời không may mặc kệ là đại lục cũ còn là đại lục mới đều có vô số tà thần cũng không phải mỗi một đầu tà thần đều rất cường đại bởi vì rất nhiều sinh vật đang lâm thần giai thời điểm không thể bảo trì lại hoàn chỉnh t ỷ như thánh mắt cổ đảo hai đầu thần tính sinh vật bọn hắn đều có rõ ràng thiếu hụt lúc này mới bị lao quốc vương tính toán một cái thành thánh linh hiện tại biến thành vận mệnh thi t h ầ m một cái thành thánh quang minh thần quốc hảo bây giờ trở nên nửa tàn không thế không cách nào đi thuyền chắc lo kệ trước đi thư viện tra một chút hỷ thần tư liệu liên quan tới vị này tà thần tư liệu còn thật nhiều nó vốn là quan huy chi chủ một vị đại thần quan đức cao vọng trọng tu vi cũng phục tinh xảo không biết làm sao tìm hiểu ra đến một loại tà môn bí pháp có thể đánh cắp vốn thuộc về quan huy chi chủ tín ngưỡng tại tính mạng hắn đi đến cuối cùng thời điểm vị này bình sinh tín ngưỡng hoàn m ị không một tỷ vết đại thần quan nhịn không được động tàn i ệ m rồi sử dụng môn bí pháp này sau đó liền không dựa theo ghi chép vị này cái gọi là tà thần chỉ có thể tồn tại cùng trong c h u y ề n thuyết căn bản là không có cách hiện thân thế giới chân thật thuộc về tương đối thảm loại kia không hoàn chỉnh chỉ cần không ngừng truyền bá liên quan tới vị này tà thần sự tích liền sẽ được ban cho một loại kỳ diệu dị năng có được khiến người khác không vui lực lượng chặn l ó t k h ẹ lúc đầu cảm thấy để người không vui cũng không phải cái gì có giá trị dị năng nhưng lập tức thầm nghĩ nếu như ta có được loại này kỳ hoa dị năng không ngừng đối với thống hận người xuất r a để hắn mặc kệ làm chuyện gì đều không vui đây không phải hầm n ự c c h i t h ầ n sao đầu này tà thần có chút đồ vào ta tiêu diệt hì thần nhất định phải là ta không thể trốn tránh trách nhiệm để nhân gian lại không hầm n ự c cái này cần là bao lớn công đức chặn lọt t h lúc đầu muốn đi tìm mấy cái này hì thần tín đồ phiền phức nhưng hắn suy tư một hồi bỗng nhiên thầm nghĩ đầu này t à thần chỉ có thể tồn tại tại truyền thuyết nếu như truyền thuyết không còn hắn liền không thể tồn tại nếu như truyền thuyết cải biến đây hắn có thể hay không cũng cải biến hắn n g h ỉ từng đề nghị ra một bộ mệnh vận chi xà đặc cung bản tập đem một cái hoàn toàn mới nhân vật tăng thêm tiến vào mỗi một bản để nhân vật này ở đâu luôn luôn đề cập liên quan tới mệnh vận chi xà một cái phong tục cái này sáng ý cho chặt lọt kẹ một cái dẫn dắt hắn m ỏ ra một bản chặt lọt kẹ truyền suy nghĩ là một bản h ỷ thần số đặc biệt chặt lọt kẹ truyền hắn lao đi vị kia hỷ thần đã từng là quan g huy chi chủ đại thần quan thân phận đem biến thành mệnh vận chi xà sùng vật đối với chủ nhân mệnh vận chi xà trung thành không hai còn đặc biệt tận sức tại mở rộng một hạng phong t ủ đánh giá n bài ân chính là quảng đông m ạ t trượt hỷ thần số đặc biệt chặt lọt kẻ truyền đem tất cả liên quan tới hỷ thần truyền thuyết đều nhét bên trong đi vào để bản này số đặc biệt số lượng từ bành trướng cơ hồ gấp đôi chặt lọt kẻ đem bản mới chặt lọt kẻ truyền phái người đưa đi cho hàn ni nhà xuất bản hắn liền không quan tâm chuyện này những ngày tiếp theo phạt đế quốc quả nhiên bắt đầu một vòng mới chứng minh đồng thời đem số lớn lục quân đưa đi hải quân còn kế hoạch nhiều tạo năm c h i ế c ma pháp luyện kim chiến hạm xì、sì、chặt bùa hựa thế đạo càng ngày càng chật vận liền ngay cả hệ lụy xá điển viên đường cái đều có cửa hàng bắt đầu đóng cửa chặt lọt tệ tại bất kỳ địa phương nào đều đã mua không được cà phê rượu mạch rượu trái cây các loại vật tư chỉ có thể dựa vào chính mình thương đoàn c h u y ể n vận ý nghĩ mạ phắt bị dồn thậm chí hát hoàng hạm đội tại cựu kính chi hải tiến hành mấy chục lần h n g cỡ nhỏ hải chiến song p ư ơ n g đều có thắng bại đều tại tích xúc chiến tranh ư thế đại chiến hết sức căng thẳng c h ặ t l ó t kệ đang muốn chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy một cái gầy gò thiếu niên chở ở ngoài cửa hắn có chút có gắp nhưng ánh mắt kiên định dương lì ảm hải âu thành quen biết cũ c h ặ t l ó t kệ sắc mặt rất bình thản lên tiếng c h à o dương có chuyện gì tìm ta n ữ khí bình thản giống như đang thăm hỏi người quen biết cũ thời tiết dương lì âm thấp giọng nói ta tham quân nhưng là chúng ta không lấy được vũ khí ngài cũng biết dạng này là không được cho nên ta muốn hỏi ngài mượn một chút vũ khí c h ặ t lóc kệ nhữ mày nói tham quân đội quân nào dương lì âm thấp giọng nói là ác long kỵ sĩ đoàn chất lóc kệ nói chưa nghe nói qua dương lì âm thấp giọng nói bọn hắn mới thành lập không lâu trước kia là địa phương lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng là một vị đứng đắn kỵ sĩ c h ặ t lọt kệ cảm xúc có chút phức tạp cuối cùng từ t ô n nói ta sẽ đem ngươi đều đi không muốn lưu tại cái kia kỵ sĩ đoàn bọn hắn chính là thuần túy pháo h ô i đoàn các ngươi đi cũng chính là chịu chết c h ặ t lọt kệ cũng coi là đánh rất nhiều trận trận đối với đế quốc quân chế rõ như lòng bàn tay loại này lâm thời từ địa phương bộ đội chuyển chức kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu đều mười phần thấp chỉ có thể dùng để lấp chiến tuyến binh sĩ tồn tại mục đích đúng là vì quân bạn đi chịu chịu chết dùng sinh nói chúng ta đã đáp ứng không thích đổi ý húng chi Si chặt bộ hựa đã rất khó tìm đến công tác không có ăn chúng ta rất nhanh sẽ chết đói đi làm lính tốt xấu còn có chút đường sống chặt lọt kẹ có chút nóng n ả y nói các ngươi đều bị điều vào tây phong k ỵ sĩ đoàn thủ tục đến tiếp sau bổ sung đến nôi ác long bên tia ta đi b ằ n g d a o hiện tại các ngươi lập tức đi y ế n chuẩn đường cái số một báo trình diện dương lì â m còn muốn nói điều gì chặt lọt kẹ nóng n ả y giận nói không nên chọc giận ta coi như các ngươi cái tia chó má ác long kỹ sĩ đoàn cũng không dám làm tức ra ta nghe ta mệnh lệnh lập tức đi đến chuẩn đường cái số một báo trình diện dương lì ầm túi đầu hành lễ xoay người chạy rơi chặt lọt k ẹ vốn đang không sai tâm tình đến tận đây hoàn toàn không xong hắn từ khi xuyên qua đến nay liền không ngừng cho chặt lọt k ẹ mẹt lần chú ít luôn luôn như dấm trên băng mỏng sợ ngày nào nội tình vốn liếng liền bị v ạ c h trần dương lì ầm là hắn không muốn nhất tiếp xúc đi qua nhưng hắn thế tất không thể trơ mắt nhìn thiếu niên đi chịu chết chặt lọt k ẹ thở dài một tiếng để nạ s ỉ phu nhân đi thông báo a n y, hắn lâm thời có chuyện gì cũng đi theo sau h ế n chuẩn đường cái chặt lọt kệ không có đi tuần thành quân bên kia đi chính vụ cục bên kia trước tiên đem dương lì ầm sự tỉnh xử lý một chú lấy hắn quyền thế theo một cái vừa thành lập kỵ sĩ đoàn điều động một nhóm người quả thực dễ như t r ở bàn tay chỉ là một cái ác long kỵ sĩ đoàn căn bản không thể chống lại ý chí của hắn trừ dương lì â m sự t ì n h bên ngoài để c h ặ t l t k ẹ bất an là hiện tại xỉ c h ặ t bùa hùa tình huống đế quốc đã truyền đạt một cái thời gian chiến tranh mệnh lệnh tất cả công chức lương tuần giảm phân nửa nói một cách khác không cần nói phổ thông bình dân liền ngay cả đế quốc công chức đều đã bắt đầu bị chiến tranh dư ba đ ả o qua nạ s ỉ phu nhân hôn qua thậm chí không có mua được đồ ăn chắt lo kệ không thể không khiến người đưa một nhóm tới nhưng là hắn có thể duy trì cuộc sống của mình lại thế nào khả năng cứu toàn bộ người x ì chặt bùa hùa dân đâu chặt lọt k ệ rất hy vọng chiến tranh có thể mau chóng kết thúc trừ một mực án binh bất động sư tâm vương triều tứ lại đế quốc mở trí ít sáu bảy chỗ chiến trường mỗi một chỗ chiến trường đều đầu nhập vào đại lượng binh lực đại đa số tin tức xấu đã không để đăng lên báo may mà ạn n h ỉ có thể tiếp xúc đến t r ì n báo không phải chặt lọt k ệ cũng không biết tiền tuyến có bao nhiêu h ò n g bét hiện tại phía trước mỗi ngày đều người chết mấy cái chữ kia để người nhìn thấy mà giật mình rất nhanh dương lị âm cùng hắn đám tiểu đồng bạn liền được đưa tới chính vụ cục bên này tuần thành quân làm việc đi hiện tại cơ bản không có người nào. chỉ có một ít tàn tật lao binh c h ặ t lọt k h ẹ tiền lương ý theo mà phát hành tiện thể giữ nhà thiếu niên nhìn thấy c h ặ t lọt k h ẹ đã không có lúc trước kiệt nạo h i ệ n nhiên sinh hoạt cùng xã hội song trọng đa kích để hắn đối với hiện thực có nhận thức nhiều hơn c h ặ t lọt k h ẹ cũng không t h ế nào an ủi hắn nói ta sẽ cho ngươi góp năm mươi người ngươi trước hết dẫn đầu một chi chiến đấu tiểu đội tạm thời phụ trách lù cả vạ rổ khu, khu đã không có chị an có thể nói khắp nơi đều là kêu loạn một mảnh tất cả mọi người thiếu lương thực thiếu cơ bản nhất sinh hoạt vật tư không có đủ đồ ăn chị a n liền không khả năng tốt c h ặ t l t kẻ thật sâu quên hắn liếc mắt nhàn nhạt mà hỏi ngươi có thể giải quyết cái vấn đề này sao dương lì ẩm vội vàng lắc đầu c h ặ t l t kẻ nói không muốn đi nhọc lòng ngươi không có cách nào nhọc lòng sự tình dương lì ẩm thấp giọng nói nhưng ngài hẳn là có thể ta biết bặt thương hội rất có tiền c h ặ t l t kẻ hỏi ngược lại cho nên ta hẳn là đem bặt thương hội tiền phân cho tất cả mọi người sao dương lì ẩm lấy hết dũng khí nói tại sao lại không chứ c h ặ t l t kẻ nghĩ nghĩ gọi người đi một ngụm túi xem tìm đưa cho dương lì ẩm nói ngươi đi trên đường đem cái này túi xen tìm phân cho mọi người mỗi người chỉ có thể phân một viên chờ ngươi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết lý do dương lì Âm mặc dù không thể lý giải chặt lọt tệ lời nói nhưng vẫn là kích động đi chuyến đi này toàn bộ buổi chiều liền cũng chưa trở lại chặt lọt tệ như cũ đi đón ả n nỉ tan tầm hai người đã không có cách nào ở bên ngoài ăn cơm v ã c lệ bắt xệ khu mặc dù không giống nghệ lì xá điển viên đường cái đều có cửa hàng bắt đầu đóng cửa nhưng đại đa số tiệm cơm cung ứng vật tư đều không hoàn toàn làm đồ vật đã không thế nào ăn ngon chặt lọt tệ có đặc thù con đường vật tư không thiếu ạn nỉ theo trong nhà điệu một vị đầu bếp nữ tới vị này đầu bếp nữ tay nghề là kinh đ i ể n phạt phong cách mặc dù bàn ăn lễ nghi xa ở trên mức ấu、oh、mai phu nhân nhưng chặt lọt kẹ còn là càng thích mức ấu、oh、mai phu nhân làm đồ ăn đây không phải chủ nghệ cao thấp vấn đề chỉ là đồ ăn khẩu vị khác biệt ngày thứ hai chặt lọt kẹ còn là vừa mở cửa liền thấy dương lỵ ảm thiếu niên phi thường chật vật thấp giọng nói những người kia thật đáng sợ ta nói mỗi người đều phần nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghe nào lên liền đoạn ánh mắt hút h á c rất giống muốn đem ta ăn sống nước tươi ta đem tiền túi ném đi đem xe tìm rơi tại trên mặt đất bọn hắn như cũng nào tới muốn tử trên người ta tìm ra những vật khác mấy lần tiên sinh vì sao lại d c h ặ t lót kẹ từ tốn ó i ta không biết vì sao lại d ạ n g này ta chỉ biết tất nhiên có thể như vậy bà thương hội chỉ có thể tự vệ cứu không được xì chặt bồ ửa có thể cứu vãn người xì chặt bồ ửa dân chỉ có hoàng đế bệ hạ đây là hoàng đế bệ hạ trách nhiệm không phải chúng ta những n à y thăng đấu tiểu dân còn có một câu c h ặ t lót kẹ chưa hề nói bởi vì hắn biết dương lì â m nghe không hiểu bà thương hội xuất thủ cứu người giống như nói mình có hải lượng vật tư hoàng đế cùng các đại quý tộc như thế nào không đoạn dương lì ầm có chút tức giận hỏi chúng ta thật sự cái gì cũng không thể làm sao chất lót kẹ mỉm cười đắp ngươi có thể thử nghiệm tạo phản Tuy m sophie hạ gà lã nô đèn cho rằng đây là mượn thuyền thất bại nhưng lại cũng không oán hận chặt lọc thẹ ngược lại thật sâu cảm kích chặt lọc thẹ tất nhiên là xuống quyết tâm rất lớn mới đi cầu người chỉ là chiến thuyền vật chân quý như vậy người khác không cho mượn cũng là chuyện đương nhiên dù sao nàng là muốn lên chiến trường mà không phải mượn thuyền đi dung loạn hư hao sát xuất rất lớn nàng hôm nay là tới tiếp thu mặt khác một chiếc chiến hạm sophie ạ ra chiến trường gã lãn nộ đèn b á tức làm sao có thể để nữ nhi ăn thiệt thòi cho nên giúp đỡ một đầu thuyền để nữ nhi làm thuyền trưởng còn phái gia tộc nhóm nhân thủ thứ nhất cung cấp nàng chỉ huy gã lãn nộ đèn b á tức phủ đệ quản gia mạng làm bạn ở sau lưng sophie ạ vị này trung niên thân sĩ quần áo mộ m ạ c tướng m ạ o g uy nghiêm trên thân không có bất kỳ trang sức gì phẩm trên mặt mang mỉm cười gã lãn nộ đèn gia tộc tại lục quân có khổng lộ lực ảnh hưởng nhưng gạ lạ nô đèn b á tức kỳ thật cũng không muốn để nữ nhi đến hải quân nhưng sophie khăng khăng muốn tung hoành b i ể n cả l ã o b á tức cũng không thể tránh được cũng không thể để nữ nhi theo lính cần vụ loại hình thân phận c ấ t bước chỉ có thể làm đủ hết thể chuẩn bị trên đường chân trời đ ô n g nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ sophie có chút kích động nàng cảm thấy đó chính là chính mình thuyền mới nhưng bên cạnh lão quản gia i mặn lại s á t mặt đại biến teo lên tiểu thư chúng ta đi mau đây không phải là bá tức thuyền sophie gạ lạ nô đèn không có kiên trì nàng phi thường tín nhiệm vị này lão quang hẳng ra hai người mang người đang muốn rời đi bến cảng liền có một bóng người đẳng không mà lên. qua nửa giờ một chiếc bộ giáng lại cổ đại ma pháp chiến hạm quả nhiên tới gần bến cảng dàn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thân sắc xuống chiến hạm liền nói tiểu thư ai mặt mũi lớn như vậy thế mà mượn ngài một chiếc nữ vương phong hảo đây là truyền kỳ chiến hạm a cái gì gọi là truyền kỳ chiến hạm chính là toàn bộ thất hải cũng chỉ có một mươi hai chiếc chiến hạm Phát p chỉ chiếc, hạ h trước mắt chỉ có một tọa đế quốc có gửi là giá ạ xéo bệ o n g đỏ ba ạ c Cho h hào. lộ lấy lạ dù gã tước h không có cách nào cho nữ nhi làm một chiếc ký chiến hạm. ế cũng có nào nữ truyền Ấn, ký bá làm một t phạm vi thế lực đều tại lục quân hắn kỳ thật liền ngay cả một chiếc phổ thông ma pháp luyện kim chiến hạm đều không cách nào điều động cho dù là hắn là chiến tranh đại thần phát hải quân có chính mình đỉnh núi sophie ạ g ã lạ n ô đen cả người đều chấn kinh đến cứng nhắc nàng biết chặt lọt t h m một đầu thuyền lúc ấy chặt lọt t h biểu lộ hiển nhiên chiếc thuyền này rất trọng yếu nhưng gạ lạ lô đen tiểu thư cũng không nghĩ nhiều dù sao cũng là một đầu thuyền thậm chí hoàng kim chiếc nhẫn bị lũi về nàng coi là mượn thuyền thất bại cũng không thế nào để vào trong lòng dù sao cũng là một đầu thuyền nhưng s ổ p h i ạ gã lạ nỗ đ è n nói cái gì cũng không nghĩ tới thế mà thật là một đầu thuyền a một chiếc danh khí lớn đến không hơn được nữa nữ vương phong h ả o nàng căn bản không thể tin được nhưng như thế lớn một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm liền lẳng lặng đầu ở c h ỗ đó nàng coi như không tin cũng không có cách nào chất lót k ẹ mẹ lần tiên sinh là có bao lớn mặt m ũ i tài năng mượn đến như thế một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm còn không phải phổ thông cổ đại ma pháp chiến hạm là một chiếc chuyển kỳ chiến hạm a hắn bởi vì ta s o p h i a gà lan ô đèn tiểu thư lệ rơi đời mặt nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sỉ c h ặ t bố vừa có một loại xúc động muốn đi cùng ăn mì quyết một trận thắng thua cướp đoạt trở về đời này yêu nhất nàng nhìn thấy nữ vương phong hào thời điểm liền biết trận chiến tranh này nàng thắng định ân đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm lao quản gia dân mạng còn tại l i ễ u lo không ngừng nói trên thuyền vẫn xứng đủ quân số thủy thủ mà lại đều là lao luyện nhất thủy thủ bá tước đưa cho tiểu thư người mặc dù trung thành không thể nghi ngờ nhưng đều không quá tinh thông h à n hải lúc đầu ta còn lo lắng hiện tại không cần lo lắng ta hoài nghi trong đó một số người hẳn là ýnh ly mạ hoàng gia hải quân giải nghệ mặt khác một nhóm tiểu thư ngài không có đang nghe sao sophie ạ gạ lan ổ đèn nơi nào còn có tâm tư nghe l á o quản gia lành đại nàng thật sâu hô hấp mấy ngụm mang theo vị mặn hải dương gió ngừng rồi mới lên tiếng chúng ta lên thuyền đám người bọn họ vừa mới tới gần nữ vương phong h ả o sophie ạ gạ lan ổ đèn trong tay hoàng kim chiếc nhẫn liền phát ra ô minh đều chiếc nữ vương phong h ả o thật giống như tại hoan n g h ê n chủ nhân của mình sophie ạ gạ lan ổ đèn rất là kinh ngạc nàng thử nghiệm đem hoàng kim c h i ế nhẫn mang trên tay quả nhiên đều con thuyền đều phát ra vui vẻ đáp lại sau n g h mấy tiếng sophie ạ đã quen thuộc nữ vương phong hảo dù sao trên thuyền còn có người thay nàng giảng giải như thế nào thao túng chiếc thuyền này làm sao mở ra ma phát trận làm sao đi thuyền trên mặt biển lại có một chiếc thuyền theo gió vượt sóng chiếc thuyền này bôi lên gạ lạ nô đèn ra tộc tiêu chí là một chiếc mới chế tạo chiến thuyền mặc dù không phải ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng tại bình thường chiến thuyền bên trong đã coi như là đ ỉ n h cấp đại gia hỏa trên thuyền thủy thủ cũng là lao ba tức trọng kim thông báo tuyển dụng hắn v ì nữ nhi cũng coi là dốc hết tâm huyết d à n không thể không lại hướng sổ phỉ ạ gạ lạ nô đèn b m báo hỏi lao ba tức đưa ngài thuyền tới ngài muốn hay không tiếp thu một chút sổ phỉ ạ gạ lạ nô đèn vuốt vẽ nữ vương phong hào phòng thuyền trưởng thản nhiên nói để nó làm tàu tiếp tế đi chúng ta cái này liền xuất phát. làm gạ l à n ổ đèn nhà nữ nhi là ta vì đế quốc hiệu lực thời khắc hai chiếc chiến thuyền bổ đầy vật tư liền rời đi bến cảng xâm nhập biển cả làm hai chiếc thuyền chung quanh đều là biển rộng mênh mông thời điểm đông nhiên nữ vương phong hào sáng lên mông mông thanh huy một lần hai lần ba lần mười lần trọn vẹn mười lần thanh huy lấp lánh không ai biết xảy ra chuyện gì liền ngay cả lão quản gia mạn loại này thánh gia i đều không có cảm thấy nhưng ngay tại kia liền trong nháy mắt tựa h ồ người người đều cảm ứng được nữ vương phong hào có chút không giống lắm ở xa xỉ chặt bồ h chặt lấp hẹ đông nhiên liền cảm rất được chính mình giống như có một số lớ nhưng hắn cẩn thận thanh toán của cải của mình căn bản không có bất luận cái gì mắc nợ liền ngay cả hệ lị xá điển viên đường cái số năm mươi tám phòng khoản đều đã sớm thanh toán loại này đ ố n g nhiên liền thiếu người thật nhiều tiền cảm giác đến tột cùng là từ đâu mà đến chất lót k h ẹ chăm mối vẫn không có cách giải thấu chương xong q uy một chương ba trăm ba mươi bảy mệnh vận chi xả phong tục đánh giá b ạ i chất lót k h ẹ tại xỉ chặt bùa hửa không có việc gì thực tế có chút không chịu ngồi yên liền triệu tập mấy lần l ù cạ vạ rổ khu bang hội phân tử ân hắn tây phong kỵ sĩ đoàn nơi nào đều có vệ mức có xê gia có cạ đỏ xị ạ có thánh mắt cổ đảo có. mà chủ bệ cũng có chính là x ì c h ặ t bùa rụa cơ hồ không có chỉ có thể mượn dùng bang hội p h ầ n tử hắn vì điều động nhóm người này còn tiện thể quét một lần l ũ c ả vạ rổ khu bang hội để chính mình trị hạ cái khu vực này chỉ còn lại tây phong kỵ sĩ đoàn lại không có bất luận cái gì cỗ thứ hai thế lực n m triệu tập những bang hội này phần tử về sau hắn dựa theo mệnh vận chi xả thần dẫn dắt bên trên danh sách bắt một lần hỷ thần tín đồ mệnh vận chi xả cho chặt l ọ t kệ thần dẫn dắt danh sách mười phần đầy đủ chặt lọc kệ đem toàn bộ xỉ chắt bùa rụa hỉ thần tín đồ quét sạch xanh, xanh. lúc đầu hắn còn tưởng rằng những n à y t à thần tín đồ bao nhiêu cũng nên có, có chút ó c tài năng nhưng để chặt lọt kệ dự kiến không đến chính là tuyệt đại đa số người đều là người bình thường liền siêu phàm giả đều không có nửa cái hỷ thần số đặc biệt bản chặt lọt kệ truyền đã xuất bản tại hỷ thần số đặc biệt chặt lọt kệ truyền bên trong hỷ thần là mệnh vận chi xà sùng vật đối với chủ nhân trung thành không h a y còn đặc biệt tận sức tại mở rộng một hạng phong tục đánh giá bài ân chính là quảng đông mặc trược bạn mới chặt lọt kệ truyền so phổ thông bản giá cả hơi quý mười mấy lần bởi vì hắn chẳng những tại trong tiểu thuyết kỹ càng miêu tả đánh rắn bài đủ quả thực là dựa vào giải thích quảng đông m ạ t trượt đấu pháp nhét vào hơn ba vạn chữ mỗi bản sách còn bổ sung một bộ r ắ n bài chặt lọt k ệ cũng không có làm khó những n à y hỷ thần tín đồ chỉ là mỗi người phát một bản bản mới chặt lọt k ệ để bọn hắn học thuộc học thuộc người chỉ cần giao nộp một bút phạt tiền liền có thể về nhà đây không phải chặt lọt k ệ ham muốn tiền tài chủ yếu là vì đánh ngang bản mới chặt lọt k ệ chuyển chi phí dù sao một bộ r ắ n bài cũng thật đắt con không xuống người tới mỗi ngày một bữa cơm mỗi bữa không cao hơn to bằng nửa cái nắm đấm thức n ắ m đoản tàn khốc như vậy học tập hoàn cảnh để những n à y hạnh hậu liền có người có thể đọc thuộc lòng một phần ba c h ư ơ n g tiết coi như tiến độ chấm nhất người cũng có thể đọc thuộc lòng mười trang tám trang bất quá tốc độ học tập nhanh nhất thuộc về tại đánh gián bài bọn này không may hỉ thần tín đồ đã có quá nửa tinh thông gián bài còn lại cũng đều có thể nhìn thiên biết làm sao hồ bài c h ặ t l o t k ẹ cũng không nghĩ tới hắn lúc đầu coi là chi phí quá cao lại nhét vào vô số nói nhảm hỉ thần số đặc biệt c h ặ t l o t k ẹ bán hàng đa cấp lượng sẽ phi thường kém kết quả bộ này sách mới vừa lên nữa liền tiến vào bạo tiêu hình thức không riêng gì vang dội xì chắt bố ừ còn có phạt các nơi thương nhân đến nhập hàng thậm chí có chút thương nhân đều không phải bán ra sách báo. để c h ặ t lọt k ẹ không biết là liền ngay cả hồng long hoàng đế cùng sư tâm hoàng đế đầu giường cũng đều bày một bộ bản mới c h ặ t lọt kẹt truyền thậm chí bởi vì bộ này bản mới sách xuất hiện sư tâm hoàng đế hậu cùng đều hài hòa rất nhiều sư tâm hoàng đế hơn mười vị phi t ử hình thành mấy cái cố định đánh rắn bài mối nối đánh rắn bài phong tục tại sỉ、sì、chặt bùa hùa lan tràn ra thời điểm bốn nước hải quân lần thứ hai đại hải chiến cũng c h ậ m chậm kéo lên màn mở đầu lần này chiến tranh bước lên mới là bị dồn hải quân bọn hắn phục kích m ậ nữ công tức bắc cảnh hạm đội mẹn hữu m ạ n được đến tin tức cũng dẫn đầu chính mình đế quốc hoa hồng hạm đội bất quá trận này đại hải chiến nhất là truyền kỳ cũng không phải là kể trên bất cứ người nào mà là mới gia nhập hải quân xì c h ặ t bùa hùa t h ư ờ n g vi sophie ạ gạ lã nô đèn tiểu thư vị tiểu thư này dựa vào nữ vương phong hào nhanh chóng liên tục đánh chìm ba chiếc bị dồn m à pháp luyện kim chiến hạm cho m ộ nữ công tức bắc cảnh hạm đội đánh ra tới một cái lỗ hổng thoát khốn mà ra nữ công tức bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy hạm đội phản kích song phương ở trên mặt biển bao la ác chiến mười hai cái ngày đêm trước hết nhất duy trì không được chính là hắc hoàng hạm đội thậm chí liền ngay cả kỳ hạm đều bị mẹn lịu màn bắt được đồng thời bị bắt giữ còn có mặt khác một chiếc ma pháp luyện kim chiến h ạ n g đồng thời còn có số lớn phổ thông chiến thuyền cũng bị vị này đế quốc hoa hồng thu được mẹ nịu m à n mặc dù gấp rút tiếp viện chặt lọt kẹ một vị thánh giai nhưng trong tay thánh giai ngược lại nhiều ba vị tính đến chính nàng đặt đến năm vị nhiều mới tới ba vị cũng không phải là thánh mắc cổ đảo giam giữ ba cái kia trong đó hai vị là hải tặc một vị khác là thú nhân thích khách liên minh kẻ không ă n người xẻm tìm mụ chính là bởi vì thánh giai đủ nhiều mẹ nịu mạn tài năng đánh g a huy hoàng như vậy chiến quả hắc hoàng hạm đội sụp đổ bị dồn hạm đội độc lập khó chống vì bảo tồn hải quân hạt giống không thể không rời khỏi chiến đấu. Bắc cảnh hạm đội, đế quốc hoa hồng hạm đội, còn có hồng nữ vương phong hạm hoa hạm hào đội, đội, ộ đế trận đường đổi đến đem thẳng dồn hạm đội, sát, t hạm cho bị làm ở về về. bên cẳng, này mới dương chuyến lúc mới phàm t r này song phương chiến tổn không sai bật nhiều phạt cùng ỉ n h ly mạ cũng riêng phần mình tổn thất không nhỏ bắc cảnh hạm đội bởi vì trước hết nhất bị bao vây thậm chí hao tổn ba chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm nhưng hát hoàng hạm đội bị đánh tan bị dồn hạm đội bị b ứ c về bến cảng ở trên chiến lược xem như phạt cùng ỉng ly mạ đại hoạch toàn thắng mẹn hiệu m ạ n nguyên bản thực lực xa xa kém m nữ công tước nhưng trận này chiến dịch về sau nàng năm chiếc ma phát luyện kim chiến hạm vui mừng không tồn hao gã lã nổ đèn ư ợ bởi vậy một trận chiến xinh đẹp nhưng thành danh gã lã nổ đèn ba tức thân là chiến tranh đại thần trước kia nhúng tay không vào hải quân lần này lại mượn cơ hội sẽ cho chính mình nữ nhi làm một chi hạm đội để chính mình trở thành đế quốc hải quân mới đỉnh núi ngay tại tất cả mọi người coi là Sophia Gala sẽ hoặc hạm đội mới mệnh danh là Tưởng Vi Hạm đội, lại hoặc là Gala hạm đội, nhưng vị tiểu thư này lại đem hạm đội mệnh danh đội mới Vi đội, lại đội, tiểu lại đội Gala Tưởng Gala Gió là là là Nô Đèn Nô Đèn này Đông. đem đem vị không ai biết sophie ạ gà l a n nô đèn ý tứ là hạ n h ỉ không phải tây phong nữ t h ầ n sao người kỵ sĩ đoàn không phải tây phong kỵ sĩ đoàn sao ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là gió tây áp đảo gió đông còn là gió đông thổi bạt gió tây là kỵ sĩ đoàn võ công trói lọi còn là hạm đội võ vận hương thịnh lần này đại hải chiến chẳng những cải biến mấy cái quốc gia hải quân công thủ tư thái cũng theo trên căn bản cải biến phạt đế quốc hải quân các cục không ai biết đây là thời đại mới tiêu chí gió đã dần dần thổi lên bị rồn tại hai lần đại hải chiến về sau cảm giác sâu sắc ở trên biển không cách nào cùng in ghi mạ p h á t liên hợp hạm đội chống lại một lần nữa đem chiến tranh trọng tâm quay lại phấn lận đèn hơn mười ngày bên trong liên tục phát động bảy tám lần đại quy mô h ộ i chiến song phương lần nữa ở trên mảnh đất này rơi vãi vô số nhiệt huyết mất mạng bảy tám vạn binh sĩ chặt lọt kẹ tại s ỉ chặt bùa hùa ngày tốt lành đến cùng hắn cũng không thể trở về bệ h ẹ một công quốc lại hoặc là sệ dạp chiến khu đương nhiên cũng sẽ không bị ném đi phần lân đèn loại kia cối xay thịt mà là bị p h á đi mở hoàn toàn mới chiến trường lần này thế công được xưng vương nam thế công đế quốc tổng cộng đ ầ u nhập vào năm tri kỵ sĩ đoàn có ba vị thánh giai ân không bao gồm tây phong kỵ sĩ đoàn hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng báo thần đố mỹ t ị ẩn bởi vì hai người bọn hắn đều không ở trên hàng ngũ chiến đấu của đế quốc đại lục cũ chia hai khối bị một đạo thật dài eo biển ngăn cách đạo này eo biển cũng được gọi là hồng lòng tri hải dài ước chừng hơn năm ngàn cây số chỗ rộng nhất có mấy trăm cây số chỗ hẹp nhất bất quá hai ba mươi cây số cực kỳ thâm thúy eo biển bờ bắc đều là núi cao bờ nam đa số bình nguyên vì trên địa cầu chỗ không từng có kỳ lạ hình dạng mặt đất ngũ đại đế quốc đều tại bắc phương đại lục nguyên bản cổ đại thú nhân vương triều cũng tại bắc phương đại lục nhưng thú nhân vương triều sau khi diệt quốc liền bị hồn mẹt vương triều đổi u ra bắc phương đại lục bị ép tiến vào nam phương đại lục đồng thời hình thành to to nhỏ nhỏ vô số cái bộ lạc bởi vì địa lý nguyên nhân thú nhân vương triều cũ dân tiến vào nam phương đại lục về sau mặc dù phồn diễn sinh sống nhưng lại không có bất luận cái gì lực lượng phản công hơn nửa năm đến nay các thú nhân dần dần mở rộng khu chiếm lĩnh không ngừng theo nam phương đại lục chiêu mộ thú nhân bây giờ đã hình thành một cái có mấy chục vạn thú nhân nơi đóng quân phạt đế quốc tự nhiên không có năng lực đánh vào nam phương đại lục lần này thế công mặc dù đặt tên gọi là phương nam thế công nhưng mục đích đúng là đem thú nhân một lần nữa đổi qua hồng long eo biển đại lục phương nam thú nhân bộ lạc là phạt đế quốc vĩnh viên đau đầu bởi vì ngũ đại đế quốc phạt tại phương n a m nhất chỉ có phạt cần đối mặt nam đại lục thú nhân bộ lạc chặt lọt kệ không thể không cùng h n n mì từ biệt đồng thời rời đi xỉ chặt bố ửa triệu tập tản mát các nơi tây phong kỵ sĩ đoàn bất quá hắn cũng không có đem kỵ sĩ đoàn thành viên toàn bộ triệu hồi đến như c ũ lưu lại đỏ rổ thì t ọ a i t ấ n mạ chú bê vợ lì xa nguyên bản làm đỏ rổ thì phụ tá cũng sẽ lưu tại mạ chú bê nhưng chặt lọt kệ thủ hạ nhân tại thực tế không nhiều cũng chỉ có thể để b ở lỵ xạ đi tọa chấn b ể hẹ một công quốc đủ tin cùng hoàng hùng bị hắn đưa đi trông coi sệ dạp chiến khu chất l t k e chỉ mang lạ nạ stạ xì ạ cùng tất cả mê cung thủ vệ cùng hơn năm ngàn nhân mã còn có hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng báo thần đố mỹ tỷ ẩn xuất phát đi phạt đế quốc phương năm nhất một đường này hành quân đi hơn mười ngày liền cơ hồ không có náo nhiệt thành thị qua một tòa gọi là b ỏ xì tháp ừng thành nhỏ về sau trên đường trải qua mỗi một cái thôn xóm cùng thị trấn đều lại không một cái người sống thú nhân những nơi đi qua không còn mặc cỏ người đều ăn sạch chất loke mặc dù cũng có mấy cái thú nhân bằng hưu chất ũ n g biết t ú n h lót không người, như â m tình động, quân, thị, tàu, đi, kẻ h đến hồng long eo biển mới phát hiện thế mà chỉ có tây phong kỵ sĩ đoàn tới thú nhân bộ lạc liên minh hội quân chí ít cũng có năm vị trở lên thành giai bây giờ lại chiêu mộ mấy chục vạn thú nhân tây phong kỵ sĩ đoàn làm sao có thể chiến thắng hắn lúc ấy liền nghĩ tạm thời trước rút lui làm sao cũng muốn chờ còn lại kỵ sĩ đoàn đến quân bạn đều đỉnh đi lên hắn mới có thể một lần nữa trở về chất lọt kệ chính trình đốn quân đội đến từ si chất bùa hựa tin sứ liền đổi tới chẳng những đưa tới mới nhất mệnh lệnh còn đưa tới tình báo mới nhất si chất bùa hựa lần này phái năm tri kỵ sĩ đoàn từ ba vị thánh giai k h ô n g chế nhưng thật lần đèn chiến tuyến đ ố n g nhiên báo nguy không thể không đem trong đó bốn tri rút về chỉ có chất lọt kệ cái này một tri kỵ sĩ đoàn nhận được thể mệnh lệnh tại chỗ chờ đợi viện trợ như gặp thú nhân công kích tận lực đem đánh lui chất lọt kệ cầm tới chiến hắn làm sao không biết đây là có người mưu hại chính mình mà lại sử dụng cái mưu kế này người còn tương đương âm hiểm độc ác tránh đi tất cả khả năng quấy nhiễu được ngoài ý muốn gã l à nổ đèn b á tức một mực tại phần lận đèn căn bản không có khả năng chú ý đến phương nam chiến trường mới mẹn nịu mạn hạm đội trên biển cả bình thường tình báo đều có trì hoãn coi như bờ gì tờ tạ nghỉ b á tức muốn xuất thủ chỉ sợ cũng không kịp bởi vì hắn cũng bị điều đi chi viện phần lận đèn s i c h ặ t vô ở tín sứ đưa đến mệnh lệnh cùng tình báo về sau liền định rời đi chất l ọ thẻ không có nửa phần do dự tiện tay rút lên một cây kị sĩ trừng t ư ờ n g ra sức ném đ e giết tin sứ chặt lọt kệ liền hạ lãnh đạo công kích đục dỗ nít thú nhân chiếm cứ nơi đông quân tại hồng long eo biển ở giữa đục dỗ nít lại là hồng long eo biển phương đông nhất bản thân còn là một cái bến cảng thuyền từ nơi này xuất phát nhiều nhất đi thuyền mấy trăm cây số liền có thể đến ca linh đảo một tòa thành thị xẹp mạn Chắc một khi cũng m tìm h n ra người này chặt lọt kẽ nhất định sẽ không từ thủ đoạn giết người này lạo dê dừng như cũ bảo trì không nói một lời cao lanh thiết lập nhân vật độ mỹ tỷ ấn lại nhịn không được nói chỉ làm cho một mình ngươi tới chẳng phải là để ngươi chịu chết chất l ó t kẹ từ tốn ó i để ta chết cũng không dễ dàng như vậy đ ấ y lòng của hắn có câu nói không nói lớn không được triệu hắn tả thần mở một thanh to con đ ỗ mì tỉ ẩn thở dài nói có muốn hay không ta đi giúp ngươi làm cái thuyết khách ta cùng bọn hắn mấy lao g i ả mặc dù không tính quá quen nhưng bao nhiêu cũng có mấy mặt giao tình chất l ó t kẹ lắc đầu nói đây là chiến tranh nơi này là chiến trường cá nhân giao tình không dùng thậm chí giao tình của ngươi sẽ trở thành bị người lợi dụng đồ vật trái lại cho chúng ta thiết hạ cả b ấ chặt lọt k h ệ không phải cái hợp cách thống x o á i cũng không phải hợp cách bàn phím nhà quân sự nhưng hắn thật thấy qua vô số bàn phím nhà quân sự biết lúc này nhất định không thể đi liên lạc quân địch mẹ nịu mạn đem hắn đưa tới c h ợ giúp chặt l ọ t kệ chặt l ọ t kệ cần thành giai mà trên đại dương bao la chiến đấu càng cần hơn quan chỉ huy nhất là lúc ấy mẹ nịu mạn chỉ có một chiếc ma pháp luyện kim chiến h ạ n g các thú nhân chiếm lĩnh hồng long chi h ả i tất cả thành thị bất quá tuyệt đại đa số thú nhân này co vào tại hồng long trong biển ở giữa nơi đ r o n g quân tại đột dô nịp thú nhân rất ít chặt l ọ t kệ tự mình dẫn đội dẫn mê cung thủ vệ đánh vào đột dô nịp lưu tại nơi này mấy ngàn thú nhân chỉ ngăn cản nửa canh giờ liền triệt để sụp đổ bị giết mấy trăm thú nhân về sau còn lại lựa chọn đầu hàng chặt lọc kệ không có chậm tr để hắn ngoài ý muốn chính là đục dỗ nị mê cung hóa điều kiện thế mà là thu hoạch được mười tám chiếc chiến thuyền cùng c ả m vạ đỏ xì ạ mê cung hóa điều kiện đồng dạng làm bến cảng thành thị đục dỗ nị vốn là có không ít thuyền tòa thành thị này bị thú nhân chiếm cứ về sau cũng chưa hủy rơi những thuyền này thú nhân cũng không am hiểu hàng hải vẫn chưa đem cải tạo thành chiến thuyền những thuyền này đều bị dùng cho vượt qua hồng long eo biển đối diện chắt lót thẹ cũng chỉ có thể chờ đợi chúng nó trở về bất quá chắt lót thẹ cũng không có cứ như vậy làng lặng chờ đợi h ắ n cũng phái ra tín sứ đi c ạ vạ đỏ xì ạ t hướng mẹn nịu mạn học tỷ muốn một nhóm chiến thuyền đục dỗ nịp là cái mỹ lệ phi thường thành thị nó lại không phải cả bạ đỏ xì a loại kia nhân khẩu cực ít tiểu thành thị thú nhân không có tới trước đó đục dỗ nịp có năm mươi trở lên nhân khẩu mậu dịch cùng ngư nghiệp phát đạt phong quang thậm chí không thua bởi đế quốc chứ danh bờ biển nghỉ phép thành thị sệ genis chỉ có điều đục dỗ nịp đối diện là nam đại lục thú nhân thường xuyên uy hiếp bên này cư dân dẫn đến không người tới du lịch nghỉ phép dù sao khu du lịch ưu thế lớn nhất nhất định là an toàn mà không phải phong quang hơn một n g h n mê cung thủ vệ năm tây phong kỵ sĩ đoàn tiếp quản tòa thành thị này về sau căn bản lấp không đ ầ y tòa này mỹ lệ bờ biển thành thị c h ặ t lót thệ chỉ muốn nhanh rút về xì chặt bố ờ cũng không hứng thú kinh doanh tòa thành thị này tây phong kỵ sĩ đoàn chiếm c ứ đột d ồ nị n còn không có hai ngày liền có một c h i thú nhân dân binh theo nơi đóng quân tới c h ặ t lót thệ để hoàng kim sơn dương hẹn dồn cùng báo thần đố mỹ thị ẩn từ không trung bay qua chặt đức chi này thú nhân dân binh đường lui tại cường thế địch nhân vây quanh xuống chi này thú nhân dân binh rất ngoan thuận lựa chọn đầu hàng chất lót t h ép hỏi một lần mới biết được thú nhân nơi đóng quân đã có một đoạn thời gian rất dài bởi vì tranh đoạt quyền lực lâm vào phân cách cho nên dọ hắn cơ hồ đều chưa từng thấy thú nhân chính xác thú nhân thiếu lương nhất là bọn hắn chiêm cư eo b i ể n phương bắc một khối địa bàn nơi này cơ hồ không có gì sản xuất lại muốn cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn thú nhân lương thực chỉ có thể theo nam phương đại lục vận chuyển tới nhưng nam phương đại lục thú nhân cũng thiếu lương cái này mâu thuẫn quả thực không cách nào giải cứu mà lại bọn này thú nhân đã đem phụ cận có thể ăn đồ vật tất cả đều ăn sạch coi như muốn cướp giật cũng không có cách nào chính là bởi vì thú nhân nơi đóng quân sụp đổ mấy cái thánh gia r i ê n phần mình mang một đám ủng hộ không ngừng nội đấu liền ngay cả có nhân loại quân đội chiếm lĩnh đục dỗ nịp đều không có cảm thấy. chi này thú nhân dân binh là tới cần lương ăn đục dỗ nịp tới gần c ự t ỉ n h hải có thể đánh cá lương thực hơi giàu có một chút chặt lọt k h ẻ đem những thú nhân này dân binh tạm giam chờ không có một ngày liền lại có một chi thú nhân dân binh tới chặt lọt k h ẻ đem thứ hai chi thú nhân dân binh bao vây lại bụi bọn họ đầu hàng về sau bắt đầu có chút phiền não hiện tại trong tay hắn thú nhân tù binh đã nhiều hơn tây phong kỵ sĩ đoàn tướng sĩ những thú nhân binh sĩ này đều là kẻ không ăn người hắn cũng không thể đưa đi c ả bạ đỏ xì ạ thành cho mẹn l ự mạng n t h ị người thú nhân không có gì thu hàng cần thiết chặt lọt t h trong tay cũng không có nhiều như vậy lương thực nuôi thú nhân t nguyên bản hắn dự định có thể đục dô niệm mê cung hóa về sau đem đều chuyển thành mê cung thủ vệ còn có thể gia tăng một chút chiến lược nhưng đục dô niệm đội tàu chậm chạp không về tới cần lương ăn thú nhân lại càng ngày càng nhiều quả thực có chút không dễ làm c h ặ t lót k ẽ ngay tại do dự có phải là xử lý trước một nhóm tù binh hắn cũng không có khả năng thả đi những tù binh này một khi rước lấy thú nhân đại quân vậy coi như là t ậ n thế ngay lúc này đục dô niệm thành đội tàu trở về c h ặ t lót k ẽ đ ạ i hỉ đem mê cung thủ vệ bên trong thú nhân chọn lựa ra leo lên bến cảng chi này đội tàu lại có trọn vẹn hơn năm mươi chiếc trong đó còn có thú nhân khác bộ lạc thuyền tổng cộng vận chuyển tới không sai biệt l ắ m có hơn một vạn tên thú nhân những thú nhân này nhìn thấy trên bến cảng như c ũ lui tới đều là đồng loại cũng không có cái gì lòng cảnh giác đại bộ phận thú nhân leo lên bến cảng c h ặ t l ọ t kệ mới một tiếng hiệu lệnh tây phong kỵ sĩ đoàn toàn quân khởi xướng công kích tại có hai vị thánh giai còn có hơn hai mươi tên siêu phạm cấp mê cung thủ vệ áp t r ậ n xuống c h ặ t l ọ t kệ rất nhanh liền khống chế tình thế những thú nhân này đầu hàng rất nhanh chặn l o t kệ chẳng những tù binh hơn một vạn tên thú nhân còn thành công cầm tới hơn năm mươi con thuyền không có bất luận cái gì ngoài ý mớn đục dỗ niệm cấp tốc hoàn thành ba lần mê cung hóa mở ra thông hướng cái khác mê cung thông đạo chặt lọt k h ẹ không có vội vã rút lui mà là tại tù binh hơn một vạn tên trong thú nhân là một cái c h â n trọn cuối cùng chỉ chọn lựa ra không đến năm trăm tên kẻ không ăn người hắn đem những này t h ở phụng không ăn người giáo nghĩa thú nhân đưa đi cả vạ đọ x ỉ ạ đem còn lại tiếp cận hai mươi không không không tên thú nhân toàn bộ chuyển thành mê cung thủ vệ đến tận đây chặt lọt k h ẹ mê cung thủ vệ đã thình lình vượt qua hai mươi không không không tên độ mỹ tỷ ân mắt thấy chặt lọt làm hết thảy, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hắn biết nhân loại tuyệt đối dung không được ăn qua thịt người thú nhân cho dù là c h ặ t l u t k ệ dạng này đối với thú nhân không có thành kiến không có ác cảm thậm chí còn có thú nhân bằng hữu người như cũ không thể chứa xuống ăn qua thịt người thú nhân nhưng mắt thấy tiếp cận hai mươi tên thú nhân bị chuyển hóa thành mê cung thủ vệ lao báo nhân tâm tình như cũ không được tốt bất quá lao báo nhân tương đối rộng rãi cho rằng mê cung thủ vệ mặc dù là thai họa nhưng cũng không tính tử vong dù sao đại lục cũ lớn nhất thai họa quân thể chính là các hấp huyết quỷ các hấp huyết quỷ thế nhưng là sống tương đương thoải mái cho nên độ mỹ tỷ ẩn miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận kết quả này chất lọt kệ có được hai mươi phẩy không không không tên mê cung thủ vệ về sau lại có đường lui ngược lại không nóng này đi đục dỗ nịp vị trí địa lý tương đối quan trọng nếu là có thể cầm xuống tòa này hồng lòng c h i hải thành thị có thể để hắn thương đội đi hướng càng nhiều địa phương chất lọt kệ tự mình một người đương nhiên không thể làm sao có được năm vị trở lên thánh giai thú nhân nơi đóng quân nhưng hắn có thể tìm tới vệ i binh chất lọt kệ cấp tốc, tốc lại viết một phong thư phái người đi hướng mẹn l i ị u mạng cầu viện hy vọng vị này học tỷ có thể đến giúp chính mình một tay t ấ u trương xong q một chương ba trăm bốn mươi thú nhân trẻ tuổi nhất thánh giai chất lọt kệ chiếm lĩnh đục dỗ n một chi đứng đắn thú nhân quân đội xuất hiện ở ngoài thành lĩnh quân chính là một con voi người phi thường táo bạo thấp giọng giết gạo trong đội ngũ của hắn cũng phần lớn đều là thượng nhân mặt khác có một chút cái khác thú nhân chỉ có điều rất kỳ quái chính là những này đều không phải tính công kích thú nhân xem ra nơm nớp lo sợ quần áo tả tơi thượng nhân đứng dưới thành lớn tiếng gầm thét lên ta là ạ gùng thượng nhân ba chủ cho ta đồ ăn chúng ta muốn trở về phương nam đại lục chặt lọt kẹ liếc mắt nhìn những thú nhân này cảm giác rất kỳ quái lớn tiếng kêu lên các ngươi là kẻ không ăn người sao ạ gùng g i t gạo một tiếng kêu lên ta là kẻ không ăn người ta chán ghét chiến tranh ta muốn về phương nam đại lục chặt lọt kẹ vung tay lên kêu lên vào thành đi t ư ợ n g n h â n ạ cùng mang người vào thành hán chi này thú nhân quân đội khoảng chừng sáu bảy ngàn người khi tất cả mọi người đều vào thành về sau chặt lọt kẹ ra lệnh một tiếng hai vị thánh gia i chậm rãi lơ lửng hai mươi phẩy không không không mê cung thủ vệ năm phẩy không không tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ chiếm cứ có lợi địa thế dựng lên súng trường họng súng đen ngòm chỉ hướng nhóm này thú nhân ạ cùng vốn là cảm xúc táo bạo lúc này càng là phẫn nộ hét lớn một tiếng teo lên hèn hạ các ngươi là a mỹ đạ còn là hát long còn là chủ giao người chất lót kệ nói chúng ta là thờ phụng kẻ không ăn người nhân loại cùng thú nhân a c ù n g tính tình ép một chút kêu lên chúng ta cũng là kẻ không ăn người các ngươi thả chúng ta rời đi cho chúng ta đồ ăn chúng ta không muốn chiến đấu chất lót kệ lắc đầu nói kẻ không ăn người nhất định phải liên hợp lại các ngươi hoặc là chiến đấu chết đến người cuối cùng hoặc là gia nhập chúng ta cùng một chỗ kiến thiết tốt nhất sinh hoạt a c ù n g trên mặt nộ khí sinh sôi kêu lên đánh giám ngươi chính là cái kẻ g i ã tâm chất lót kệ quả quyết đ áp không sai ta là kẻ dã tâm ta có một cái mơ ước thú nhân cũng là nhân loại cùng nhân loại không khác nhiều có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời có thể dựa vào trồng trọt dựa vào nuôi dưỡng dựa vào đánh cá và săn bắt dựa vào mậu dịch dựa vào hết thể bình thường thủ đoạn sinh hoạt không cần lẫn nhau c h é m giết không cần vì sinh hoạt cầm lấy đau thương không cần vì lo lắng ngày mai mà lo lắng a gùng bắt đầu còn nổi giận đùng đùng nhưng rất nhanh hắn liền nghe đi vào nhịn không được nói nhưng là nhân loại sẽ không nguyện ý tiếp nhận thú nhân ngươi nói những này đều không dùng chặt l ó t kẻ chỉ một ngón tay nói ta đã tại ca linh đảo được đến một khối lớn cũng nhận được một nhóm nhân loại cùng thú nhân ủng hộ tiếp nhận đ ư n g h ộ kẻ không ăn người lý niệm ta còn cần càng nhiều người gia nhập chúng ta đi tự n h i n a gùng trầm mặt thật l nói ta đồng ý quan niệm của ngươi nhưng ta sẽ không gia nhập ta muốn dẫn bọn hắn trở về nam đại lục chất lót kẹ chỉ một ngón tay bầu trời nói hoặc là gia nhập hoặc là chết t ư ợ n g n h â n ạ gùng nhìn một cái bầu trời nói ta nếu có thể đánh bại bọn hắn phải chăng liền có thể rời đi chất lót kẹ có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hoàng kim sơn dương hẹn dồn cùng lao báo nhân đ ồ mì tỉ ẩn thầm nghĩ đánh bại bọn hắn đ ầ u n à y t ư ợ nhân g n là tại mở cái gì ý n lì mạ cho đùa lập tức chất lót kẹ liền thấy kém chút đem chính mình trong mắt chừng bạo một màn tự n h i n ạ gùng chậm dú đạo ta không nghị chiến đấu ta cũng không nghĩ ra nhập ngươi không muốn tác động đến vô tội ta cùng bọn hắn quyết thắng thua đến quyết định đi ở đi đỗ mỹ tỷ ẩn thấp giọng q u á t đạo c h ặ t lót kệ ạ cũng là thú nhân đệ nhất thiên tài cũng là chúng ta trong thú nhân trẻ tuổi nhất thánh giai đơn độc ta một người không phải đối thủ của hắn c h ặ t lót kệ giờ mới hiểu được vì cái gì tượng nhân ạ cũng muốn đồng thời khiêu chiến lao dê rừng cùng đỗ mỹ tỷ ẩn nguyên lai gia hỏa này là thật có lòng tin không phải c ồ n g vọng hắn nhìn không được nói ngươi vừa rồi tại sao không nói đỗ mỹ tỷ ẩn một mặt bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ tới ngươi nhất định phải không chết không thôi a chất lót kệ ta đây không phải nghĩ nuốt chi này thú nhân sao theo phương nam đại lục tới hơn một vạn thú nhân chỉ có thể lựa đi ra hơn năm trăm kẻ không ăn người đã đến phương bắc đại lục thật lâu thú nhân hẳn là liền năm cái kẻ không ăn người đều nhảy không ra cho nên c h ặ t lót kẻ nghe tới tượng nhân ạ gùng nói mình là kẻ không ăn người lúc này mới muốn đem nhóm này thú nhân nuốt vào đến hắn cảm thấy dùng cường ngạnh một điểm thủ đoạn có thể mau chóng giải quyết vấn đề nhưng không nghĩ tới thế mà lại gặp được tượng nhân ạ gùng loại này thú nhân đệ nhất thiên tài chất lót kẻ hít sâu một hơi kêu lên ạ gùng người thua lưu lại giút ta tượng nhân ạ gùng lắc lắc to lớn đầu nói sẽ không ta sẽ không thua coi như thua ta cũng đi rơi ta sẽ không lưu lại ta nhất định phải trở về phương nam đại lục chặt lọt kệ không thể không thừa nhận nếu như ạ cùng thật nhất định phải rời đi hoàng kim sơn dương hẹn dồn cùng lao báo nhân thật đúng là chưa hẳn giữ lại được g i a hỏa này tượng nhân tại trong thú nhân nhất là da dày thịt béo lao dê rừng hiện tại đã không có tiện tay vũ khí sắt kình bị hắn đưa cho a à n h i thật đúng là không nhất định có thể phá g i a hỏa này phòng lao báo nhân chớ nói chi là dài cùng tốc độ thực lực chặt lọt kệ trầm ngâm một chút kêu lên thả ngơi quá khứ đem những thú nhân này lưu lại ạ cùng g ầ m nhẹ một tiếng ta n hoàng ấ t kim sơn dương hẹn trở dồn mặc dù là uy tín lâu năm tháng giai nhưng thật không nhất định là hạ cùng đối thủ chất lót kẻ nhìn không được hỏi gia hỏa này tại sao phải trở về nam đại lục đỗ mỹ tỷ ẩn thấp giọng nói thượng nhân đặc biệt chú trọng tội đ chặt lọt kẹ có chút giật mình nói thượng nhân tổ đ ị a tại nam đại lục đ ỗ mì ti ẩn đáp sớm nhất tổ đ ị a tại mạ Chủ bệ chặt lọt kẹ con mắt lập tức liền sáng t h ầ m n g h ĩ mạ Chủ bệ đây chính là địa bàn của ta à. đ ỗ mì ti ẩn phía sau chặt lọt kẹ liền không có cẩn thận nghe hắn nhìn về phía bầu trời ạ cùng cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn đã bắt đầu giao thủ hai người đều là đ ỉ n h phong thánh giai vừa ra tay liền phong vân biến sắc trên bầu trời đám mây đều bị đấu khí cắt đứt hóa thành một đầu một đầu mây kia lao dê rừng đạo hải nơi tay lòng tin tăng nhiều mỗi một kiếm đều có vô lượng nước biển lực lượng gia trì mỗi tượng nhân hạ c ù n g không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chính là thường thường không có gì lạ một quyền đạo gia nhưng mỗi một kích đều cùng sử dụng đạo hải lao dê r ừ n g cân sức ngang t ả i tượng nhân lực lượng tại trong thú nhân cũng có thể xếp vào trước ba nếu như giới hạn lục địa thú nhân đó chính là không thể tranh cãi đệ nhất chắt l ó t kệ còn là lần đầu nhìn thấy loại này thuần túy hợp lực lượng thánh gia chiến đấu hắn hít một hơi thật sâu thầm nghĩ lao dê r ừ n g quả nhiên không quá đi lao dê rừng kỳ thật rất đi hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm thành giai tung hành cự kính c h i hải nhiều năm ạ cùng mặc dù là thú nhân đệ nhất thiên tài nhưng dù sao trẻ tuổi so lão dê rừng thiếu ba mươi năm công lực cũng không phải là dễ dàng như vậy đ ổ i kịp l i ê n ngay cả mẹn nịu mạn chính diện một đối một đều bắt không được lao dê rừng hoàng kim sơn dương hệ dồn một thân hải dương hệ đầu khí còn có một thân hải dương hệ pháp thuật nên địch thủ đoạn thiên biến văn hóa lại có đạo hải nơi tay san đều tỷ số nhân loại cùng tượng nhân ở giữa trên lực lượng t r a n lệ tượng nhân ạ cùng vốn còn nghĩ một t r ọ hay hắn biết đổ mỹ tỷ ẩn thực lực Coi là hai o à n Sơn dương rồn cùng g Kim hẹ l o báo nhân không s a b i ệ thánh lắm, tương đương c i có g tin, n ư n gia là l hắn ạ không nghĩ rằng l o dê rừng tự ự c c ó t h ể so s á n h h a i vị thánh giai ác chiến ác giai ba bốn tiếng trên bầu trời tầng mới bị xe đứt tựa như từng mảnh tàn nhứ mặc dù ạ gùng cùng lao dê rừng đều tận lực thu nạp lực lượng không có lan đến gần phía dưới nhưng thanh thế như cũng manh á c đủ để rung động lòng người cái này ba bốn giờ c h ặ t loạt kệ cũng không có nhàn g r ố i hắn quan chiến trong một giây lát liền chỉ huy mê cung thủ vệ đem chi này thú nhân quân đội cắt g a phạm là có phản kháng liền sẽ bị mấy vị siêu phạm thú nhân một trận loạt đánh đánh ngoan ngoãn chi này thú nhân quân đội đại đa số là tượng nhân tộc một số ít là cái khác dịu dàng ngoan ngoan thu nhân tộc tượng nhân tộc sức chiến đấu tương đương cường hãn nếu là bình thường chiến đấu có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật lâu nhưng không chịu nổi chặt lọt kẹ dưới tay mê cung thủ vệ siêu phàm quá nhiều chặt lọt kẹ buộc bọn này thú nhân hàng phục phân biệt phải chăng kẻ không ăn người về sau từng cái đưa đi c ả m vạ đỏ xì ả thành trên bầu trời chiến đấu còn chưa kết thúc xâm nhập đục rộ nịp thú nhân đã đều bị chặt lọt kẹ đưa tiễn liền một cây lông thú đều không thừa a cùng chiến hư khởi căn bản không nghĩ tới hắn mang đến thú nhân sẽ bị chặt lọt đ ỗ bỉ tỳ ân nhìn xem chặt l u t k ệ làm việc thành thạo đem ạ gùng lãnh đạo thú nhân này đưa tiễn trong lòng tầm h nghĩ mẹ lần tiên sinh thật sự là một t h a n h gây sự nhi hào thủ ta nhìn hắn tiếp xuống làm sao đối mặt ạ gùng phẫn nộ ạ gùng ngửa mặt lên trời thét dài trên thân đấu khí ngưng tụ thành ba đầu cự tượng hình thái đây là tượng tộc tu luyện khát máu đấu khí đặc thù dấu hiệu mỗi một đầu đấu khí ngưng tụ cự tượng có thể làm cho ạ gùng tăng lên một phần thực lực bản thân ba đầu cự tượng có thể để cho ạ gùng sử dụng bốn lần tại tự thân lực lượng hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng sử dụng toàn bộ thực lực trong tay thứ kiếm đạo hải một chỉ biến cả qu vô tận nước biển hóa thành thủy long quyện vọt lên bầu trời hóa thành c u ầ n c u ộ n đầu sóng hai người tu vi hùng hậu đại chiến cái ba ngày ba đêm cũng còn có thể tinh thần phân chấn chặt lọt tệ lại không muốn để bọn hắn chiến đấu tiếp quát lớn ạ gùng người bộ hạ quân đội đông nhiên xông ra thành đi ta không thể cản bọn họ lại t ư ợ n g n h â n ạ gùng chính đem đấu khí càng thúc càng cao chiến ý cũng càng ngày càng là cao chật nghe chặt lọt tệ như thế h ồ vội vàng hướng phía dưới quan sát hắn vừa rồi chiến đấu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đục không có chú ý tới chính mình đại quân thật không thấy ạ gùng vứt xuống hoàng kim sơn dương hẹ dồn rơi trên mặt đất hắn bốn phía tìm lung tung. quả nhiên một cái bộ hạ của mình cũng không có nhịn không được một thanh kéo qua lao báo nhân hét lớn ta người đâu đỗ mỹ ti ân nói thật chính mình đi không tin ngươi hỏi chặt l ọ t kẻ a cùng vứt xuống lao báo nhân tìm kiếm chặt l ọ t kẻ chặt l ọ t kẻ không chút do dự trốn vào mê cung chỗ sâu cùng thánh giai tượng nhân nói chuyện phiếm thực tế quá nguy hiểm toàn bộ đ ộ t dỗ niệp đều quanh quần chặt l ọ t kẻ thanh âm hắn lớn tiếng nói ngươi người đích xác đều đi chúng ta cũng không dám cản trở a cùng lớn tiếng mắng ngươi cho rằng ta ngốc sao nhất định là ngươi làm q u hắn một quyền đánh nát một ngôi nhà kêu lên đi ra để ta giết ngươi chặt lọc kẻ lớn tiếng hồi đáp ngươi cho rằng ta ngốc sao À cùng nóng nảy giận không hơn được nữa song quyền liên tục đánh nát hơn mười gian phòng ốc chất lót kẹt kêu lên nếu là ngươi n g u y ệ n ý chúng ta có thể rời khỏi đột giôn n í ngươi dùng nhiều mấy ngày chậm rãi phá thành như thế nào À cùng biết lại có thể nào dỡ nhà đều không làm nên chuyện gì t h ở phi phi dừng tay kêu lên nhất định là ngươi đem ta người đều lấy đi đem người giao ra ta không giết ngươi hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng hạ xuống tới lao dê rừng còn là rất cố gắng duy trì cao lanh phạm thiết lập nhân vật không nói một lời nhưng trên thân hải dương hẹ ở khí càng ngày càng sôi chảo máy liệt tượng nhân hạ cũng biết lao đầu này thực lực không tầm thường t u y ệ t không kém chính mình cũng chỉ có thể để tụ công lực nghiêm p h ò n g lao dê rừng đống nhiên xuất thủ hắn làm thú nhân đệ nhất thiên tài không riêng gì tu luyện tiến bộ phi tốc kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cùng tiểu khả có lao dê rừng bảo hộ c h ặ t l ọ t kệ an tâm không ít quát to ngươi đây không phải cưỡng từ b ậ t lý làm khó cưỡng ép bức cung mạnh sao cái này há lại anh hùng hảo hán gây nên ngươi chỉ là khi dễ ta thời gian tu luyện không kịp ngươi nếu ta tấn thăng thành giai ngươi có dám cùng ta quyết đấu chặn l o t kệ đối đầu tượng nhân hạ cùng dạng người này cũng có chút không thể làm gì a cũng quyết định cái nào đó đạo lý người khác nói cái gì cũng không được cũng không có cách nào cải biến cái nhìn của hắn mà trụ bệ sự t ì n h hắn muốn lưu làm đòn sát thủ không thể tùy tiện thả ra a cũng lớn tiếng q u á mắng hai người đánh võ mồm nói đến phần sau a cũng cảm giác chính mình làm sao đều nói không lại c h ặ t l ọ t kẹ hét lớn một tiếng song quyền đẻ ép hung h ă n g q u a n h trúng mặt đất đại điệu bỗng nhiên sụp đổ vô số d ạ n n ư ớ c lan tràn hướng b ố n phía đem đột r ô n i ệ m thành một con phố mặt đường xinh xinh đập gãy chắt lọc kẹ đối mặt như thế cương anh hùng liệt một quyền cũng không nhịn được có chút h a hùng k i ế vĩa thầm nghĩ huyết tinh vinh quăng cũng không am hiểu ngày công ta coi như tấn thăng thánh chính diện chiến đấu cũng sẽ không là đối thủ của hắn cần phải xuất kỳ chế thắng chặt lọc thệ thấy thời cơ đã thành t h ủ lúc này mới thả ra đại s á t khí quắt thật không phải là d i ở trò là bọn hắn nghe nói mạ chu bệ hiện tại rơi cùng báo nhân nhất tộc trong tay liền vội va đi À cũng có chút ngạc nhiên hắn mặc dù vẫn cảm thấy chặt lọc thệ tại nói hiệu nói vượng nhưng mạ chu bệ là t ư ợ nhân g n tổ điện từ khi thú nhân vương triều hủy d i ệ t tất cả thú nhân này bị đổi ra phương bắc đại lục có thể trở lại mạ chu bệ đã là tất cả t ư ợ nhân g n nhất tộc tâm tâm nhiệm mộc tưởng chỉ là liền xem như nhất quật cường tự nhân cũng biết tuyệt đối không thể cầm về mạ chú bệ trừ phi là công hám nhân loại đế quốc để thú nhân vương triệu một lần nữa phục hưng a cung miệng lớn t h ở dốc đáy lòng của hắn có một thanh â m đang gọi ra hỏa này chính là gạc người loại chuyện này tuyệt đối không thể nhưng cũng có một tia hy vọng hy vọng chuyện này là thật hắn quát lớn báo nhân làm sao có thể chiếm lĩnh mạ chú bệ kia là phạt đế quốc thủ phụ phủ cận những nhân loại cường giả kia sẽ không cho phép thú nhân ở nơi đó sinh hoạt chặt lót kẽ mở ra hai tay nói ta đã hỗ trợ báo nhân cầm tới phạt đế quốc công dân thân phận bọn hắn đã không phải là thú nhân chính là nhân loại làm sao không có khả năng sinh hoạt tại s ỉ chặt bố v ự thấu chương xong q u y một chương ba trăm bốn mươi hai trí dung song toàn thú nhân cũng là người nhưng chỉ có kẻ không ăn người mới là người chặt lọt kệ thanh âm rơi tại tượng nhân ạ gùng trong lỗ thai thật giống như hướng dẫn từng bước ma quỷ hắn biết chặt lọt kệ nói tương lai có thể là thú nhân tốt nhất tương lai ạ gùng cũng biết mặc kệ là trở về nam đại lục còn là lưu tại hồng long eo biển bờ bắc thú nhân này tuyệt đối không thể có tương lai nam đại lục h a i họa tấp nập hàng năm đều có một mùa khô hạn hàng năm cũng có một mùa mưa to các loại ma vật quỷ dị h a i họa hung ác cự hình yêu thú trừ phi là lần nữa đi tiến đánh phạt đế quốc nhưng bọn hắn bị bị dồn lắc lưu đi tiến đánh xì c h ắ n bố ở, lại tại tòa thành thị này xuống tổn thất vô số thú nhân tinh nhuệ rốt cuộc không ai muốn thay bị dồn bán mạng đây cũng là tòa này thú nhân nơi đóng quân án binh bất động trọng yếu một trong những nguyên nhân thú nhân đã không nghĩ chiến đấu tự nhiên ạ cùng lung lay đã bị chặt lọt kệ làm hôn lọt đầu lớn tiếng nói ta biết là ngươi lấy đi ta người ngươi mặc kệ nói cái gì đều cải biến không được sự thật này giao ra hết thẻ mọi người không phải ta liền sẽ giết ngươi ạ cùng đ ỗ n g nhiên xuất thủ bàn tay khổng lồ hư không vỗ một cái liền đem hơn mười tên mê cung thủ vệ đánh thành thịt nát hắn quát lớn ta là thật sẽ giết người ngươi hai cái thánh gia i bảo hộ không được những chiến sĩ thông thường này chặt lọt kệ trầm mặc một lát ngay tại ạ cùng chuẩn bị lại lần nữa giết người thời điểm lạ uy hắn truyền đạt công kích lệnh mê cung thủ vệ phấn đấu q ê n mình không sợ sinh tử hướng đầu kia thú nhân đệ nhất thiên tài phát động công kích hoàng kim sơn dương hẹn rồn báo thần đ ồ mỹ tỷ ẩn cũng gia nhập chiến đấu a cũng liên sát hơn trăm tên mê cung thủ vệ đã thấy những n à y bình sĩ như cũng nào tới t r ư ớ c về sau hùng hùng h ã n không sợ chết không một người lùi bước trong lòng cũng là giật mình h é t lớn các ngươi liền không sợ chết sao c h ặ t lọt t h ệ thanh âm trở nên lạnh lẽo nói là ngươi muốn giết người là ngươi muốn chiến đấu ta không biết những thú nhân kia hạ xuống bọn họ đích sắc là chính mình rời khỏi nhưng đã ngươi nhất định phải chiến đấu ta liền cho ngươi chiến đấu ta cam đoan người giết ta người ta sẽ để cho tượng nhân tộc cũng giống vậy chết rất nhiều người người cố gắng giết chóc đi a cùng xuất thủ có chút do dự một chút bị lao dê dừng một kiếm đ à o qua phá vỡ hắn hộ thân đấu khí chạm diệt một ngụm đấu khí ngưng tụ cự tượng mặc dù vậy hắn lập tức cốc thúc đấu khí lại một lần nữa ngưng tụ ra một đầu nhưng khí thế đã hơi thấy suy sụp a cùng thét dài một tiếng lần nữa đ ằ n g không không có lựa chọn tiếp tục đối với mê cung thủ vệ độc thủ hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng báo thần đ ồ mỹ tỷ ẩn đuổi sát hắn cũng vọt lên bầu trời lần này tình hình chiến đấu lại từ khác biệt lao báo nhân mặc dù thực lực hơi kém nhưng dù sao thân là thánh g i thích khách am hiểu nhất tìm kiếm s phi thường khó chịu mỗi lần hắn cốc thúc toàn lực muốn cùng lao dê dừng thời điểm liều mạng đỗ mỹ tỷ ấn đều sẽ xuất thủ trực chỉ hắn đấu khí vận chuyển tiết điểm làm cho hắn không thể không thu lực chiến đấu bất quá nửa giờ ạ cùng liền đã rơi tại hạ phong hắn lại cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đỗ mỹ tỷ ấn ác đấu bảy tám mươi chiều đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng xoay người rời đi hoàng kim sơn dương hẹ dồn chính diện truy kích số g ư ớ i đỗ mỹ tỷ ấn lại ỉ vào tốc độ càng nhanh vây quanh phía trước chặn đường a cùng quả nhiên không hổ là thú nhân đệ nhất thiên tài tại hai vị thánh g i a liên thủ như cũng một hơi chạy ra hơn mười cây số chặt Biết hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn giết không được đầu này tự nhân coi như thật có thể giết chết tạ gủng chỉ sợ cũng muốn trả giá ít nhất một cái mạng hắn cũng không muốn hoàng kim sơn dương hẹ dồn x ả ra chuyện cũng không nghĩ đồ mỹ tỷ ẩn mất mạng chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh rút lui hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn hai người từ bỏ truy kích góc cạnh tương hỗ liên thủ chậm rãi lui lại a gủng cũng không có xoay người truy kích trực tiếp một hơi lộn xa biến mất ở chân trời chặt lọc kẻ đem hết tất cả vờ liếng cũng không thể đem vị này t ú nhân đệ nhất thiên tài lưu lại trong lòng rất là đáng tiế rất khó cải biến c h ặ t lọt kẹ thử qua các loại t h o ỏ i t h u ậ t đều không thể dung chuyển hắn kiên cố ý chí cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm c h ặ t lọt kẹ một lần nữa hiện thân đi ra lào báo nhân rơi ở bên cạnh hắn nói à cũng không có sử dụng lòng truy nếu là hắn sử dụng lòng truy thực lực chắc chắn có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ta cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn liên thủ cũng không tất ngăn được hắn ngươi tốt nhất sớm một chút có tâm lý chuẩn bị tính tình của hắn ngươi cũng nhìn thấy nếu là nhận định một sự kiện ai cũng không có cách nào cải biến lần tiếp theo hắn xuất hiện liền sẽ như bạo phong lôi đình sẽ không còn có chút lưu tỉnh chất lọt kẹ ánh mắt s hắn thế mà còn thủ hạ lưu tình rồi đỗ mỹ t ì ấn đáp hắn liền lòng truy đều vô dụng đương nhiên là lưu lại mấy phần thể diện lao báo nhân đ ô n g nhiên lâm vào trầm âm nói ồ giống như đích sắc cùng hắn bình thường khác biệt chặt lọt k h vui mừng quá đỗi vô đ u ổ i t ê u lên lần sau hắn lại đến ta đảm bảo hắn có đến mà không có về sẽ không lại đi lao báo nhân một mặt hoài nghi hiển nhiên không tin chặt lọt k h phán đoán hoàng kim sơn dương hẹ dồn bảo trì trầm ặ c đáy lòng lại thầm nghĩ đầu kia tượng nhân trở về đảm bảo một quyền đấm chết chặt lọt t h tên vương bắt đàn này còn có đến mà không có về ngay hắn khoác l á c đánh rắm chặt lọt kẹ hưng phấn t r à sát tay hắn đối với tâm lý học cũng không tinh thông nhưng theo lạo báo nhân trong lời nói hắn bắt lấy một tia dấu vết để lại tự đủ ta đã phá hắn tâm phòng chỉ cần lại thêm một sức lực chặt lọt kẹ còn chưa dứt lời liền có một thanh â m theo dưới nền đất v ă n g lên ổm một quát khoác lác một cái đại thủ sông phá mặt đất bắt lấy chặt lọt kẹ mắt cá chân sau đó nhất phi trùng tiên hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn vội vàng xuất thủ muốn cứu chặt lọt kẹ cũng đã trễ hai người sợ ném chuột vỡ bình cũng không dám sử dụng cái gì lớn phô trương chào hỏi mắt nhìn tượng nhân hạ cùng mang theo chặt lọt lọt kẹ hai người cũng chỉ có thể đi sắt đằng sau ba người đều là thành giai phi hành cấp tốc trói mắt liền vượt qua hồng long heo biển c h ặ t lót kẽ người giữa không trung đông nhiên tỉnh nộ nói đầu này tượng nhân hào hào xào trá giả vợ như đào tàu bộ dáng kỳ thật lại ở phía xa đội địa mà đến đánh ta một cái t ì n h lình hắn hít một hơi thật sâu biết hiện tại chỉ có ba t ứ c không nát miệng lưỡi có thể bảo vệ mình thấp giọng nói ạ gùng c a c a ngươi có muốn biết hay không huyết tộc tại sao muốn hại các ngươi c h ặ t lót kẽ cũng không biết huyết tộc tại sao muốn hãm hại thú nhân nhưng hắn phải dùng phi thường kinh dị chủ đề gây nên ạ cùng lực chú ý lúc này mới có thể cho chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn cũng theo sát lấy rơi xuống đất hai người đều không thể xuất thủ a cùng cũng giống là không thấy được bọn hắn đem chặt lót kẹ bung xuống thản nhiên nói ngươi người này biểu hiện rất xấu nhưng không hiểu ta chính là có thể cảm giác được ngươi nhưng thật ra là người tốt ta trong khoảng thời gian này phi thường b u ồ n khổ vì dài sầu tại phụ cận làm qua khoảng cách ngắn du lịch đi qua ngươi c ả m vạ đỏ xì ạ thành cùng thánh mai cổ đ ả o chặt lót kẹ kinh hãi kêu lên ngươi còn đi qua c ạ vạ đỏ xì ạ a cùng nói ngươi biết ta vì cái gì không có giết ngươi sao chặt lót kẹ thầm nghĩ đầu này tượng nhân hỉ nộ vô thường ta làm sao biết n g ư ơ i không giết ta hắn trên miệng lại nghĩa chính n ô n từ nói bởi vì ta đại biểu thú nhân tương lai n g ư ơ i giết ta chính là tự tay góp gãy thú nhân tương lai t ư ợ nhân g n ạ gùng trên mặt trở nên so vừa rồi càng thêm bi thường thật lâu mới lên tiếng dựa theo ngươi biện pháp thú nhân có tương lai nhưng tương lai liền không có thú nhân sẽ chỉ có một loại người bọn hắn có thể biến thành thú nhân cũng có thể biến thành nhân loại bọn hắn nguyện ý thừa nhận chính mình là nhân loại không ai có thể xác nhận bọn hắn là thú nhân bọn hắn nguyện ý nhận định thân phận là thú nhân cũng không ai có thể phân biệt ra được bọn hắn vốn là không phải nhân loại Đỗ mỹ ti ẩn t h u thần biến hình thuật ta cũng rất tò mò tu luyện qua ta chỉ cho là nó là một loại có thể cải biến hình dáng tướng mạo không dùng được bí pháp lại không nghĩ rằng ngươi có thể đem nó dùng tại dung hợp nhân loại cùng thú nhân c h ặ t lọt kẹ ngươi là cái ta không thể nào hiểu được thiên tài rất khác loại thiên tài lúc này tượng nhân ạ c ù n g không còn có trước đó biểu hiện dễ dàng như vậy nóng nảy giận cũng không có trước đó để c h ặ t lọt kẹ luôn cảm thấy hắn sẽ rất tốt lựa gạt khí chất chậm rãi mà nói tư thái rất có một chút chiết nhân phong phạm chắt lọt kẹ cười hắc hắc nói ngươi cảm thấy cái gì là tương lai đã hình thành thì không thay đổi dẫm chân tại chỗ là tương lai sao chỉ có càng ngày càng tốt thời gian mới là tương lai thú nhân cần tốt hơn thời gian mà không phải trông coi có từ lâu truyền thống giữa lẫn nhau tự thương hại tàn sát sinh hoạt k h ố n khổ thường xuyên muốn đối mặt các loại nguy cơ thậm chí liền ngay cả các ngươi những n à y thánh giai đều không có cách nào giải quyết a gùng ngột ngạt một hồi lâu nói ta khi còn bé vẫn cho là chính mình cố gắng tu luyện đợi đến thực lực mạnh lên liền có thể trợ giúp tộc nhân đi ra k h ố n cảnh nhưng ta một mực tu luyện tới thánh giai như cũng không cách nào làm cho tộc nhân qua khá hơn một chút ta có thể làm đến rất nhiều chuyện nhưng ta làm được những chuyện này cuối cùng cũng không có để tộc nhân trở nên tốt hơn c h ắ t lót cái nói muốn cải biến cái thế giới này cần chính là trí tuệ cho dù lực lượng yếu hơn một chút nhưng chỉ cần có đầy đủ trí tuệ như cũ có thể chậm dãi biến tốt lực lượng nhất định phải có trí tuệ phụ tá mới có thể phát huy đến địa phương thích hợp nhất a cũng lắc đầu nói ngươi nếu là không cần lực lượng liền sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế cả ta ngươi đến tột cùng đem tộc nhân của ta đưa đi nơi nào c h ắ t lót cái nhúm vai lúc này cũng không cần phải nói láo hắn đáp ta đưa đi cạm bạ đỏ xị ạ ngươi đi qua bên kia hẳn phải biết tại tòa thành nọ kia thú nhân cùng nhân loại sinh hoạt rất tốt ta cũng không có nói láo mã chủ bệ đích sắc trong tay ta đỗ mỹ t ị ẩn nói mã chủ bệ là các ngươi tượng tộc tổ đ ị a ta có thể đem nó còn cho t ư ợ nhân g n để t ư ợ nhân g n trở về tổ đ ị a Ả a gùng trầm mặt lại qua thật lâu mới lên tiếng ta muốn đi cả h ạ đỏ xỉ Ả sinh hoạt một đoạn thời gian nhìn xem ngươi nói có phải hay không nói thật chất lót k ẽ đại h ỉ đầu này t ư ợ nhân g n thực lực cường hoành bá đạo liền hoàng kim sơn dương hẹ dồn liên thủ với đỗ mỹ t ị ẩn đều không chiếm được thượng phong đây là hắn tay không chiến đấu nếu là a gùng sử dụng món tia thú nhân một trong thập đại thần khí long truy càng không biết là bậc nào huy phong loại này thiên hạ vô song manh tướng nếu có thể chiêu mộ được thủ h ạ quả chất lót à kệ thế mới biết ạ cùng cái gọi là cạm bạ đỏ xỉ ạ sinh hoạt một đoạn thời gian đại khái là muốn mai danh nhận tích tiềm ẩn thân phận bí mật quan sát trong lòng hắn hơi động một chút biến thành nhân loại ạ c u n g thế nhưng là khả năng còn không đánh lại hắn bất quá chất lót kệ lập tức liền vứt bỏ ý niệm này có lẽ ạ cùng tương lai khả năng vẫn là không thể tán đồng lý niệm của hắn cuối cùng trở mặt thành t h ủ nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là mạo hiểm như vậy dù sao sau khi thành công thu hoạch cũng là tại q u ả lớn độ b ỹ tỉ ẩn không phải thủ hạ của hắn hoàng kim sơn dương h ẹ d ồ n là bởi vì ký loại chủ tớ khế ước a cùng nếu là thần phục chính là hắn c á i thứ nhất thánh giai thủ hạ a cùng g ầ m nhẹ một tiếng đối với chính mình thân thể có chút không v ừ a ý hắn mở miệng nói ra ta biến thành nhân loại không có chút nào bất kỳ lực lượng nào ngươi có thể gọi ta một môn nhân loại bí pháp sao chất lót kệ không có chút gì do dự hỏi ta sở trường huyết tinh vinh quang a cùng cự tiếng ta không muốn cùng đám kia hấp huyết quỷ dính dáng đến quan hệ c h ặ t lót k ẹ suy nghĩ một hồi nói hát cám hô hấp pháp như thế nào c h ặ t lót k ẹ ngoại trừ huyết tinh vinh quang cũng không hiểu được rất nhiều bí pháp hắn mới được đến thánh m ạ c h cổ đạo thư tịch bên trong ngược lại là có rất nhiều cổ truyền bí pháp nhưng hắn chỉ là đọc qua qua một bộ phận cũng không từng học qua cũng không có đọc thuộc lòng qua giáo không được người hắn ngoại trừ hát cám hô hấp pháp liền chỉ biết bệ hẹ một quốc gia học viện giáo sư làm mỹ hạ hô hấp pháp không phải ta nhất định sẽ đại biểu nữ thần thảo phạt ngươi c h ặ t l t kệ nói nghĩa chính ngôn t ử nhưng hắn trên thực tế chính là nghĩ lồi cái thiết lập nhân vật a cùng kỳ quái liếc nhìn c h ặ t l t kệ hỏi ngươi chẳng lẽ có lòng tin tại tương lai đổi u k ị p ta c h ặ t l t kệ đáp cái này lại có gì đáng kinh ngạc a cùng thản nhiên nói nhưng ta mới hai mươi hai tuổi so tuổi của ngươi còn nhỏ a câu nói này phi thường đâm tâm c h ặ t l t kệ mẹt lần thật hai mươi hai tuổi thời điểm còn cái gì cũng không phải đâu chất lo kệ mẹt lần hoàng hải sinh cũng chỉ là dựa vào nhìn thẳng tà thần cùng chính thần chiều cố tài năng đột nhiên tăng mạnh chất lo kệ qua một hồi lâu mới thấp giọng nói ta có thể gọi đến thật nhiều giúp đỡ lần này đến phiên ạ cùng tâm tắc hắn thân là kẻ không ăn người ở trong thú nhân là dị loại hắn là cái yêu thích hòa bình người cũng không thích thú nhân thích khách liên minh đám kia sát thủ cơ h ộ không có bằng hữu Tấu một chương 344, Simpson, sư nhân đạ. Học được hát cám hô hấp pháp cùng hát nguyệt tường thuật, thân Chắt lọt mắt tượng mất hấp Quy đầu chương chương Học được cám cùng cùng độc thân đi. Kẻ đưa mắt nhìn đầu này cô độc tượng nhân hô pháp minh nhìn nhân sư đưa lưng, xong. Newman Simpson, mịn này bóng biến rời đi. ạ đạ. ạ kẻ chất lọt kệ nhận biết rất nhiều thú nhân tỷ như p h ở ờ ờ gì cả tỷ như báo nhân đ ồ m ì tỷ ẩn còn so như những cái kia muốn giết hắn thích khách cùng phô thiên cái địa thú nhân đại quân nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào thú nhân giống hạ gùng dạng này hắn dũng manh vô s o n g lại một lần nữa tâm địa t h i ệ t lương không e ngại bất luận cái gì chiến đấu cũng muốn cứu vớt tộc nhân nhưng những này đặc chất chú định tượng nhân hạ gùng sẽ phi thường được cô chất lọt kệ có thể lý giải vị này thú nhân đệ nhất thiên tài cô độc nhưng tỷ như đ ồ m ì tỷ ẩn chi lưu khả năng liền hoàn toàn không thể lý giải có lẽ vị kia đưa ra kẻ không ăn người giáo nghĩa thú nhân thích khách liên minh đại thủ l ĩ n h s ẹ p tìm mù tài năng lý giải vị này trẻ tuổi tượng nhân đi hoàng kim sơn dương hẹ dồn đưa mắt nhìn ạ gùng rời đi trong lòng căm giận thầm nghĩ vô dụng ạ gùng làm sao liền không có ra tay giết chặt l ọ t kẹ chỉ cần ngươi giết chặt l ọ t kẹ ta liền thoát ly khổ h ả i a thú nhân thật vô dụng đỗ bỉ t ì ân hoàn toàn không thể lý giải chặt l ọ t k ẻ cùng ạ gùng ở giữa giao lưu hắn càng ngày càng cảm thấy chặt lọc kẹ có chút lại nhải luôn luôn làm một chút chuyện không thể tưởng tượng nhi nhưng mỗi lần kết quả đều là ngoài dự liệu đỗ mỉ tỉ nếu như hắn liền hạ gùng đều có thể thuyết phục có lẽ đi theo hắn sẽ để cho thú nhân càng có tương lai chất lọt thệ vừa rồi cùng hạ gùng đơn giản giao lưu cũng biết tượng nhân nhất tộc tại sao lại mang một chút thú nhân tới đục rỗ nịt bởi vì thú nhân nơi đóng quân triệt để không có lương thực nơi đóng quân trải qua cãi lộn quyết định đổ s á t một nhóm thú nhân mức ạ gùng không hài lòng quyết định này nhưng cũng không thay đổi được cái gì lúc này mới vẫn mà dẫn đầu một nhóm tùy tùng rời đi thú nhân nơi đóng quân chuẩn bị mang nhóm người này đi thuyền theo đục rỗ nịt r ở về đại lục phương nam chất lọt t ệ cũng theo hạ gùng trong miệm biết được thú nhân nơi đóng quân tích dịch nhân h á t long ngân bối tinh nhân c h ủ dạo còn có một vị thánh gia i đã mang chính mình tùy tùng rời đi vị tia rời đi thánh gia i là thú nhân thích khách liên minh một vị khác thánh gia i thủ lĩnh n e w ma samson n e w ma samson là thú nhân thích khách liên minh tùy tùng nhiều nhất một vị thủ lĩnh còn lại bốn vị còn không phải thánh gia i thủ lĩnh đều nguyện ý theo hắn đ ộ m ỉ tỳ ân cùng xẹp tim ù tùy tùng t ộ n lại không bằng n e w ma samson tùy tùng một nửa số lượng ở trong thú nhân kẻ không ăn người băng phi chủ lưu chỉ là cực ít một bộ phận dị loại nghe nói như ma samson dừng lại có thể sinh ăn m ư ơ i người còn rất thích nam nữ phối hợp càng thêm mỹ vị những tin tức này đối với chặt l u ậ tệ mà nói phi thường trọng yếu thú nhân nơi đóng quân có mấy chục vạn thú nhân thực lực xa so với hắn cường hành dù sao chặt lọt k ẹ coi như chuyển đổi một nhóm thú nhân cũng chỉ mới hai mươi phẩy không không không mê cung thủ vệ tăng thêm năm phẩy không không không tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ nhân số ở vào khuyết điểm cực lớn nhưng bây giờ thú nhân nơi đóng quân chỉ có ba vị t h á n h giai chặt lọt k ẹ trong tay cũng có hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn tại cấp cao trên chiến lược cũng không ăn t h i t ỏ i chặt lọt k ẹ xoay người đối với lao báo nhân nói đơn đấu lời nói ngươi có thể thắng sư nhân a mỹ đạ tích dịch nhân hất lòng ngân bối tinh nhân chủ rào vị nào đồ mỹ thấp giọng nói tốc độ của ta nhanh tuyệt thiên hạ đơn đ ả độc đấu bọn hắn ai cũng không giết chết được ta nhưng là ta cũng ai cũng thắng không được chặt l ó t kẻ mặt xâm lại trong ánh mắt tràn đầy đều là g h é t bỏ độ m ỉ tỷ ẩn lập tức nghĩ lại chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều kiểm tra một chút có phải là muốn cải đầu chặt lóc kẻ ra hòa này kỳ thật nhiều khi cũng thật không là đồ vật thượng như bên cạnh hắn lao dê rừng nhìn xem có thảm hay không quả thực thảm thấu độ m ỉ tỷ ẩn bay đầu nhìn lao dê rừng thời điểm mới chú ý tới mình đạo hải vội vàng đưa tay vật lại trân trọng thu vào cấp cho hoàng kim sơn dương hẹ dồn dùng một chút không sa còn cho lão dê rừng nhất định không thể đây chính là hắn xài rồi cực lớn đại giới theo chặt l ọ t kẹ trong tay mua cao dài siêu phàm vũ khí làm sao có thể còn cho lão dê rừng đâu hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhìn qua chính mình đạo hải trái tim đều đang chảy máu hắn thậm chí h à o tưởng qua nếu là hết t h ể có thể lại đến hắn nhất định liều lĩnh trước tiên đem chặt l ọ t kẹ tươi sống đánh chết lão dê rừng trong bụng n g u y ê n dùa đạo người này hắn cũng không phải là đồ vật ta phi chặt l ọ t kẹ cũng xứng gọi người hải tặc đều không có hắn cùng hung cực gác như vậy hắn chính là cái tà thần tà thần đều so hắn chính trực chất lót kệ còn không biết hoàng kim sơn dương hẹn dồn cho chính mình cực cao đánh giá hắn tiếp tục hỏi ngươi cùng lao dê r ừ n g liên thủ có thể giết chết trong đó một cái sao đỗ mỹ tỷ ẩ n lau mồ hôi nói ta cũng là thú nhân ta không muốn giết thú nhân chất lót kệ bận bịu giải thích nói ta chính là hỏi một chút t ố t phán đoán một chút ba vị này thánh ra thực lực lao báo nhân cùng chất lót kệ nhận biết thật lâu mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ chất lót kệ nói chính là hỏi một chút trong lòng khẳng định đã nghĩ kỹ làm sao thiết kế phục kích ba vị này thánh ra kế hoạch đỗ mỹ tỷ ân biết chất lót kệ đã hướng mẹn nịu man cầu viện n c ân g h n cái từ này không thể viết tắt không qua được phạt đế quốc xuất bản xét duyệt độ bị tỷ ân trầm lâm thật lâu mới lên tiếng nếu là thuần túy lấy thực lực mà nói mang tất cả mọi người rời đi như mà xem sần mạnh nhất hắn so ta cùng xem tìm mù đều cường đại thậm chí coi như hai người chúng ta liên thủ cũng ngăn cản không nổi hắn dã man va chạm chắc lọt kẻ lập tức đối với vị kêu kẻ không ăn người xem tìm mù đánh giá thấp năm sáu phần đỗ bỉ tỷ ẩn nhưng không biết chính mình trong lúc vô tình b á n một lần đồng đội lại tiếp tục nói ngưu ma xem sần thực lực hẳn là sẽ không thua các ngươi phạt bở dĩ tợ tạ nghỉ ba tước c h ặ t l ọ t thẹ suy nghĩ một chút bở dĩ tợ tạ nghỉ ba tước cùng cồn s t ạ nghìn tử tức rằng có khí thế lại đem kẻ không ăn người s ẹ p tìm mù đánh giá sách ba phần cho lao báo nhân đánh giá giảm xuống một điểm đỗ bỉ tỷ ẩn nói lần nữa chính là sư nhân ạ mỹ đạ thực lực của hắn so ngư ma xem sần trên lệch không xa cũng là ta cùng lao dê dừng liên thủ đều đánh không lại đẳng cấp chất lót t h có chút giật mình h ắ n cũng không nghĩ tới mấy vị này thú nhân thánh gia không cẩn thận nghĩ lại đến cũng có thể hiểu được dù sao thực lực không đủ thú nhân thánh dai hẳn là đều vẫn lạc tạ i s ỉ c h ặ t bố vựa lao báo nhân trên mặt thật hơi có chút xấu hổ nói tích dịch nhân hắt lòng ngân bối tinh nhân trù dạo thực lực t r ê n l ệ c không xa cùng hạ gùng thực lực tương tự bất quá bọn hắn thời gian tu luyện đều so hạ gùng dài mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn Thấu chương xong.